Chương 187, đây là cuối cùng quyết thắng thời khắc, chương 187, đây là cuối cùng quyết thắng thời khắc. Hiện tại đã không riêng là kỹ chiến thuật vấn đề, càng là cầu thủ tinh thần cùng ý chí so đấu, hai đội bóng vào lúc này, trong đầu ý nghĩ trái lại đờ đẫn. Lão tử đều liệu thành bộ dáng này, quán quân còn chưa là lão tử, như vậy sao được? Làm hắn. Xong việc. Higuaín vốn là giàu dĩ không vui ngồi ở trên ghế dự bị, trong lòng phát ra vô số tiểu thể, nhưng là nhìn ở trên sân bóng phấn đấu các đồng đội cũng là không nhịn được đi đến bên sân biểu hiện thân thiết nhìn trên sân tình huống. Bernie T cùng Higuaín động tác có lúc là thần đồng bộ có lúc nhưng là khác nhau một trời một vực một người gọi tấn công tấn công một cái khác hô phòng thủ phòng thủ chỉ phương hướng cũng là chống đánh xuôi, kèn thổi ngược khiến người ta không biết nên khóc hay cười gõ giản vẽ đệ ý tương đối quen thuộc một cầu thủ 40 tuổi đều còn ở đá bóng 37 tuổi dẫn dắt Bắc Macedonia lịch sử tính tiến vào Euro là có thể cùng Bi-fong Czitianoznan đâu cũng gọi bất lao truyền kỳ Inter fan bóng đá đối với vẽ đệ còn có thể quen thuộc bởi vì có vẽ đệ ở trên sân bóng ai cũng không thể an tâm ăn bằng lô dù sao lúc trước vẽ hiệu lực Inter lúc, một cơ suất bóng đem phan bóng đá bỏng ngô đá bay có thể nói là vĩnh hằng kinh điển vị này đã từng bị kỳ cơ bầu thành mùa giải Bundesliga đệ nhị kém cầu thủ nam nhân hiện tại trung Quy vẫn là trở lại quen thuộc cả bẹn miền bán đảo trở lại Czia trên sân khấu chú ý chú ý cao giọng nhắc nhở cầu thủ không muốn thả lòng cảnh giác không nên xem thường bẹn đệ hắn ghi bàn hiệu suất không cao thế nhưng đã từng có báo chí là như thế đánh giá Van Baten cùng bẹn đệ Van Baten là có thể đá vào không thể tiến vào bóng bản đệ là sẽ không bỏ qua bất kỳ một hạt có thể tiến vào bóng cái này đánh giá đối với một cái tiền đạo mà nói đã đầy đủ ở trận chung kết trên mỗi một lần cơ hội đầy đủ quý giá nắm chắc cơ hội đánh vào cái kia một hạt chết tiệt bóng người chính là anh hùng chúng chi vẹn đệ còn có một nhiệm vụ khác muốn làm vậy thì là lùi lại hạt nhân nhân vật hắn sẽ cùng mẹ tên Luân phiên chạy chỗ nếu như không phải Yton nhắc nhở khả năng ở một lần nào đó lùi lại chọn khe bên trong mẹ tên duyên sẽ đá vào cái kia chết tiệt quyết định thi đấu quán quân ghi bàn hắn có thể làm ra chuyện như vậy từ hắn tương lai thành tựu cùng cái này mùa giải biểu hiện đến xem không có ai có thể gắng giữ tỉnh táo dù cho đây chỉ là một quả bạo Italiya trận chung kết hiện trường các đại nhân vật trên mặt cũng hiện ra lo lắng vẻ mặt. Milan tam bá chủ không người nào có thể an toàn ở vị trí. Napoli bột je lộ dẹn, tis đã gỡ xuống chính mình tính dâm, cũng không tiếp tục là cái kia không biến vẻ mặt. Hắn vẽ mặt theo đội bóng mỗi một lần tấn công mà biến hóa, trong miệng cũng là bẩm Hy vọng có thể nhìn thấy đội bóng đánh vào cái kia một hạt chết tuyệt bóng. Bù giờ thi đấu hiệp một kết thúc, hai đội bóng đều không có đá vào ghi bàn. Hiệp hai bắt đầu, hai đội không hẹn mà cùng đem trong tay trên cuối cùng tiêu chuẩn tròn tiện ở trên sân. Bernie dùng bẹt rẻ mỉ thay đổi ýn xỉn, ýn xỉn đã rất mệt mỏi, ở trên sân bóng đã chạy bất động, thể năng thiếu thốn để hắn ở trên sân bóng độ cống hiến thẳng tắp hạ thấp. Yon cũng dùng mất rồi, sở hữu thay đổi người tiêu chuẩn. Cờ gì sợ tăng ra trận thay rơi xuống đã hoàn toàn không chạy nổi. Esiel, vị này châu nước ở ra sân thời điểm Mama tức tức một mặt không phục. Ta còn có thể kiên trì. Thật sự, ta hoàn toàn không có vấn đề. Để đáng thương này gõ nghỉ ngơi đi. Ngươi xem một chút vậy hắn sắc mặt, nhìn hắn vẻ mặt, hắn đã không thể lại tiếp tục. Esiel Mama tức tức hướng phía dưới đi. rong xoa eo thở hồn hển cười, cuối cùng vẫn là hắn thắng được sở hữu a. Hiện tại, đến lớn tiếng nói cho ta, ai mới là Milan tối có loại tiền vệ phòng ngự. Không muốn kéo dài thời gian, nhanh lên một chút. Yon. Ngươi liền điểm ấy lá gan sao? Ngươi muốn kéo dài tới penalty đại chiến sao? Berni lo lắng la lên, hắn vẫn nộ nhìn kéo dài thời gian extra time, hắn đã thấy thắng lợi ánh rạng đông, Milan phòng thủ hệ thống đã tan rã. Hắn xin thể, lại cho chút thời gian, Napoli liền muốn đi bản, hắn có linh cảm, rất mãnh liệt linh cảm. Edoan không có phản ứng Berni chỉ là kiên nhẫn cùng cờ sợ tăng giảng giải yếu điểm, vị này ở 28 tuổi mới bị Mourinho khai phát ra tiền vệ phòng ngự thủ tính, xem như là nhược hóa bản cổ động viên bộ lọc nam nhân, so với dự đoán thời gian càng sớm hơn ở cái này thích hợp vị trí. Nghe Không cần số sắng, nhìn thấy Zhe Rong sao, trợ giúp hắn, chỉ đơn giản như vậy, sau đó đẩy ngã sở hữu quá đi hắn người, hoặc là muốn quá đi hắn người. Y căn dặn đơn giản thô bạo, cơ gì sợ tăng nhiệt huyết sôi trào lên sân, nhưng mà chưa kịp hắn chạy vài bước đây, Zhe Rong không rồi. Y rốt cục quyết định dùng mất rồi cái cuối cùng tiêu chuẩn. Thi đấu đá mua 2 phút, Zhe Rong một cước giải vây sau ngã trên mặt đất, hắn phát sinh phong cách cơ bình thường âm thanh, sắc mặt có chút thống khổ, môi hơi trắng bệnh, Hắn có chút mất nước. Thật đồ phá hoại, vì một hồi cổ quả Italy á trận chung kết, ta dĩ nhiên liệu thành này tấm điều dáng vẻ. Đến tọt cùng làm mưu đồ gì? chính là đồ đối phương từng tiếng đại lao như bức milan cái cuối cùng thay đổi người tiêu chuẩn rung mất rồi bố nội dạ loé sáng ra trận vị này chịu đủ fan bóng đá lên án thần phong thay rơi xuống dây dòng trở thành một tên quang vinh tiền vệ phòng ngự xem như là giải thích cái gì gọi là ta là một khối gạch nơi nào cần nơi nào chuyện bố nội dạ ở lên sân nhìn trước yton hắn đã không còn trẻ nữa ngươi biết nên làm như thế nào đúng không yton nhìn bố nội dạ vô vô bả vai của đối phương nói đừng con mẹ nó bó tay bó chân cái con này sẽ làm chúng ta thua trận cuộc tranh tài này không nhịn được bạo một câu chửi bậy yton trong lòng áp lực quả thực sơn bình thường lớn Ở trong game hắn là thắng lợi như ma gia huấn luyện viên, nhưng là ở đây, hắn chỉ là một người trẻ tuổi, một người mới. Hắn thậm chí còn không có bổn nệ dạ lớn tuổi. Bốn nệ dạ đã khôi phục một phần thể năng, chỉ là chính hắn còn không rõ ràng lắm, chỉ cảm thấy tình trạng của chính mình khá hơn nhiều, vì lẽ đó trên tâm tính vẫn không có khôi phục. Hắn không sợ, chỉ là lo lắng, lo lắng bởi vì chính mình ảnh hưởng một cái mùa giải nỗ lực. Đối với này, Y Tôn vô bổn nệ dạ bả vai nói, "Ta tin tưởng ngươi, bổn nệ dạ." Bốn nệ dạ gật đầu lên sân, Y khẩn cấp la lên cợ dị sợ thằng tên, nhìn hắn, nhìn hắn. Cơ Jin sở tăng hiểu rõ gật gật đầu, hắn sẽ vì là bổnệ dạ cha lỗ bộ khuyết, hắn cũng không có nâng đại kỳ năng lực, hắn đối với chính mình nhận thức phi thường rõ ràng. Phẹt lện đệt, Cơ Jin sở tăng, bổnệ dạ. Pedd, Metens, Bedemi. <cười> Milan thay đổi người càng nhiều thiên hướng với phòng thủ, đồng thời hiện lộ ở nhân viên dự trữ trên quân bách, Napoli thay đổi người càng nhiều thiên hướng với tấn công, đột xuất chính là một cái giàu nứt đố đổ vách. Đây là cuối cùng quyết thắng thời khắc. Yi làm tốt đá chạm bóng dự định, Burnie T nhưng đầy mặt giữ tận hy vọng ở bù giờ thi đấu giải quyết tất cả. Đối với Burnie T mà nói, thời gian sắp kết thúc, Đối với ý mà nói, thời gian sắp tiêu hao hết, chương 188, này một làn sóng thuần thuần huyết kiếm lời, chương 188, này một làn sóng thuần thuần huyết kiếm lời. Nguyên bản này sẽ là một hồi máu chạy thành sông thi đấu, chí ít từ Napoli ở tấn công trên tập trung vào đến xem, là dáng dấp như vậy. Khi Gawin nhìn bẹn đệ, thật không thể đem đối phương kéo ra sân, nếu như là lời của mình, hiện tại đã sớm công phá Milan không thành, nhưng là nhìn Bernie tê dáng vẻ, tựa hồ đối với bẹn đệ biểu hiện rất hài lòng. Thỏa mãn? Có cái gì tốt thỏa mãn đối với một cái tiền đạo, ghi bàn mới là duy nhất suy tính bọn họ tiêu chuẩn. Chú ý Chú ý. Inter la lên chỉ vào vẹn đệ khắp khuôn mặt là lo lắng. Thời gian đã không nhiều, hắn luôn cảm thấy cái này lao đông tây trong lòng kìm nén xấu muốn cho hắn đến một hồi. Một ít Milan cổ động viên nhìn vị trí này, trong lòng đột ngột trong đầu hiện ra một bộ hình ảnh. Khi đó vẹn đệ vẫn là Inter Milan cầu thủ, đang đối mặt Juve lúc thời điểm dùng một hạt đẹp để ghi bàn chứng minh chính mình. Lúc này vẹn đệ ở Milan nửa sân giữa sân phụ cận cầm bóng, Milan các tiểu tử đều là khá lắm, bọn họ trung thành chấp hành Inter nhiệm vụ. Một hồi nào tới vài cá nhân, nỗ lực bóp chết đi bén đệ tấn công. Lúc này bén đệ không có rất tốt ra bóng điểm. Vị lao tướng này ở trải qua một loạt sau khi thất bại, trong lòng mơ hồ cũng có nhận thức, như vậy đã là không thể ghi bàn. Liên hắn cũng không nỗ lực ra bóng, mà là dẫn bóng mạnh mẽ hướng về đi đến trung lộ đi. ở Milan cầu thủ kèm cặp dưới lảo đảo tiến lên nhưng chính là không mất bóng. Một cái xưa già, nhưng là ở trên sân bóng, hắn vẫn là đã từng cái kia thiếu niên. Hắn thử nghiệm thay đổi thi đấu, cứu vớt thi đấu, điều này làm cho Iton cảm giác mình Milan như là một cái đại phản phái như thế. Bố mẹ ra đi đến, hắn trở ngại một hồi không có đoạn sạch sẽ. Vào lúc này nếu như vẹn đệ tăng tốc độ, như vậy dựa theo bọn họ trước nghiên cứu, lần này chỉ cần tốc độ đầy đủ nhanh là có thể trực tiếp đâm thủng Milan hàng phòng thủ, có một cái trực diện thủ môn cơ hội. Đáng tiếc, sợ tăng xuất hiện ở vẹn để trước mặt, hắn ở thích hợp nhất thời gian, vị trí thích hợp nhất. Đến rồi một hồi tối quả đoán xóa bóng, quả bóng bị xóa bay, vẹn đệ tầng tầng té lăn trên đất. Cái kia một hồi rất nặng, một ít fan bóng đá thậm chí sản sinh đau lòng cảm giác, rất lo lắng vị lao tướng này thân thể có thể hay không chịu được được. Vẹn đệ là khả lắm, thi đấu đến lúc này, Napoli cần cầu thủ đã thay đổi, bọn họ chính là cần tới đây sau một hồi, tới một người anh hùng. Chỉ là hắn thất bại mà thôi, nhưng không thể nói hắn liền không phải anh hùng về phòng thủ, về phòng thủ. Vâng, Tela lên lại như là kêu gọi phòng không cảnh báo. Một ít đa sầu đa cảm đám người tại đây chiên vỡ cổ họng la lên lần tới quá thần. Milan phản kích luôn luôn là đơn giản cấp tốc. Hai ba lần truyền bóng, quả bóng cũng đã đến Napoli giữa sân, mà quá trình này có điều là mấy giây. Có người tính toán quá Milan trong trận đấu phản kích, từ phản kích bắt đầu đến ghi bàn, thường thường sẽ không vượt qua 15 giây, là chân chính nhanh như chớp giật. Mỗi một cái cầu thủ đều biết chính mình phải làm gì, lại như là từng viên một đinh ốc ở từng người cương vị tiến lên. Napoli nửa sân một bọn người ngưỡng mã y bị dẹp đi ở trên mặt đất, Fettenet đệt cùng Metten đụng vào nhau, hai người đều trên đất lăn lộn. Baoleteli bị án bị ổn đánh ngã ở trên mặt đất, Adriano muốn đem bóng giải vây, thế nhưng ngã trên mặt đất Baoleteli đem bóng đá ra ngoài, một đạo đỏ đen giao nhau bóng người cùng một đạo khác bóng người màu xanh lam đang cùng hắn dây dưa. La cả, cả. mặt mũi hắn kiên nghị, mái tóc phiêu phiêu, mồ hôi trên không trùng tùy ý, trong ánh mắt chỉ có trước mắt quả bóng, hắn ở Napoli cầu thủ áp sát người nhìn chăm chú phòng thủ dưới, cấp ở Adriano trước đem bóng giải vây. Vị này 4 triệu Euro giá trị bản thân trung vệ, lại một lần bỏ qua trở thành đội bóng anh hùng cơ hội. Hắn đặt chân chậm, đưa tay cũng chậm, hắn liền như thế nhìn cả cả từ trước mặt hắn cướp đi cái kia một cái bóng. Cạ cả, cạ cả, cạ cả, cả, cả, cả. Trên khán đài vang lên la lên cả cả âm thanh. Milan cổ động viên phảng phất nhìn thấy lúc trước con của thần gió âm thanh ở buổi tối hôm ấy không biết bao nhiêu người vỗ bàn đứng dậy, lệ nóng doanh trọng. Đây là một cái tuyệt đối cơ hội, giết chết thi đấu cơ hội, cũng là một hạt đối mặt khung thành bóng. Ngăn cản hắn, ngăn cản hắn. Napoli những người ủng hộ ngồi không yên, bọn họ ở trong lòng không hề có một tiếng động hò hét, cả cả vô cùng bình tĩnh đối mặt Di nã tứ lạng bạc thiên cân đội bóng góc xa đem bóng bình tĩnh đánh vào. 21. Milan vượt lại điểm số. Toàn trường náo động. Bernie T chấn kinh rồi, phẫn nộ, nghi hoặc. Hắn sẽ không tiếp nhận kết quả này, rõ ràng mình mới là tăng mạnh tấn công cái kia một cái, rõ ràng Milan chỉ là một mực địa chịu đòn cùng tăng mạnh phòng thủ, rõ ràng cạ cạ vào lúc này nên đã chạy bất động. Nhưng là vì sao lại xuất hiện kết quả như thế, này một cái đoạn thời gian ghi bàn đối với Napoli mà nói là một cái phi thường sự đã kích chí mạng, thậm chí có khả năng quyết định quán quân trở về. Không, còn có cơ hội, còn có cơ hội. Bernite lớn tiếng la lên, Hy vọng Milan mau mau trở lại trên sân bóng tiếp tục thi đấu, không muốn kéo dài thời gian. Thế nhưng, Cả Cả mới sẽ không quản những này, Milan cầu thủ mới sẽ không quan tâm những chuyện này. Bọn họ dùng không phải như vậy cảm xúc mãnh liệt phương thức, làm hết sức kéo dài chúc mừng thời gian. Cả Cả chậm chạy hướng về Iton mà đi, hắn muốn cùng Iton chia sẻ ghi bàn vui sướng. Cả Cả đã rất mệt mỏi, nếu như là hai, ba tháng trước, hắn rất sớm liền bởi vì thể năng tiêu hao hết bị thay đổi đi tới. Thế nhưng từ khi có tân vật lý trị liệu sư sau, hắn cảm giác được tình trạng của chính mình ở biến được, đây là một loại rất thần kỳ cảm giác. Đại Khái liền tương tự với. Có một ngày đột nhiên eo không có như vậy chừa, chân không có như vậy đau, ngươi một hơi có thể trên lầu năm, vẫn không có như vậy thở dốc. Ta ghi bàn. Cạ cạ hàm xúc nói rồi như vậy một câu, sau đó cả người liền khoát lên ỷ ton trên người. Ỷ thật chặt ôm cạ, cả cả, mở miệng nói, "Ta thấy, ta thấy, làm tốt lắm, lưu lại ngươi đi nói cho bố nệ dạ, cờ dị sợ tăng, để bọn họ càng chịu khó chạy, càng chịu khó một ít." Bố nệ dạ cùng cờ dị sợ tăng đều là mới đổi đi đến không bao lâu, thể năng càng thêm rồi dào, cần gánh chịu càng nhiều nghĩa vụ. Bernite còn ở thử nghiệm cuối cùng dễ thế nhưng Napoli cầu thủ tâm đã tản đi có chút muốn càng thêm hung mãnh tấn công, có chút muốn ổn định một hồi bảo đảm tiến công một chút chất lượng. Cuối cùng tạo thành kết quả là là nhìn qua Napoli tấn công càng thêm hung mãnh, nhưng lại uy hiếp tính trái lại giảm mạnh. Thật ngươi cái đi đón. Bernie T ở linh cảm đến kết quả sau, tâm tư trái lại rõ ràng, hắn phát hiện mình vẫn là bị uy tó lửa, Napoli vẫn đang bị động duy trì một cái cao trình độ vận động bên trong, lại như là một đầu trước mặt bị treo cà rốt đồ con lửa. Một lần lại một lần bị động tăng nhanh chính mình tiết ấu, ở vào một loại lòng rộn ràng thái bên trong. Napoli mỗi người đều có một loại thêm chút sức lực, lại thêm một cái sức lực Chúng ta rất nhanh sẽ có thể bắt đối diện cảm giác sai. Ý ở cho Milan phòng thủ tăng giá cả, Napoli ở cho mũi tiến công tăng giá cả, nhưng là có một vấn đề Bernie Taylor là, vậy thì là Napoli phòng thủ đoàn vốn là không phải như vậy ổn thỏa. Ở trải qua thời gian dài chạy trốn sau, thật sự còn có thể duy trì trình độ sao? Lại như là Adriano, mới vừa cái kia tình huống, nếu như là một cái mới đổi đi đến trung vệ, dù cho phải kém một ít, cũng có thể đem bóng giải vây, nhưng là đã sắp tới 120 phút Adriano, tốc độ phản ứng đã mức độ lớn hạ thấp. Bernie nghĩ đến rất nhiều, có quá suy nghĩ nhiều không hiểu địa phương. Tại sao cờ rìu sợ tăng sẽ xuất hiện tại sau lưng bùn nề ra? Tại sao cả ca đột nhiên như thế long tinh hổ mãnh? Tại sao ba lô ở ngã xuống đất thời điểm còn có thể đem bóng chọc ra? Còn có Zon cùng Esiel, xa dạ y cùng vẹn Tại sao Milan những này cầu thủ đều là có thể vừa đúng ở vị trí thích hợp? Tại sao? Toàn trường tiếng còi thổi lên. Milan thắng được thắng lợi cuối cùng. Trên khán đài Milan cổ động viên giơ lên cao hai tay hoan hô. Napoli fan bóng đá hùng hùng hổ hổ thậm chí muốn làm chút gì. Thế nhưng cảnh sát đã sớm điều đến rồi lượng lớn nhân thủ, bọn họ hộ tống Napoli cổ động viên rời đi này một tòa sân bóng. Berni Tê vốn là muốn muốn cùng Iton tán gâu hai gâu, thế nhưng Iton rất sớm mà cùng huấn luyện nhân viên. Y tế tổ người vọt tới trên sân bóng đi tới. Milan hiện tại ở đây trên cầu thủ, hầu như thì không thể đứng. Rẽ mỉ thậm chí trực tiếp ngã trên mặt đất cho rút. Vị này 500,000 trăm phẩy không thuê đến cầu thủ, chiến đấu đến thời khắc cuối cùng. Màu Van Cút tứ phương cái bệ mặt trên ấn có họ Italia tiêu chí, làm Milan cầu thủ dơ lên cao này một tòa cút, làm cút đến Iton trên tay. Iton trong đầu vang lên liên tiếp hệ thống tiếng nhắc nhở. Nhiệm vụ chính tuyến của Italia trận chung kết đã hoàn thành. Nhiệm vụ giải thích. Ngài xuất lĩnh Milan ngoại ý muốn tiến vào gặp thọ Italia trận Chung kết. Khi ngài thu được danh vọng sau, sẽ thu được ngoài ngạch danh soái tệ cùng nhất định danh vọng khen thường. Nhiệm vụ hoàn thành khen thường, thành công thắng lợi khen thưởng 200 danh soái tệ, 5 điểm danh vọng trị. Mà cái hệ thống này cũng nhắc nhở Iton một chuyện. Iton mở ra cầu thủ giao diện, nhìn về phía ba lô Kelly kỹ năng huy chương nơi, nguyên bản chỉ có một cái có thể dùng Âu bông, hiện tại biến thành hai cái. Ai ai ai. Iton hài lòng cực kỳ, hắn nếu như nhớ không lầm lời nói, thật giống thu được một cái quán quân có thể mở khóa một cái kỹ năng huy chương mèo cách. Kỹ năng huy chương nhưng là một cái thứ tốt, không riêng có thể bù đắp thiếu sót, còn có thể tăng mạnh sở trường, thậm chí còn có thể phòng ngừa bị thương. Mặt khác chính mình danh xoáy tệ cũng là có mức độ lớn tăng trưởng, không nói những cái khác một cái liên tiếp rút 10 lần là không có vấn đề. Nay một làn sóng thuần thuần huyết kiếm lợi. Y chính hài lòng đây, ngẩng đầu lên, đột nhiên liền phát hiện mình bị cầu thủ vây lại. Các ngươi muốn làm gì? Ai ai? Nơi đó không thể. Mẹ nó, đừng tha ta quần, Sidon, Tarsoti, Abiaty. Vẫn là tuổi trẻ bị thiệt thòi. Cái kia một cái huấn luyện viên trưởng sẽ bị cầu thủ nhìn chằm chằm muốn lột sạch, cũng chính là bởi vì chính mình tuổi trẻ mới sẽ bị này một ít cầu thủ cho nhìn chằm chằm. Iton Tan nát cõi lòng la lên, hắn không có gọi ba Loteliten, bởi vì hàng này chính là đầu lĩnh cái kia một cái. Ngươi nhìn, hắn cười thật hài lòng a, chương 189, liên tiếp rút 10 lần, chương 189, liên tiếp rút 10 lần. Berni ở sau trận đấu đảng hoàng lĩnh ngân bài, Napoli cầu thủ khắp khuôn mặt mặt đều là không cam lòng, Iton ngơ ngác nhìn trên mặt bọn họ vẻ mặt. Ngươi cho rằng Eton muốn ăn đuổi bọn họ, sau đó bợ lạ bợ lạ nói một đống có không? Không. Iton chỉ cảm thấy cả người du lên, một loại thoải mái đến mức tận cùng cảm giác từ đầu ngón chân vẫn tràn ngập đến vỏ đại não. Đối phương loại kia bại khuyển dáng vẻ, để Iton tâm tình khoan khoái. An ủi. Cái gì an ủi? Người thắng là vương, người thua làm giặc. Đây là lao tổ tông giáo đạo lý. Loại này cùng phượt bản mạn nạ ở hoàn toàn khác nhau thắng lợi trải nghiệm, chỉ có màu vàng giấy vụn tiết ở trên trời bay lượng, Cầu thủ lĩnh cúp sau đi trên đường, còn có cá nhân sẽ đến cái chết lộn mèo cảm giác là hoàn toàn khác nhau. Hiện tại Iton theo người thắng đấu, chủ đánh chính là một cái đắt sắt. Ai? Làm sao ngươi biết ta có bắn hạ thắng lợi? Cái gì gọi là một đợt phát lên? Cái này kêu là một đợt phát lên. Ta cũng là nhà vô địch huấn luyện viên. Yi thắng lợi ảnh hưởng so với hắn tưởng tượng còn muốn lớn hơn, đặc biệt là ở trong nước, thành cựu huấn luyện viên vòng người số một, cái thứ nhất đi ra quốc môn ở năm giải đấu lớn dạy học huấn luyện viên. Cái gì Mourinho, Guardiola, cái gì Ferguson, Wenger, hết thề cũng phải đứng ở bên. Hiện tại toàn Trung Quốc ở giữa Yi Tôn. hỏi tại sao? Người nước ngoài nào có người trong nước có đại nhược cảm, liền ngay cả nhất ít lưu ý nhất bóng đá tiểu thuyết, người xem người tàu đá bóng có phải là so với xem nước ngoài lao đá bóng càng thêm có cảm giác? Coi như là nước ngoài ra ở trong đó cũng phải là cái Trung Quốc hồn. Đủ loại khác nhau sự tình, lại như là quảng cáo cửa sổ đổ tụt một hồi đạn đến Eton trước mắt, cái gì phỏng vấn, hoạt động gì, cái gì sắp xếp đó là người này nhiều hơn người kia. Cũng còn tốt vào lúc này hỏi mẹn ta đi đến Eton bên người, cái này ra dặn nữ nhân ở giải Eton nhu cầu sau, một đầu đâm vào nhân dân quần chúng đại dương mênh mông bên trong, đi ngao dù, đi chiến đấu, đi thống khổ cũng vui sướng. Còn tại Italia yêu tinh thủ bóng cạ cạ tuyệt sát, Milan 21 tháng lợi. Đây chỉ là một hồi của bệ Italia quan quân, nhưng là nhưng ở toàn cầu trong phạm vi nhất lên một trận cuồng hoan, thành tựu trên thế giới trẻ trung nhất nhà giàu chủ soái, Iton thiên nhiên thì có đề tài ưu thế. Ở toàn cầu võng, vô số đồng bào cùng lao hương các loại các loại phát vòng tròn biểu đạt cao hứng tâm tình. Iton nguyên bản là muốn trực tiếp đi cân nhắc một hồi làm sao tăng mạnh thực lực. Nhìn thấy đại gia hỏa nhiệt tình như vậy, liền cũng phát ra một cái vòng tròn, dao động tính chất cực kỳ nồng nặc. Iton, Milan huấn luyện biến trưởng, cảm tạ những đồng bào, ta quán quân có một phần của các ngươi công lao. Quốc kỳ, quốc kỳ, quốc kỳ lần này rất nhiều trong nước đồng bào tâm tình trong nháy mắt liền tăng vọt lên, rất nhiều người vừa hài lòng, Milan lan quanh thân đó là điên cuồng tới tay, còn nhất định phải là chính bản. bà bà giả khi chiếm được bộ thương mại môn cho tin tức sau, cười con mắt đều muốn không mở ra được. nhân dân trung quốc mạnh mẽ mua năng lực, cho toàn bộ trên giới bóng đá tàn nhẫn mà một khóa, mỹ lan chữ hàng trên căn bản bị quét đi sạch sành xanh người dám tin. rất nhiều câu lạc bộ cao tầng khi biết tin tức này sau, phản ứng đầu tiên là khiếp sợ, đệ nhị phản ứng là nghi hoặc, thứ ba phản ứng là ước ao. diomarit chờ nhà giàu câu lạc bộ càng là gia tăng cường độ muốn ở châu á tìm kiếm tương lai ngôi sao dự định phải biết những ngày đội bóng nhà giàu rất sớm mà liền đỏ mắt nổi lên châu á thị trường đồng thời muốn khai phá chỉ là vẫn không có tìm được thích hợp đối tượng. Ito, Ito, Ito, Sabi En ra đuổi theo Ito, muốn xác định một hồi đến tiếp sau phỏng vấn phương án. Những phóng viên kia các bằng hữu cho điện thoại của hắn đều muốn đánh nổ. Ngươi có biết hay không? Ngươi hiện tại có cỡ nào nóng bỏng tay? Có thể ngươi hiện tại nói với ta, ngươi không tâm tư tán gẫu những này, chỉ muốn muốn tìm cái địa phương yên tĩnh yên tĩnh. Oh ta mỉa ý phi thiên thần giáo chủ ơi, ngươi đây là muốn ta chết ta? Xoa xoa mồ hôi trên trán, Iton hít sâu một hơi, đối với thế giới nhân dân ở sẽ ở mặt trên kháng tính có hiểu rõ. Điên cuồng, thực sự là quá điên cuồng. Bận điệu không xong, căn bản là bận điệu không xong. Milan cầu thủ thực lực đã áp sát chân nhà, chiến thuật như thế nào đi nữa chỉnh, bổ trợ cũng là có hạn, tại đây một lần có bạt Italia trận chung kết, đá với Napoli thời điểm là có thể cảm nhận được. Nếu như không phải ở tinh thần cùng ý chí này một khối, Iton vẫn ở hào hảo mài, nếu như không phải cả cả khôi phục trình độ nhất định thực lực, ở thời khắc cuối cùng đến rồi một cái bạo loại. Napoli thu được quán quân đội khả thi muốn càng to lớn hơn. Dù sao Bernie T ở đời sau nhưng là có cúp thi đấu chi vương biệt hiệu, dùng để khen ngợi hắn ở cúp thi đấu bên trong một đá một cái chuẩn, có thể gọi cúp thi đấu nhà siêu tập biến thái năng lực. Hiện tại Milan thực lực lại có thể hướng về mặt trên sượt một sườn, tất kỹ năng huy chương rời ra khải, có thể phối hợp Tân tổ hợp. Ngươi vẫn còn ở nơi này đối với ta lằng nhà lằng nhằng, không cho ta đi tăng cao thực lực. Chuyện này làm sao có thể? Trọng điểm là, ý con trong tay vừa vặn có như vậy một nhóm danh soái tệ, đó là do đầu mối chính, các loại nhiệm vụ giao cho hắn ở bảo lưu vì là cả cả khôi phục cần thiết danh soái tệ sau, vừa vặn còn đủ một cái liên tiếp rút 10 lần. Liên tiếp rút 10 lần a. Đây chính là liên tiếp rút 10 lần. Món đồ gì có thể so với liên tiếp rút 10 lần trọng yếu? Hạng người gì có thể nhịn được liên tiếp rút 10 lần không đi đánh a. Quen thuộc giao diện ở trước mắt hiện lên, hộp sắt lớn nhìn qua là thân thiết như vậy. Huyền bất cải phi, khắc bất cải mệnh. Thiên vương cái địa hổ, ga hừ nấm. Đánh huy chương nghi thức cảm, nhất định phải cho đủ, như vậy mới có thể ra tốt huy chương, ra biến thái huy chương, ra lợi hại huy chương. Đây là y tồn ở nhiều cái trò chơi ở trong kinh nghiệm thảo luận, hiện tại ỷ tồn trên tay kỹ năng huy chương ngoại trừ đã dùng ra đi cũng chỉ còn sót lại bóng tìm đến ta đại lực kim cương tối hai người này, không đủ dùng, căn bản là không đủ dùng. Danh xoáy tệ tập trung vào, hộp sắt lớn giương a giều, từng cái từng cái kỹ năng huy chương từ hộp sắt lớn bên trong đứng xếp hàng bị phun ra ngoài, nhìn qua lại như là tợ lạn VS zombie bên trong, đậu hà lan xạ thủ ở thổ hạt đậu như thế, đột xuất chính là một cái linh tính. Cái thứ nhất huy chương ở trước mặt lắc ga lắc, một cái giơ ngang hai tay, sau đó hạ thân có 7, 8 điều đốt lựa chân, biểu đạt một người dưới chân phi thường linh hoạt đồ án ở trước mắt có thể thấy rõ ràng. Kỹ năng huy chương, sân bóng ảo thuật ra người này nhìn qua lại như là mặt kình sần thời kỳ cuối như thế run rẩy không ngừng hắn qua không được người thế nhưng người khác cấp không được hắn Iton cân nhắc một hồi cái này huy chương ý tứ hẳn là gia tăng rồi cầu thủ dưới chân tần suất nếu như dựa theo dĩ vãng thông lệ hắn khẳng định chính là mô phỏng đi nổi lên thế nhưng hiện tại không được hắn còn có 9 cái cục tương quý giá không có đến xem đây đây chính là liên tiếp rút 10 lần cái thứ hai huy chương đồ án cũng tại trước mặt Iton chậm rãi rõ ràng đó là một cái muốn ngã trọng vó nam tử sau lưng hắn còn có từng cái từng cái đại diện cho cuộn sóng đường nét tựa hồ muốn nói hắn chạy trốn rất nhanh kỹ năng huy chương. Quyết trí tiến lên, vị trí, tiền đạo cánh, tiền vệ tấn công, hậu vệ cánh. Khi hắn ở thẳng tấp chạy nước rút thời điểm, tốc độ sẽ đặc biệt đặc biệt đặc biệt nhanh. Cái gì? Ngươi hỏi hắn chuyển biến. Ngươi biết cái gì gọi là quyết trí tiến lên sao? Yton khoẹt miệng giật giật, thật ngươi cái quyết trí tiến lên, ngươi tại sao bất dứt khoát thách đấu xung đánh thẳng quên đi? Vì lẽ đó, cái này ý tứ là tăng cường cao nhất tốc độ vẫn là tăng tốc độ cũng tăng thêm. Yton trong đầu hiện ra thân ảnh của hai người, một cái là Sạ Dạ một cái khác là Cả Cả. Hai người kia đều thích hợp với cái kỹ năng này huy chương. Còn lại kỹ năng huy chương. Iton cũng là một cái lại một cái nhìn sang, bất ngờ phát hiện dĩ nhiên chỉ có một cái lập lại, đồng thời có chút kỹ năng huy chương xuất hiện cũng làm cho Iton Tôn dòng suy nghĩ mở ra, chương 190, thăng tinh, phối hợp, trở nên mạnh mẽ, chương 190, thăng tinh, phối hợp, trở nên mạnh mẽ. Này một làn sóng, này một làn sóng. Y trong miệng lẩm bẩm, tính cả ba lô te trên người cái kia một cái bóng tìm đến ta, hắn hiện tại tập hợp 3 cái đồng dạng kỹ năng huy chương. Ba cái đồng dạng kỹ năng huy chương khả năng thăng cấp trở thành hoàng kim cấp, ba cái hoàng kim cấp kỹ năng huy chương khả năng thăng cấp làm kim cương cấp bậc, nói cách khác bóng tìm đến ta có thể thăng cấp. Y không có một chút nào do dự, ở tự đánh cờ giáo dục dưới, hắn đối với chuyện như vậy tiếp thu trình độ vẫn còn rất cao, đừng nói hệ thống không có mang tự động hợp thành, coi như có, Y cũng là vô tay bảo hay. Người đứng đắn ai có thể nhịn được không hợp thể a? Không hợp thể vậy coi như là người đứng đắn sao? Ba cái bạch thiết cấp bậc kỹ năng huy chương ở trước mắt hiện lên, sau đó chậm rãi chồng chất vào nhau. Y trong lòng đột ngột nhớ tới nào đó khoản mạng lưới bóng đá cho chơi, này rồi ạ sẽ không còn có hợp thành thất bại lời giải thích đi. Cũng có tốt, hệ thống chi tiết vẫn có, nó không dù sao không phải dùng tân chế tạo vui sướng. Ba cái bạch thiết huy chương ở ngắn ngủi cao lượng biểu hiện sau, biến thành một cái hoàng kim cấp bật kỹ năng huy chương. Hoàng kim cấp bật kỹ năng huy chương ngoại trừ chất liệu biến thành cường hào kim màu sắc ở ngoài, nhân vật ở phía trên hình tượng cũng hướng về đeo người bản thân biến hóa. Nguyên bản cái kia nhìn qua có chút hàm hậu bóng người, biến thành đần độn ba lô Kelly chống nạnh cười khúc khích. Ngươi đừng nói, này nhìn qua, cũng thật là có một phong vị khác. Kỹ năng huy chương, bóng tìm đến ta, tinh cấp, hoàng kim, phụ thuộc, có thể truyền. Ngươi liền đứng ở chỗ này không muốn đi lại, bóng sẽ chủ động tìm đến ngươi. Ai đu? không sai nha. Yon trong miệng lẩm bẩm học một cái châu kỷ luân ta nhớ rằng lúc đó nói hoàng kim cấp bậc phụ thuộc có thể có hai người năng lực bổ trợ tới này còn có thể tự chọn a y mở ra phụ thuộc danh sách có thể nói là rực rỡ muôn màu trên căn bản chính là trong game cầu thủ thuộc tính không có ngoại lệ hệ thống vẫn là nhân tính hóa bên trong có cao lượng thuộc tính đại khái chính là hệ thống đề cử ý tứ y liếc một cái bên trong đề cử đại khái là tiếp bóng đánh đầu sút bóng dự đoán sút xa xâm lực tính dũng cảm ý chí lực đoàn đội hợp tác công tác tập trung vào bật nhảy cường tráng là một cái gọi thức ăn ngoài không có nửa giờ xuống không được xoắn xuyệt chứng người bệnh. Iton nhìn này một ít thuộc tính, cảm thấy đến mỗi một hạng đều rất trọng yếu. Có điều ở ngắn ngủi xoắn xuyệt sau, Iton lựa chọn đánh đầu cùng cường tráng hai cái thuộc tính thành tựu đối với phụ thuộc bộ trợ. Barolkelemo phỏng theo Iton là trung phong bộ trợ mô phỏng, hắn cái khác thuộc tính đều vẫn được, chính là không đủ cường tráng, còn có so với dùng đầu hắn càng yêu thích dùng chân đi giải quyết vấn đề. Điểm này đúng là cùng Izahimovic có chút tương tự. Ngươi đừng xem Izahimovic thân hình cao lớn, thế nhưng hắn không thích đánh đầu càng yêu thích dựa vào dưới chân của chính mình kỹ thuật treo chọc đối diện khả năng tại đây vị thượng đế trong lòng dùng đầu không đủ xoáy đi bò cặp vây đuôi cái gì mới đủ hấp dẫn ánh mắt nếu như có thể trồng chất là tốt rồi ta toàn chọn một cái chẳng phải là kích thích yon trong miệng lầm bầm cho ba lô te li cái thứ hai kỹ năng huy chương bố trí đại lực kim cương tối kỹ năng huy chương đại lực kim cương tối tinh cấp bạch tiết phụ thuộc số bóng hạn chế vị trí trung phong giữa sân trung vệ nên đoạn chân vẫn phải là đoạn nó chỉ là nhường ngươi nhảy đến càng cao hơn bán cẩn mạnh chạy không bóng chiến thuật năng lực là phân chia phổ thông điểm tựa trung phong cùng yếu tố điểm tựa trung phong trọng yếu nguyên tố một cái yếu tố điểm tựa trung phong một đủ cao đủ tráng có thể ở bên trong vùng cấm gánh vác đối phương trung vệ xử lý bóng 2 hai hài lòng đánh đầu năng lực bất kể là công môn vẫn là chuyển bóng tổ chức 3 yếu tố dưới chân kỹ thuật có thể ở không gian thu hẹp nhanh chóng hiệu suất cao xử lý bóng đặc biệt là đối với chuyển bóng tổ chức yêu cầu rất cao 4 hai lòng bóng thương thành thạo chiến thuật năng lực gồm có bóng cùng không bóng năng lực nhanh chóng xem thi đấu tinh chuẩn dự đoán lấy hợp lý kỹ chiến thuật lựa chọn ba lô kelly phù hợp kể trên 4 điểm yêu cầu Hắn có thể trở thành một không nao mang vu, đơn tuần điểm tựa trung phong, nhưng nếu như vẹn vẹn là lời nói như vậy, đối với ba Baroltei mà nói là một loại phi thường lớn vô cùng lãng phí. ở Ethon nhận thức bên trong, Baroltei hoàn toàn có năng lực đóng vai trên hàng tiền đạo bất kỳ nhân vật, có thể trở thành một tên xuất sắc toàn năng hình trung phong. ở cân thời điểm, hắn có thể trở thành trên hàng tiền đạo kẻ hủy diệt, lùi lại giữa sân điểm tựa, vùng cấm bên trong vô tình sát thủ, hắn có thể làm được tất cả những thứ này. hắn có như vậy thân thể, có như vậy kỹ thuật, chỉ có khiếm khuyết chính là một điểm nho nhỏ trí tuệ. Vanteri -si xem như là Baroltei mục tiêu một trong, không phải vì những khác vì là chính là bọn họ cái kia tinh xảo xạ thuật cùng ở ngoài vùng cấm không giữ bóng suốt bóng, có câu nói nói thế nào tới, Vantersi chưa bao giờ dừng bóng, muốn ngừng chính là ngừng đến đối phương không thành bên trong. đây là một cái có thể mang không giữ bóng sút bóng làm thành tuyển tập năm nhân, người Hà Lan bay nhất định ở bóng đá trong lịch sử lưu lại dày đặc thải mặc một bút, đã đến nước cút, liền sẽ nhớ tới đội tuyển Hà Lan Vantersi đang đối mặt thủ môn thời điểm, không giữ bóng trực tiếp ngư dược sung đỉnh đem bóng đỉnh vào không thành, hắn nhất định sẽ cao hứng. hắn đã theo ta đoán mấy lần, Magio không thích cùng bọn họ lằng nhằng lằng nhằng, bọn họ đều là đối với ta không thân thiện. Barlo Kelly tính khí là nổi danh thật trêu chọc, đang đối mặt hắn thời điểm cầu thủ phòng ngự đều là yêu thích kiếm tàu thiên phong, phàm là một người bình thường đều sẽ không thích chuyện như vậy. Tiểu tỷ tỷ tiếp tiếp có thể, dơ loạn kém hán tử cùng người tiếp tiếp. Vậy coi như cái chuyện gì a? Có điều, điều này cũng phải có xuất sắc đường biên chống đỡ, Barlo Kelly mới có thể đá đi ra. Sa gia ủy, cả cả là đội bóng chủ lực tiền đạo cánh, hiện tại Milan đã không có cái gì chính kinh tiền vệ tấn công, ở khá là khẩn cấp thời điểm, Sa gia thậm chí muốn trở thành lâm thời cầu thủ phòng ngự. Toàn bộ Milan trận hình đêm hai điểm là 442, khó nghe vậy thì là 532. Sạ giả y kỹ thuật đặc điểm đã phân tích quá, không có tương tự với ba lê, bà bẹ, oan cốt như vậy tuyệt đối tốc độ, dưới chân kỹ thuật cũng rất đơn điệu, không phải một cái xuất sắc đột phá tay, chỉ có thể vận dụng tiết tấu đi qua đi đối phương cầu thủ phòng ngự. ở mới xuất đạo thời điểm, bởi vì vẫn không có bị những người khác biết rõ, vẫn có thể nhất nghệ tinh nhất thân vinh, nhưng là đến sau đó, chờ hắn bị nghiên cứu triệt để sau khi, sạ giả y tình cảnh cùng oan cốt còn kém không nhiều. Ai cũng biết, đối mặt oan cốt ngươi không cần tốc độ nhanh hơn hắn, ngươi chỉ cần kẹt lại hắn cắt vào bên trong tuyến đường là được, như vậy oan cốt sát suất cao cũng chỉ có thể đến cái truyền từ dưới lên lúng tung chính là hắn truyền vào trong chất lượng một lời khó nói hết. hiện tại xạ dạ ý trên người kỹ năng huy chương là ai nha? kỹ năng huy chương, ai nha? tinh cấp, bạch tiết, phụ thuộc, có thể tuyển. vị trí, hàng tiền đạo. ai nha? người dịu ta lên, ngươi có dám hay không dịu ta lên? đây là một cái vòng tròn tròn bạch thiết huy chương, mặt trên có khắc một cái chồng võ tiểu nhân, nhìn qua có mấy phần buồn cười, là một cái có thể lừa gạt đá phạt, giả bóng, kỹ năng huy chương. có điều tại đây mấy trận thi đấu có thể cảm nhận được, cái kỹ năng này huy chương phát động suất tương đối thấp, cũng không biết là xạ dạ y vấn đề, vẫn là kỹ năng huy chương bản thân vấn đề. Iton kỳ thực càng thiên hướng liền xạ dạ y bản thân vấn đề. Nếu như xạ dạ y là Neymar, Messi như vậy cầu thủ, như vậy một hồi thi đấu đá phạt không đến 10 cái là có chút không còn gì để nói. Kỹ năng huy chương, quyết trí tiến lên, tinh cấp, bạch tiết, phụ thuộc, lực bùng phát, vị trí, tiền đạo cánh, tiền vệ tấn công, hậu vệ cánh. Khi hắn ở thẳng tấp chạy nước rút thời điểm, tốc độ sẽ đặc biệt đặc biệt đặc biệt nhanh. Cái gì? Ngươi hỏi hắn chuyển biến. Ngươi biết cái gì gọi là quyết chí tiến lên sao? Quyết trí tiến lên. Sau đó ai nha? Đây chính là Iton phiên bản đáp án, cũng là hắn cho xạ dạ y phối hợp một cái phụ thuộc lực bộ phát, một cái phụ thuộc tốc độ, hơn nữa quyết chí tiến lên tự mang tốc độ tăng lên, xạ dạ ủy có tư cách trở thành một con quái mã. Có thể không sánh được ba lê, bạ vẽ loại hình, thế nhưng trở thành một sala, dù cho là nhược hóa bản sala, hẳn là không thành vấn đề, lại phối hợp trên hai nha. Địt, có chút vô liêm sỉ a. Hai cái đường biên một cái phụ trách không nao đột, đột đột, một cái khác dĩ nhiên là muốn nhận thầu điểm việc cần kỹ thuật. Eton đưa mắt đặt ở cả cả trên người, hắn sẽ là Eton ở đối mặt tuyệt đối hạt nhân thêm vào bảo điểm. Một cái đỉnh cao cả cả lại phối hợp thêm kỹ năng huy trường, đây là một cái như thế nào tồn tại. Không dám nghĩ, không dám nghĩ à, chương 191, chương mới phiên bản song quỷ đối mặt, chương 191, chương mới phiên bản song quỷ đối mặt. Cả cạ hiện tại là Milan đội trưởng. Y dạy học Milan thời điểm, cả cạ cả tình cảnh cũng không được tốt lắm, biểu hiện của hắn là này, một nhóm cầu thủ bên trong tốt nhất, hắn đấu trí, tố dưỡng, yêu quý đều là không thể soi mói. Thế nhưng cả cạ ra rồi, thương bệnh quấn quanh người, không còn nữa đỉnh cao, có thể vào lúc đó đám người xem ra, cả cạ rời đi là Milan trùng ác không thể thiếu, chính cả cạ ở lại Milan cũng cảm thụ khổ, liền cả Cạc đi đến ở mẹ Gi Clit. Đi đến ở mẹ Gi Clit ngày xưa cậu bé vàng trên mặt cũng lại không nhìn thấy cái kia nụ cười xa lạ, tình cờ nhìn ở Messi cần Lit Caca, cái kia dâu cùng chán trường răng rớp, khiến người ta cảm thấy đau lòng. Hắn ở 2017 năm lựa chọn kết thúc nghề nghiệp của chính mình cuộc đời, đối mặt truyền thông thời điểm, chính miệng nói ra, ta đã không cảm giác được bóng đá vui sướng. Gã lì án ý liền chuyển nhượng cùng Ra hạn hợp đồng vấn đề, nhắc qua Caca, Caca hợp đồng muốn đến năm 2015 mùa hè đến kỳ, có điều nếu như chúng ta không có thăng cấp Champions League giải đấu lời nói, căn cứ hợp đồng bên trong điều khoản, Caca có thể rời đi. Gagliardini tỏ thái độ đã rất rõ ràng, nên làm như thế nào do Ý đến định, hắn chỉ phụ trách chấp hành là tốt rồi. Gagliardini cá nhân mà nói là hy vọng cả cả có thể ở lại Milan, bởi vì cả cả ở thương mại góc độ giá trị là phi thường trọng yếu. Có điều hiện tại đã so với tình huống lúc đó được rồi quá nhiều rồi. Milan bắt của Coppa Italia quán quân, giải đấu bên trong cũng là chiến thắng liên tiếp, thi League đấu trường thẳng tiến trận chung kết, cả cả thân thể cũng được khôi phục, tuy rằng cùng thời đỉnh cao cách biệt khá nhiều, nhưng ở mét thể cho điểm từ từ đi cao. Ở Coppa Italia tuyệt sát Napoli, càng làm cho fan bóng đá hô to, chúng ta cả cả trở về Vì lẽ đó hắn không có xem mì ton trong ký ức, trong khoảng thời gian này tiếp thu truyền thông phỏng vấn, nói mình hy vọng đi đến ở mẹ Di cần lít đá bóng, chính mình yêu quý Milan, thế nhưng ở đây mọi người cho hắn quá nhiều áp lực, càng quan tâm với đảm luận tương lai của hắn. Ở sớm chút thời điểm thậm chí có một ít cực đoan fan bóng đá ở công kích Kaká, ở liên quan với Kaká, tiếc nối 4 năm trước rời đi Milan, ta chưa bao giờ vì tiền đá bóng. Cái này báo cáo tin tức phía dưới, tiến hành rồi không thích hợp nhấn lại. Tỷ như Kaká nói lời này thật phúng, hắn ở AC Milan hàng năm nháo một lần tăng lương đi tới kêu tình nguyện ở tại băng ghế cũng không muốn chuyển nhượng rời đi chính là không thể tiếp thu cắt giảm lương. Liên giọng ngọt ngào như vậy hai bức quảng cáo đều làm chừng 10 năm. Tỷ như ta chưa bao giờ vì tiền đá bóng, thế nhưng chỉ cần có tiền, không đá bóng cũng được. Thì như cả Cạ thật rối trá. Đương nhiên cũng có so sánh lẫn nhau mà nói lý trí cổ động viên, phát sinh cả Cạ từ Sao Paulo chuyển nhượng Milan thời điểm chủ động lựa chọn hạ thấp tiền lương mới khiến chuyển nhượng đạt thành. Con mặt sau đã ra tên, chuyển nhượng đều theo cha hắn ý tứ làm luôn luận đến vì là cả Cạ hộ. Có điều những chuyện này, ở cả Cạ lần thứ hai trở về sau khi bị thương, biểu thị không nắm tiền lương ý nguyện sau được rất lớn hòa hoãn nhưng nhìn hí Real Madrid fan bóng đá rồi lại không muốn bọn họ nói ngươi ở Real thời điểm bị thương nhưng cho tới bây giờ chưa từng nói không muốn tiền lương à nói tóm lại người không phải tiền không làm được mỗi người đều yêu thích Ito hiện tại cảm giác trên cạ cạ là thích hợp hiện tại Milan phải biết hắn ở 2014 cuối năm có thể hoàn toàn khôi phục thời đỉnh cao tuy rằng hồi phục sau đó sẽ bắt đầu đi xuống dốc thế nhưng có thể kéo dài hai cái mùa giải cao quang biểu hiện cơ bản là không có vấn đề hơn nữa có kỹ năng huy chương gia trì cả cả chính là giá cả so với đại danh tử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 chỉ có điều ở thi đấu sau gặp căn cứ tình huống sinh thành thương bệnh, dẫn đến mùa giải chi trả thương bệnh, khả năng ở sau trận đấu vẹn vẹn cần mấy tháng tu dưỡng, này đã là phi thường biến thái, huống chi bây giờ làm rừng, cả cả thương bệnh vẫn không có vượt qua 7 ngày, này đều là ta còn có thể kiên trì, công lao cho tới phụ thuộc lựa chọn lực bộc phát, vậy cũng là là một loại thiếu sót trên bù đắp, dù sao cả cả ở trên nửa mùa giải chịu đủ lên án một điểm chính là đã rất khó dựa vào lực bộc phát thoát khỏi cầu thủ phòng ngự. Mà ở cộng hòa Italia đá với Napoli thi đấu ở trong Cả cạ mặc dù mới khôi phục 60% thế, nhưng bảy ra phong thái đã có mấy phần con của thần gió ý nhị, mà lực bộ phát năng lực bổ trợ càng là ở một mức độ nào đó để cả cạ càng thêm có uy hiếp tính. Liên quyết định là ngươi. Yton nhìn một cái mặt trên cũng chỉ có một đạo đường chéo kỹ năng huy chương. Kỹ năng huy chương, ta chuyển bóng gặp chuyển biến, tinh cấp bạch tiết, phụ thuộc chuyển vào trong, vị trí không hạn chế, vạn vật đều có thể cong, Ngươi có hay không nhìn thấy xe tự hình chuyển bóng? Một cái thâm niên vụt bạn mạn ở the layer là sẽ không để cho hai cái đường biên tác dụng là giống như lúc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 hay là muốn thông qua thực tiễn căn cứ cầu thủ cá nhân đặc sắc cùng đội bóng ký chiến thuật đấu pháp tiến hành điều chỉnh nhỏ mới có thể xác định cuối cùng phương án cuối cùng chính là phạt nẹn đệt phạt đệt phối hợp thì có chút phiến phức chủ yếu là ở y quy hoạch bên trong hiện tại phạt đệt còn thuộc về thay thế bổ sung kỳ binh nhân vật cũng không phải nói hắn không thể làm chủ lực chỉ là cần vị trí của hắn trên có càng tốt hơn thay thế phẩm mà hắn có thể đảm nhiệm được vị trí hắn nghiệp vụ năng lực không thuận thủ Ken đúng là có khai phá phạt nẹn tiền vệ phòng ngự thuộc tính xem như là để MU nắm giữ thuộc về mình cả mạng thế nhưng Nhìn Fẹt Nện đệt cái kia gầy yếu dáng dấp, Iton thực sự không thể nào tưởng tượng được, hắn đi cùng những người thể trạng cường tráng khổng lồ cầu thủ liệu thân thể thảm trạng. Cái kia không phải là một cái nhô được, nói cứng chính mình là mạnh mẽ tấn công sao? Sẽ bị làm phế đi. Tùy tiện cho một cái góc đủ số kỹ năng huy chương, mang theo đem trung lộ sắt thần phụ thuộc lựa chọn trạm vị sau, Iton sẽ không có phản ứng Fẹt Nện đệt. Trạm vị chính là tấn công chạy chỗ, đây đối với Fẹt Nện đệt mà nói, cũng coi như là một làn sóng tăng mạnh. Để hắn đặc điểm càng thêm đột xuất. Ydon đang hoàn thành một loạt chuyện này sau, vừa ra cửa liền bị Sáp tỷ ẹn dạ chặn lại, hai người lôi kéo một hồi. Cuối cùng ở Iton đồng ý dưới, sạp thì ẻn ra hài lòng rời đi. Trên sân huấn luyện, tạ Tatsu và cùng sĩ sì đọc chính đang nhìn chằm chằm cầu thủ huấn luyện. Iton hưng phấn đi tới, nói cho chính bọn hắn chiến thuật mới. Đại khái ý tứ là, ngoại trừ đội bóng bản cũ bản bà cả mủn chiến thuật, ta bản phụ chiến thuật bên ngoài, Milan tiến hành rồi chương mới. Chương mới phiên bản song quỷ đối mặt chiến thuật. Bộ này chiến thuật rất nhanh sẽ có người thưởng thức đầu tiên. Inter Milan, chương 192, cách cục quá nhỏ hàng này, chương 192, cách cục quá nhỏ hàng này. Này không phải đúng gì sao? Ngoại giới tin tức dồn dập hỗn loạn, một ít cái huyền thoại nhảy ra ngoài. Tuyên dương Udon là một cái rất có tiềm lực huấn luyện viên trưởng. Thế nhưng cái này mùa giải Milan đã đến cực hạn. Bọn họ luận điểm là Milan đã biểu hiện đầy đủ xuất sắc. Tuy rằng thắng được Napoli, thế nhưng đã bại lộ chính mình hạn mức tối đa ở nơi nào? Khá lắm, ta này vẫn là thắng trận. Các ngươi liền nói như vậy. Nếu như ta thua ở trận chung kết, vậy ta có phải là muốn từng phút giây mổ bụng tự sát? Đương nhiên, điều này cũng làm cho là ở châu Âu chủ lưu truyền thông là cái này luận điệu. Nếu như ở châu Á, dù cho là Nhật Bản cùng Hàn Quốc, đối với Udon khen thành đều không biết Cũng là. Dù sao ở phương tây, một cái người châu á muốn trở thành đội bóng chủ lực hạt nhân là một cái khó khăn dường nào sự tình a. Lạ như là son hờ min, lạ như là mỹ tổ mạ tại sao mỹ tổ mạ gặp đồng ý ở bờ gì tớ tổng đợi. Dứt bỏ những người thượng vàng hạ cám lời giải thích, có lời giải thích vẫn là rất có đạo lý. Vậy thì là chỉ có bờ gì tớ tổng đồng ý cho mỹ tổ mạ một cái chủ lực vị trí, đồng ý để hắn trở thành đội bóng hạt nhân. Cái khác ở giờ giờ mi ở liên cầu lạc bộ đều rất khó làm được điểm này. Bọn họ không phải không đồng ý mỹ tổ mạ có năng lực, mà là bọn họ cổ động viên sẽ không thích một cái người châu á trở thành câu lạc bộ hạt nhân. Xoan hờ Ung Min xuất hiện ở danh hậu, tiếp thu phỏng vấn lúc đã nói, người vĩnh viễn không cách nào tưởng tượng, một cái châu Á cầu thủ ở Châu Âu đá bóng sẽ phải gánh chịu bao nhiêu không công chính lãnh ngộ. Iton nhìn những này nhà bình luận phát hiện, nhìn nhìn liền nợ nụ cười. Đặc biệt là một ít Inter Milan huyền thoại, há mồm chính là lần này Milan Derby chính là một cái kiểm nghiệm Iton cơ hội tốt. Milan cổ động viên đối với Iton chống đỡ độ là liên tục tăng lên, ngươi đừng nói cái gì hạn mức tối đa hạn cuối, chúng ta liền biết một chuyện, ở Iton đến trước, Milan giải đấu đều đã được mất công sức. Cầu thủ từng cái từng cái ngơ ngơ ngắc ngác, Baro cái kia tiểu hống đản ngoại trừ cấm thi đấu chính là cấm thi đấu, cả cả đầy đủ nỗ lực, thế nhưng không có loài chim gì dùng. Còn tại Italia, Trang Tionli càng là chỉ có thể ở trong mơ ngấm lại, thế nhưng mọi người đều biết hy vọng xa vời. Nhưng là Iton trở thành Milan huấn luyện viên trưởng sau đó, giải đấu chỉ thua một hồi, hay là bởi vì lịch thi đấu vấn đề, quy mô lớn thay phiên dẫn đến thất bại. Còn tại Italia thắng lợi, càng là phòng ngừa Milan 1314 mùa giải không thu hoạch được một hạt nào kết quả. Hiện tại chỉ cần một bước ngoặt, Milan fan bóng đá liền sẽ chuyển hóa thành Iton kiên định nhất người ủng hộ, mà Milan Derby chính là như vậy một cái tuyệt hảo cơ hội lúc trước bên Junny, dù mập bởi vì tăng lương vấn đề dùng chuyển nhượng dẫn đến mất đi cổ động viên Manchester United yêu thích, hắn lấy cái gì dạng phương thức giành lấy fan bóng đá ủng hộ và yêu thích. Dùng Man City đáp bên trong một cái đẹp đẽ ngả người mắc bóng, công phá Man City không thành, để cổ động viên Manchester United toàn thể đứng lên, tiếng vỗ tay sấm dậy. Cái gì? Nháo chuyển nhượng muốn tăng lương? Này không không đi hả? Tăng lương cũng là nên, nhà chúng ta mập mạp thật lợi hại a, phúc khí lại an thắng a, cho hắn cho hắn cho hắn. Inter Milan cùng AC Milan thi đấu cũng là cho Ito để lại cái ba ngày khoảng chừng thời gian. Quan thời gian này ủy câu thông mới tới vật lý trị liệu sư, để hắn mỗi ngày an bài xong thời gian của chính mình, làm một cái thời gian quản lý đại sư, tranh thủ mỗi một cái cầu thủ đều có thể hưởng thụ đến hắn xoa bóp phục vụ. Đối với này, vị này vật lý trị liệu sư một mặt dấu chấm hỏi, lúc trước khi ta tới, ngươi không phải là nói như vậy, làm sao Milan nơi này đều yêu thích xoa bóp. Đối với vật lý trị liệu sư kháng nghị, ủy kiên quyết phương pháp cũng rất đơn giản, vậy thì là thêm tiền cho tiền làm thêm giờ. Đối với này, vật lý trị liệu gương sáng kỳ, thêm tiền, ngươi nếu như thêm tiền lời nói, vậy cũng tốt. Ta có thể khổ cực một hồi. Cầu thủ vừa mới bắt đầu thời điểm là chống cự, dù sao cái gì ngâm chân, xoá bóng, đối phương còn chưa là đẹp đẽ tiểu cô nương, thật sự rất khó tiếp thu, nhưng là ở trải nghiệm một lần sau đó, bọn họ liền cũng không tiếp tục chống cự. Tại đây một khoảng thời gian bên trong, Sati Enza xin chỉ thị Eton, liên quan với lúc trước buổi họp báo tin tức sự tình, Eton ý tứ là ở thi đấu trước một ngày là có thể, đồng thời muốn một phần liên quan với Inter Milan tài liệu càng kẽ, để cho ta tới nhìn, cái này mùa giải Inter Milan có thay đổi hay không. Trải qua cuộc Phật Italia trận chung kết, Eton trong lòng tự mãn giảm tiểu không ý. Ở Coppa Italia trận chung kết trước, Iton dựa vào trí nhớ của chính mình cùng lớn mật chiến thuật, thắng được Juventus, Barcelona, Atletico Madrid các đội mạnh. Tuy rằng ngoài miệng không nói, thế nhưng trong lòng vẫn có, huấn luyện viên trưởng cũng là như vậy, này không phải có tay là được trong lòng, nhưng là ở Coppa Italia bị Bernite tính toán, dẫn đến hiệp 1 bắt đầu mỗi một bước đều bị độ công kích phá hoại sau, Iton bình tĩnh không ít. Này dù sao không phải trò chơi, có thể trở thành là huấn luyện viên trưởng, đều không đúng hạ người bình thường. Hoàn thờ mạ tạ gì ý? Iton biểu hiện có chút nghiêm nghị. Đây là một vị từ tầng dưới chốt giết ra đến huấn luyện viên trưởng, ở trong ký ức liên quan với vị này mà tạ gì ý mục nhập nhưng là ghê quân thiếu. Trật triệt để để cây cỏ. Ngủ đông 9 năm đổi mới sinh. Thân kỳ trụ hạng đại sư. Cezia lương 1 năm đệ nhất huấn luyện viên trưởng. Liệp tỷ đã từng khen quá vị này Italy danh xoái, xứng hô nó vì là Inter Milan chủng kiến thích hợp nhất ứng cử viên. Từ trong tài liệu đến xem, mà tạ gì y lý lịch cũng xác thực rất vững chắc, dạy học Napoli trong 4 năm, hắn đạt được to lớn thành công. 2010-11 mùa giải, Napoli xếp hạng giải đấu thứ ba, đánh vào chạm 2011-12 mùa giải, Napoli tại Champions League bên trong lực ép Man City từ từ vòng vòng bảng bên trong gia biên, còn suýt chút nữa ở vòng knock cụt bên trong đánh bại sau đó thắng lợi Chelsea, đồng thời thắng được Coppa Italia quán quân. Đây là đội bóng thời gian qua đi 25 năm sau thủ đoạt Coppa Italia quán quân. Mùa giải này xuất lĩnh cường điệu kiến Inter Milan, ngừng lại trước mấy cái mùa giải trụi xuống xu hướng suy tàn, tại giải đấu bên trong còn có tiến vào Champions -ti League cơ hội, hiện tại xếp hạng giải đấu người thứ 5. Không đúng. Không đúng. Thảo cái quái gì vậy mà ta gì ý. Ý trong miệng lẩm bẩm. Đột nhiên nhớ tới thời đó ăn một cái qua, mà Tạ gì Ý ở từ Inter sau khi tan lớp gặp phải một chút Inter fan bóng đá nhục mạng. Bởi vì Mạ Tạ gì Ý ở một lần cuối cùng Milan Derby ở trong không có để bọn họ Âu yếm tát đội ra trận, thậm chí còn công kích Mạ Tạ gì Ý cách cục thấp, nói cách khác, cái này Mạ Tạ gì Ý ở Inter Milan cũng không có thu được quá to lớn thành công. Thiệt rồi. Bệnh thiếu máu. Y trong miệng lẩm bẩm, Cejà trước đây có tiểu đật của mị sưng, nhưng là đến mặt sau liền không quá giỏi, y xem càng nhiều vẫn là tờ giờ Mi ở Elite, La Liga. CGA thi đấu kỹ thực căn bản không có thấy thế nào vì lẽ đó rất nhiều tư liệu trong đầu là không đầy đủ nếu như sớm biết chính mình có ngày hôm nay chuyện này vậy khẳng định là có thể xem bao nhiêu liền xem bao nhiêu sau đó hay là muốn đi vào giờ mi ở lít chơi một chơi những khác không nói nhiều tiền tiết tấu nhanh kích thích y tôn trong miệng lầm bầm ở kết hợp sạp tỉ ẹn dạ cung cấp tư liệu sau xác nhận mạ tạ gì ý uy hiếp tính không cao liên này liên này si đọc dạy học milan cũng có thể thắng được Inter y tôn cái này nổ nước bọt ở trong lúc vô tình cũng thật là điểm trúng chân tướng inter milan ở thời khắc quan trọng nhất rơi mất dây xích xì si đọc một bóng tiểu thắng inter milan Dẫn đến bọn họ cuối cùng xếp hạng hình ảnh nát quáng ở thứ năm vị, mà tạ gì ý lại đang 1415 mùa giải bắt đầu không tốt, bị Inter Milan tân bột cho đổi việc. Chờ đã. Nếu như không có nhớ lầm lời nói. Cuộc tranh tài này chính là dẹ nẹ một lần cuối cùng Milan derby đi. Yton trong lòng có chút cảm giác khó chịu, một cái 41 tuổi lao tướng, cuối cùng Milan derby làm sao cũng phải tôn trọng một chút đi. Lại như là cờ Zitiano Zonano ở 2022 năm gật cục cuối cùng múa lên như thế khiến người ta thiết đối, thậm chí tâm nguyện khó yên. Cách cục quá nhỏ hàng này. Nếu hắn không có cách cục, vậy ta liền giúp hắn đem cách cục mở ra. Chương 193, công khai gọi hàng. Chương 193, công khai gọi hàng. Lượng lớn Nhật Bản fan bóng đá tràn vào Milan, bởi vì Inter Milan phương diện tuyên sừng chuyện này sẽ là một hồi Nhật Bản Derby, đồng thời Itoan cách không gọi hàng cũng coi như là mặt bên vì là Nhật Bản Derby hàm kim lượng tiến hành rồi bảo đảm. Từ nơi này cũng có thể nhìn ra Cagliari bóng thị mê, Lúc trước Nhật Bản, Italy truyền thông xào Nhật Bản Derby lại thành Milan Derby to lớn nhất mảnh lưới một trong, một cái khác nhưng là Iton. Đây là lần thứ 212 Milan Derby. Nếu như nếu không có gì bất ngờ xảy ra, Rennes thì sẽ ở Inter trên ghế dự bị ngồi bất động ghẻ lạnh đến trận đấu kết thúc. 19 năm xanh đen của đời, 45 chàng Milan Derby, hầu như tất cả mọi người đều hy vọng vị lao tướng này có thể có một cái hoàn mỹ chào cảm ơn. Ngoại trừ Mataji ở Milan Derby trước, thì có lượng lớn Nhật Bản fan bóng đá ngàn dặm xa xôi chạy tới Milan. bọn họ đi tới nơi này mục đích rất đơn giản, bởi vì lúc trước truyền thông nhộn nấp Nhật Bản Derby. Lúc trước buổi họp báo tin tức trên, Inter Milan huấn luyện viên trưởng Mataji thậm chí công khai lên tiếng thị dù tô nạ gạ tổ mổ sẽ tại đây một hồi thi đấu thủ phát sau đó áp lực đi đến Italy bên này, Milan Song Hùng quan hệ kỳ thực là phức tạp, bọn họ là đối thủ cạnh tranh, nhưng cũng không phải tử địch bọn họ hội fan bóng đá ở xã giao truyền thông trên ổn nào, thế nhưng là vừa không có như vậy Dương Cung Bạc Kiếm. hai cái câu lạc bộ trong lúc đó thậm chí có bao nhiêu chuyển nhượng giao dịch, lại như là Ira Himovit, Balotelli, muốn ta gì, bọn họ đều ở hai đội hiệu lực quá, rất có điểm chỗ béo bở không cho người ngoài ý tứ. Hơn nữa ở phía sau đến, Milan Giám đốc kỹ thuật cao mã đi nghỉ đối với Milan Song Hùng trong lúc đó cạnh tranh quan hệ phát biểu cái nhìn của hắn. Mà Đế nghĩ là như thế dựa vào Milan cùng Inter quan hệ, chúng ta tôn trọng lẫn nhau. Còn nhớ lúc trước mẹ đã gia nhập Liên minh Milan lúc, hắn còn cố ý hỏi ta Mỹ là nổ bên trong cái nào phòng ăn có thể đi, cái nào không thể, bởi vì ở thành Roma thì có chút phòng ăn không cho phép Roma hoặc Lazio cầu thủ tiến vào. Có điều Milan nổ mặc kệ những thứ này. Ta lúc đó liền nói cho nệ ta, hắn có thể đi bất kỳ hắn muốn đi địa phương. Mà Milan song hùng trong lúc đó cạnh tranh quan hệ cũng vẫn luôn là tốt. Đêm đó trên pháo hoa, Mã Tệ Dạ tỷ cùng Costa ăn mặc xanh đen cùng đỏ đen áo đấu đồng thời xem phá hoa hình ảnh là bao nhiêu fan bóng đá hoạn nạn tọt cùng màn hình chờ, là bao nhiêu fan bóng đá không cách nào xóa đi ký ức. Intern lúc đó là nhìn cuộc tranh tài này, lúc đó đã nghĩ nổ nước bọn, ai, có lầm hay không? Các ngươi nhưng là dùng chung sân bóng, cháy hỏng sao làm? Còn có cái kia cho tài, ngươi cái này phán phạt có chút không ra dáng vẻ gì, người ta anh em ruột đạ đạ nháo nháo cũng coi như, ngươi này xem náo nhận gì? Mỹ Lan cùng Intern nếu như trở về gốc dê truy xuất nguồn gốc lời nói, kỳ thực đều có đồng nhất cái đầu nguồn bọn họ từ trên bản chất mà nói là ở riêng hai huynh đệ rất có điểm giáo cùng sỉn giáo ý tứ, nhưng là vừa không giống nhau hai phe cao tầng kỳ thực vẫn luôn duy trì một ít liên hệ, mãi cho đến sau đó cao tầng đổi chủ sau đó mới chậm rãi đứt đoạn mất giao du. hiện tại Iton liền nhận được bà bà dạ bên này điện thoại, nàng nguyện chuyển biểu thị hy vọng tới sủ kẻ Honda có thể ra trận, thậm chí muốn Iton ở lúc trước tuyên bố nâng lên một hồi chuyện này. bà bà dạ trên tay là có bộ thương mại môn, lúc trước cái sủ kẻ Honda gia nhập hoặc nhiều hoặc ít có khai phá châu á thị trường ý nghĩ, Iton ở bố trí song kỹ năng huy chương sau đi đến sân huấn luyện thời điểm liền cảm nhận được cái sủ kẻ Honda ở hắn miễn cưỡng lúc gần lúc hiện. Hiện tại như thế xem ra, tẩy sủ kẻ Honda cũng là được phương diện này tin tức, hy vọng ở Eton trước mặt được khẳng định vẫn là đắc sắc một hồi. Ta chân chính cảm nhận được C.J. Asu hướng suy tàn. Eton đem tâm tư thu nạp, có chút cảm thán, trước đây Milan Derby, liền nắm pháo hoa Derby đến nêu ví dụ, đó là ra sao đội hình. Inter Milan, thủ môn, Toldo, trung vệ, Zanetti, Cordoba, Mattejati, Fabbianelli. Giữa sân, Argentina phụ thủy vỏm, Zanetti, Cambiasso, Gonzalez, Vander Meyde. Tiền đạo, mở ra di thần phong Adriano. AC Milan thủ môn, Díđa, trung vệ, Sertem, Nesta, Madinì, giữa sân, Amber, Dòsini, Tolo, Sidó, Cà Cà, tiền đạo, Czerkiewski. Hiện tại Milan netbiê đây. Cầu thủ chất lượng từng năm giảm xuống, hai đội bóng rất khó tìm tìm kiếm đến một cái có trọng lượng ngôi sao bóng đá. Barlo Kelly mấy năm trước liền bị cho rằng có hy vọng trở thành một siêu sao mấy năm trôi qua. Hắn khả năng với tới huy hoàng cũng theo tuổi tác tăng trưởng khiến người ta càng ngày càng không có tự tin. Ở trên nửa mùa giải thậm chí trở thành Milan fan bóng đá kháng nghị đối tượng. Đương nhiên tại hạ nửa mùa giải lại lần nữa thu được fan bóng đá yêu thích, dù sao đầu góc không đánh giật, cũng có thể đi bàn, nói chuyện cũng sẽ nói rồi. Dựa theo truyền thông tính toán, Baklothely giá trị con người miễn cưỡng tiếp cận 30 triệu euro, mà Inter không có một cái cầu thủ có thể bán được cái giá này. Càng khuyết đại chính là, lần này Milan Derby bên trong tùy ý một cái đội bóng tổng giá trị bản thân đều không có đến 200 triệu euro. Nay gần như giống như là Paris Saint-Germain, Manchester City trở cường hào đối với Barcelona ngôi sao bóng đá Messi một người báo giá, đúng, tại đây cái mùa giải tứ đại giai không sau. Có tin tức nói Messi muốn rời khỏi Barcelona. Có điều kết quả cuối cùng, đại gia đã sớm biết, bởi vì một người chết đi, Messi cuối cùng ở lại Barcelona. Đó là một cái đáng giá tôn trọng nam nhân. Nói tóm lại, Milan phương diện đã sớm quen thuộc dựa vào thuê cầu thủ đã tới tháng này, đang bán đi Irahimovic cùng si và cuối cùng hai vị siêu sao sau, Milan định vị đã là buôn bán nhỏ, được chăng hay chớ, cũng chính là cái này mùa giải dọn, để bọn họ lòng ngứa ngáy khó nhịn. Hơn nữa trên kinh tế dư giảm một chút, muốn chơi lớn, Inter Milan tình huống tương tự bắt được tam quan vương mỏ gì ở tỷ cũng không còn ngày xưa lý tưởng hào hùng, miễn cưỡng duy trì hai, 3 năm sau thẳng thắn đem đội bóng qua tay, mà mới tới Indonesia bộ thác hưu tựa hồ cũng không có một viên đốt tiền trái tim. Cầu thủ chất lượng hạ thấp, câu lạc bộ không có hùng tâm để hai đội bóng ngày càng xa sút, rơi vào tuần hoàn đã tính. Milan Derby chiến nếu như không phải Eton, không phải Nhật Bản Derby mạnh lưới, không chỉ có điều không nổi những quốc gia khác khán giả hứng thú, liền ngay cả bốn quốc fan bóng đá, bản đội ủng độn đều coi nó vì là vô bổ. Mua giải trước AC Milan bá chủ gạ lì liền công khai hóa giận Debi chiến vẽ xem bóng tiêu thụ tình huống hạ đến mệt cô chấp chính 26 từ năm đó tung lũng nhất. Năm 2012 ngày mùng ngày 3 tháng 10 Milan tuyên bố hết hạn trận đấu bắt đầu trước Debi vẽ xem bóng chỉ bán năm tấm. Lúc đó Milan trang web thậm chí tuyên bố video hô hào fan bóng đá vào sân quan sát Debi đương nhiệm đội trưởng Ám bở rõ xì nhỉ cùng ngôi sao mới xạ dạ ỉ cũng trước sau đứng ra mời chào fan bóng đá. Mùa giải này Milan bên này không cần quá lo lắng thế nhưng Inter Milan phiếu liền rất khó bán đi. Ngay kế lúc trước buổi họp báo tin tức trên. Vô số phóng viên chen chúc mà tới, bởi vì bọn họ, để Iton khoảng thời gian này đều cho rằng mỗi cái câu lạc bộ đều sẽ chịu đến như vậy nóng bỏng quan tâm. Có thể sự thật là, đây chỉ là Iton người may mắn còn sống sót sai lệnh, ở Italy chỉ có hắn cái này 26 tuổi kỳ hoa mới sẽ phải chịu như vậy quan tâm. Sezia đã sớm xa suốt, thậm chí rất nhiều cổ động viên ý ở một ít ngày thi đấu, dù cho là Milan Nebi, Juventus thi đấu, đều sẽ lựa chọn đến xem Real Madrid, Barcelona thi đấu. Rất hiển nhiên, ở toàn bộ giải đấu vệ ngoài. Đội mạnh đất lỡ tình huống, Italy địa phương fan bóng đá đã bắt đầu đem sự chú ý tập trung đến cái khắc trình độ càng cao hơn, càng có xem xét tính thi đấu bên trong. Iton chính là một châm thuốc trợ tim, chính là một cái thanh lưu, hắn mang cho CGA sức sống để mùa giải này đội bóng của CGA thu vào dâng lên một chút, chí ít so với nguyên bản dòng thời gian bên trong, muốn nhiều hơn một chút. Nhìn dưới đài gào khóc đòi ăn các ký giả, bên trong có England, Tây Ban Nha, còn có đến từ Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc. Iton đơn giản trả lời một hồi vấn đề của bọn họ sau. Iton người quen cũ, Inukataro xuất hiện, hắn dò hỏi liên quan với cái sủ kẻ Honda có hay không có thể ở Derby ra trận vấn đề. Cái này Inukataro đối với cái sủ kẻ Honda vẫn có tình có nghĩa, hiện tại còn không quên vì cái sủ kẻ Honda tranh thủ một cái ra trận cơ hội. Iton nhìn Inukataro một ánh mắt, dựa vào đang ngồi truyền thông cách không hướng về mạ tạ gì ý gọi hàng, nếu như rẻ nẹt thì có thể tại Derby bên trong ra trận, như vậy cái sủ kẻ Honda sẽ ra trận. Một câu nói này có thể nói là nói năng có khí phách, tại đây câu nói sau khi Inter Milan vương diện vé xem bóng trong nháy mắt tiêu thụ hết sạch, đó là đến từ Nhật Bản cổ động viên ở tranh mua. Tuy rằng dư luận ở tuyên truyền, lần này Milan Derby sẽ là Nhật Bản Derby, nhưng là y đối với cái sủ kẻ Honda thái độ, để rất nhiều người lòng vẫn còn sợ hãi, cảm thấy đến đây chỉ là một giả tạo tuyên truyền, tẩy sủ kẻ Honda nếu như không thể ra trận, vậy coi như cái gì Nhật Bản Derby. Sau đó, y liền đứng ra tỏ rõ thái độ rồi. Áp lực lại đi tới mạ tạ gì ý trên người, bởi vì mạ tạ gì ý là thật không có dự định dễ dẻn nẹt tỷ ra trận vào lúc này đến từ cao tầng áp lực liền đến mạ tạ dị ị trên người hắn đã chiếm được vé vào cửa bị tiêu thụ một không tin tức hơn nữa lượng lớn nhật bản fan bóng đá đi đến milan nhất định sẽ mua một ít quanh thân sản phẩm hơn nữa đối với câu lạc bộ giá trị buồn bã có nhất định tăng lên nói thí dụ như áo đấu loại này nói thí dụ như mùa giải mới quảng cáo đàm phán loại hình mạ tạ dị ị vào lúc này cũng cảm nhận được inter fan bóng đá tiếng kêu gạo bởi vì hắn phát hiện inter fan bóng đá tựa hồ cũng rất hy vọng rẻ nẹt tỷ có thể ra trận dù sao đây là hắn cuối cùng nghề nghiệp cuộc đời liền mạ tạ chỉ có thể đáp lại nói rẻ nẹt tỷ gặp lần đầu ra sân đợt này đợt này chỉ có thể nói là không thể tồi, dù sao cái sụp kẻ Honda ra trận lời nói nhất định sẽ ảnh hưởng đến Milan chiến thuật hệ thống. Hiện tại Milan tấn công chiến thuật đã xem như là bị nghiên cứu triệt để. Đối với này, Itoan biểu thị, huynh đệ, ngươi là cả nghi quá rồi. đợi được thi đấu ngày đó, ta cho ngươi một cái kinh hỉ có được hay không? Lần này công khai gọi hàng cũng làm cho Itoan được một chút Inter fan bóng đá cảm tạ. vốn là Inter fan bóng đá đối với Itoan gọi hàng là cảm thấy đến có chút buồn cười. Zanetti ra trận, này hay là dùng nói sao? Dù sao đều là một lần cuối cùng Milan như thế nào cũng phải để hắn ra trận a rẻ tỷ nhất định sẽ ra trận, đúng không? Kết quả, mạ tạ gì ý do do dự dự thái độ, để inter fan bóng đá hoảng rồi, hơn nữa một ít thông minh fan bóng đá Trung Quốc một trận phân tích, inter fan bóng đá phát hiện, mẹ nó. Mạ tạ gì ý cái này lão lục, vẫn đúng là có khả năng không cho rẻ nẹt tỷ ra trận a. Dù sao mạ tạ gì ý đá nhiều nhất chính là ba trung vệ, mà đối mặt Milan thi đấu bên trong, hắn rất có khả năng ký ra 352 trận hình vô cùng tư tâm, nếu như là 352 trận hình lời nói, cái kia rẻ nẹt tỷ có thể đá vị trí nào? mà nếu như rẹ nẹt tỷ ở hắn cuộc đời bên trong cuối cùng một trận Milan Derby chỉ có thể ngồi bất động băng ghế lời nói không riêng là Inter fan bóng đá cái khác fan bóng đá ở biết chuyện này sau đều sẽ có một ít tâm nguyện khó yên ở nguyên bản dòng thời gian bên trong bởi vì rẹ nẹt tỷ không có mò đến một phút ra trận thời gian Inter quản lý áo Tây leo sau trận đấu biểu thị nói ta có hay không ở Derby chiến bên trong nên vì tam quan vương những người công hơn môn cảm thấy khổ sở đây mà tại gì ý ở đáp ứng chuyện này sau cũng không có quá nhiều ý nghĩ chỉ là mau mau điều chỉnh một hồi chiến thuật của chính mình hướng về tốt phương hướng nghĩ chỉ ít Milan tấn công gặp thiếu một cái nguy hiểm. Mạ tạ gì ý, ý nghĩ rất tốt, cho rằng xạ dạ ý, cả cả bên trong có một cái sẽ bị thay thành cái sủ kẻ Honda còn ba cái giữa sân. Milan giữa sân đều là thiên hướng với phòng thủ, này đã là nhận thức chung, lẽ nào Eton sẽ đem cái sủ kẻ Honda phong tới tiền vệ tấn công? Cái kia? Vậy cũng là quá tốt rồi, ta cái trò này 352 trận hình, không sợ nhất chính là người đi ở giữa đường thẩm đấu, Trung lộ thẩm thấu, Eton đối với mạ tạ gì ý, ý nghĩ nhấn lại, like. đồng thời chờ đợi Milan Nettby, cho vị này không có cách cục huấn luyện viên trưởng, một cái sâu sắc ký ức. Ngược lại hiện tại mà Tạ Dĩy là tương đương tự tin, lại như là ngươi mỗi lần mở ra một ván trò chơi thời điểm, đều là cảm giác mình có thể thắng, thậm chí ở vừa bắt đầu đã nghĩ được rồi muốn đánh như thế nào, làm sao đến? Nhưng là chân chính tiến vào trong đêm. Bắt đầu huynh đệ tốt, bắt đầu sau. Ngay đêm đó, tẩy xù Kè Honda gõ ra ủy con cửa phòng. Hai người tiến hành rồi thâm nhập giao lưu. Chương 194, xa xa dẫn trước. Làm sao cái xa xa dẫn trước, chương 194, xa xa dẫn trước. Làm sao cái xa xa dẫn trước? 3 năm qua 5 lần giao chiến, Inter Milan 4 tháng một hòa ở giao thủ thành tích trên xa xa dẫn trước mùa giải này đối với chính mình dạy học biểu hiện nếu như là vô cùng chế lời nói mạ tạ gì y đồng ý cho mình đánh chín phần còn có một phần là sợ chính mình tiêu ngạo. gần như cầu thủ allergy ở trước mặt ta còn muốn ăn đánh bại người nho nhỏ y toan quả thực chính là buồn cười buồn cười chúng chỉ ở cổ các bạn Italy trận chung kết thời điểm ta toàn trường quan sát người thi đấu đã biết rồi người nguy hiếp ở nơi nào nay một hồi Milan derby ta Walter mạ tạ gì liền một câu nói xem ta biểu diễn lúc này có thông minh bằng hữu liền muốn hỏi y mùa giải này có thể xưng là tứ đại gia không Hiện tại thậm chí đều không có tiến vào giải đấu 4 vị trí đầu, ngươi mà tạ gì ý từ đâu tới mặt cho mình đánh chín điểm. Ngươi đây liền không hiểu, ngươi đừng xem hiện tại Inter chỉ là giải đấu thứ 5, thế nhưng ở 10 năm sau, mạ tạ gì tiếp thu truyền thông phỏng vấn thời điểm, đàm luận đến chính mình Inter cuộc đời huấn luyện viên, đối mặt truyền thông hy sinh chính luôn từ nói ra, ta đối với lúc đó xuất lệnh Inter thu được tên thứ 5 cảm thấy rất hài lòng. Lời nói như vậy, điều này cũng có thể là hắn tại sao ở Inter không có tiếp tục tiếp tục chờ đợi một trong những nguyên nhân có điều từ gần mấy cái mùa giải Inter xu hướng suy tàn đến xem, mà tạ gì ý sắc thực ngừng lại Inter xu hướng suy tàn, so với 1112 mùa giải giải đấu tên thứ 6, 1213 mùa giải giải đấu tên thứ 9, mà tạ gì ý đối với Inter vẫn còn có chút công lao, to lớn nhất tạo điểm cũng có điều là ở rẹ nẹt thì một lần cuối cùng Milan Derby ngồi bất động gẻ lạnh. Lãnh cốc để một vị công hơn lão thần, không có cách nào tham gia này cuộc đời bên trong một lần cuối cùng Derby chiến, loại hành vi này thậm chí bị Inter cao tầng đều cảm thấy đến cực kỳ tá nhẫn. Điều này cũng làm cho một ít Inter fan bóng đá mãi đến tận một số năm sau đang nhìn đến mạ tạ gì Ý nói về Inter thời điểm cũng không nhịn được nhắn lại tham hỏi nói vì lẽ đó ngươi con mẹ nó cuối cùng một trận Milan Derby không cho dẹp nẹt tỷ ra trận đồng thời cũng truyền lưu hai cái thân thiết tham hỏi còn chia làm quốc ngoại quốc nội bản nước ngoài phiên bản phục dịu mạ tạ gì Ý trong nước bản đệ còn bà nó mạ tạ gì Ý từ một loại nào đó góc độ mà nói ý toàn phòng ngừa mạ tạ gì Ý sau đó bị vô số Inter fan bóng đá tham hỏi bị vô số trung lập fan bóng đá vô ý thức đang đọc lúc vô ý thức thăm hỏi có thể được xưng là là công đức vô lượng mạ tạ gì ở trận đấu bắt đầu trước một chút thời gian thậm chí còn không nhịn được thông qua truyền thông gọi hàng. Đại ý là dè nẹt tỷ trở lên danh sách, ngươi nói xong rồi muốn lên, cái sủ kẻ Honda nha, cũng không thể chơi xấu gạt ta ý tứ. Đối với này, ở buổi tối cùng cái sủ kẻ Honda thâm nhập trao đổi qua sau đó, có vẻ hơi không nói gì, sau đó cũng cho Mạ Tạ Dì ý đáp lại, đại khái ý tứ chính là lời nói ra như đinh đóng cột, tuyệt đối sẽ không tư lợi mà bội ước. Mạ Tạ Dĩ khi chiếm được khẳng định trả lời chắc chắn sau, không tự chủ được bắt đầu áp lực nổi lên Inter cầu thủ, cái này mùa giải Inter Milan khẳng định là tứ đại giai không, giải đấu cuối cùng mấy vòng, cũng không có cái gì có giá trị đối thủ. Theo Mạc Tạ gì ý, hiện tại chính là một cái tiểu biểu đánh thắng là có thể bày ra chính mình thực lực. Đối với này, Iton chỉ muốn nói, huynh đệ, ngươi cả nghĩ quá rồi, đang nghiên cứu quá mạ Tạ Di Y sau đó, Iton đầy đầu liền hai chữ liền này, hắn nơi nào đến tự tin đứng trước mặt ta, mới vừa trở thành Inter huấn luyện viên trưởng thời điểm, Mạ Tạ Di Y là nói như vậy, ta sẽ không nói ta đem vẫn sử dụng ba trung vệ, có lúc chúng ta cũng đem chủ đánh bốn trung vệ, quan trọng nhất chính là ở trong khi huấn luyện tìm ra thích hợp nhất đội bóng chiến thuật, thành tựu đội bóng huấn luyện viên trưởng, ta sẽ cho đội bóng làm riêng thích hợp nhất chiến thuật đấu pháp. Sau đó thì sao? Nghe một chút Inter fan bóng đá đối với Mạ Tạ Di Y đánh giá đi thẳng thắn, hết sức bảo thủ chính là đối với hắn đánh giá, mới vừa tiền nhiệm thời điểm nói sẽ không chết bảo vệ ba trung vệ không tha, nhưng là đến mùa giải bên trong chính là tử thủ ba trung vệ không tha. Có điều vẫn có Inter fan bóng đá kiên quyết ủng hộ mạ Tạ gì Ý, đặc biệt là ở rẻ nẹt tỷ sự kiện chưa từng xuất hiện trước đây. Dù sao Mạc Tạ Dị Ý sát thực đối với Inter tiến hành rồi cải tạo, dù cho là trên người hắn điểm đen không ít, thế nhưng phòng thủ tối ưu hóa chuyện này là không đến đen. Hiện tại Inter là giải đấu mất bóng thứ ba thiếu đội bóng, không có trở thành giải đấu con thứ ba là bởi vì ở mũi tấn công thực sự là kéo qua. Có điều cân nhắc đến bất kể là ghi bàn vẫn là mất bóng đều so với trước hai cái mùa giải muốn nhiều cũng ít, mà tại gì ý đối với Inter tiến bộ tác dụng là có. Inter mũi tiến công kéo qua đến trình độ nào, nói đơn giản một cái con số nhỏ theo. Si đọc dạy học này một hồi Milan đá với Inter thi đấu bên trong, Inter mãi đến tận hiệp 2 phút thứ 49 mới nên đón cướp thứ nhất sút gôn, toàn trường càng là chỉ có 6 lần sút bóng, không có một cướp bắn chúng khung cửa trong phạm vi. Chính mà tại gì ý ở sau trận đấu tổng kết là nói như vậy, tổng thể mà nói, chúng ta đã được vướng ngóc lại chậm chạm, tấn công không đủ kiên quyết không đủ xa bén, chúng ta đường biên không đủ nhanh, chuyển bóng không đủ cấp tốc, ngược lại AC Milan bọn họ ở sân nhà đã càng có đấu trí, càng thêm có lòng tin. Tần, phế vật lẫn nhau một đại khái chính là cái kia một lần Milan Derby chân thực khắc họa. Y là không có xem cái kia một hồi thi đấu, thế nhưng từ đến tiếp sau báo cáo tin tức đến xem, lúc ấy có một cái ngạnh, Vậy thì là sau khi cuộc tranh tài kết thúc, biên tập cũng không tìm tới đặc sắc màn ảnh. Si đỏ thủ hạ Milan là biểu hiện tốt phía kia, nhưng cũng là còn lại càng có đấu trí càng có tự tin. Thời gian thoáng qua liền qua, sân San Siro, đỏ đen cùng xanh đen hội tụ thành sông. Bên trong không thiếu đến từ Nhật Bản cổ động viên, trên mặt bọn họ vẽ ra nhật ký, nhìn qua lại như là ăn tết bình thường. Có vẻ kiêu ngạo mà lại tự tin. Tại đây dạng trọng đại thời khắc, tên thể thao không có phái Bạch bách lại đây, mà là lựa chọn một cái trong nước Thâm niên phóng viên, điều này làm cho một đám ăn dưa quần chúng biểu thị bất mãn. "Xezi thi đấu vốn là nặng nghề, ngươi không cho Bạch bách lại đây sinh động bầu không khí, phái người đàn ông toàn xảy ra chuyện gì? Ngươi đừng nói, này thật là có mấy phần đạo lý." Cuộc tranh tài này, hai đội đều sớm 30 phút đem đội hình ra sân công bố, mà Tạ gì ý cẩn thận quan sát Milan đội hình ra sân, ở xác nhận cái thủ kệ Honda thật sự ra trận sau, trên mặt treo lên tự tin mỉm cười. "Chúng ta đã không phải quá khứ chính mình." Mạ tạ gì Ý Tay phải nắm Tay, cương nghị khắp khuôn mặt là thần sắc kiên định. Ngươi đừng nói, mạ tạ gì Ý Trường vẫn là phi thường phù hợp mọi người đối với danh xoáy nhân thức. Hai con mắt, một cái lỗ mũi, một cái miệng, tiêu chuẩn. Inter cầu thủ nghe mạ tạ gì Ý cổ vũ, mắt thấy thì có chút căng thẳng. Dù sao Milan đã không phải quá khứ Milan, phần sau mùa giải Milan có thể nói là Italy con cưng. Cục tạ Italia thắng lợi, Trang Diolit tiến vào trận chung kết đội mạnh. Nếu như lúc này có đến từ năm 2023 không không sau xuyên việt mà đến, khuyên can đủ đường muốn chỉnh đốn một hồi tạ gì Ý diễn thuyết, một câu áp lực ta có thể hoàn mỹ hóa giải lần này gây go nói chuyện. thế nhưng mà Tạ gì Ý cũng không để ý không để ý, trong mắt của hắn đã bắt đầu hiện ra các loại mỹ diệu ảo tưởng. giải đấu tên thứ tư, cái này có thể có. truyền thông khen đánh bại phục hưng Milan, cái này có thể có. cuộc tranh tài này mà Tạ Dị Ý là có bố trí tỉ mỹ chiến thuật, hắn lại một lần nữa túi đầu liếc mắt nhìn trên tay Milan đội hình ra sân, trong lòng không khỏi khẽ cười một tiếng. tuy rằng thi đấu còn chưa có bắt đầu, thế nhưng ta đã xa xa dẫn trước. đối với này, Ý đoán biểu thị xa xa dẫn trước, làm sao cái xa xa dẫn trước? vì lẽ đó tại sao nói lịch sử đính chính tính là rất mạnh tại đến tiếp sau phỏng vấn bên trong, đàm luận đến Milan, Derby, Inter biểu hiện lúc mà tại gì ý lại tìm ra một cái lý do chúng ta quá coi trọng Derby chiến vì lẽ đó các đội viên biểu hiện quá mức căng thẳng, căng thẳng tâm tình để các đội viên đều đã được không giống chính mình. hắn cũng không suy nghĩ một chút chính mình lúc trước năm lần bảy lượt cho đội viên tăng áp lực cầu thủ có thể đã tốt mới là lạ so với Inter căng thẳng phòng thay đổi bầu không khí Milan bầu không khí liền vui vẻ không ít duy nhất có chút căng thẳng chính là cái sủ kẹ Honda, cái sủ kẹ Honda vốn cho là chính mình làm muốn đá tiền đạo cánh. Dù sao Xí Độc năm lần bảy lượt quy hoạch đều là cái sủ kệ Honda ở đường biên càng tốt hơn. Kết quả Y vung tay lên, không, ta liền muốn để cái sủ kệ Honda đá tiền vệ tấn công, trực tiếp đem cái sủ kệ Honda định ở hắn tương đối quen thuộc trung lộ tiến lên. Xí si Độc ở nguyên bản dòng thời gian liền hố quá cái sủ kệ Honda một cái, ở cái sủ kệ Honda vốn là đụng phải áp lực thật lớn thời điểm, kết lực phản bác, bài trừ các loại ý kiến, không để ý cái sủ kệ Honda quen thuộc với tiền vệ tấn công vị trí, vẫn cứ muốn cái sủ Honda đá đường biên. Kết quả, thi đấu bên trong tẩy sụ kẹ Honda luôn cùng ngay lúc đó tiền vệ tấn công cả cả vị trí trung điệp, quang Vinh thu hoạch toàn trường thấp nhất cho điểm đụp phải dư luận cùng chào phúng lại tới một nước thang tuy rằng tẩy sụ kẹ Honda thực lực lưng không nổi Milan số 10 thế nhưng nếu như không phải si độc này một trận thao tác tẩy sụ kẹ Honda đụng phải dư luận áp lực chí ít có thể chậm một chút cùng thiếu một ít hai đội lục tục tiến vào sân bóng mà tại gì ý ở đây một bên chờ Iton đến sau đó cười cùng Iton nắm tay hai người đơn giản câu thông mấy lần hoàn toàn không nhìn ra ở lúc trước đấu trí dám vẽ mà tại gì thổi phồng Eton tuổi nhỏ tài cao ra hiệu Iton quá tuổi trẻ là cái tuổi trẻ tiểu tử Yon cười cợt, không có trả lời chắc chắn, chỉ là dùng một loại chăm sóc bệnh tâm thần ánh mắt nhìn Mạ Tạ gì Y. Mạ Tạ Dì Y vừa mới bắt đầu còn không có gì, nhưng là ở trở lại ghế vấn luyện viên sau, hơi nhún mày, cảm giác sự tình không như thế đơn giản. Người trẻ tuổi kia xem ta thời điểm, ta làm sao liền cảm giác như vậy không thoải mái vậy? Càng nghĩ càng giận, càng nghĩ càng giận. Mạ Tạ Dì Y đi tới bên sân tầng tầng phát tay, đánh, cho ta tàn nhẫn mà đánh. Một giây sau, Mạ Tạ Dì Y hoa dung thất sát. Ta đi, chương 195 các hạ nên làm gì ứng đối? Chương 195 các hạ nên làm gì ứng đối? Lúc trước. Milan địa phương đã lục tục rơi xuống một tuần vũ, trước một ngày buổi tối vẫn là rông tố đang sen, nhưng ở thi đấu cùng ngày nên đón hiếm thấy khí trời tốt, ánh nắng tươi sáng thích hợp nhiệt độ thêm vào fan bóng đá nhiệt tình để sân san Siro từ từ ấm lên. Tuy nói là sân nhà, nhưng kỳ thực ở đồng nhất cái thành thị, hai đội cổ động viên đem toàn bộ khán đài trên phải là trận đấy. Inter fan bóng đá dù sao cũng là ở trên danh nghĩa sân nhà, nhìn bảng điện tử tiến lên. Inter Milan tên nhưng là ở mặt trước. Vì lẽ đó bọn họ ở chế tạo thanh thế phương diện là đặc biệt ra sức, Milan fan bóng đá cũng không phải ăn chay, mở màn hay dùng nước ý mắng bắt chuyện các khách nhân ở trận đấu bắt đầu trước hai bên fan bóng đá cực đoan đại biểu Nam Bắc khán đài không hẹn mà cùng địa dùng mạc buộc xỉ xoa xoạt đánh ra quảng cáo, màu xanh đen cùng màu đỏ đen hấp dẫn lẫn nhau, rất có hiệu ngầm. Inter Milan fan bóng đá đánh ra chính là quá khứ thành tựu hiện tại, mà hiện tại đem lúc ra tương lai, 1969 từ năm đó ta làm, ta đang làm cùng tương lai của ta muốn làm đều là đánh trong đấy lòng yêu tha thiết ngươi. Sau khi lại biến ra dùng 45 năm hữu nghị cùng cảm xúc mãnh liệt ở rối trá cùng nông cạn thế giới phế tích bên trong sinh tồn. Mà Milan fan bóng đá nhưng là vì ở cộng phạm Italia cùng ngày gặp đấu súng nộ hại người xuất sắc quảng cáo đối với gặp nạn người mâu thân dành cho to lớn nhất của Vũ, đối với cảnh sát không thành tựu cảm thấy xấu hổ. Mặt trên là chỉnh tầng khán đài bày ra sĩ nhục đại tự. Kỳ thực ở đấu trường bên trong cùng trên khán đài Milan fan bóng đá bên trong chen lẫn không ít Inter Milan cổ động viên, ngược lại cũng không cần lo lắng hai bên fan bóng đá trong lúc đó gặp sản sinh cái gì ma sát, ngoại trừ đánh cãi nhau, loại kia một mất một còn cảm giác vẫn là rất nhỏ. Kỳ thực hai bên fan bóng đá hỏa lực chủ yếu tập trung ở lẫn nhau đường ra tiền đạo tiến lên. AC Milan quay về Ý cắt đi hỏa lực mở ra hết. Inter Milan quay về ba lô Kelly trào phúng không ngừng. Milan tìm đúng Ý cắt đi sinh hoạt tác phong vấn đề. Inter thì lại chỉ có thể dùng ba lô Kelly lịch sử để lại vấn đề. Ý cắt đi bởi vì chính mình ngoài sân một loạt phong ba đã trở thành phản diện ví dụ, trận nào cũng đều bị nhục mạ. Lần này cũng không ngoại lệ. Ngoại trừ Milan fan bóng đá đánh ra quảng cáo Ý cắt đi cùng bọn quả thực là mất mặt mũi thêm không giữ mồm giữ miệng ở ngoài. Ở trận đấu bắt đầu trước thậm chí có fan bóng đá lấy ra tỉ mỉ chế tác bản đạn lạ bản bút bê bông hơi hấp dẫn đông đảo fan bóng đá chụp ảnh chung. Barlo bởi vì trước cùng Inter Milan quan hệ không tốt sau khi lại chuyển nhượng cùng thành từ địch từ lâu trở thành trọng điểm chăm sóc đối tượng. Hai đội fan bóng đá cũng đã hẹn cẩn thận chỉ cần hai người cầm bóng liền toàn lực đi suýt bọn họ. đương nhiên chửi rủa cũng là át không thể thiếu. Thi đấu chính thức bắt đầu khi thấy Inter cầu thủ thu được mở bóng quyền thời điểm trên khán đài Inter fan bóng đá cao giọng hò hét lại như là đang nói chơi đoán số đều thắng. Cuộc tranh tài này đã thắng một nửa a nhưng mà thực tế tình huống nhưng cùng bọn họ nghĩ tới hoàn toàn khác nhau. Mà tạ gì ở lúc trước liền luôn mãi căn dặn cầu thủ nếu như bắt được mở bóng quyền nên làm như thế nào, không có bắt được mở bóng quyền lại nên làm như thế nào. Inter cầu thủ tự nhiên là nói gì nghe đấy. Có thể vấn đề là Inter đã không ra Milan cảm giác, làm quả bóng từ ý cắt đi dưới chân rời đi, còn chưa kịp chuyển về đến dưới chân của hắn lúc. Mùn tạ gì liền đột nhiên xuất hiện, từ 34 tuổi cảm bị ạ sổ dưới chân đoạn rơi xuống quả bóng. Ngày này vì là cũng làm cho trên khán đài Milan phan bóng đá dành cho tiếng vỗ tay nhiệt liệt cùng hoan hô. Inter cầu thủ nhưng là toàn lực dùng tiếng suýt đi làm quái nhiêu Muunatai gì, thế nhưng Muunatai dị cùng Milan đều không có chịu ảnh hưởng tay sủ kẹ Honda cao tốc trước cám vào, muốn ta dị cùng cái sủ kẹ Honda chỉnh cái hai quá một phối hợp, vô cùng vui tai vui mắt. Điều này cũng làm cho chiếc máy truyền hình các cổ động viên cũng không nhịn được ngồi thẳng người. Trong khoảng thời gian ngắn thậm chí có chút hoài nghi mình xem chính là không phải Cria đang hấp dẫn Inter cầu thủ sự chú ý sau. Thừa dịp bọn họ còn ở chạy tới sự cố địa điểm trên đường, lấy sau cùng bóng cái sủ kẹ Honda liền một cái phân một bên đem bóng cho đến đường biên xa dãy. Xa dãy không có dọc theo đường biên trực tiếp chạy ra, mà là hướng ngang dẫn bóng, nhìn qua như là đem Inter phần eo cho chặt đứt. Lam hấp dẫn ở vào trung gian Inter trung vệ sự chú ý thời điểm một cái hướng ngang trọt khe cho đến đường biên cả cả cả cả bắt được bóng vốn là muốn trực tiếp giết hướng về không thành thế nhưng lao tướng dẹt nẹt tỉ về phòng thủ phi thường đúng lúc hai người cuốn quýt lấy nhau cả cả một cái dừng thần cấp sau đó đâu ra một cước đẹp đẽ đường vòng cung chuyển hướng về vùng cấm trung ương vị trí ba Kelly bên người không có ai nhìn chăm chú phòng thủ trực tiếp một cái ngư rựa sung đỉnh đem bóng đỉnh hướng về phía không thành dưới góc phải hẹn đã nổ vì ngẹo cổ nhìn tình cảnh này hắn ý thức được nguy hiểm thế nhưng thân thể đã không phản ứng kịp sân San si các cổ động viên đầu tiên là sưng có một ít Milan fan bóng đá thậm chí còn đang tìm vị trí, nhưng là vừa quay đầu lại phát hiện Milan đã ghi bàn. Balotelli từ trên mặt đất bỏ lên, mang bóng tìm đến ta. Đại lực kim cương tối, hai cái kỹ năng huy chương hắn, vào đúng lúc này hiển nhiên đối với mình chiến thuật mới định vị hết sức hài lòng. Ngươi nhìn, hắn miệng đều bế không đứng lên, cái kia hàm răng trắng non ở ngăm đen dưới da đặc biệt dễ thấy. Là Balotelli hướng về Ito chạy như điên thời điểm, toàn bộ sân bóng cổ động viên mới phản ứng được, Milan cổ động viên tự nhiên là hoan hô không ngừng, Inter cổ động viên đầu tiên là nghi hoặc, sau đó là khiếp sợ, cuối cùng là không dám tin tưởng. Tình huống thế nào, không phải chúng ta mở bóng sao? Làm sao trong nháy mắt chúng ta liền mất bóng, cái này mất bóng thậm chí còn không có vượt qua 2 phút. Bọn họ lôi kéo cổ họng, khuôn mặt dữ tợn, thử nghiệm dùng tiếng xuýt đem những người tiếng hoan hô cho che lại đi, nhưng là bọn họ tính sai, bởi vì có một phần Nhật Bản fan bóng đá phản chiến. Bọn họ vốn là vì xem Nhật Bản derby mà đến, Inter có rủ Tô Nạ Tô Mộ, Milan có cái sủ Kẻ Honda, ai ghi bàn lại có quan hệ gì đây? Ở Milan fan bóng đá thêm Nhật Bản fan bóng đá tình huống, Inter fan bóng đá có vẻ là như vậy cho vắng. Tình huống thế nào, sân nhà fan bóng đá không phải nên càng nhiều sao? Bọn họ choáng váng cùng kinh ngạc trình độ, lại như là sạ dễ cùng Messi ở Barcelona mất bóng lúc, nghe được Messi nhi tử hoan hô gào thét lúc kinh ngạc như thế. Mỗi lần hồi tưởng tình cảnh đó, nhìn thấy bọn họ vẻ mặt chuyển đổi nhanh chóng, cũng làm cho Iton không nhịn được lộ ra mê chi mỉm cười. Ở Ba Kelly cùng Iton tiếp tiếp xong sau đó, thầy sủ Kẻ Honda mới chạy chậm lại đây, hắn tuy rằng không có thu hoạch kiến tạo, thế nhưng này một hạt ghi bàn, hắn cũng coi như là đến ngược thứ ba chuyển, cũng là có công lao. Iton liếc mắt nhìn một chút thầy sủ Kẻ Honda, đối với cái sủ Kẻ Honda gật gật đầu này một phen động tác để cái sủ kẻ Honda tâm thái gia tốc, nhiệt huyết sung đầu, cũng làm cho chú ý tới nhật bản fan bóng đá cao trào. Thấy không, Iton tăng đối với Honda quân gật đầu. Honda quân rốt cục thu được huấn luyện viên trưởng nhận rồi sao? Honda quân là có thực lực, hắn chỉ là cần một cái biểu hiện cơ hội. Hiện tại hắn biết Honda quân thực lực đi, Itoang nhưng không biết chính mình một cái đơn giản mở ám, liền để cái sủ kẹ Honda cùng nhật bản fan bóng đá có nhiều như vậy ý nghĩ, hắn kỳ thực ý nghĩ rất đơn thuần. Milan giữa sân khẳng định là không thiếu người, hiện tại đã đến mùa giải kết thúc, Milan ở giải đấu xếp hạng trên căn bản không có cái gì tăng lên. Nhiều nhất cũng là chen vào một cái tên thứ 6, đồng kỳ sì đọc tại đây một hồi thi đấu cũng là một cái tên thứ 10, mùa giải kết thúc thứ tự cũng chính là một cái tên thứ 8. Vì lẽ đó, Eton cũng không ngại cho cái sủ kẹ Honda cơ hội nhiều lắm cùng lộ ra ánh sáng độ, dù sao giữa sân cũng cần thay phiên một hồi, như là cuộc tranh tài này chính là mùn tạ dị cùng dè tạo thành tiền vệ phòng ngự phối một cái cái sủ kẹ Honda. Mặt khác, cái sủ kẻ Honda nếu là có một điểm cao quang biểu hiện, gã lì bán thời điểm cũng có thể để tăng giá. Galliani đã không chỉ một lần đã nói, tốt nhất ở cuối mùa giải cho cái sủ kệ Honda một điểm ra trận cơ hội, như vậy mới có thể bán ra giá cả, giá cả bán cao, đến thời điểm chuyển nhượng tài chính cũng có thể đầy đủ điểm. Inter vấn luyện với khu, mà Tạ gì ý đứng ở bên sân, nỗ lực dùng chính mình thu cùng giọng nói cùng nghiêm túc bề ngoài đi cổ vũ Inter cổ động viên, có thể từ tình cảnh nhìn lên tựa hồ cũng không có tác dụng gì. Inter ở chính giữa chữ hàng cầu thủ phòng ngự, hầu như không có loài chim gì dùng. Lại như là pháp mạ thì nột hàng phòng thủ như thế, ta không đi người này, các hạ nên làm gì ứng đối đây? Chương 196, toàn trường la lên tên của ngươi. Trước 196, toàn trường la lên tên của ngươi. Người thứ ba chạy chỗ. Mà tạ gì ý biểu hiện nghiêm túc, đây là ở bóng đá trong chiến thuật diện đơn giản nhất hiệu suất cao chiến thuật một trong, trên căn bản mỗi cái đội bóng đều sẽ dùng đến cái này chiến thuật. Càng là Guardiola ở Barcelona thời kỳ chủ yếu tấn công chiến thuật, ở mới vừa cái sủ kệ Honda, Saza Yi, ở giữ bóng đẩy mạnh thời điểm, đều hấp dẫn Inter cầu thủ phòng ngự, dẫn đến lộ ra phía sau không gian. Trong đó cái sủ kệ Honda đem bóng chuyển cho Saza Yi, lại đem bóng chuyển cho người thứ ba trước cắm vào đồng đội Kaká, Kaká xuất hiện vị trí vừa vặn là lộ ra phía sau không gian chuỗi này nhanh chóng vận động để Inter có chút theo không kịp tiết đấu, cái này cũng là Milan ở Serie A đại sát tứ phương một cái trọng yếu nguyên nhân. Mọi người đều không ở một cái kênh trên, làm sao giao lưu? đơn giản nhất phối hợp, tối cực hạn hưởng thụ. Milan tại đây một hồi thi đấu, sân bóng mua cái vị trí lợi dụng chiến thuật như vậy đi sâu chối, cho fan bóng đá cũng dẫn theo tốt vô cùng xem xét hiệu quả. Mùa giải này 352 trận hình ở Serie A phổ biến một thời, còn suất lính Juventus ở Ý bán đảo sương vương sương bá, cái trò này trận hình là không sai. Không phải vậy, ở năm 2023 thị bọn Điền Phỉ cũng không có cách nào dùng bộ này trận hình xuất linh Inter Milan thẳng tiến Chamtí Onlit trận chung kết. Cái trò này trận hình bố trí là 3 tên trung vệ, 2 tên hậu vệ cánh, 3 tên tiền vệ trung tâm, 2 tên tiền đạo. 3 tên trung vệ có thể dựa vào nhân số ưu thế, cung cấp càng tốt hơn hàng phòng thủ bao trùm xuất, điều này cũng làm cho hậu vệ cánh có thể ở thời điểm tiến công, không có quá nhiều nỗi lo về sau, có thể vì là đội bóng cung cấp càng to lớn hơn tấn công chống đỡ. 3 tên giữa sân cầu thủ đang đối mặt 442 trận hình thời điểm. Giữa sân nhân số chiếm ưu, bất kể là giữ bóng đẩy mạnh vẫn là không chế, phòng thủ đều là càng tốt hơn một phương, mặc dù là đối mặt đồng dạng ba giữa sân trận hình, cũng là không rơi xuống hạ phong. Vấn đề duy nhất chính là khá là khô khan ở không gian lợi dụng trên không quá giỏi, trung vệ cũng là rất dễ dàng trực diện đối phương tiền đạo uy hiếp, thời điểm như thế này Inter Milan nếu như xem năm 2023 Inter Milan như thế có Batooni, Acerbi, Revor dịch như vậy tố chất thân thể xuất sắc, năng lực xuất chúng trung vệ cũng không có vấn đề gì. Có thể vấn đề chính là ở Hiện tại Inter Milan hàng phòng thủ rõ ràng không đạt tới tiêu chuẩn này, nhìn cuộc tranh tài này Inter Milan ba cái trung vệ là cái gì nhân vật đi. 30 tuổi rồi lẹn đố, cuộc đời phí chuyển nhượng cao nhất 1 triệu euro, không bị thuê đến Inter linh đánh thuê. 26 tuổi dạ nó kia, cuộc đời nhắn Inter Interbi tình đội trưởng đúng quy đúng cũ trung vệ đội, hợp lệ nhà giàu thay thế bổ sung, thân cao 1, 95m, ở mới xuất đạo thời điểm thường thường bị coi là cái thứ hai mạ tệ dạ tỷ, nhưng mà phong cách đã yêu đất hại hắn. Hậu kỳ đem thường có thể nhìn thấy một ít liên quan với hắn mặt trái tin tức tỷ như Inter đồng đội cũng không dám cho vị này chuyển quá nhiều bóng. Sợ sệt vị lao tướng này dưới chân chênh choáng loại hình, xem như là Ma Gù giờ uy hiếp dẫn trước phiên bản. Ma Gù giờ, nhưng là có để đợt gì tình nguyện đá bóng ra ngoài cũng không chuyển cho hắn lực uy hiếp. Cuối cùng chính là Samuel, vị này đã từng hiệu lực với Real Madrid, 18 triệu euro chuyển nhượng Inter ở Mourinho thủ hạ bắt vô địch Champions League công vẫn trung vệ, đúng là có thể đạt đến tiêu chuẩn này. Nhưng là Samuel đã 36 tuổi, vị lao tướng này mặc dù bí danh nham thạch nhưng là khối nham thạch này trên cũng tràn đầy phong vân dấu vết, vì lẽ đó Milan song hùng suy yếu là để lại dấu vết. Hiện tại Inter Milan phóng tầm mắt nhìn tới thậm chí ngay cả một cái ba lô Kelly cái này giá trị bản thân cầu thủ đều không có. một cái đơn giản người thứ ba chạy chỗ liền để Inter mệt mỏi ung đối thậm chí ngay cả quá nửa sân đều rất gian nan. Milan cổ động viên cực kỳ hưng phấn, Ito đứng ở bên sân há miệng, ở lúc trước hắn vẫn là tương đối khá coi trọng lần này Milan Derby, cái này cũng là hắn lần thứ nhất Derby chiến, nhưng là đến hiện tại, hắn đột nhiên có chút đần độn vô vị. mà tại gì I thử nghiệm ngăn cơn sóng dữ, thế nhưng thực lực cứng trên lệnh, căn bản không có cách nào bù đắp. thậm chí bên này còn mở ra quải ba lô Kelly, xa ý, cả cả một cái so với một cái hung hổ. Tây thủ kẻ Honda thực lực không ra sao, thế nhưng tại đây loại cần gánh chịu sự tình tương đối ít tình huống, nhìn qua còn có như vậy điểm đáng vẻ, điều này làm cho một đám ẩn tại người mua động lòng không nớt. Bàn thắng thứ 2 đến từ chính thi đấu phút thứ 32, Saza y ở đường biên một đường đến cuối, hai cái kỹ năng huy chương bổ trợ, để hắn ở một cái đường thẳng trên thời điểm, tốc độ ưu thế có thể phát huy vô cùng mạnh mẽ. Ở thoát khỏi bên người cầu thủ phòng ngự sau, Saza y một cái bóng thấp truyền vào trong, Samuel đầy chán mồ hôi, hắn thật chặt dán vào Ba Kelly, Có thể có câu nói nói thật hay quyền sợ trẻ trung. 36 tuổi sáu tuổi Samuel cùng chính trực tráng niên Balotelli này hoàn toàn là không có so sánh. Chúng chi Balotelli trên người còn có kỹ năng huy chương bổ trợ. Này rồi ạ! người so với ta tuổi trẻ, người còn bất hект, người muốn mặt không được. Samuel cũng là biết mình không có cách nào ngăn cản Balotelli có thể vị lao tướng này quá yêu nước thước, hắn chỉ muốn tận lực kéo ba Balotelli để Balotelli không muốn như vậy thoải mái sút bóng. Thật phiền, không đúng không đúng, không nghe không nghe vương bát nhập kinh, không nhìn không nhìn vương bát đệ chứng. Samuel một bên dây dưa, một bên nghe Balotelli tự lẩm bẩm ở ngã xuống cái cuối cùng ý nghĩ là Milan cầu thủ gặp rủi thần chú chuyện này là thật sự hẹn nợ nổ vì đã chạy ra không thành khoảng cách này vị trí này bất luận quả bóng từ góc độ nào sút bóng hắn đều có thể đem vân xuống chặn ra nhưng mà Balotelli khuôn mặt nghiêm túc dòng suy nghĩ rõ ràng đang không có tốt góc độ tình huống không có không nào mã một bước mà là lựa chọn dùng má ngoài chuyển ra một cái không đẹp đẽ như vậy chuyển chéo cả cả thuốc ngựa chạy tới đối mặt này một hạt đi bàn một cước vừa nhanh vừa mạnh sút bóng ở hẹn nổ vị ánh mắt hoảng sợ bên trong đem quả bóng đánh vào không hay. Milan hai bóng dẫn trước. Balo te kiến tạo, cả cả đi bàn. Thời gian qua đi nhiều năm, Kaká ở Milan đã bi lại lần nữa vì là Milan đã được, tình cảnh này để vô số Milan cổ động viên nhiệt tình hết sôi trào. Đêm nay nhất định có ngủ. Kaká, Kaká, Kaká. Trên khán đài truyền đến Milan fan bóng đá chỉnh tệ như một tiếng tiêu gạo, Inter cổ động viên muối chua xót, nhìn một chút Mạ Tạ Dĩ ý lại nhìn một chút Đi Người này so với người khác đến chết, hàng so với hàng lên vực. Nguyên bản cảm thấy đến Mạ Tạ Dĩ ý rất tốt, thế nhưng hiện tại, Inter fan bóng đá cảm thấy thôi, Iton mới là thật sự hương. Tuổi trẻ, lớn lên đẹp trai. Đá bóng lại đẹp đẽ, quả thực là tuyệt tuyệt tử. Tập trung sự chú ý, chạy chỗ càng tích cực điểm, tiết tấu muốn tăng nhanh. Các ngươi đang làm gì? Mạ tạ gì ý ở đây một bên lo lắng la lên, thơ cầu thủ áp lực cũng càng lúc càng lớn. Một bên khác Cả Cả đang hoàn thành chỉ thiên cầu khẩn chúc mừng động tác sau cũng chạy đến Yuto bên người, hắn nhìn Yuto, ở trong mắt tràn đầy đều là quang. Vào lúc này, phảng phất có một ca khúc ở trong không khí vang vọng. Từ khi có ngươi, thế giới trở nên cỡ nào mỹ lệ. Hai người lẫn nhau ôm ấp, Yuto nói rồi vài câu cổ vũ lời nói, Cả Cả liền trở lại trên sân đi một bên ba lô viết cái miệng, trên mặt còn kém viết nhạc cầu ôm một cái mấy chữ này. Iton, Iton, Iton, tới gần huấn luyện viên khu trên khán đài có Milan cổ động viên rõ ra nửa người, bọn họ lớn tiếng mà la lên Iton tên, sắc mặt của nhiệt. Iton cười cợt, nắm tay giơ tay phải lên, vung về hai lần, gây nên phan bóng đá một trận hoan hô, tiếng hoan hô càng lúc càng lớn, cuối cùng toàn trường đều là đang hô hoán Iton tên. Bọn họ đối với Iton thực sự là quá thỏa mãn, đồng thời cũng rõ ràng biết được Iton đối với Milan tầm quan trọng. Toàn trường la lên tên của ngươi, ngươi muốn hỏi Iton là cảm giác như thế nào. Hắn chỉ có thể nói là tê cả da đầu cảm giác, đồng thời cả người trên người tóc gáy đều muốn đứng lên đến rồi. Tưởng tượng lúc trước mới vừa dạy học Milan thời điểm, nhìn lại một chút vào lúc này, vậy cũng thực sự là khác biệt một trời một vực. Phan bóng đá yêu cầu chính là như vậy một mạc tự nhiên, thắng trận, thắng trận, còn C.M.N muốn là thắng trận. Cuộc tranh tài này Inter cùng Milan cao tầng đều là hết mức trình diện, Betlesconi ở gần nhất càng là nuôi trận tất đến. Hắn nhìn phan bóng đá tiếng hoan hô, con mắt hơi nheo lại, vẻ mặt có chút không thể phỏng đoán, liếc mắt nhìn con gái của chính mình, bà bà dặn miệng nết đều không giấu được lại nhìn một ánh mắt gã Galiani, Galiani chính bẻ ngón tay ở toán cái gì, tận cùng bên trong cũng là niệm niệm có lần, tựa hồ nhắc tới Gio Magid cùng Paolo Telli. cùng Paolo là nháo quá sở căng đan chỉ là trên nửa mùa giải Paolo biểu hiện quá mức kéo qua, ngăn ngắn một cái trên nửa mùa giải 4 lần ngừng thi đấu, bây giờ làm dừng từng có 5 lần ngừng thi đấu, vẫn là tấn công cầu thủ, người dám tin. Như vậy tổ tông ai dám mang về chính mình đội bóng a? Nhưng là hiện tại không giống nhau, Paolo cải tà quy chính, là đứa trẻ tốt, có thể đi bàn, gặp kiến tạo. Này ai nhìn thấy không kịp a, trước 197 đêm nay bầu trời là màu đỏ đen. Trưa 197, đêm nay bầu trời là màu đỏ đen. Samu En hai tay chống lạnh, vị lão tướng này ngẩng đầu nhìn tối tăm bầu trời, trong lòng đã có hiểu ra. tối hôm nay không tốt lắm a. đã từng bù cả vương triều hòn đá tảng, rỗ ma thịnh thế công vân, inter hoàng người sáng lập. ngoại trừ ở Real Madrid từng có một đoạn nghĩ lại mà kinh bóng đá cuộc đời, cái này truyền thừa lâu đời nhà giàu, thế nhân trong miệng gạ là các cô ở phòng thủ trên hố đen để Samu En trầm luân, ở ánh sao hoàng ánh thời kỳ, một cái lại một cái đỉnh cấp trung vệ danh tiếng bị hủy, Samu cũng không khá hơn chút nào. ở ngày hôm nay. Hắn lâu không gặp cảm nhận được ở Rio Madrid cảm giác. Nhìn đối diện cái kia từng cái từng cái nhiệt tình mười phân mặt, sao en trái tim chính là rồ lên, xem ra tối hôm nay có chút gian nan à. Rõ cũng thật là náo động. Chỉ là hy vọng Milan các tiểu tử xem ở ta cái này xương giảm mức, có thể kiềm chế một chút. Đây chính là Milan derby, những năm gần đây 5 lần gặp gỡ, Milan sẽ không có thắng qua Inter, mùa giải này kết cục càng là một bóng tiểu bại. Milan cổ động viên dùng tiếng xuýt biểu đạt chính mình bất mãn, nhưng là ở ngày hôm nay, tiếng đã biến thành tiếng hoan hô. Đêm nay bầu trời không còn là cái kia màu xanh đen Đêm nay bầu trời là màu đỏ đen. Mà Tạ Dị ở đây một bên lớn tiếng gào thét, nỗ lực kích thích ra cầu thủ đầu trí, có thể các cầu thủ trái lại càng thêm quá bó. Hiệp một tới gần kết thúc thời điểm, Inter lần thứ 3 bị Milan công phá không thành. Inter giữa sân trồng chất không ít nhân số, nhưng là tại trước mặt Milan hùng dũng tiêu to, muốn Tạ Dị cùng Rejong hai người đối với y cắt đỉ tiền hậu giáp kích, để vị này dị rồng man bất đắc dĩ đưa ra bảo quyền. Cảm bị ả số nỗ lực đi trợ giúp, vị này 34 tuổi Argentina giữa sân, đoạt lại bóng quyền thử nghiệm, cũng không có bị hai vị này manh hãn cho từ chối, chỉ là dùng một loại huyền chuyển phương thức biểu đả tái nấy. Làm cam bị ạ xô chạy tới sự cố hiện trường thời điểm, quả bóng đã đi đến cái sủ kệ Honda dưới chân, điều này làm cho ở đây Nhật Bản fan bóng đá phát sinh tiếng rít chói tai, thầy sủ kệ Honda có một viên dục giả dục dịch tâm. Hắn quanh thân tương đối chống chải, tựa hồ dẫn bóng đi hai bước, cũng không có vấn đề lớn là gì. Nhưng là rất nhanh, thầy sủ kệ Honda liền đem ý nghĩ này cho bỏ đi, hắn biết, bên sân người Trung Quốc kia đang xem hắn, hắn không dám có chút làm trái. Ở cái sủ kệ Honda trong lòng, còn có chút nho nhỏ chờ mong. Vạn nhất, y xem biểu hiện của chính mình không sai, liền đem chính mình lưu lại cơ chứ. Quả bóng đi đến cả cả dưới chân Rẽ tỉ nhanh chóng về phía trước, hắn là Inter trong đội hình tối có đấu trí cái kia một cái, hắn muốn dừng lại chính mình cuối cùng một tốc cương. Cà, -cà tự nhiên là chú ý tới rẽ tỉ tiến lên, thế nhưng hắn không có một chút nào muốn cùng rẽ nẹt tỷ dây dưa dự định, đẩy một cái, xoay một cái, bàn tay trực chống lại rẽ nẹt tỷ tiếp Nếu như trẻ lại mấy tuổi, rẽ nẹt khẳng định có biện pháp bắt cà, cà nhưng hắn dù sao già rồi, chỉ có thể trơ mắt nhìn cà cà đưa ra một cái mỹ rượu đường vòng cung. Ba quả bóng điểm đến nơi chính là ba lô Kelly. thật chặt dán vào ba lô Kelly, ở mạnh mẽ vị trí. Tại đây cái vị trí coi như không có cách nào bỏ đi lần này sút bóng, cũng có thể để Balotelli quá không phải thoải mái như vậy. Bóng tìm đến ta ở Balotelli trên đầu cao lượng, ở The The Mi Elite 400 năm, Balotelli chỉ có quá một lần kiến tạo, sáng tạo một lần kỳ tích. 9.320 kỳ tích. Ở thi đấu phút thứ 93-20 giây thời điểm, Aguizhou hoàn thành rồi một lần dứt điểm, vì là Man City thu được quản quân, mà lúc đó vì hắn kiến tạo chính là Balotelli. 4 năm bên trong, chưa bao giờ kiến tạo quá đồng đội Balotelli. Đương nhiên, chuyện này đã ở Milan trở thành một chuyện cười, xa y Cả cả đều ở mùa giải này ăn được quá ba lô kiến tạo. Ba lô không còn là cái tia đơn thuần đến khiến người ta cười hại tử. Hắn không có như vậy dễ dàng bị nhìn thấu cùng nhằm vào. Nhảy lên thật cao, ba lô dùng hết toàn lực hất đầu, cũng không phải vì công môn, mà chính là đưa đỏ. Sabu En trợn to hai mắt, nhìn ba lô li, trong miệng gào thét, nhìn về phía bóng điểm đến nơi. Ở nơi đó, xa Dạ Ý thúc ngựa chạy tới, một gã khác Nhật Bản cầu thủ dụ tổ nạ gã tổ mộ thật chặt đuổi theo Sa Dạ Ý phía sau, một mặt xấu khổ. Sa Dạ sẽ không bỏ qua lần này cơ hội, một cái đẹp đẽ để bóng, công Inter không thành. Barlotheli tiến tạo mai khai nhị độ, xa dạ ý đá vào buồn chàng viên thứ ba ghi bàn. Milan cổ động viên phân chấn dị thường. Tại Milan Derby bên trong liên tục thất bại khổ sở, vào đúng lúc này được phong thích. Ba cái bóng, chúng ta tiến vào ba cái bóng. Milan vạn thuế, vạn thuế. Trên khán đài các loại quảng cáo cùng tiếng hoan hô, biểu đạt Milan fan bóng đá là có cỡ nào hài lòng, thậm chí có người thiêu đốt pháo hoa, phóng ra màu đỏ pháo hoa. Xa dạ ý ở xác nhận ghi bàn sau, ngay lập tức hướng về y chạy đi, hai người ôm nhau cùng nhau. Barlotheli theo quá khứ, rất xa nhìn, bên trong đôi mắt tràn đầy ước ao. Mario. Yton la lên ba lô tên, khoát tay náo một cái. Ba lô hơi sững sở, sau đó lộ ra nụ cười xa lạ. Một cái châu hoang xuống tới, đem xạ dạ y cùng Yton hai người đánh ngã ở trên mặt đất. Ta dựa vào. Mario, ngươi có phải hay không ngốc à? Yton trong miệng lầm bầm, vẫn cả ba lô nhưng không quan tâm chút nào. Yton nói hắn lốc, mà là cười xem cái 200 kg tên mập. Ngươi lai, like. kiến tạo cũng là có thể cùng huấn luyện viên trưởng ôm một cái. Ba lô đầu nhỏ từ bên trong, đơn thuần chỉ là vì chuyện này mà hài lòng. Đây chính là Debbie. Mạ tạ gì, gầm thế lên. Nhìn ra được hắn phi thường tức giận, các ngươi như vậy đã không thể được, các ngươi đang làm gì? Tập trung sự chú ý, càng tích cực điểm. Không muốn. Hắn nói liên miên cảm nhận, đi tới lao đạo đường, ở nguyên bản cùng sĩ đọc trong quyết đấu, hắn liền một bóng bại bởi Milan, cái kia một hồi thi đấu vô cùng nặng nề, chính hắn cảm thấy đến thua bóng một cái trọng yếu nguyên nhân là Inter cầu thủ áp lực quá to lớn, dẫn đến ở trên sân bóng tay chân bị gò bó. Đối với này, y biểu thị liền người này sư tử hà đông hống, đổi hai áp lực không lớn à? Milan cổ động viên ngày hôm nay là vui sướng, ở giữa sân lúc nghỉ ngơi, Bên ngoài tiếng ca sẽ không có ngừng quá, Inter phòng thay đồ bên trong phát sinh cái gì, y không biết, thế nhưng ở Milan phòng thay đồ bên trong, mọi người đều nén đủ lực nhi muốn lại tiến vào Inter mấy cái. Toàn thế giới Milan fan bóng đá đều ở vui sướng, chỉ có Inter fan bóng đá còn ở mạnh miệng. Có điều là hiệp 1 làm mất đi bà cái thôi. Chúng ta hiệp 2 còn có cơ hội có thể đoạt về đến. Bóng đá là tròn, tất cả đều có khả năng, các ngươi liền nửa sân mở trại đi. Khá lắm, vợ UFFF đi mãn, thế nhưng kịch bản nhưng không có dựa theo ý nghị của bọn họ tiến hành, hiệp 2 bắt đầu, Inter nhận rõ thực lực của chính mình, đối mặt sĩ khí chính vượt Milan đem chính mình bãi thành một cái thùng sắt, tùy ý Milan muốn làm gì thì làm. Đây là lần thứ 212 Milan Derby, hiệp một Milan dựa vào Balotelli, Sardelli, cả cả ba người ghi bàn. 30 chiến thắng Inter Milan, hiệp 2 Inter Milan đảm nhiệm Milan chiến thuật diễn lội bàn. mắt thấy Inter chủ đánh chính là một cái thủ vương không ra, Milan cũng là chơi lên. có vào hay không bóng không đáng kể, chủ yếu muốn thử một chút xáo lộ. cuối cùng, hai đội điểm số hình ảnh ngắt quãng ở 30. Italy xuất lĩnh Milan chung kết gần 3 năm qua năm lần giải đấu giao chiến một hòa bốn vụ lúng túng. sau trận đấu. Toàn bộ mỹ là nổ tùy ý có thể nghe tiếng pháo, màu đỏ đen sẽ là ngày hôm nay điểm chính. Buổi họp báo tin tức trên, tạ gì Ý đang trả lời giữ gốc số lượng vấn đề sau, vội vàng rời đi. Hắn mạnh miệng dáng vẻ thật sự rất tuấn tú, thế nhưng vội vàng rời đi dáng vẻ thật sự rất chật vật. Ito vốn là thật vui vẻ, mai đến tận đến từ Nhật Bản phóng viên Ý tạ đứng lên. Trận đấu này cái sủ kẻ Honda biểu hiện hết sức xuất sắc, xin hỏi hắn sẽ trở thành đội bóng chủ lực cầu thủ sao? Ito nhìn ý tạ vấn đề, có vẻ vô cùng không nói gì. Ai cũng biết, Milan đang tìm kiếm bán ra cái chủ kẹ Honda cơ hội, cái chủ Honda cũng ở chính mình tìm lối thoát. Người cái này tiểu, Nhật Bản sinh sống tốt Nhật Bản phóng viên, là thật sự đầu sắt vẫn là nghe không hiểu tiếng người. "Sẽ không." Y quả đoán trả lời, để giới đại Nhật Bản truyền thông rối loạn thương mừng, liền ngay cả Italy các ký giả cũng là hai mắt sáng lên, nghe thấy được qua mùi vị. Milan sẽ nghe liên quan với cái sủ kệ Honda báo giá, chỉ cần giá cả thích hợp, hắn bất cứ lúc nào cũng có thể rời đi. Y thái độ phi thường kiên quyết, y cả tạ mặt đều có chút văn mẹo. Cây sủ kệ Honda gia nhập liên minh Milan đối với toàn bộ Nhật Bản mà nói đều là một cái chuyện vui sướng, càng làm cho Nhật Bản truyền thông tập thể cao trào. Dù sao vậy cũng là AC Milan, chân chính đội bóng nhà giàu. Tây xù kẻ Honda gia nhập liên minh như vậy đội bóng, còn có thể mặc vào số 10 hào đấu, đối với bọn hắn mà nói là đáng giá nói khoác cùng kiêu ngạo sự tình, có thể kết quả đây. Có người muốn đánh mâm. Ý nủ Katazo hít sâu một hơi, hắn quyết định nên vì Honda quân thảo một cái công đạo. Nghe không hiểu. Đơn giản mà nói, cái này tiểu, Nhật Bản sinh sống tốt ra hỏa, muốn thả mắng, chương 198, đây là nghiêm trọng nhất xỉ nhục, chương 198, đây là nghiêm trọng nhất xỉ nhục. Đây là hai phe ở lập trường trên thiên nhiên đối lập. Tây sủ Honda gia nhập liên minh Milan, truyền thông Nhật Bản mừng như liên. Quốc dân sung sướng, nhưng gặp phải đãi ngộ như vậy, đây là để bọn họ không cách nào nhịn được, đặc biệt là cái sủ kẻ Honda tại đây một hồi thi đấu biểu hiện. Tuy rằng không có trực tiếp ghi bàn cùng kiến tạo, nhưng là hiểu bóng người đều có thể nhìn ra được, thầy sủ kẻ Honda đảm nhiệm công cụ người, à, không, là dầu bôi chân nhân vật, để Milan tấn công càng thêm tơ lụa cùng trôi chảy. Hắn cũng không thể, không đến nỗi, kém đến hiện tại mới có tư cách ra trận trình độ. Innu Katazo nỗ lực cùng Iton cộng tình, hắn bình phục một hồi tâm tình của chính mình, xoay sở một hồi ngôn tử, hé một nói, Iton, tưởng tượng một chút, nếu như ngươi là cái người như Chờ chút, Cái gì? Tưởng tượng một chút, ta là cái người Nhật Bản. Ngươi có biết hay không chính mình đang nói cái gì? Ngươi có phải hay không đầu có vấn đề? Iton kinh ngạc nhìn Y Nú trực tiếp đánh gãy Y cộng tình thử nghiệm, thực sự thật không tiện. Ngươi không phải ủ rũ mà kỳ nạ rũ tổ cũng không phải đường phi, không có nhân vật chính chuẩn bị miệng pháo ta cũng không phải phản phái. Ngươi nói cộng tình, ta thật sự cộng tình không tới một điểm. Ngươi muốn hỏi Iton thích gì dạng người Nhật Bản? Những người cái lao sư liền không để cập tới, chỉ là lúc cần hậu công cụ thôi, hơn nữa cũng chỉ là đơn thuần vì học tập một ít tri thức. Hắn thích nhất vẫn là hạ rủ kỳ mụ dạ cả mị như vậy người Nhật Bản, có văn học tố dưỡng viết ra thứ tốt, đối với lịch sử sai lầm có rõ ràng nhận thức, đồng thời bởi vì phụ thân là xâm hoa quân Nhật, từ chối sinh dục đoạn tuyệt đời sau, một đời không ăn Trung Quốc món ăn. Ở người khác dò hỏi nó nguyên nhân thời điểm, cũng là đơn giản trực tiếp một câu, phụ thân ta là cái người mang tội giết người. Người như hắn, vốn là có thể nắm giữ cái làm người ước ao tương lai, lại vì bù đắp tội lỗi, đi tới con đường như vậy. Dưới đại rối loạn tương mừng, ý tốt như vậy trực tiếp đánh gãy người khác nói chuyện, tại đây dạng tuyên bố trên không phải là không có, thế nhưng nhìn thấy, hơn nữa bình thường mà nói, mở miệng đều là Thật không tiện, xin chờ một chút, có thể để ta trước tiên nói sao? Lúc này thì có chút rảnh không có chuyện gì làm, cư dân mạng có lời muốn nói ai nha, hắn làm sao như thế không tố cho ta. Ai nha đây là ở bôi đen chúng ta hình tượng a. Ai nha hắn bộ dáng này là ở mất mặt a. Loại hình. Có điều càng nhiều cư dân mạng vẫn là rất kiên định nói nói thật hay, chính là muốn làm như thế. Đối với tiểu, Nhật Bản khách khí cái gì? Tít tít tít tít tít loại hình. Thật không tiện, ta muốn sửa lại một hồi. Ở quốc gia chúng ta, nếu như ngươi nói hắn là cái người Nhật Bản Phần lớn người sẽ cảm thấy đây là một loại sỉ nhục, đó là muốn bị đánh, chuyện này với chúng ta mà nói là nghiêm trọng nhất sỉ nhục, Ác độc nhất Nguyên rủa. Inukatao há miệng, luôn cảm thấy có chỗ nào không đúng, nhưng là nhìn những người khác đều ở nơi đó gật đầu tỏ ra là đã hiểu, còn có thông minh chứng trực tiếp hô lên, tôn trọng mỗi cái địa phương văn hóa sự khác biệt lời nói như vậy, hắn cũng chỉ có thể đem trong lòng nghi hoặc cho hắn xuống đi tới. Ta biết trong đó có một ít những nhân tố khác ảnh hưởng, thế nhưng bóng đá là không phân quốc giới, ngươi nên dùng khách quan cùng hiện thực ánh mắt đến xem trở vấn đề này. Inukatao nỗ lực cùng ý tôn giảng đạo lý, hắn rất quý trọng cơ hội này. Bởi vì hắn muốn phỏng vấn Iton thời điểm, trên căn bản 100% sẽ bị từ chối. Ngày hôm nay nhiều như vậy truyền thông ở đây, tẩy sủ kệ Honda biểu hiện lại cũng không tệ lắm, hắn cảm giác mình là thời điểm muốn đứng ra tranh thủ một hồi. Iton há mồm liền muốn một câu, vận động không phân quốc giới, thế nhưng vận động với phân. Thế nhưng tỷ mị nghĩ lại, như thế nói chuyện hắn cách cục không phải nhỏ à Liền, Iton chỉ là nhìn I Nủ cái tạ rô, nhìn đối phương tự cho là đánh ra một cái vương nổ, muốn từ một số người phương Tây yêu thích góc độ áp chế Iton mượn trộm. Vậy hắn cũng không được gáo Iton tiếng nói hạ xuống, ý Nủ cái tạ rô vẫn muốn nghĩ nói cái gì nữa. Thế nhưng Iton đã rời đi buổi họp báo tin tức hiện trường. Sạp tỉ ẻn dạ tiếp quản hiện trường. Sạp tỉ ẻn dạ chuẩn hóa nụ cười phóng xạ mỗi một cái dưới đại phóng viên, dùng mềm nhất lời nói để trong lòng của mỗi người đều thoải mái. Hắn đã là chùi đít hội chuyên nghiệp, mỗi lần Iton chơi xong xoái, hắn liền muốn phụ trách độc viên, để những người kia dưới ngòi bút lưu tình bị hóa một phen. Vào lúc này Sạp tỉ ẻn dạ còn không biết, hắn cần nhất đối mặt không phải phương Tây truyền thông, mà là phương Đông truyền thông. Truyền thông Nhật Bản lạ kỳ phẫn nộ. Dưới cái nhìn của bọn họ Iton quả thực là không thể nói lý dùng sai lầm lịch sử nhân tố đi nhằm vào một cái yếu tố nhật bản cầu thủ hơn nữa còn ở mặt của nhiều người như vậy trước nói ra như vậy không thể tha thứ lời nói rõ ràng cái sủ kẻ honda ở trên thi đấu thể hiện xuất sắc nhưng là lại nói đối phương như vậy không được lời nói như vậy đây là điển hình bá lăng không biết xấu hổ đồ vô liêm sỉ truyền thông nhật bản phẫn nộ trung quốc truyền thông liền hàm xúc các cư dân mạng sẽ không có như vậy hàm xúc thậm chí vô cùng vui sướng ở video ngắn chậm rãi hưng khởi trong niên đại ngắn âm còn chưa có xuất hiện thế nhưng người nhanh nhẹn đã có có người căn cứ lần này y tôn ở sau trận đấu bởi họp báo tin tức lời nói trải qua một ít cải tạo trở thành một cái tiểu màn kịch ngắn. Ta có cái bằng hưu ở nước ngoài du học. Ha ha ha ha. Có một ngày, có cái người nước ngoài nói với hắn một câu nói, hắn rất tức giận, đem người kia đánh một trận. Có người hỏi hắn, tại sao làm như thế? Hắn nói, bởi vì đối phương dùng trên thế giới ác độc nhất lời nói mang hắn. Ta liền hỏi, đối phương mang hắn cái gì? Hắn một mặt tức giận nói, hắn dĩ nhiên hỏi ta có phải hay không một cái người Nhật Bản. Khu bình luận bên trong, có người xem bóng đá, có người không nhìn bóng đá, có người biết i don, có người không biết i don. Nhưng là đối với nói một cái người Trung Quốc là người Nhật Bản bị làm nghiêm trọng sỉ nhục chuyện như vậy, dĩ nhiên không có bất kỳ người nào cảm thấy đến không thích hợp. Này một cái lựa nhỏ hoa, lập tức thiêu đốt các cư dân mạng sáng tác nhiệt tình, thậm chí còn có người đến rồi cái hoàn toàn mới phiên bản. Nói thí dụ như, mỗi người đều nên học tập một câu tiếng Nhật, sau đó đang làm ra cái gì chuyện không thể tha thứ sau, đến một câu sở mẹ ý đến biểu thị mình tuyệt đối không phải người Trung Quốc, mà là một cái Nhật Bản tiểu hỏa. Chuyện như vậy ở 2014 năm quả thực là khai thiên tích địa khôi hài chơi chữ, Eton ở trong nước nổi tiếng dùng một loại khác loại phương thức lên, đồng thời cũng có cư dân mạng bắt đầu lấy Eton làm biểu tượng cảm xúc loại hình. Thì như Milan A. Tên kẻ địch kia có thể có thể một trận chiến. Ba Kelly, lên cho ta. Đứng tại sau lưng cả cả nam nhân. Loại hình. Cái thứ nhất Milan đội huy trước, Eton hai tay ôm ngực, nguy nhiên bất động. Cái thứ hai Eton tay phải về phía trước, phía trước Ba Kelly bày ra kinh điển Hồ Thiên Nga tư thế. Cái thứ ba cả cả ngón tay bầu trời đang ăn mừng ghi bàn, mà ở ở xa một cái đầu to bạn Eton chính đang nhìn kỹ chúc mừng cả cả. Năm 2023 những người này môn đã thưa thất chuyện bình thường, ở 2014 năm nhưng hiếm có, yêu thích đến cực điểm, bạo hỏa trình độ để một ít mới phát truyền thông công ty cũng không nhịn được nhìn sang. Như thế một cái cả người hài hước vi còn người, làm sao liền không đến làm một cái vong hồng đây? Cái kia nhất định có thể rất lớn kiếm lời rất kiếm lời. Liền có chuyện tốt người, lại cho Eton đến rồi một cái vong hồng thiếu xoáy tên tuổi. Ngươi có thể không biết hắn là Lan huấn luyện viên trưởng, cũng chưa từng thấy hắn xuất lĩnh Milan đá bóng, thế nhưng ngươi đã có thể cảm nhận được hắn đối với mạng lưới sinh thái thay đổi. Tỷ như ở trong game yếu là nguyên tội câu nói này, đã bị tôn sùng lá trang bức thánh cú, đánh trò chơi đối phương thua lại nhảy, một câu yếu là nguyên tội, nhường ngươi phong phạm cao thủ mười phần, các loại mức độ trực tiếp nghiền ép đối diện. Ngươi có thể không biết ai là Eton, thế nhưng trong cuộc sống khắp nơi đều là Eton. Đây chính là cảnh giới, chương 199, nhắc lên thần bí học phong trào, chương 199, nhắc lên thần bí học phong trào. Eton đã hỏa ra vòng. Đây là không nghi ngờ chút nào. Hắn chính là trên internet chỉ đường ngọn đèn sáng, tùy tiện nhảy ra cái răm ba câu, liền trở thành mạng lưới nhiệt tử, mà ở dưới bóng đá chuyện lý thú. Tỷ như thần chú càng làm cho vô số không chú ý bóng đá người, bắt đầu rồi giải Eton, tiến tới chú ý tới bóng đá. Trong này Milan đưa đến trọng yếu tác dụng. Dù sao 2014 năm chủ lực quân, ai tuổi hấu thơ vẫn không có đỏ đèn trải rộng phố lớn ngõi nhỏ trải qua, liền ngay cả Eton khi còn bé đều có một cái đạo văn Milan nào đấu. Lúc đó ăn mặc bộ y phục này Eton thậm chí căn bản không có ý thức được bộ y phục này là áo đấu. Dù sao khi đó hắn mới một hai lớp chỉ cho rằng là một cái tầm thường ý vẩn cũng là sau đó ở bạn học đàm luận nổi lên ở cuộn vợ ra dũ đội Ronaldo thời điểm mới biết nhà nguyên lai trên người ta cái này màu đỏ đen quần áo cái kia nhìn qua thô giáp đô đều là Cagliari nào đâu à khi đó đúng lúc gặp sủ bạ xà như bá Eton cũng học xà cạp lượt bóng đã nát quá mấy cái cửa sổ đã đã khóc mấy cái bạn học đã không gặp quá mấy cái bóng đá còn tự cho là chính mình là trăm năm khó gặp một lần thiên tài bóng đá thiếu niên có điều ở nhà trường một phen tận tình khuyên nhủ cùng cha mẹ hỗn hợp đánh cấp sau cũng coi như là hoàn toàn tình ngộ đại triệt đại ngộ đau cải trước không phải cái này đau, thật sự chính là mặt chữ về mặt ý nghĩa cái kia đau tự. Hiện tại ở trên internet liên quan với y tôn nóng này nhất liên tử là chú thuật lượng chiến đấu. Đây là do tú ngôi sao mới Paul 3 dẫn dắt linh phong chào, hắn xin mời châu phi phù thủy thao tác, để vô số trung quốc mạng tên online ăn dưa, nó vui vô cùng. Dù sao bọn họ cũng đều biết cái gì vương bắt vương bắt. Cái quái gì vậy? Ngư bức. đàn hồi, loại hình, không phải cái gì thần chú. Có điều y tôn đến nay còn ở châu Âu đại lục bị cho rằng gặp thần bí phép thuật, mà không có ai đi ra làm sáng tỏ. Một mặt là phương Tây trạng thái dẫn nhận thức, ở một phương diện khác cũng là internet những đồng bào ác thú vị. Ở mạng lưới từ từ ở mọi người trong cuộc sống chiếm linh tảng lớn lãnh địa thời điểm, trời nam biển bắc đám người đang câu thông cùng liên lạc với cũng thuận tiện, rất nhiều người đều yêu thích ở trên internet chia sẻ chính mình nghe thấy. Trong đó có như thế một cái chuyện lý thú, một cái bạn bè nước ngoài dò hỏi người trong nước muốn biết đang đánh nhau thời điểm, có hay không cái gì thần kỳ thần chú có thể để cho hắn đánh đâu thằng đó. Người trong nước lúc này biểu thị, bọn họ không ủng hộ phong kiến mê tín, những thứ đồ này đều là không tồn tại. Thế nhưng bạn bè nước ngoài hắn không tin a? Thiên vô cùng cư dân mạng. Cuối cùng vẫn là dạy vị này chơi lừa bạn bè một chiều. Hắn luôn từ thành khẩn nói rằng, nếu như ngươi muốn đang đánh nhau thời điểm đánh đâu tháng đó, như vậy ngươi ngay ở ra tay trước, hô to ba ba đánh ta. Bạn bè nước ngoài kinh hỉ rời đi, người trong nước ở hắn đi rồi, cười đến không được, đem chuyện này chia sẻ cho cư dân mạng, sau đó cũng nghiệm chứng, một chuyện nên có hai người sau khi biết, liền không còn là bí mật. Một truyền 10, 10 truyền 100, trăm, bách truyền ngàn, chuyện này chậm rãi liền thành một cái mạng lưới chuyện cười. Nguyên bản sự tình cũng chỉ tới đó mới thôi, nhưng là sau đó cái kia bạn bè nước ngoài dĩ nhiên thật sự dựa vào câu này thần chú đánh đâu tháng đó, không gì không đánh được mà người trong nước gặp thần chú chuyện này lại một lần nữa bị ván đại đóng tuyển, cái này cũng là tại sao ở trên một hồi đá với Inter thi đấu bên trong, Samuen nghe được Ba Lokeley đọc chú lựa thời điểm, gặp có như vậy trong lòng hoạt động. Bởi vì ở trong nước, mọi người đều biết những chú ngữ này, chỉ là đối với bạn bè nước ngoài bảo vệ và thiện ý chuyện cười. Thế nhưng ở nước ngoài thì giác liền không giống nhau. Ta có một cái Trung Quốc bằng hữu, hắn dạy cho ta một câu thần kỳ thần chú, từ đó về sau tất cả mọi người cũng bắt đầu sợ hãi ta uy nghiêm, ta trở thành con đường này đánh giỏi nhất người đàn ông kia. Ta chính là ba ba đánh ta. Thật sự ta khóc chết, hắn sẽ không có nghĩ tới, là bởi vì chính hắn thân thể điều kiện tốt, dài đến cao to sao? Cái này thần chú ba ba đánh ta. Mặt sau thậm chí bị đập tiến vào trong điện ảnh, trong xe một cái thể trạng cường tráng khổng lồ người nước ngoài, muốn một cái uy vũ lời kịch, đang truy bắt đảo phạm thời điểm cũng có vẻ có khí thế một ít. Một xe người xấu, giao cái kia kẻ cơ bắp lời kịch chính là ba ba đánh ta. Tại đây sự kiện ở trong ngoài nước bạo dậy quỷ, trong nước cũng còn tốt, đại gia cũng là đồ vui lên, thậm chí còn có người ra hướng dẫn phần này hướng dẫn sớm định ra ngày sinh ra hẳn là ở 2022 năm năm 2023 khoảng trường trái phải nhưng là bởi vì dĩ nhiên trước thời gian đến 2014 năm bị phát động hướng dẫn là làm sao khiến người ta không dám trêu ngươi ngươi là một cái người Trung Quốc ở nước ngoài nếu như xem một người rất phiền ngươi liền trong miệng nói lầm bầm sau đó nắm mấy cái chỉ pháp những người bạn bè nước ngoài liền sẽ cảm thấy cho ngươi ở niệm thần bí gì thần chú liền không dám lại đi cho ngươi nước ngoài đây trực tiếp diễn sinh ra một cái thần bí học trong đó nhân vật thủ lĩnh chính là Trump ba Trump ba người này đi xem như là khác loại ba Balotelli trọng điểm là hắn cùng Balotelli còn ở đồng nhất cái người đại diện thủ hạng hiện tại hắn cùng Yiton quan hệ cũng coi như là có hòa hoãn. Thế nhưng để bảo đảm lần tiếp theo gặp phải Milan thời điểm không bị thần chú ràng buộc, vì lẽ đó Quốc ba quyết định muốn nghiên cứu Yiton, mà hắn này nhất quyết định cũng dao động không ít người. Nhắc lên một luồng thần bí học phong trào, nay lại để cho Yiton nhớ tới một cái ngạnh, Hàng năm quân huấn trong lúc nước ngoài đều là vô cùng xuất sắc, bởi vì tại đây một quãng thời gian bên trong Trung Quốc lại đột nhiên bạo bình, sau đó đột nhiên biến mất. Quốc ba tuy rằng nghiên cứu thần bí học, hơn nữa cũng là thần bí học nhân vật thủ lĩnh, thế nhưng hắn cùng Yiton quan hệ có rất lớn hòa hoãn, trong này rõ là xe chỉ luận kim át không thể thiếu. Hai người trong lúc đó cũng nói chuyện điện thoại, vốn là tán gẫu đến cũng không tệ lắm. Thế nhưng làm Uốt Ba dò hỏi liên quan với thần chú thời điểm, Iton phi thường thành khẩn với hắn giải thích một hồi, thần chú là không tồn tại, phía trên thế giới này không tồn tại cái gì thần chú. Uốt Ba liền cũng không còn cùng Iton chủ động liên lạc qua, có người nói là bởi vì hắn cảm thấy đến Iton không thật thành. Ngươi có thần chú thì có thần chú mà, tại sao muốn gạt ta? Tại sao không nói cho ta? Ngươi nghĩ ta là cái kẻ ngu si sao? Iton hoàn toàn không có làm rõ Uốt Ba ý nghĩa cùng trí tưởng tượng, lại như hắn không biết tại sao ở năm 2023. Không có thi đấu nhiệm vụ tốt ba muốn ăn loại thuốc kia kiểm nhất định sẽ bị giám sát làm trái quy tắc thuốc như thế. Đây là cái ẩn dấu cực sâu ba ly thức nhân vật. Sezia thứ 2 đến ngược vòng. Atalanta sân nhà đá với Milan. Lúc trước buổi họp báo tin tức trên, phóng viên dò hỏi liên quan với cái sủ kẻ Honda sự tình, bọn họ nóng bỏng muốn biết, tại đây một hồi thi đấu cái sủ kẻ Honda có thể hay không ra trận. Thầy sủ kệ Honda lần trước sau khi cuộc tranh tài kết thúc, đã dây dưa ỉ ton mấy ngày, chủ yếu chính là biểu đạt chính mình ấy nãy, cho thấy tâm ý của chính mình. Trên chính mình vĩnh viễn chống đỡ huấn luyện viên trưởng. Gặp hoàn thành huấn luyện viên trưởng bất kỳ chỉ lệnh đối với này, Ito không tỏ rõ ý kiến, đồng thời xưng rằng chính mình không có quá để ý. Tự sủ kẹ Honda sau đó tiếp thu truyền thông phỏng vấn ở trong, cũng là biểu thị chính mình cùng huấn luyện viên trưởng không có bất kỳ vấn đề gì. Truyền thông Nhật Bản vào lúc này cũng bắt đầu trắng trận đưa tin cùng tội phồng, tựa hồ ý đồ có dư luận bắt cóc Ito. Đối với này, Ito chỉ là cười ha ha. Trở tay tại đây một vòng giải đấu để Phẹt nẹt Nệt nẹ nẹ lần đầu ra sân, phép nẹt đệ nẹ cùng cái sủ kẹ Honda đều là mùa giải này gia nhập liên minh đội bóng. Thế nhưng từ tiếng tâm cùng về mặt thực lực đến xem, Tự chủ kẹ Honda vẫn là càng hơn một bậc. Iton chính là muốn dùng hành động thực tế nói cho tất cả mọi người. Ta đưa cho ngươi, mới là ngươi. Ta không cho ngươi, ngươi không thể cướp. Nay một nhánh đội bóng, ai cũng không phải không thể thay thế. Ta, Iton, mới là cái này đội bóng tuyệt đối người trưởng khống. Các ngươi không phải khen cái sự kệ Honda sao? Ta sẽ nói cho các ngươi, không phải cái sự kẻ Honda lợi hại, là chiến thuật của ta cao minh. Ai, ta chính là như thế tích cực, chương 200, cùng là người nhưng số mỗi người mỗi khác a, chương 200, cùng là người nhưng số mỗi người mỗi khác a. Vượt cúp ta sẽ đi BBC làm bình luận khách quý. Nói chuyện tiếng trong lúc xỉ đọc vẻ mặt tươi cười nói tới tin tức này, mọi người tại đây đều không có quá đem chất đầy ạt lạn tạ coi là chuyện đáng kể, dù cho trên một vòng giải đấu ở trong ạt lạn tạ cho Juventus chế tạo một chút phiền phức, chịu đến tin tức truyền thông khen, thế nhưng vậy thì thế nào, chúng ta nhưng là Milan. Thật không thể. Tạ sổ tỷ cười đáp lại nói, ông lão này đúng là không có cái gì tranh giành tình nhân ý tứ, thuần ý chính là biểu đạt một cái nhìn. Đội bóng chiến tích được rồi, Tạ sổ tỷ tâm thái cũng theo được rồi, nhìn qua đều trẻ lại không ít, cười số lần cũng càng ngày càng nhiều. Ta sẽ lựa chọn ta đi nói cái nào một hồi thi đấu, vì lẽ đó vẹn vẹn là mấy trận mà thôi. Từ năm 2009 bắt đầu, ta rồi cùng BBC tiến hành hợp tác rồi. Vượt cục trong lúc, hầu như sở hữu huấn luyện viên đều sẽ đi bờ ra dịu, mỗi người công tác không giống thôi. Si đọc nhìn thấy tạ sổ tỷ bên cạnh Iton, giải thích một hồi. Nay lúc trước hầu như là không thể chuyện đã xảy ra, hiện tại nhưng phát sinh, từ điểm đó việc nhỏ nhìn lên, Iton ở Milan hy vọng đúng là càng ngày càng tăng. Ừm. Iton tiếp nhận tạ sổ tỷ đưa tới tư liệu, Atalanta trong đội hình liền một cái bộ nạ vẹn tủ dạ được cho kết thuộc, thế nhưng bộ nạ vẹn tủ dạ là tiền đạo sao? Iton không rõ ràng, một lát sau thở dài nói, cảm giác không uy hiếp gì a. Atlanta tại đây một hồi thi đấu bày ra một cái cùng Milan tương tự 433 trận hình. Nó như thế nào đây? Là một bộ đội hình ở giải đấu bên trong hoành hành thời điểm, cái khác CGA huấn luyện viên trưởng liền sẽ đi cân nhắc, bộ này đội hình tại sao có thể hoành hành vô kỵ, sau đó thử nghiệm đi mô phòng theo. Còn 3 trung vệ trận hình mùa giải này ở Aben miền bán đảo trở thành thời thượng đơn phẩm thì có như thế cái nguyên nhân. Atlanta 433 trận hình. Thủ môn, Cổn Sài Li. Phong thủ, Giải Vio. giữa sân: Lục Ản, B Tiên đạo, Mộ Dennis, bốn hạ Liên cái trò này trận hình bày ra đến, chỉ có thể là nói một đám hạng người vô danh liền ngay cả ở các hạng trong game yêu thẻ cũng không tính loại kia. Nói thí dụ như Cạp Tùn, chính là y ái tướng một trong, mô hình không sai, cường tráng xuất sắc, ở phi phần 3 bên trong cũng có thể nói là một thất dung tướng, lần thứ nhất nhận thức cũng là ở cùng người khác đá tay động thời điểm. Đối mặt như thế một cái thấp phí thẻ bạc, phía bên mình Ba Lote ly dĩ nhiên chen có điều. Lúc đó Y liền há mồm một câu đây là người nào thu cấp, dĩ nhiên như vậy dũng mãnh, sau đó một tìm, phát hiện Cạp dũng mãnh đã sớm bị quảng đại cư dân mạng phát hiện. Tiêu đề: Cao giá cả so với phong bá yêu nhân đề cử, thẻ bạc hắc lại vừa cứng cầu thủ kiểm kê. Nội dung: Bạc Cạ Cạ Bù Lệ, đầu tiên muốn đẩy tiến chính là trên hàng hậu vệ không bá, Cạ Bù nắm giữ 190 thân cao cùng 87 kg thể trọng, chỉ cần liền mô hình đến xem, hắn so với company còn muốn lớn hơn. Vì lẽ đó ở trạng vị cùng phòng không phương diện, Cạ Bùn là rất có ưu thế. Phát hiện Di Châu vui sướng, không biết có bao nhiêu người lý giải, ngược lại Y Ton là khá là yêu thích ở bóng đá trong game tìm kiếm yêu nhân, ở hiện thực thế giới bên trong đặt cửa tiềm lực ngôi sao. Tạ Sồ cùng sĩ đọc mắt thấy Y Ton như vậy thả lỏng. Cuối cùng vẫn là Si Đọc đứng dậy. Iton, Si Đọc một mặt nghiêm túc, Atlantata ở đá với Juventus thi đấu bên trong phát huy rất tốt. Bọn họ có rất nhiều hy vọng chứng minh chính mình cầu thủ trẻ. Chúng ta nhất định phải càng phải cẩn thận mới được. Iton cũng chính là không nghe Si Đọc trong lòng hoạt động. Vậy nếu không có đem Atlantata coi là chuyện đáng kể, không phải vậy ít nhiều gì muốn nổ nước bọt cú. Làm sao cũng chỉ chuẩn châu quan phóng hỏa, không cho bách tính đốt đèn. Người nói đúng. Si Đọc trên mặt lộ ra đủ cười. Tà tỷ cũng thả lòng không ít. Iton quá trẻ tuổi, bọn họ vẫn đúng là sợ Iton ngông cuồng tự đại a, tự tin vào đầu. Hắn nhưng là đội bóng vẫn luyện viên trưởng duy trì dòng suy nghĩ rõ ràng, đầu góc tỉnh táo, điều này rất trọng yếu. Ở Serie A trong lịch sử, AC Milan cùng Atalanta tổng cộng có quá 107 lần giao chiến, AC Milan 51 thắng, 37 hòa, 19 phụ ưu thế rõ ràng, cho dù ở bẹt ghế mùa sân khách, dù sân mẹ gì như cũng lấy 22 thắng, 20 bình, 11 phụ thành tích áp đảo Atalanta. Hai bên gần nhất 10 lần giao chiến rộ Xuân mẹ gì 7 thắng, 1 hòa, 2 phụ chiếm cứ tuyệt đối thượng phong. Atalanta lần gần đây nhất đánh bại AC Milan là ở 2012-13 mùa giải vòng thứ 3 mà gần nhất một lần sân nhà đánh bại AC Milan thì lại muốn tìm hiểu đến 2007-08 mùa giải vòng thứ 12. Mùa giải này hai bên trận trước tranh tài, AC Milan sân nhà 30 quét ngang Atalanta. Ai sẽ cảm thấy đến Milan gặp đá có điều Atalanta? Không thể nào. Không thể nào. Sẽ không thật sự có người cảm thấy đến đối mặt hắn có điều Atalanta đi. Milan nếu như đã có điều tạ, ta liền đem cái này sân bóng cho tại chỗ ăn đi. Thế nhưng vận mệnh là vô thường, y to này một nhánh Milan thu thập Atalanta là thật sự không thành vấn đề, cầu thủ Si khí tăng vọt, năng lực cũng là rất nhiều tăng lên. Vật lý trị liệu sư Có người vì ta phát ra tiếng sao? Tay đều phế bỏ. Nhưng là Si đọc dạy học cái kia phiên bản liền không giống nhau, Atlanta sân nhà 21 đánh bại Milan cũng là để rất nhiều người hạ phá cái mắt. Ngươi đừng xem Si đọc nói cái gì, Atlanta đã đá với Juventus thi đấu bên trong phát huy rất tốt, bọn họ có rất nhiều hy vọng chứng minh chính mình cầu thủ trẻ, chúng ta nhất định phải càng phải cẩn thận mới được. Thế nhưng là tất cả mọi người trong lòng đều rõ ràng, Atlanta tình trạng gần đây thường thường, bọn họ mùa giải kỳ thực đã sớm kết thúc, vừa không dáng cấp nỗi lo, cũng không có tiến quân châu Âu khả năng. Vì lẽ đó, lúc đó Atlanta có thể thắng Sát suất cao là chính Milan cho cơ hội. Milan, tùy tiện đánh. Atlanta, cái kia, ta phản kích một hồi. Kết quả, Milan một quyền bị đánh sập ở trên mặt đất. Atlanta vừa nhìn, ai? Đối phương rất tốt đánh mà, cũng không khách khí, trực tiếp vươn mình mà lên, tùy ý làm vậy. Trong này cũng có bẹt lật hoa. Lúc đó xì đọc tháng ngày cũng không dễ vượt qua. Quá khứ một tuần bên trong, tất cả mọi người cũng đang thảo luận xì đọc người kế nhiệm. Cứ việc xì đọc gần đây đạt được vô cùng đem ra được chiến tích, thế nhưng phòng thay đồ bên trong phân liệt cùng cái vã, đã để hắn xoáy vị lão đại lão Bét cố nghỉ cũng ở cùng Atlanta thi đấu trước một ngày tiếp thu phỏng vấn lúc biểu thị, liền si ngốc lao nhân đều có thể quản lý tốt AC Milan phòng thay đồ. Liền như thế đơn giản một câu nói, để si đọc mất hết thể diện. Ở lúc trước buổi họp báo tin tức trên, si đọc đối với này đáp lại nói, đối với này ta không làm bình luận, không cái gì có thể nói. Ta không hiểu hắn đang nói cái gì, sự chú ý của ta tất cả đội bóng cùng đội viên trên người. Ta có thể đùa dỡn trả lời nói quản lý phòng thay đồ không khó khăn gì, nhưng ta xác thực không biết hắn đến cùng muốn nói cái gì. Ở phóng viên truy hỏi dưới. Si Đọc nói năng lộn số nói, ta không muốn cùng các ngươi thảo luận chúng ta chủ tịch, ta hiện tại rất thả lòng. Hắn khen màn trả, người đây không nên hỏi ta, nói là hắn nói, ở ta ngươi đây cái gì đều hỏi không ra đến. Đi hỏi câu lạc bộ bọn họ là nghĩ như thế nào đi, ta không thể tùy ý bình luận người khác. Mà nói đến bẹt lật cổ lì đối với ba lô bình luận, Si Đọc bắt đầu triệt để tức giận, đừng tiếp tục hỏi ta như vậy vấn đề, ta biết ta chỉ làm 3 tháng huấn luyện viên, nhưng ta ở bóng đá trong nghề này có thể đợi 22 năm, ta cũng không muốn nốc. Ta rất tôn trọng các ngươi, vì lẽ đó cũng mời các ngươi tôn trọng ta. Cũng là người nhưng số mỗi người mỗi khác đại khái chính là ý này. Petlaskoni ở lúc trước cũng tiếp nhận rồi phỏng vấn, thế nhưng nói liền hoàn toàn khác nhau. Đàm luận Ito, phòng thay đồ bên trong cầu thủ đều ủng hộ hắn, rất khó xem như thế tuổi trẻ liền có thể được tất cả mọi người ủng hộ. Đàm luận Balotelli, hắn hiện tại thể hiện ra cực cao trình độ, khả năng là làm 33 sau đó người liền trở nên thành thủ, đây là một chuyện tốt. Sau đó lúc trước buổi họp báo tin tức trên, các ký giả đều là người hảo ta hảo dáng vẻ, vấn đề duy nhất chính là liên quan với cái sủ kẹo Honda cùng Petlaskoni, làm do hỏi tại sao là Petlaskoni thủ phát thời điểm, Ito nở nụ cười. Trên một hồi thi đấu, cái sủ kẻ Honda đạt đến ta tiêu chuẩn. Ta nói tiêu chuẩn là ở chiến thuật giàn giáo dưới hoàn thành rồi chính mình chuyện nên làm. Thế nhưng chuyện này có thể làm được quá nhiều rồi. Mọn tố ly vô, ta dặn bộ lì cũng có thể làm được. Ta vì cái gì lựa chọn vẹn nẹn đét, bởi vì hắn cũng có thể làm được. Hơn nữa hắn rất trẻ trung, cần rèn luyện. Ta cho rằng cho hắn một hồi thi đấu đi rèn luyện một chút không có vấn đề gì. Về phần tại sao cái sủ kẻ Honda chưa từng xuất hiện ở thủ phát danh sách lớn, bởi vì ở trên một hồi thi đấu ở trong, hắn hơi mệt chút. Mặc khác chúng ta vẫn như cũ chuẩn bị nghe liên quan với cái sủ kẹ Honda chuyển nhuận báo giá. Đồng thời rất tình nguyện liền như vậy sự tiến hành trao đổi. Lúc trước nói năng có khí phách lời nói, để không ít truyền thông Nhật Bản cùng dân chúng nhìn chằm chằm Ito, nhìn chằm chằm phết nện đết. Phết nện đết ở mùa giải này có ra trận, thế nhưng không nhiều, trên căn bản không có cái gì lần đầu ra sân cơ hội, rất nhiều người đều sẽ nó gọi là phụ dung chấm nợ cầu thủ. Cuộc tranh tài này chỉ cần phết nện đết biểu hiện không được, như vậy liền sẽ biến thành công kích Ito một hồi lưỡi dao sắc. Liên tinh cảnh nhìn lên, phết nện đết biểu hiện cũng không xuất sắc. Đối với này, Ito rất nhanh sẽ tìm tới nguyên nhân. Hắn phất phất tay, đem vẹt nẹt đệt thét lên bên người. Đây là vẹt nẹt trong trận đấu lần thứ 3 chuyển bóng bị át lạng tạ chặn lại, cũng làm cho át tạ lần thứ hai đá ra có uy hiếp tấn công. Đây là tuyệt đối không bị cho phép. Vẹt nẹt đệt túi đầu, có vẻ hơi thản nhiên. Nếu như vào lúc này đội thành tựu kẹ Honda, như vậy Itoh duy nhất lựa chọn chính là đổi có thể đá cầu thủ đi đến, chẳng muốn phí lời. Bờ rulo, Itoh thân thiết hô vẹt nẹt tên, đối với như vậy nội liêm mẫn cảm hải tử, ngươi chính là muốn dùng Onnu đem hắn cho phao mềm Ngươi thấy chỗ đứng của bọn họ sao? Vẹt nẹt đệt theo chỉ về nhìn lại ạt lãng tạ cầu thủ nếu như dùng trong game chỉ lệnh mà nói giải, vậy thì là phối hợp đường biên, chặn lại chuyền bóng, bọn họ hiển nhiên là nghiên cứu qua Milan thi đấu. Ta, ta có thể dẫn bóng. Phép Lệnh đến còn chưa là sau đó cái kia Đại Beca, không có như vậy tự tin cùng táo bạo, hắn có chút không xác định đưa ra cái nhìn của chính mình. Ý lúc này biểu thị khẳng định bên cạnh si đọc cũng là ngay lập tức lai. Like. Hừ, ta, Sidom, lai like hình trợ giáo, há lại là Lãng Hư Gen. Thiếu một chút không phản ứng lại. Không có ai có thể tránh được ta lai. Like phẹt nẹn trở lại trên sân. Lúc này một ít Nhật Bản fan bóng đá bắt đầu phát sinh tiếng xùi, bọn họ muốn quấy rầy phẹt nẹn đệ. nhìn trước mắt tình cảnh này, hơi xúc động. Yon đối xử với chủ kẹ Honda cùng phẹt nẹn thái độ, thật đúng là tuyệt nhiên không giống. Người trước cứu giúp không được một điểm. Người sau gió xuân mưa phùn nhuận vô thanh. Này với ai giảng đạo lý đi a? Cùng là người nhưng số mỗi người mỗi khác à, Chương 201, người muốn đầu không muốn. Chương 201, người muốn đầu không muốn. Italy màu xanh lam sân đấu, nơi này là đội bóng của tại sân nhà. Cái này từ Ciji trở về đội bóng của Cijia đã hoàn thành rồi nhiệm vụ trọng yếu nhất, chú hạng, theo đạo lý mà nói bọn họ đã vô dục vô cầu. Sân bóng một bên đứng người đàn ông đầu trọc, tên gọi Sở Kệ Pha Nổ có Lạn tuôn nổ, là Atlantata huấn luyện viên trưởng, cái này trên đầu vắt chảy ra nước nam nhân từ năm 2010 bắt đầu, chính là Atlantata huấn luyện viên trưởng, có người cho rằng hắn đã không có cách nào trợ giúp câu lạc bộ tiến thêm một bước, hắn muốn đánh bại Idon, đến nói cho tất cả mọi người, ta, có Lạn tuôn nổ, còn có thể xuất lĩnh Atlantata tái chiến 300 năm. Câu lạc bộ đã không có dạ tâm, thế nhưng hắn, nổ có Lạn Tuo có hơn nữa rất lớn hắn quá tự đại rồi có lãn tuồng ngộ nhìn bên cạnh trợ lý huấn luyện viên lời thề son sắt hắn không nên dùng vẹn nẹn đét vậy còn là đứa bé dựa vào một đứa bé hắn không chiếm được bất cứ thứ gì Ừm. trợ lý huấn luyện viên nhìn có lãn tuồng ngộ do dự một chút sau mở miệng nói ta không thể không nhắc nhở ngài hắn mới vừa đánh bại napoli thu được cột pavia italia Quảng quân hiện tại còn tiến vào champions -ti league trận chung kết mặt khác bọn họ mới vừa ở cùng inter tranh tài bên trong dung thủ thắng có ngộ nhìn bên cạnh cái này vẻ mặt thành thật trợ lý huấn luyện viên hét nói ngươi biết tại sao ngươi chỉ có thể là một cái trợ lý huấn luyện viên sao hay là bởi vì ta không đủ kinh nghiệm." Trợ lý huấn luyện viên trầm ngâm chốc lát, tiếp tục nói bổ sung, hơn nữa còn cần tăng lên một hồi chính mình năng lực. Có Lãn Tuo ngộ nhìn trợ lý huấn luyện viên, biểu cảm trên gương mặt một lời khó nói hết, hắn thật giống cái gì đều nói rồi, lại thật giống cái gì đều không nói. Nếu như Yi Ton ở đây lời nói, nhất định sẽ giáo có Lãn Tuo ngộ một cái vạn năng trả lời công thức. Vậy thì là 6. Nếu như cảm thấy đến vẫn là không cách nào thả ra tình cảm của chính mình, vậy cũng lấy dùng chín để diễn tả. Dù sao, 6 phiên liền thành 9. So với Atlantạ huấn luyện viên khu, Milan huấn luyện viên khu liền nhẹ nhàng hài hòa hơn nhiều. Khi thấy Atlan tạ không giữ chặt không thành, còn dám công lúc đi ra, xì si đọc cả người đều kinh ngạc. Hắn thậm chí muốn dùng một ca khúc để diễn tả một hồi tâm tình của chính mình. Chỉ tiếc Iton không có độc tâm thuật, không phải vậy nhất định sẽ vì hắn để cử cái kia một bài kinh ngạc đến ngây người lao tiết. Bài hát kia đặc biệt phù hợp xì si đọc tâm thái, bên trong ca từ nói thế nào tới kinh ngạc đến ngây người lao tiết. Đây là cái gì biểu diễn? Sưa nay chưa từng thấy xem như là để ta mở rộng tầm mắt. Đến cùng bỏ ra thời gian bao lâu mới dám mạo hiểm như thế? Ta khâm phục ngươi, yêu thích ngươi loại này biểu diễn. 433 trận hình đã giải thích đạt làn tạ dạ tâm, thế nhưng dạ tâm quá to lớn, chính là không biết sống chết. Quả bóng thậm chí đều không có đến hàng tiền đạo tổ ba người dưới chân, liền bị Milan bên trong hậu trường cho chặn lại, phép nẹt đứt ở bắt được bóng sau, vô số đạo ánh mắt không tự chủ được đầu ở người trẻ tuổi này trên người. Hắn bày ra quá chính mình chạy chỗ, ở thời khắc mấu chốt tiến vào bóng, thế nhưng hắn chưa bao giờ ở Milan bày ra quá chính mình tổ chức năng lực. Ito lần này tuyển người tranh luận chính là ở đây. Nếu như là mấy cái khác tùy ý một cái, đều sẽ không có tranh luận, đó là huấn luyện viên trưởng toàn lực cùng lựa chọn. Milan fan bóng đá cũng sẽ không nào đứng ở Ito bên này đối mặt những người nghi vấn, một câu, hắn làm như vậy nhất định có đạo lý của hắn là có thể giải thích tất cả. Nhưng mà, Iton chọn phe nẹt Vậy thì để rất nhiều người trong lòng có một loại chờ mong, thậm chí nổi lên điểm về vui. Nếu như, Iton tại đây một hồi thi đấu là xe, liền rất thú vị. Nếu như phe nẹt biểu hiện không ra sao, vậy thì rất thú vị. Những này thậm chí không xương được là ác ý, chỉ là đột nhiên nô ra một cái thú vị ý nghĩ thôi. Phe nẹt lần thứ nhất chạm bóng, để rất nhiều người chờ mong nổi lên biểu hiện của hắn. ở nhận được này một cái truyền bóng thời điểm, phe nẹt cũng đã bắt đầu tiến hành rồi chạy chỗ, hắn không ngừng mà quan sát bốn phía tại đây cái bóng chuyển đến trước, đã lắc đầu không xuống 10 lần, đem người chung quanh viên phân bố thuộc nằm lòng. Phélix thuê gia nhập liên minh Barcelona sau, có một cái phi thường thần kỳ kiến tạo, mặt sau có người phân tích cái này kiến tạo vì sao lại hình thành, phát hiện tại đây cái bóng chuyển đến thời điểm, Phélix cũng đã quan sát bốn phía mười mấy lần. Mỗi một lần lắc đầu thời điểm, đều có thể nghe được lời bộ bạch đếm xem âm thanh. Nhiều quan sát, nhiều suy nghĩ. Phép nẹn đệt trong miệng lầm bầm, hắn lại như là một cái đã làm tốt chuẩn bị bài thí sinh, ở quả bóng đến trước cũng đã kế hoạch xong tuyến đường. Atlante giữa sân bà ngay lập tức liền dàn tới. Xem a đối diện cái kia gầy yếu tiểu tử ở ta thân thể cường tráng giới khẳng định chỉ có thể lựa chọn khuất phục. Bát Lủy nghĩ chuyện tốt, liền ngay cả bước chân đều sắp mấy phần, nhưng mà chưa kịp hắn chạy đến, quả bóng cũng đã từ phẹt nẹn đẹp dưới chân rời đi. Không nhìn người chuyển bóng, Bát Lủy trợn to hai mắt, một mặt không dám tin tưởng, hắn là làm thế nào đến? Không, không đúng, nói không chắc chỉ là mù truyền. Bát Lủy thiếu một chút không nắm thật phẳng hành ngã trên mặt đất, hắn quay đầu, chờ mong trung đội bạn bè chặn được quả bóng hình ảnh chưa từng xuất hiện, chỉ nhìn thấy quả bóng tinh chuẩn đi đến bên trong thu tiếp ứng cả cả dưới chân, cả cả lại một cái phạm vi lớn rời đi ở xa sạ dạ y nhanh chóng trước cắm bảo một cái không xinh đẹp như vậy dừng bóng để hắn nhiều chạy vài bước bỏ mất trực diện không thành cơ hội thế nhưng sạ dạ y cũng không nào não mà là ở mất đi cân bằng trước đem quả bóng bấm bóng đi ra ngoài đây là một cái rơi bóng cao cầu thủ phòng ngự xử lý không tốt tấn công cầu thủ cũng không tốt số bóng thế nhưng Milan trung phong là ai vậy Balotelli hắn hoàn toàn không có cái khác ôn độn tâm tư chỉ muốn đem cái này bóng đỉnh đi vào sau đó cùng Yvon tới một người thân mật ôm một cái chuẩn bị phóng ra Balotelli lại như là một cái tiểu hỏa tiễn như thế sượt một hồi liền bay ra ngoài. Hắn dùng đầu đem bóng đỉnh hướng về phía khung thành phương hướng. Còn Sashly, Atlan tại thủ môn ở chính mình cầu thủ cuộc đời bên trong lần thứ nhất cứu thua đến một cái đầu. Hắn một cái lao huyết suýt chút nữa bị ba lô Kelly đỉnh đi ra cũng coi như còn muốn nhìn theo chính mình linh phong thường báo hỏng. Chớ mắt nhìn quả bóng lăn tiến vào lưới khung thành bên trong. Milan cổ động viên ở trên khán đài truyền ra tiếng hoan hô. Atlan cổ động viên ngay lập tức nhìn về phía trọng tài chính. Bọn họ thật hy vọng trọng tài chính tới một người xông tới thủ môn loại hình phản thủ tiêu đi này một hạt ghi bàn a. Nhưng mà trọng tài chính thổi lên cái còi ra hiệu ghi bàn hữu hiệu. Toàn bộ màu xanh lam sân đấu bị Milan fan bóng đá tiếng hoan hô cho chiếm lấy. Đúng, ngươi không có nghe lầm, cũng không có nhìn lầm, mặc dù là Atalanta tại sân nhà, thế nhưng Serie A bóng thị không hề tốt đẹp gì, Atalanta rất nhiều phiếu đều không có bán đi. Milan chiến thắng liên tiếp, đá lại đẹp đẽ, huấn luyện viên trưởng nói chuyện cũng thật nghe làm người lại xoáy lại có cá tính, còn có thể thần bí phương Đông thần chú, tự nhiên là đại được ham nên. Vì lẽ đó ở Atalanta sân nhà, Milan fan bóng đá trái lại là chiếm đầu to, đối với này Atalanta câu lạc bộ cũng không ngại. Kiếm tiền mà, không có coi. Ba li tử trên mặt đất bò lên bẩn thỉu áo đấu, bẩn thỉu mặt, nét cười của hắn xa lạ, một đường lao nhanh, hướng về Iton mà đi. Cái kia dưới trời chiều chạy trốn, liền phản phất là ta từ Trần Thanh Xuân. A, không phải. Nói tóm lại, Barol lại cho Iton đến rồi một cái châu hoang sông tới. Iton một bên vỗ Barol lưng, một bên dò hỏi, Mario, lần sau không muốn làm tiếp nguy hiểm như vậy động tác, vậy cũng là đầu của ngươi. Cgia tới gần kết thúc, đã xong này một hồi chỉ còn dư lại một hồi, sau đó chính là Cham Tion trận chung kết. Tại đây dạng một hồi thi đấu bên trong, Barol nếu như bởi vì một cái không quá quan trọng ghi bàn đầu óc bị thương, vắng chỗ Chamti only trận chung kết, Y cảm giác mình ở nửa đêm, gặp phát điên không đi ngủ được. Nửa đêm mộng du đều muốn lên gọi một câu, không phải, hắn có bị bệnh không? Ba Loteley nhìn đi tỏ, vẻ mặt thành thật nói, "Ta là tiền đạo, ta muốn đi bàn." Hai tay ấn lại Ba Loteley đầu, Y nghiêm túc nói, "Ba Loteley, ngươi muốn đầu không muốn? Không muốn ta cho ngươi hái được, thay ngươi tổn." Cho đến ngày nay, Y có lúc cũng không biết Ba Loteley trong đầu đến tột cùng đang suy nghĩ gì. Chương 202, không được, không được, tuyệt đối không được, chương 202, không được, không được, tuyệt đối không được tạ làm sao sẽ là Milan đối thủ đây? Baoletli ở Eton giáo dục sau thành thật không ít, thế nhưng nửa sân kết thúc gạt Lạn Tạ vẫn như cũng không có chiếm được chỗ tốt gì. 433. Ai đưa cho ngươi dụng khí đối mặt Milan đá 433 trận hình? La la la để ạ sĩ ạ bên trong tổng quan xỉn giáo lời kịch dùng ở nơi này vừa đúng. Muốn ở trên người ta tìm tự tin sao? Ngu xuẩn. Hiện một kết thúc gạt Lạn Tạ ăn cái xong hoàng chứng, Baoletli, dạ Yi các tiến vào một bóng, Saza cả cả từng người thu hoạch một cái kiến tạo, phẹt nhẹn đệt ở đây trên biểu hiện thắng được từng trận tiếng vô tay thậm chí có Milan cổ động viên ở nơi đó cao giọng nói ai quan tâm cái chủ kẹ Honda không có ai quan tâm cái sủ kẹ Honda đúng Phép nẹn để dùng cuộc tranh tài này triệt để chinh phục fan bóng đá thậm chí để bọn họ quên mất ngọn tội bọn ngọn tội Liverpool muốn tạ gì luôn luôn là bị Milan fan bóng đá coi là làm một văn một vũ nhưng là tại trên íton mặc cho sau hai người tựa hồ cũng có biên giới hóa xu thế thế nhưng hiện tại có tương đương một phần Milan fan bóng đá xác thực tin phép nẹn hiện mới là Milan tương lai có lạng nguyên bản còn muốn ở giữa sân lúc nghỉ ngơi đối với đội bóng tiến hành điều chỉnh thế nhưng các ngươi biết đến Hắn có một cái rất biết cách nói chuyện trợ lý huấn luyện viên đang bị trợ lý huấn luyện viên vô tình lời nói, lạnh lạnh vỗ vào trên mặt sau, có lạng tuối ngô cũng cá ướp muối lên. Tư tưởng đại khái là mệt mỏi, hủy diệt đi. Ngược lại đã chủ hạng, ngược lại mọi người đều sẽ không cảm thấy chúng ta có thể thắng. Ngược lại hiệp một đã thua hai bàn thắng, đã thua chắc rồi. Liên hiệp hai, triệt để biến thành Milan ghi bàn tú. Ba lô kethly độc bên trong hai nguyên, phối hợp hiệp một ghi bàn, hoàn thành rồi hạt chiết. Cả cả thu được kiến tạo hắt ba tiếng lưu bức vang vọng toàn thành. Có lúc. Iton thật sự cảm giác mình đang chết, thành kính cầu khẩn thượng đế tín đồ cả cạ, miệng đầy nhu bức còn hành. Bałoteli là ở phút thứ 63 hoàn thành hat-trick, nhìn hắn ngay lúc đó vẻ mặt, hắn là thật sự cảm giác mình rất nhu bức, dĩ nhiên không ngay lập tức lại đây cùng Iton Châu Hoang xuống tới. Trái lại chạy đến Milan fan bóng đá khu vực ở nơi đó trợn mắt chừng chừng, biểu diễn chính mình làm tử khí khái, khả năng là đấu kỵ phẹt nẹn để chịu đến fan bóng đá ủng hộ, muốn cứu vãn một hồi fan bóng đá trái tim. Liền, đang hoàn thành hat-trick sau không tới 5 phút, liền bị phạt cho đổi lại, ngay lúc đó Bałoteli nước hãy cùng cô vợ nhỏ như thế 5 phút trước còn uy phong lấm lấm, một bộ ta muốn đại khai sát giới, đại sát tứ phương rắn dấp, sau 5 phút, vô cùng đáng thương, một bộ ta còn muốn đá bóng, ta còn có thể đá bóng đáng thương dáng vẻ, này tương phản, để các cư dân mạng linh cảm phụ trào. Chế tạo như là mũ là 5 phút trước mang, người là sau 5 phút đi. Thay ra sân ta vâng vâng dạ dạ, hách chỉ ta trọng quyền tấn công. Như vậy danh ngôn. Cuối cùng càng bị người tinh giản thành cái gì là cái gì, cái gì là cái gì cách thức tỉ như cơm là sáng sớm ăn, người là buổi tối đi. Ở trên internet mở ra một trận mạng lưới văn học thử nghiệm. Đương nhiên, như vậy văn học thị kiến chỉ có ở phương đông có. Ba ra sân sau, Milan thế tiến công cũng hùng dũng lên, cả bị tạ giập thay ra sân, Montolì Vũ thay đổi muốn tạ gì, trở thành một tên quang vinh tiền vệ phòng ngự. Hai phe đều có hiểu ngầm, ở sau đó thi đấu bên trong Atlant tạm một bộ, ta không đánh ngươi, ngươi cũng không thể đánh ta nhà. vẻ mặt, Milan nhưng là một mặt không đánh, không đánh, chúng ta hòa hòa khí khí, dáng vẻ, cũng có trách. Dù sao sắp kết thúc, mùa giải cũng phải kết thúc, mọi người đều không muốn tại đây cái ngàn cân treo sợi tóc bị thương. Hiệp hai kết thúc thời điểm, Montolì Vũ cầm bóng một cú truyền dài, tinh chuẩn tìm tới xa dạ y, xa dạ y bắt được bóng một đường lao nhanh, nhìn về phía trung lộ. ở nơi đó mặt đã chạy đến vị trí, cái này cấp điểm ra sắc trung phong cảm giác vị trí, luôn luôn rất mạnh. hiện tại cái này cái cục diện, xa dạ y nguyện xương hô nó cho thì có. đã như vậy, xa dạ y còn do dự cái gì đây? hoàn toàn không mang theo do dự. chỉ trà sát không đi vào, vậy còn là người đứng đắn sao? một cái bóng thấp truyền vào trong, tội ác bàn chân nhỏ hướng về phía trước rối một cái, cẩn sai lì lần thứ 5.000 nhìn quả bóng từ mí mắt của mình từ dưới đáy tiến vào không thành. 05 sân nhà ở trước, sân khách ở phía sau. Milan liên tục thất bại, Atalanta khắp nơi bờ bộn. Trên khán đài Milan fan bóng đá giơ lên cao hai tay, hoan hô nhảy nhót. Ở ngày hôm nay vừa vẫn cũng có Chelsea thi đấu, Mourinho Chelsea xem xét tính. Ở fan bóng đá bên trong có một câu nói nói thế nào tới nếu như ngươi bỏ qua Chelsea thi đấu, chúc mừng ngươi, ngươi bỏ qua một hồi nên bỏ qua thi đấu. Mặt sau Mourinho rời đi mà Có người cũng quy tội hắn cách đá xem xét tính không phải như vậy cửa nguyên nhân. Dĩ vừa mới bắt đầu là muốn thẳng đến góc cột cờ mà đi, thế nhưng chạy vài bước, một cái xe hình đi vị trực tiếp hướng về Ito chạy tới. Bóng đá không phải đánh đánh rất giết, giết, mà là đạo lý đối nhân xử thế không biết khi nào thì bắt đầu, Milan ghi bảng chúc mừng cũng không tiếp tục là cái gì góc cột cờ chúc mừng động tác loại hình, mà là một đường hướng về ghế huấn luyện viên đi tới, chạy đến thì bên người, biểu đạt chính mình cảm tạ. Azini thở hồng hộc chạy tới, muốn ôm ấp, cảm tình không có như vậy thâm, muốn nói điều gì đi. Trong khoảng thời gian ngắn lại không biết nói cái gì, liền hắn linh cơ hơi động, trực tiếp tay phải vừa nhấc hướng về Y chào một cái. Y hơi sửng sợ sau đó, cũng là nghiêm sau đáp lễ lại. Không biết bao nhiêu màn ảnh bắt lấy tình cảnh này, trong đó Y cái kia choáng váng vẻ mặt cùng cái kia tiêu chuẩn túi chào hình thành mảnh liệt tương phản. Hơn nữa cái kia nhan trị cao hòa hạo vấp người, trong khoảng thời gian ngắn không biết trở thành bao nhiêu cô gái điện thoại di động hòa nạp tơ. Cuối cùng điểm số hình ảnh ngắt quãng ở 0.5. Sau trận đấu buổi họp báo tin tức trên, Atalanta huấn luyện viên trưởng có làn tủa ngồ đối mặt truyền thông, từ đáy lòng mà thở dài nói, bại bởi Milan ta không có cái gì tốt nói, bọn họ có một cái khó mà tin nổi mùa giải, Eton là một cái phi thường thần kỳ huấn luyện viên, hắn để đội bóng này trở nên hoàn toàn khác nhau, coi như bọn họ thu được vô địch Champions League ta đều không ngoài ý muốn. Này một fan ngôn luận trong nháy mắt làm nổ hiện trường bầu không khí, có làn tủa ngồ hóa thân làm khen ngợi hiệp cầm lấy Iton chính là một trận manh thổi phồng, sau đó thâm tàng công giữ danh bút ra mà đi. Nếu như Iton là cái người nước ngoài, có thể sẽ mừng rỡ trong đó. Nhưng hắn nhưng là người Trung Quốc, 36 kế thuộc nằm lòng, phủ giết chết loại kịch bản. ở năm 2023 xem không muốn quá nhiều. đối mặt truyền thông do hỏi, Iton đương nhiên sẽ không ngông cuồng đạo vô địch Changtian Elite là ta. đã không thắng ta liền từ trước. loại hình lời nói, xin nhờ, vậy cũng là deal nói lời nói như vậy, coi như là Balotelli, lô cả cả như vậy fan cực đoan đều sẽ cảm thấy đến Alexander, cầu thủ áp lực lớn. Kết quả là gặp như là ngày hôm nay Atlanta. Hắc còn rất áp vận. Người xem ngày hôm nay Atlanta cầu thủ, động tác cứng áp, hành động chậm chạp, tâm tư hỗn loạn, rõ ràng chính là áp lực quá to lớn mà. Real Madrid là một nhà vĩ đại câu lạc bộ. Eton cười nói, không có bất kỳ một nhà đội bóng dám đối mặt Real Madrid vô ngực nói, chúng ta nhất định có thể thắng lợi, thế nhưng đã đến trận chung kết giai đoạn, cũng sẽ không có bất kỳ một nhánh đội bóng gặp dễ dàng buồn tha. Không nghi ngờ chút nào, chúng ta sẽ dốc toàn lực ứng phó, bất luận thắng thua, bất luận đối thủ là ai, ta cùng ta mỗi một cái cầu thủ đều sẽ toàn lực ứng phó. Ta sẽ không cho bọn họ áp lực quá lớn bởi vì đứng ở trận chung kết trên sân khấu đã chứng minh bọn họ ưu tú. Ito, thật một tay thái cực quyền. tứ lạng bạt tiên cân a. Milan các cầu thủ ở sau trận đấu nhìn thấy Ito báo cáo tin tức sau, lại như là ăn một viên định tâm hoàn bình thường. bọn họ trở nên trầm một lên, mỗi người đều kìm nén một luồng sức lực muốn ở hơn 20 ngày sau tí League trận chung kết trên cùng Real Madrid nhất quyết thư hùng. So với Milan bên này khiêm tốn, Real Madrid quân lên tiếng có thể nói là đình thai nhất góc, nên có người dò hỏi đối với Ito cái nhìn lúc Real Madrid chính thức lên tiếng đã không đáng kể. Vô số Trung Quốc cổ động viên đã đưa ra đáp án. Gã là cài cổ Dielmarit cùng Iton là không xứng đôi, bởi vì dựa theo người phương Tây lời giải thích, Iton hẳn là Iton. Gã là cài cổ, ổ chim. Này vẫn được. Đây tuyệt đối không được. Chương 203, lần này gọi từ chức không phải ta nha. Chương 203, lần này gọi từ chức không phải ta nha. Các đại giải đấu cũng đã tới gần kết thúc. Trang Diolit trận chung kết sân bãi đã xác định là ở Bồ Đào Nha, Lisbon. Sợ Tạ Di Uống Lì Tất. ta Di Uống Lì là Benfica sân nhà. Nó chính là năm 2004 ở thi đấu mà xây dựng so với những người lịch sử lâu đời sân vận động mà nói, hắn còn là một trắng trẻo mũm mĩm người mới. 14 ngày sau, tại đây một tòa sân bóng, Milan cùng Real Madrid sẽ nên đón cuối cùng quyết chiến. nắm giữ lao phật gia danh sương vờ Florentino đang tiếp thu truyền thông phỏng vấn thời điểm, công khai biểu thị, nếu như Real Madrid không thể ở Tram only trận chung kết thủ thắng lợi nói, hắn sẽ ở sau trận đấu từ trước. Này đã không phải hắn lần thứ nhất làm như vậy rồi. 2006 năm 2 tháng Real Madrid giải đấu bại bởi mã lộc cà sao, Florentino liền đã từng tới như thế một tay. Hiện tại cái này một làn sóng cũng coi như là dở lại trò cũ đi. Điều này cũng làm cho các nơi truyền thông tranh nhau đưa tin, có điều ở Italy truyền thông đúng là không có khuyết đại như vậy, dù Sao Milan huấn luyện viên trưởng Iton, ở mới vừa tiền nhiệm thời điểm liền hô lên, thua ta từ trước, không muốn một phân tiền tiền lương lợi nói, thậm chí còn phát ra vòng tròn. Dù vậy, cũng có rất nhiều người biểu thị kinh ngạc, làm sao Gentino sẽ ở vào lúc này nói ra lời nói như vậy? Trình Iton cùng Gentino là một cấp bậc tồn tại như thế, cái gì đẳng cấp, hai người nói lời nói tương tự. Gentino thê tử đã rời đi nhân thế, Madrid đã là hắn duy nhất sự nghiệp cùng yêu quý, ở hắn lo liệu dưới Madrid thậm chí ở 2013 mùa màng vì Forbes trên có giá trị nhất câu lạc bộ bóng đá. Làm Iton biết được tin tức này thời điểm, chỉ là bình tĩnh nói một câu, ta cảm thấy cho hắn gặp liên tục liên tục bá bảng. Dù sao gã là cải cổ mà, siêu sao hiệu ứng mà. Ở Florentino xuất lĩnh giới, Madrid đã trở thành toàn thế giới kiếm được tiền nhất, tôi có giá trị buôn bán câu lạc bộ một trong. Trên thực tế, Florentino cũng không phụ sự mong đợi của mọi người liên tục nhiều năm xuất lĩnh Madrid đang đỉnh Forbes bằng một, bản thân cũng 6 lần đảm nhiệm Madrid chủ tịch. Ở Iton đi đến nơi này cái thế giới thời điểm. Florentino vẫn như cũ là Real Madrid chủ tịch, không nhìn thấy hắn sẽ ở lúc nào đình chỉ. Lần này từ trước phòng ba, ở Eton bất ngờ, lại đang hợp tình hợp lý. Bánh xe lịch sử lại trở về nguyên điểm, Atletico Madrid tuy rằng ở Champions League bất ngờ ngã vào Milan dưới chân, thế nhưng tại giải đấu bên trong bọn họ nhưng nắm lấy Real Madrid sai lầm. Nhìn La Liga giải đấu đầu bảng, xếp hạng thứ nhất chính là Atletico Madrid. Đang không có Champions League quay rời sau, Atletico Madrid thể năng đầy đủ chống đỡ bọn họ tại giải đấu bên trong tiêu xài, giải đấu quán quân đã không có bất ngờ. Hơn nữa chính Real Madrid không hăng hái cũng là trọng yếu một trong những nguyên nhân. Gần nhất 3 trận giải đấu, Real Madrid 2 bình 1 phụ, thành tích như vậy là một nhánh tranh quan đội bóng đá đi ra. Real Madrid sân nhà 22 đánh hỏa Valencia, Vacadodo Li 11 đánh hỏa Real Madrid, Ceta 20 chiến thắng Real Madrid. Ở đánh bại Bayern tiến vào Champions League trận chung kết sau, Real Madrid tại giải đấu bên trong biểu hiện thực sự là khó coi. Đây là Florentino lần thứ 2 làm chủ Real Madrid. Hai đời gã là cái cổ, 5 năm hào quang 650 triệu, đều là hắn nhắn mác, nước Anh truyền thông quan sát báo cho rằng, Fiorentino hai kỳ gã là cái cổ cộng chi tiêu 1.07 tỷ euro, cầm một đống không quá quan trọng vô bổ cung thi đấu, cái này giá cả so với cũng không cao. Năm 2002 gã thần tiên bóng tuyệt sát Leverkusen sau khi Real Madrid mấy độ tiếp cận trang tí cup C1, nhưng thủy chung không cách nào chia sẻ, thậm chí ngay cả trận chung kết đều khó mà tiến vào. Lần này Real Madrid rốt cục lại một lần nữa bước lên trang trận chung kết sân khấu, mắt thấy đội bóng biểu hiện như vậy, mà Milan tại giải đấu bên trong đại sát tứ phương, trạng thái xuất sắc. Fiorentino làm sao có thể không đội đây? Liên lựa chọn khác dùng chính mình phương thức đến khích lệ đội bóng. Chỉ là càng nhiều người, ký ức sâu sắc nhất vẫn là Ý vòng tròn từ trước sự kiện. Một bên khác, Milano. Bởi vì Real Madrid gần nhất đêm mê, Milan gần nhất hưng ngực. Một ít người Italy bắt đầu sự tưởng tượng lên Milan đoạt được vô địch Champions League sự tình, tuy rằng hai đội tổng thể giá trị có chênh lệnh rất lớn, có thể Ý thần kỳ cùng Milan chiến thắng liên tiếp, cho những người này tưởng tượng không gian. Này có thể không ổn a. hiếm thấy đi đến trên sân huấn luyện, nhìn tạ sở tỷ dò hỏi. Tình trạng của bọn họ làm sao? Gần đây, y từ chối tất cả phỏng vấn, chuyên tâm nhìn Real Madrid thi đấu video, đồng thời bắt đầu hồi ức này, một nhánh Ancelotti dưới sự lãnh đạo Real Madrid có cái gì phong cách đặc sắc. Đây là một cái chiến thuật đại sư, đừng xem hắn mập, thế nhưng hắn trong bụng thật sự rất có hàn sắc. Hơn nữa, đối với đội bóng quy hoạch làm cũng rất tốt, Real Madrid này một cái mùa giải không có vỡ bản, Ancelotti công lao là có rất nhiều. Bên ngoài dư luận báo tác muốn hiệp khỏa tất cả, đào rỗng tất cả mọi người tâm tư, hấp dẫn ánh mắt của mọi người. Lúc này mới những người khác xem ra là đặc sắc thế, nhưng theo các cầu thủ khả năng là áp lực vô hình có chút cầu thủ không đúng lắm, ta chính đang thử nghiệm khai đạo bọn họ. Tạ Sổ Tỷ rất thản nhiên báo cáo tình huống, hắn sẽ không đi làm vượt qua năng lực chính mình phạm vi sự, mà hiện tại sự rõ ràng là vượt qua phạm vi năng lực của hắn. Có người bởi vì dư luận tính khí trở nên táo bạo lên, có người bởi vì dư luận bắt đầu trở nên lo được lo mất, có người thử nghiệm để mọi người hòa dễ dàng một chút. Bởi vì không giống tâm tư cùng hành vi phương thức biểu đạt, trong đội mâu thuẫn cũng bắt đầu sản sinh. Y Toan thử nghiệm cùng bọn họ câu thông, hiệu quả ở mỗi người trên người đều không giống nhau. Có điều chủ lực cầu thủ tỷ như Ba Lô Kelly, Sạ Y, cả cả xem như là bình tĩnh lại. La Liga một vòng cuối cùng muốn so với CJA một vòng cuối cùng muốn sớm 2 ngày. Khả năng là Florentino gọi hàng đưa đến hiệu quả, đang đối mặt Espanyol thời điểm, ở Betma Berson bóng, Real Madrid gọn gàng nhanh chóng 31 đạt được thắng lợi. Cuộc tranh tài này Real Madrid toàn chủ lực ra trận, thể hiện rồi cực kỳ mạnh mẽ áp chế lực. Sau trận đấu có màn ảnh quay chụp đến Florentino ở trên khán đài vỗ tay, nhìn qua phi thường thỏa mãn đội bóng biểu hiện, buổi họp báo tin tức trên Ancelotti cùng Crtiano Zonano đều dự họp. Ancelotti bảy gương mặt, to nhỏ mắt thấy phóng viên, trầm ngâm nói, ngày hôm nay biểu hiện của bọn họ rất tốt. Ta sẽ không thấy rõ bất cứ đối thủ nào. Real Madrid sẽ đoạt được cuối cùng quán quân. Ta xác thực tin điều này. Cagliari Ancona đâu cũng đang đối mặt phóng viên thời điểm tự tin biểu thị. Ta sẽ ở trận chung kết đạt được ghi bàn. Serie A vòng thứ 38. Sân San Siro. Milan sân nhà đá với Sassuolo. Lúc trước buổi họp báo tin tức trên, phóng viên rốt cục bắt được Iton, Bọn họ dò hỏi liên quan với Tramti Onlit trận chung kết vấn đề. Đối với này, Iton vừa mới bắt đầu còn chưa muốn trả lời. Đang bị hỏi lâu sau đó, chỉ là cười nói một câu. Lần này gọi từ trước không phải ta nha nói tới chỗ này, như là nghĩ tới điều gì buồn cười sự tình như thế, Ito nói bổ sung, hắn liền không lo lắng. Milan thật sự thắng lợi, hắn nên làm gì sao? Kỳ thực Ito còn muốn nói một câu, hắn lớn tuổi như vậy lại vào nghề nên rất khó khăn, chỉ là cân nhắc đến ảnh hưởng, vẫn là đem câu nói này cho nín trở lại. Ngươi đừng nói. Lúc trước Real Madrid cùng Atletico Madrid trận chung kết thời điểm, Atletico Madrid vẫn ở một bóng dẫn trước, nếu không là Ramos ở 92 điểm 48 giây, khách mời tiền đạo đánh vào một bóng, để Real Madrid tục một mạng, cuối cùng Atletico Madrid liền thắng lợi cũng không biết vào lúc ấy Verrlorentino là thoải mái xa thải đây vẫn là tư lợi mà bộ ước có điều liền sau trận đấu biểu hiện của hắn đến xem hắn tự hồ cũng không muốn rời đi chính mình chủ tịch vị trí bởi vì ở Real Madrid thắng lợi sau đó hắn lôi kéo Ramos nói liên miên cằn nhằn nói rồi rất lâu có tin tức ngầm truyền lưu lúc đó Verrlorentino nói chính là ngươi thật nên sớm một chút ghi bàn thiếu một chút nổi máu cơ tim trận đấu bắt đầu Saludo rất khách khí mở màn tới sẽ đưa một tấm thẻ đỏ cho Milan trợ trợ hứng cả và dổ nha cả và dổ một cái không một vạn ớo gia nhập liên minh sắt Italy trung vệ, cũng không biết là đầu góc giật vẫn là xảy ra chuyện gì, thi đấu vừa bắt đầu hay dùng một cái động tác nguy hiểm ăn được một tấm tươi đẹp thẻ đỏ. Lấy bước thong thả chạm bóng vang danh thiên hạ chát chát, nhìn cả nạ và rồ, cả người cũng không tốt. Bắt đầu, trực tiếp đá thiếu một người còn hành. Nay không hay cùng trò chơi đi vào, đột nhiên nó phở lìn đồng đội, sau đó cái trò chơi này còn chưa khai phá trước thời gian đầu hàng công năng như thế như thế. Có điều, này một hồi Milan trạng thái cũng không phải rất tốt, chí ít bên sân ít xem lông mày đều xoắn lại. Chương 204 Phòng thay đồ bên trong tranh chấp, chương 204, phòng thay đồ bên trong tranh chấp. Tổ hợp phối hợp tốt ghi bàn thiếu không được, lại như là tạ ruột phối cả cụ, ai cũng không phòng ngự được như thế, là trải qua thời gian thử thách chân lý. Đây là ở Champions League trận chung kết trước cuối cùng một trận chính thức thi đấu, Real Madrid ở trên một hồi ba, một chiến thắng Fanion phối hợp với truyền thông tạm thế, Milan cầu thủ hoặc nhiều hoặc ít cũng nghe được một chút tin tức. Lại như là thi đại học như thế, người nhà quá đại chờ mong, thân thích thường thường do hỏi, tuy rằng bọn họ bản tâm là tốt, còn là sẽ làm người trong cuộc trong lòng có áp lực. Piton liền như thế lặng lặng đứng ở bên sân. Này một hồi Milan lại như là rục ngựa ở đại thảo nguyên như thế, có chút phong. Hiệp một kết thúc thời điểm, toàn trường tổng cộng 5 chân sút chúng mục tiêu, 11 lần sút bóng, phát động tấn công 23 lần, Sassuolo bị cưới trên người đấm, có thể vấn đề là bóng, nó vẫn là chưa tiến vào à. Tại đây một quang thời gian bên trong, Idon ở ngay đó một bên đứng, hai tay ôm ở trước ngực không nói một lời. Nếu như phối hợp một đoạn âm nhạc, hình ảnh kia thực sự là tuyệt ta liền nhìn như vậy ngươi nhìn ngươi, nhìn chằm chằm không chớp mắt. tỷ cùng sĩ đọc mấy lần muốn nói lại rồi. Nhưng nhìn Đi không nói lời nào dáng vẻ đệ xuống trong đầu nghi hoặc, bọn họ ở trung tháng 3 có thừa, điểm ấy tín nhiệm vẫn có. Satulo cổ động viên ở trên khán đài phát sinh vụn vặt tiếng hoan hô, nhiều lần bọn họ đều cảm giác mình đội bóng không thành cũng bị đánh tan, cũng không định đến cuối cùng dĩ nhiên tiếp tục kiên trì. Chuyện này quả thật. Thái, quần, cay. Milan cổ động viên nhưng là ngược lại, bọn họ nhìn chính mình đội bóng thủy ngân quần quần trên mặt đất giống như thế tiến công lại như vậy tơ lụa, liên tiếp không ngừng suốt bóng là như vậy tinh chuẩn, có thể bất luận làm sao cũng không có cách nào công phá đối phương không thành dáng vẻ, là như vậy mà huyễn. Bọn họ thậm chí bắt đầu lo lắng lên sau 7 ngày Champions League trận chung kết. Cái này chẳng lẽ chính là trời cao cảnh báo sao? Milan cầu thủ ra sân thời điểm cũng là mỗi người có tâm tư riêng, có người ngược lại tốt, cái gì đều giấu ở trong lòng, có người cảm thấy phải là không phải đụng phải bên thần bí công kích. Không phải vậy không có cách nào giải thích tại sao bóng đá không đi vào. Gần nhất ở phương Tây rơi bóng đá, Pogba cầm đầu thần bí học nhưng là hóa rất. Hút ba gần nhất video, thậm chí có người làm ác quan tỉ hệ sở bên trong đại bí bảo là chân thực tồn tại, đem câu này lợi kịch đội thành thần bí học là chân thực tồn tại đối với này, bọn họ cũng chỉ có thể đem hy vọng ký thác ở Eton cho thần chú tiến lên. ở ra sân thời điểm, Eton dĩ nhiên nghe được có người đang dùng rõ ràng tiếng Trung Quốc, ghi nhớ đàn hồi hai chữ. sát thủ lộ phòng thay đồ bên trong, tiếng cười cười nói nói một mảnh, mỗi cái cầu thủ cũng phi thường có đấu trí, huấn luyện viên trưởng thậm chí cũng không cần nói thêm cái gì. nếu như có thể ở mùa giải kết thúc, đánh bại hoặc là bước hòa Milan, chuyện này với bọn họ mà nói đều là một cái làm người hài lòng sự tình. Milan phòng thay đồ, so sánh lẫn nhau mà nói trầm mặc một chút, Zezong ở đi vào phòng thay đồ thời điểm, đem trên người áo đấu một thoát, lộ ra một thân thịt gân. Cứt chó. Rê Rong vừa đi về phía vị trí của chính mình, trong miệng một bên nổ nước bọt nói, đá đều là cướp chó, người đây cũng không vào được bóng, người đang suy nghĩ gì? Rê Rong lúc nói chuyện, con mắt nhìn về phía chính là ba lô Kelly, ở hiệp một ba lô Kelly thu được nhiều nhất cơ hội, hoàn thành rồi nhiều nhất số bóng, nhưng là một lần lại một lần không có đá vào đi. Loại này cảm giác, chơi bóng đá trò chơi đều hiểu. Một cái đẹp đẽ truyền bóng quá khứ, chính mình không đá vào đi cũng còn tốt, nếu như chính mình đồng đội không có đá vào đi, nhẹ thì dấu chấm hỏi, nặng thì tiểu viết văn, còn có khá là hoạch tiện trực tiếp mở miệng làm cho đối phương không muốn chơi tiền đạo, không muốn chơi tay đậu. Tình huống như thế ở bóng đá đường phố, ở hai v hai giảm diện thường gặp nhất. Barloweley một mặt tức giận giáng vẻ, hắn ngược lại không là khí Rê Rong, mà là khí chính mình. Thậm chí hắn hoàn toàn không có nói Rê Rong lời nói ngay vào, thậm chí đều không có ý thức được Rê Rong là ở nói chuyện với hắn, hắn chỉ là trở lại vị trí của mình, trong lòng nghĩ, không ghi bản, không ôm một cái. Cái khác cầu thủ nhìn thấy Rê Rong giáng vẻ đó, tự nhiên cũng sẽ không đi lắm miệng. Cả cả đúng là khuyên hai câu, thế nhưng Rê căn bản không có phản ứng dự định, trái lại càng nói càng tức, càng nói càng tức, một bộ ta giết điên rồi rằng, rỡ, không phải sao? Đã quá thối, quá thối chúng ta lập tức liền muốn đá trận chung kết, Trang Di trận chung kết. Jae thua tay múa chân, tâm tình kích động, tại chức nghiệp thời kỳ cuối có thể bắt được vô địch Trang Di lời nói, hắn sau đó giải nghệ khoác lác âm thanh trí ít cao cái ba độ. Này không phải là việc nhỏ, hắn nhất định phải chăm chú. Phòng thay đồ bên trong bầu không khí càng trầm thấp, mà vào lúc này Iton đẩy cửa đi vào. Jae lúc này cũng đúng là rét điên rồi, hắn lại vẫn muốn cùng Iton bước bước một hồi. thực sự, Jae đứng lên đến, để trần cánh tay hướng đi Iton, nhưng mà Iton chỉ là liếc mắt nhìn hắn, Zezong lập tức đầu góc liền tỉnh táo lại, thân hình xoay một cái, một cái ra rắn đi vị. Ngồi trở lại đến vị trí của mình. Vào lúc này hắn nửa câu sau mới nói đi ra, chỉ là âm thanh càng ngày càng nhỏ, hầu như nhỏ đến mức không thể nghe thấy. ở ít đi dè dòng cằn nhằn sau, phòng thay đồ bên trong lập tức liền yên tĩnh lại, chỉ còn dư lại các cầu thủ làm việc âm thanh. Tạ Sổ tỷ cùng xí đọc hai bên trái phải đem Yton bảo hộ ở trung gian, nhìn qua như là tả hữu hộ pháp bình thường. Yton đứng ở phòng thay đồ ngay chính giữa, nhìn trung quanh khoảng trường, trái phải, bảo đảm mỗi người đều cùng hắn có ánh mắt trên đối diện sau, mới chậm rãi mở miệng nói, rất cao hứng, đại gia trong lòng có biết, ai mới là huấn luyện viên trưởng? Ta nói lời này không ý tứ gì khác. Ta chỉ là muốn các ngươi biết, chỉ có ta có quyền làm ra quyết định, bởi vì ta là các ngươi huấn luyện viên trưởng, các ngươi cũng không cần đi suy nghĩ chiến thuật có hợp hay không lý, chỉ cần chấp hành chiến thuật của ta là có thể. Biết tại sao cuộc tranh tài này, các ngươi gặp đá cho bộ dáng này sao? Phòng thay đồ các cầu thủ đều ngẩng đầu lên, từ trong ánh mắt của bọn họ, Ethan có thể cảm nhận được, bọn họ hy vọng có đáp án. Quá dung sức, nghĩ đến quá nhiều rồi. Không riêng là hoạt động bóng đá, rất nhiều vận động đều hy vọng vận động viên tư tưởng đơn giản, chấp hành lực mạnh, có người thậm chí nói quá, cho ta một cái người máy, ta có thể xuất lính ta đội bóng đánh đâu thắng đó. Hiện đại bóng đá yêu cầu càng ngày càng chú ý chính là đoàn đội, phối hợp. Chủ nghĩa anh hùng cá nhân đã chậm rãi bị hiện đại bóng đá đào thải. Cái này cũng là bờ ra diêu nhảy giảm ba người tại sao càng ngày càng ít nguyên nhân. Hiện tại Milan cầu thủ rơi vào một cái vòng lần quẩn, bọn họ bắt đầu suy nghĩ Tramti Onlit làm sao đá, làm sao thắng, chính mình phải làm sao, bọn họ đem chính mình vị trí thả quá nặng. đương nhiên cũng là một chuyện tốt, điều này đại biểu bọn họ thiết thân nơi địa vì là Milan suy nghĩ, đem Milan xem là người trong nhà, có thể đang đối mặt Madrid như vậy đội bóng. Ở Trang Tionlit trận chung kết như vậy trên sân khấu, ý nghĩa như thế chính là một cái sai lầm nhất định phải bị sửa lại sai lầm. Nói trắng ra, ở đỉnh cấp đội bóng tranh tài bên trong, không phải xem ngươi có bao nhiêu tú mà xem ai phạm sai lầm càng nhiều, ai nắm cơ hội năng lực càng mạnh hơn. Tại sao ngoại trừ Mujino bên ngoài, không còn có người có thể dùng phòng thủ ở Trang Tionlit đăng đỉnh? Bởi vì đến Trang Tionlit trận chung kết đỉnh cấp đội bóng, bọn họ tấn công tất nhiên không kém, chỉ cần nắm lấy ngươi một cái lỗ thủng, liền có thể giết chết thi đấu. Ngươi tại giải đấu bên trong có thể dựa vào phòng thủ đoạt được quán quân. Thế nhưng ở Trang Tionlit, đối mặt Dielmažis. Barcelona, Bayern Munich loại này đội bóng, cái nào đội bóng không có đỉnh cấp tấn công cầu thủ, đỉnh cấp đột phá tay. Phòng thủ, người phòng thủ được nhất thời, phòng thủ được một cả trận. Đem bọn ngươi kê vật tu hồi đến, đón lấy dựa theo ta nói làm. Mazio. Chương 205, thoát thai hoán cốt hiệu quả, chương 205, thoát thai hoán cốt hiệu quả. La Milan trở lại sân bóng thời điểm, tinh khí thần của bọn họ đã hoàn toàn khác nhau. Cầu thủ tư tưởng thống nhất, chiến thuật rõ ràng, mỗi người cũng giống như là từng cái từng cái đinh ốc ở chính mình cương vị trên phát sáng toàn diện, điều này làm cho xạ xu lộ cầu thủ phi thường khó chịu. Cuộc tranh tài này, Madrid cầu thủ thông qua tiếp sóng đang quan sát. Trên mặt của mỗi người đều vô cùng ung dung, liền hiệp một tình huống đến xem. Nếu như như vậy Milan ở chính mình đội bóng trước mặt, từng phút giây liền có thể cho hắn biết Đông Hoa tại sao như vậy hỏng. Benzema, Ronaldo, Diemariz Bale, Ancelotti dưới trướng Tân Gạo là các cỗ lựa chọn hàng đầu trận hình là 442. Tại đây một bộ hệ thống dưới Benzema như cũng là đội bóng chính ấn trung phong, mà City Ano Ronaldo thì lại ở người nước pháp bên cạnh đóng vai một cái hai tiền đạo nhân vật. Khi đó Bale vẫn không có gia nhập liên minh. Mãi cho đến năm 2023, mọi người vẫn như cũ không cảm thấy Ba lê gia nhập Liên minh là Ancelotti chú ý, có điều Ba lê gia nhập liên minh quả thật làm cho này một Real Madrid trên phương diện chiến thuật được thay đổi. Milan ở tương đương một quãng thời gian bên trong chưa bao giờ bị coi như là trận chung kết đối thủ, Atletico Madrid, Barcelona, Bayern Munich đều so với hắn càng có uy hiếp. Kết quả Atletico Madrid, Barcelona đều bị Milan cho chém ở dưới ngựa, Bayern Munich bị Real Madrid tự tay loại thải. Masui quỷ khiến bên dưới, Milan dĩ nhiên trở thành Real Madrid đối thủ. Lần này cũng bị xưng là có hy vọng nhất thắng lợi một lần. Hậu thế, Real Madrid chiến thắng Atletico Madrid đoạt được vô địch Champions League, rất nhiều người đều ở nổ nước bọn, 70 triệu giá trị bản thân Atletico Madrid tuần này không phải rất bình thường à. Có thể hiện tại, nhìn thấy 50 triệu toàn đội giá trị bản thân Milan, Real Madrid các cổ động viên ai cũng sẽ không cảm thấy Milan có cơ hội có thể thắng dưới cuộc tranh tài này. Đang xem xong Milan hiệp một sau, liền ngay cả Ancelotti trên mặt đều lộ ra ung dung vẻ mặt. Nói thế nào, liền Milan như vậy trình độ, người dám tiến công Real Madrid, chỉ chớp mắt quả bóng liền sẽ nằm tiến vào nhà ngươi không thành, ngươi có tin hay không? Muji mặc dù rời khỏi Real Madrid, thế nhưng hắn phòng thủ phản kích còn ở Real Madrid không hề rời đi. Milan nếu như cùng Real Madrid như thế đã. Như vậy Ancelotti liền dám vô độ ngự nói chắc thắng. Iton, nha, vậy cảm ơn. Hai ông ngạnh liền rất quá đáng. Ngay ở này một mảnh sung sướng bầu không khí dưới Milan đánh vào hạt thứ hai ghi bàn, sau đó là viên thứ nhất, tiếp theo viên thứ ba, thứ tư hạt, hạt thứ năm, thứ sáu hạt, thứ bảy hạt. Hiệp một có phải hay không đang diễn ta? Ancelotti vẻ mặt lập tức liền trở nên nghiêm túc. Không riêng là bởi vì Milan ghi bàn, càng nhiều chính là bởi vì ở giữa sân nghỉ ngơi sau. Milan ở hiệp 27 ra chiến thuật, hoàn toàn hoàn hảo khắt chế bắt bí Sassuolo. Sassuolo hoàn toàn bị đa choáng váng, bọn họ ở giữa sân lúc nghỉ ngơi còn đang suy nghĩ, có phải là có cơ hội tại đây một hồi 10 người tác chiến, bước hòa Milan thậm chí thắng được Milan. Có thể trận đấu bắt đầu không bao lâu, Milan từng viên một ghi bàn liên triệt để đánh nát bọn họ ảo tưởng. Kelly, Szady, Kaká. Ba người này có thể nói là vững chắc tình tay ba quan hệ, Kelly kiến tạo Szady, Szady kiến tạo Kaká, Kaká kiến tạo Kelly. Đương nhiên cũng có thể ngược lại, tỉ như Bacchetti kiến tạo Kaká. Cả cạ kiến tạo sạ dạ y, sạ dạ y kiến tạo ba lô ly như vậy. Tổng kết quả mà nói, ba lô ly hoàn thành rồi ghi bản cùng kiến tạo đều thành công mang ngũ. Cả cạ cùng sạ dạ y đều là ghi bản mai khai nhị độ, kiến tạo mai khai nhị độ. Sao fan bóng đá vẻ mặt nghi hoặc, không biết tình huống này là làm sao phát sinh? Milan fan bóng đá nhưng là đơn thuần hài lòng. Địa bộ này nhìn qua, vô địch Champions League cái kia không phải tay cầm ném bấm. Chỉ có một ít bóng đá nhân sĩ chuyên nghiệp mới rõ ràng, hiệu quả này là làm sao đi ra? Nhiều điểm nở hoa, anh sẽ đi nặng vẽ mặt lập tức liền nghiêm túc. Nhiều điểm nở hoa chuyện này cũng không có đơn giản như vậy. Chỉ ít Real Madrid đã không ra cái này xáo lộ. Curiati Anojoano đúng là đồng ý chuyển bóng, thế nhưng ở đội bóng chiến thuật yêu cầu trên sẽ không như thế yêu cầu. Bởi vì Curiati Anojoano mạnh mẽ chung kết năng lực, cùng với để Curiati Anojoano chuyển bóng cho người khác đi kiến tạo, còn không bằng để Curiati Anojoano chính mình đến, như vậy ghi bàn sát xuất cũng sẽ không kém, thậm chí còn càng cao hơn. Bởi vì Curiati Anojoano rồi rào tiến thủ tâm, lòng tháo thắng, hắn khát vọng ghi bàn, khát vọng nắm cơ hội, hơn nữa có cực kỳ xuất sắc năng lực cá nhân, hắn có thể người được ghi bàn mùi vị. Người như vậy, ngươi chỉ có thể đặt hy vọng vào hắn muốn kiến tạo thời điểm. Tỷ như cơ hội thực sự thích hợp, tỷ như đồng đội tâm tình suy sụp cần tìm về trạng thái loại hình. Thế nhưng, Bacoletti làm sao là có thể làm được tình trạng này? Tự hỏi mình, Ancelotti cảm thấy tôi ở vài phương diện khác mà nói, Bacoletti độ khó muốn so với Ceriitano zona đâu càng to lớn hơn, bởi vì từ qua lại tình huống đến xem, ngươi căn bản là không có cách cùng Bacoletti tiến hành bình thường giao lưu. Vô tư. Đúng, Bacoletti tại đây một hồi thi đấu đá phi thường vô tư, mà hắn vô tư để Milan toàn bộ trước sân triệt để xuống lại. Tờ giờ mi ở lít 4 năm một cái kiến tạo, thế nhưng ở đây, ba lô Kelly có bao nhiêu cái 4 năm? Hiện một chính là ba lô Kelly mặc kệ cơ hội to nhỏ, chỉ có muốn cơ hội liền mạnh mẽ lên chân sút bóng, này không phải nói không được. Dù sao ngay lập tức sút bóng vật này, có lợi có hại. Chỉ là ba lô Kelly chạm vị cùng tư duy quá đơn giản, thủ môn có thể rất rõ ràng dự đoán chạm vị. Thế nhưng hiện tại không giống nhau, ba lô Kelly có thể lựa chọn cùng xạ dạ ý hoặc là cạ cạ, tùy ý một cái tiến hành hai quá một phối hợp. Hơn nữa hai người kia là rất có khả năng lựa chọn chính mình sút bóng hoặc là chuyển bóng, chuyển bóng cũng có khả năng là ba Kelly hoặc là ở xa xạ dạ ủy hoặc là ca cả, cả. Bực này với cái gì? Bực này với nguyên bản 11 chính là bằng với 1, a, không phải 2. Suýt chút nữa lại bại lộ chính mình chắc chắn năng lực, giáo viên thể dục dạy ta toán học chuyện này, ta tuyệt đối không thể bộc lộ ra đi. Khắc khắc, bực này với cái gì? Bực này với nguyên bản kết quả là nhất định, rất dễ dàng đoán được, bóng đến nơi này người đứng lại vị trí, chờ đến chính là một cú sút bóng. Nhưng là hiện tại. Vô hạn khả năng, nắm giữ vô hạn khả năng. Người đối mặt Ba kelly, cả cả khả năng là một đối một hiệu quả. Sút thua sát xuất đạt đến 6.070%, thế nhưng nếu như chuyển cho xa dãy, hắn chính là đối mặt không thành trống. Chỉ cần mình không đàn ém, như vậy chính là một cái tuyệt đối ghi bàn. Lợi dụng hiệu quả này, Milan bùm bùm bùm trực tiếp tiến vào bảy cái bóng, Saturo đầu đều bị đập nát. Milan phan bóng đá bầu không khí cuồng nhiệt, bọn họ cảm giác mình đội bóng rất châu, rất châu, rất châu. Itoan khỏe miệng cũng không nhịn được treo lên mỉm cười, thế nhưng bên trong đôi mắt vẫn như cũ có sầu lo. Điểm số cuối cùng hình ảnh ngắt quãng ở 70. Sân sàn Ceseo trở thành một mảnh sung sướng đại dương, sau trận đấu buổi họp báo tin tức trên, đối phương chủ xoáy chỉ là cười khổ, đơn giản trả lời mấy vấn đề sau liền vội vã rời đi. Ánh mắt của mọi người đều tụ tập ở Iton trên người. Sau 7 ngày chính là Champions League trận chung kết. Dù tú, Napoli đều không hăng hái, rất sớm ở vòng bảng thi đấu liền bị đào thải ra khỏi cuộc. Ở tất cả mọi người sướng suy Cesea, cảm thấy đến xa suốt thời điểm, Iton có thể xuất lĩnh Milan tiến vào trận chung kết giai đoạn, có thể nói chính là giải đấu làm mẹ vang. Thậm chí có người đem Italy ánh sáng danh hiệu treo ở Milan trên người. Đối mặt này như nước thủy triều thiện ý, Iton chỉ là cười khổ, bởi vì hắn biết rõ, những này thiện ý chỉ là xây dựng ở Milan có thể thắng lợi cơ sở tiến lên. Nếu như Milan thất bại, như vậy thiện ý liền sẽ biến thành thuần túy ác. Hắn tuổi tác, hắn sinh ra đều sẽ bị người công kích, có người gặp nhảy ra đương sự sau ra các lượng, chỉ điểm giang sơn kích giang văn tử. Iton, xin hỏi ngươi ở giữa sân lúc nghỉ ngơi cùng cầu thủ nói cái gì, tại sao bọn họ trên hiệp hai biến hóa sẽ như vậy lại? Các ký giả lại như là nghe thấy được mùi máu tanh cá mập, đầu tiên thả ra một cái thân thiện mùi nhử Milan ở hiệp 2 biến hóa có thể xưng là thoát thai hoàn cốt, 7 hạt ghi bàn đã chứng minh thực lực. Y đơn giản sau khi trả lời, chính là một trận cao cao nâng lên, nhìn thái độ của bọn họ, Y Ton cảm thấy đến mấy ngày kế tiếp không được sống yên ổn. Nhưng cái này cũng là Champions League thông lệ, bọn họ cần nhiệt độ, nhiệt độ chính là tiền tài, mà phóng viên cũng cần tin tức, tin tức chính là tiền tài. Chương 206, sưu tầm, là ý này, chương 206, sưu tầm, là ý này. Mọi người trong nhà, ta có thể nhớ muốn chết các ngươi. Bầu trời một tiếng vang thật lớn, bạch Bách lóe sáng ra trận. Ở Milan tiến vào Champions -ti League trận chung kết sau, kênh thể thao quyết định đối với Eton tiến hành một cái siêu tầm, thành tựu Trung Quốc huấn luyện viên du học người số 1, Eton hiện tại làm mỗi một sự kiện đều là ở sáng tạo lịch sử. Ở ớt quốc trước, toàn cầu tiêu điểm đều tụ tập ở này, một hồi Champions League trận chung kết trên, trong nước kênh thể thao cũng là không cam lòng yếu thế, theo sát quốc tế thủy triều. Trong này tuyển người cũng là có khúc chết, lần trước bạch Bách bị thay thế được sau khi, kênh thể thao trang web, ưu kiện, điện thoại đều bị bạo, rất nhiều ăn dư quần chúng đối với này biểu đạt bất mãn. Ở công bố lần này siêu tầm trước, trên mạng dư luận vừa bắt đầu cũng là không muốn xem, không coi trọng, không có hứng thú thế nhưng ở công bố lần này siêu tầm phóng viên là Bạch Bách sau. cư dân mạng thái độ đến rồi 180 độ đại chuyển biến, trong đó dùng từ nhiều nhất chính là người muốn nói như vậy, vậy ta liền không thể không nhìn. Năm 2023 truyền thông nhà nước sinh thái ở 2014 năm bắt đầu chậm rãi hiện lên, đến năm 2023, khán giả các bằng hữu liền yêu thích không đứng đắn truyền thông nhà nước. Mà ở Eton xuất linh giới, vốn đang ở thời kỳ phát triển mạng lưới thời đại chính thức tiến vào làm việc thời đại. Eton mở ra cái đầu, cái gì đầu? Người dẫn chương trình đứng trồng ngược gội đầu. Sau đó hòa phong, trở nên đã xảy ra là không thể ngăn cản lên. Phong trực tiếp vô số điều màn đạn nhanh chóng lướt qua, các cư dân mạng như là ở trên thảo nguyên ngựa hoang, trong công viên tại đi, vui chơi như thế chạy. Các cư dân mạng có thể có cái gì ý đồ xấu đây? Bọn họ có điều là muốn tìm điểm việc vui thôi. Gần nhất tin tức giới đều là quay chung quanh Real Madrid, Milan này hai đội bóng. Mỗi một bài văn chương đều phân tích vô cùng đúng chỗ, Real Madrid chủ yếu tuyên truyền chính là 200 triệu cùng bay BBC tổ hợp Milan chủ yếu tuyên truyền chính là chú thuật đại sư thần kỳ huấn luyện viên. Real Madrid có tiền, có người có thực lực, Milan, Milan có tự tin. Tuy rằng trên một hồi thi đấu sạt xu lộn là 10 người nên chiến, cả Nạ và Dồ mở màn liền tự lĩnh thẻ đỏ ra sân, thế nhưng không thể phủ nhận Milan tại đây một hồi bẩy ra sức chiến đấu là khả quan. Các cư dân mạng kỳ thực cũng có người nhịn không được, tiết lộ một hồi liên quan với uỷ tôn trận tướng, vậy thì là những người không phải cái gì thần chú, chỉ là một ít phổ thông lời nói, không, có cái gì ma lực thần kỳ. Nhưng vấn đề là, nước ngoài bạn bè không tin a. Thậm chí còn có người cảm thấy đến những này cư dân mạng không thành thực, có người thậm chí còn náo động mở ra, cảm thấy phải là không phải bọn họ vậy thì có cái gì thần bí được khoản lại như là Haji Potter bên trong, không thể để cho một lệ biết có phép thuật chuyện như vậy như thế. Bạch Bách một đường cùng các cư dân mạng người vui vẻ, đi tới Milan trụ sở huấn luyện, ở cửa nên tiếp bọn họ chính là Sadiq Tiễn Dạ, Milan tin tức quan. Từ mới bắt đầu chống cự Eton, qua loa đi đến cuối cùng chống đỡ Sạp Sadiq Tiễn Dạ vẹn vẹn chỉ dùng hơn 3 tháng, hắn đối với Bạch Bách là nhiệt tình, điều này làm cho các cư dân mạng cũng không khỏi phát sinh cái này người nước ngoài còn rất tốt cảm thán. Trạm thứ nhất đi đến chính là Milan sân huấn luyện. Trên sân huấn luyện, Tata Soti, còn có hồi lâu không gặp Ỉn Dạ Phi, tam anh hội tụ Bọn họ chính đang vì là cùng Real Madrid trận chung kết tiến hành cuối cùng chiến thuật dự trữ. Balotelli, Sarri, cả cả ba người đang tiến hành chiến thuật huấn luyện. Bọn họ phụ trách đóng vai BBC tổ hợp cho Milan trên hàng hậu vệ trên cường độ. Nhưng dù cho như thế, Milan hàng phòng thủ cũng bị đá thủng trăm ngàn lỗ. Zémi, Bounedjah, Rakitic, bất kể là cái nào hai cái phối hợp trở thành chung vệ hiệu quả đều không hề tốt đẹp gì. Nói cứng lời nói, Zémi cùng Dạ trái lại là tốt nhất cộng sự. Một cái là 500.000 euro thuê tới được lính đánh thuê, một cái là phong bình bị hại Milan lão tướng. Này không thể không nói là một sự mỉa mai sự tình. Không bột đố gột nên hồ, đại khái chính là ý này. Bạch Bách đi đến sân huấn luyện sau khi, các cầu thủ rõ ràng chăm chú rồi không ít, Baclodetti thậm chí thỉnh thoảng hướng về nhìn bên này lại đây, đồng thời lộ ra không quá thông minh mỉm cười. Tạ Soti, Sidon, Inja phi ba người dắt tay nhau mà đến, trên mặt mỗi người đều mang theo khéo léo mỉm cười. Đơn giản giới thiệu sau, Bạch Bách trái phải nhìn một chút, dò hỏi một hồi y tồn ở nơi nào, khi nghe đến lời giải thích sau, Bạch Bạch lộ ra vi diệu vẻ mặt. Xem ra chúng ta huấn luyện viên trưởng đang lười biếng. Bạch Bách trí tuệ ánh mắt để các cư dân mạng có chút đột nhiên không kịp chuẩn bị, bên cạnh những người khác bởi vì nghe không hiểu tiếng Trung, cũng không có tiến hành phản bác, không phải vậy vào lúc này hắn hẳn là ở sân huấn luyện chỉ đạo cầu thủ huấn luyện. Man Đạn ở ngắn ngủi dừng lại sau, trong nháy mắt trở nên trở nên sống động. 666666. Cái này ý vị, đối với Lạc, nàng nói có vấn đề sao? Huấn luyện viên trưởng dĩ nhiên ở lúc huấn luyện không xuất hiện ở hiện trường. Vào lúc này bị Bạch Bách nói đang lười biếng thì chính đang vì là Champions trận chung kết mà phát sầu trong ký ức một năm này, Madrid chiến thuật thiết trí giá trị tham khảo không lớn, bởi vì Ancelotti không phải một cái nhất thành bất biến gia hỏa, hắn được gọi là chiến thuật đại sư, cũng là bởi vì ở thi đấu ở trong yêu thích thao tác tinh vi, yêu thích thao tác tinh vi cũng coi như, Madrid cầu thủ thực lực còn rất mạnh. Trên tờ giấy trắng tràn ngập chữ nhỏ, mặt trên là đối với Madrid cầu thủ nhận thức, đối với Ancelotti nhận thức, đối chiến thuật đầu pháp nhận thức. Nếu như nói Madrid tổng hợp cho điểm là 90 điểm hướng về trên đi lời nói, như vậy Milan tổng hợp cho điểm có thể đến 85 đều xem như là đánh giá cao. Nếu như Madrid là năm đội bóng lời nói. Như vậy Milan có thể đạt đến 4.5 cũng đã là danh tiếng giá trị. Nike MN đánh như thế nào? Edon nắm tóc, đối mặt loại này đơn thể bạo phá cực cường đội bóng, Milan cầu thủ phòng ngự đơn thể tố chất thực sự là đáng lo. Bạ bạ dạ trong âm thầm cũng tới dò hỏi, liên quan với Milan thắng lợi độ khả thi, đối với này Edon thành khẩn hồi đáp, hy vọng không lớn. Bởi vì hiện tại cái này một nhánh Real Madrid hạ cuối, chính là Milan hạn mức tối đa. Chiến thuật có thể giúp Milan, một ít tiểu phối hợp có thể giúp Milan, thế nhưng ở thực lực cứng trước mặt, Milan rất khó chiếm được chỗ tốt, vấn đề lớn nhất vẫn là ở phía sau hàng phòng thủ tiến lên. Milan không có một cái tin tậy hàng phòng thủ, Ito muốn dựa vào phòng thủ đánh phản kích. Đối mặt Real Madrid đều rất khó đá ra hiệu quả. Thân công, phòng thủ, Ito ở trong đầu cân nhắc còn học Atletico Madrid cách đá cùng Real Madrid liều. Atletico Madrid hàng phòng thủ là cái gì trình độ? Milan hàng phòng thủ là cái gì trình độ? Atletico Madrid thể năng là cái gì trình độ? Milan thể năng là cái gì trình độ? Dựa theo Atletico Madrid cách đá, hiệp 2 Milan chính là trên tấm thức thỉ. Vì tiện Real Madrid làm sao thu thập? Ngay ở Ito tiến vào đi vào ngõ cụt không ra được thời điểm, cửa phòng làm việc bị mở ra. Bạch bách cái thứ nhất nhảy vào, xếp đặt một cái định trạng tư thế, nhìn qua có chút lung túng. Trên mặt của nàng rõ ràng viết một hàng chữ kinh hỉ hay không, vui hay không. Sạm tỉn dạ ở phía sau, sau đó theo tới, hắn tựa hồ đối với Bạch bách lộ mãng hơi kinh ngạc, nhìn Iton nhìn quét tới được con mắt, không nhịn được giải thích, chúng ta gõ cửa, thế nhưng ngươi không có nghe thấy, Bạch phóng viên nàng liền trực tiếp đi vào. Bạch bách ba bước cũng hai bước, một bộ chúng ta rất quen dáng vẻ, đi tới Iton bên cạnh, mặt sau camera phóng viên cũng theo, Iton im lặng không lên tiếng, đem trên bàn bản vẽ thu nạp bồi hồi lập tức liền muốn Chang Tion trận chung kết, nơi này có một cái Iton, e chúng ta lặng lẽ tới gần hắn, thế nhưng bị hắn nhạy cảm phát hiện, hắn đem bản viết tay thu hồi đến, đến rồi, không có cách nào, chúng ta chỉ có trực tiếp hỏi. Bạch Bách nhìn màn ảnh một mặt tiếc nuối, mà đang trực tiếp bên trong màn đạn trên đã bắt đầu soạt, xóa đầu sau đó rồi tê in phong phú. Iton e huấn luyện viên, xin hỏi đối với Chang Tion thắng lợi có lòng tin sao? Tự tin, có đi. Không thể là Iton e huấn luyện viên, đại gia đã nghe chưa? Iton e huấn luyện viên có lòng tin ở Chang Tion thắng lợi. Iton, e màn đạn, ta là ý này sao? hắn là ý này sao, Iton huấn luyện viên, xin hỏi ngươi cảm thấy cho ngươi là thế giới danh soái sao? Thế giới danh soái, quá, quá, không thể là Iton huấn luyện viên. Đại gia đã nghe chưa? Iton huấn luyện viên nói mình hiện tại đã vượt qua thế giới danh soái cấp độ. Iton, màn đạn, ta là ý này sao? hắn là ý này sao? Iton một mặt muốn nói lại thôi, thế nhưng bạch bách không cho hắn sửa lại cơ hội, tiếp tục dò hỏi. Iton huấn luyện viên, ở vòng bán kết thời điểm, Bayton Munich cùng Rio đều có cơ hội tiến vào trận chung kết, lúc đó ngươi càng muốn với ai giao thủ? đều, đều giống nhau đi. Iton đã triệt để choáng váng, choáng váng đến trước xoắn suýt sự tình đều quên. Sạm điền ra ở một bên mỉm cười gật đầu, hắn một câu tiếng trung đều nghe không hiểu, không phải vậy nhất định sẽ sợ hãi nhìn Bạch Bách, cảm thấy đến này cờ mở nở chính là một thiên tài à? Bạch Bách lại lại lại hưng phấn, khoe miệng thậm chí có không giấu được nụ cười. Nàng hai mắt tỏa ánh sáng, nhìn màn ảnh gần từng trước một, không thể là Iton huấn luyện viên. Đại gia đã nghe chưa? Iton huấn luyện viên nói bất kể là bên Munich vẫn là Madrid đối với hắn mà nói đánh ai cũng như thế. Iton, màn đạn, ta là ý này, hắn là ý này. Vào lúc này. Có một cái màn đạn đối với Bạch bách hình dung đặc biệt chuẩn xác. Trong nước phóng viên mở mắt nói mò người số 1. "Không phải, tại sao có thể có như vậy phóng viên a? kiếp trước chuyện như vậy, chỉ có ở gaming A thủy trên người gặp được, vậy còn là bởi vì cái kia phiên dịch không chuyên nghiệp dẫn đến, nhưng là, Bạch bách cái này đọc hiểu, thực sự là khó có thể lý giải được a. Ngươi là cô ý vẫn là không cẩn thận? Ngươi là làm sao trở thành phóng viên?" Chương 207, bắt đầu một tấm đồ còn lại dựa cả vào biên, chương 207, bắt đầu một tấm đồ còn lại dựa cả vào biên. Một vấn đề cuối cùng. Xin ngươi dùng hai chữ vì chính mình cùng đội bóng cố lên. Làm Bạch Bách nói đây là một vấn đề cuối cùng thời điểm. Ito là hài lòng. làm Bạch Bách nói ra cuối cùng này một vấn đề thời điểm. Ito cả người là choáng váng. Mà ở màn đạn trên, vô số cư dân mạng đã sớm cười lên rồi, thậm chí có người đem đau lòng Ito đánh vào công bình trên. Ito nhìn Bạch Bách, suy tư một lát sau nói rằng, cố lên. Sau đó trực tiếp xoay người liền rời khỏi nơi này. Bạch Bách nhìn Ito bóng lưng, quay về màn ảnh nói rằng, có câu nói, ta cảm thấy phải nói cực kỳ tốt, nhiều đọc sách, nhìn nhiều báo, ngươi mới có thể ở phỏng vấn thời điểm, nói ra làm người khác sâu ấn tượng câu nói thật sự, ta khóc chết, nàng hiện tại đều không có cảm giác mình có vấn đề. Hai chữ cố lên, ngoại trừ cố lên còn có thể nói cái gì? Ngươi đều không có suy nghĩ qua là vấn đề của chính mình sao? Càng đáng sợ chính là, nhìn bạch bách đang trực tiếp lúc nóng nảy trình độ, tên thể thao lãnh đạo cảm thấy lấy sau có thể để cho bạch bách chuyên môn phụ trách này một hối. Lúc này y còn không biết chuyện này, hắn đi tới sạp tỳ ẹn dạ trước mặt, sạp tỳ ẹn dạ toàn bộ hành trình không có nghe hiểu hai người đang dạng cái gì, chỉ là bên trong đôi mắt có chút nước ao nhìn trực tiếp hình ảnh, cái kia tăng vọt khí, sinh động bầu không khí, đều là hắn nước cao Đồng thời cảm thấy đến bạch bách rất có bản lĩnh vậy cũng là làm một loại khác loại khoảng cách sản sinh mỹ đi hảo hảo chiêu đái bạch phóng viên iton nhìn sạm tỷ en dùng tiếng Italy nói rằng gần nhất ta đều sẽ khá bận rộn không cần sắp xếp phỏng vấn ta sẽ sạm tỷ en dạ cười gật đầu câu lạc bộ có mở ra trung quốc thị trường dự định mà kinh thể thao siêu tầm là một cái rất tốt tuyên truyền nếu như câu lạc bộ doanh thu tăng cường như vậy ở phí chuyển nhượng trên cũng sẽ có tăng cường iton thỏa mãn gật gật đầu nhìn bạch bách nói bạch phóng viên ta còn có việc ăn được chơi được được rồi bạch bách cười rất nhìn trong lòng nàng nghĩ iton đối với nàng khách khí như vậy Nhất định là bởi vì nàng phỏng vấn phi thường chuyên nghiệp đi. Sau đó thời gian trong, sạp điền ra, quan thiên dịch, bạch bách, người quay phim một nhóm người bắt đầu đối với câu lạc bộ công nhân viên, cầu thủ tiến hành rồi phỏng vấn, mà phỏng vấn nội dung đều là liên quan với Y To lớn tượng. Tại đây chút chính thống phỏng vấn trước mặt, bạch bách là có chuyên môn bản thảo đi niệm, điều này cũng làm cho bạch bách có chút tiếc nuối, nàng không thể tự chủ phát huy một hồi. Trên internet, các loại tiểu biên cũng bắt đầu phát huy chính mình tính năng động chủ quan, bắt đầu một tấm đổ, còn lại dựa cả vào biên. Y Toan cảm thấy đến diêu cùng bảy rèn đều rất tốt đánh. Eton đối với Milan vô cùng tin tưởng, đối với quán quân tỉnh thế bắt buộc. Eton cảm giác mình đã vượt qua thế giới danh xoái, sừng sững ở danh xoái đỉnh. Những này đều không đúng cái gì quyền uy đưa tin, mà là một ít cá nhân tiểu biên làm việc, lừa gạt lưu lượng. Quân chính quy một cái đều không có chọn dùng, nhưng vấn đề là, những này làm việc, lừa gạt lưu lượng văn chương nhưng ở trong lúc lơ đãng, chạy tới châu Âu. Phải biết, từ khi Eton trở thành Milan huấn luyện viên trường sau, tại trên toàn cầu vong sinh động Trung Quốc cư dân mạng mức độ lớn tăng cường, thậm chí có chỗ dựa một đòn lực lượng văn dưới toàn cầu vong sinh động nhân số một nửa trắng cử. Quang liệu nhân số, không có ai là Trung Quốc đối thủ nay khổng lồ nhân số cũng làm cho châu âu tin tức giới nước bị trộn lẫn. ngươi hy vọng một cái hiện tại liền thần chú bản chất đều không làm rõ ràng châu âu tin tức giới có thể có bao nhiêu lý trí. thành kiến lại như là một tòa trong lòng núi lớn, ngươi thấy hoặc là không gặp nó là ở chỗ đó, không cao cũng không lùn. ừ, thượng đế a, Ito tự tin như thế sao? đáng ghét, tại sao quốc gia chúng ta không có như thế tự tin người? Milan thật sự gặp đánh bại Real đang đỉnh châu âu quán quân sao? thứ đưa tin nhìn lên, thật giống là thật sự. đợt này, đợt này chỉ có thể nói Ito phong bình bị hại. tin tức truyền đến Tây Ban Nha, truyền đến Real Madrid chuyển đến giờ lo Gentino trong thai, hắn lắc đầu một cái, muốn đem buồn phiền từ trong thai giao đi ra, thế nhưng thất bại. Hắn dò hỏi một hồi phóng viên bằng hữu, thật giống là thật sự có phương diện này đưa tin, ở Trung Quốc che ngập bầu trời đều là, liền hắn đem tin tức cho đến Madrid chủ soái, anh sẽ đi nặng. Anh sẽ đi nặng khi chiếm được tin tức sau, buổi tối tăng giờ làm việc xem số liệu, xem so tài, muốn từ Iton qua lại thi đấu bên trong, nhìn ra chút gì, thế nhưng nói thật, Iton chiến thuật đấu pháp đúng quy đúng cụ. duy nhất thay đổi là đội bóng tinh thần diện mạo, cầu thủ năng lực cá nhân, chiến thuật chấp hành cùng điều chỉnh năng lực phối hợp với đối thủ đối với hắn không biết để Ito thường thường có thể thắng vì đánh bất ngờ. Tỷ như mới bắt đầu bạ ca muộn chiến thuật, đây thật sự là cái gì tinh diệu tuyệt luân chiến thuật sao? Chủ yếu chính là ngay lúc đó Milan sĩ khí đê mê, cầu thủ trạng thái không tốt. Hơn nữa bên ngoài tin tức đưa tin, 26 tuổi tuổi trẻ từng tới phân giới bóng đá thiếu xoái, để mẹ đố là cùng vợ giận nạ sản sinh Milan đây là đang đùa với lửa. Bọn họ đã song xuôi ý nghĩ. Nhưng ai biết cái này 26 tuổi người trẻ tuổi, dĩ nhiên ngăn chặn phòng thay đổi để Milan đoàn kết thành một thẳng khó nhất làm ba lô ly thậm chí nghiêm túc cẩn thận đá bóng không có bị ngoài sân nhân tố cho quấy dây đây phải biết hồi đó ba lô ly đã triệt để không cố gắng rất có loại vỏ đã mẹ không sợ rơi ý tứ các người đều cảm thấy cho ta không được cái kia được rồi ta sát thực không được ta liền không được ta liền dáng dấp như vậy làm sao cảm giác sau đó thì sao muốn ta gì bất ngờ trước cám bảo cả cả cùng muốn ta gì bổ sung ba lô ly đóng vai chăm chú sát thủ nếu như vẹn vẹn là dựa vào cái trò này yon cũng sẽ không có cơ hội làm được hiện tại cái này loại trình độ nhưng là sau đó hắn tiến một bước cải cách đội bóng khôi phục cầu thủ thực lực và trạng thái. Bałotelli biểu hiện càng ngày càng tốt, xạ dạ y, Kaka, bố nghệ dạ đều có hiện ra tăng lên trên chiến thuật biến hóa, đặc biệt là tấn công chiến thuật. Từ Bałotelli đơn điểm biến thành ba điểm nở hoa, Ancelotti kỳ thực là khá là kiêng kỵ đây là một cái thần kỳ gia hỏa, chiến thuật phương diện không nói chuyện. Hắn có thể lấy 26 tuổi tuổi tắc đem Milan phòng thay đồ ép gắt gao, dựa vào điểm này đã đang giá khiến người ta quan tâm một hồi. Bao nhiêu huấn luyện viên trưởng cũng là bởi vì không làm được đội bóng phòng thay đồ quan hệ dẫn đến sát thải. nói thí dụ như Mujino, 3 năm dừng nữa nói chung chính là như vậy nguyên nhân dẫn đến nguyên bản Ancelotti đối với cuộc tranh tài này xem như là định liệu trước Florentino cũng là đem nhất theo tâm bung ra nhưng là tại đây cái ngàn cần treo sợi tóc dĩ nhiên truyền đến Ito tiếp thu trong nước siêu thẩm biểu thị mình đã có đánh bại Real Madrid sát lược mặc kệ có tin hay không sư tử vỗ thỏ view đem hết toàn lực Real Madrid từ trên xuống dưới xem như là suốt sáng lên vậy đại khái là trong nước tiểu biên nghề nghiệp đỉnh cao bọn họ cũng không nghĩ đến chính mình bắt đầu một tấm đồ còn lại dựa cả vào biên liền ngay cả trong nước tư dân mạng cũng không quá tin tư liệu đến trong nước đến Madrid Đến phở lo gentino người như vậy trong tay, vẫn còn có nhất định giá trị tham khảo. Bọn họ đây nếu như biết rồi, thật sự có thể thổi cả đời. Này xem như là bọn họ dao động, à, không phải, là ảnh hưởng thân phận cao nhất người, cái này cũng là ăn một cái văn hóa sự khác biệt. Dioma càng thêm tích cực thật lòng chuẩn bị chiến đấu, đối với Milan mà nói là một cái chuyện xấu, bọn họ hiện tại chăm chú đến mỗi một cái cầu thủ số liệu cũng bắt đầu cẩn thận phân tích. Dioma huấn luyện phương pháp cùng hậu cần khoa học kỹ thuật hàm lượng là thế giới dẫn trước. Vì nếu như biết mình như thế bị đối phương coi trọng, nhất định sẽ từng tầng cảm tạ một hồi bạch bách không giữ mồm giữ miệng. Trong nước tiểu biên vô căn cứ, chương 208, xác nhận gia nhập liên minh. Đội bóng bù cường, chương 208, xác nhận gia nhập liên minh. Đội bóng bù cường. Trang Ti Onlit trận chung kết là bờ ra giật cục trước lớn nhất xem chút thi đấu, vô số fan bóng đá Trung Quốc đã làm tốt thức đêm xem bóng chuẩn bị, mà lần này cùng dĩ vãng không giống nhau chính là Trang Ti Onlit trận chung kết bên trong lần thứ nhất xuất hiện Trung Quốc huấn luyện viên trưởng bóng người, đây đối với fan bóng đá Trung Quốc mà nói là một cái siêu cấp siêu cấp to lớn kinh hỉ cũng làm cho vô số fan bóng đá hô to đội bóng dùng tính mạng đá bóng. Chúng ta dùng tính mạng xem bóng. Lần này tất thức đêm. Loại hình cầu hiệu. Sơ tạ đi tất thức Cagliari Ancona sẽ không quên sân vận động. 10 năm trước ngày mùng ngày 4 tháng 7, Cagliari Ancona ở nơi đó vượt qua nghề nghiệp cuộc đời tối tăm nhất một ngày. Bồ đào nha không một không địch lại Hy Lạp. Đau mất lần thứ nhất vì là Bồ đào nha thắng được ở cơ hội. Tại đây một hồi trang Diolit lúc trước Ancelotti biểu thị là chúng ta trọng yếu vũ khí. Chúng ta cần tốt nhất phiên bản cờ JT Ano Ronaldo, hắn đã vượt qua một cái Mỹ rượu Chamti hành trình, đánh vào 16 hạt ghi bàn, trợ giúp đội bóng thăng cấp Chamti trận chung kết. Nay đã đánh vỡ Chamti ghi bàn kỷ lục. 7 ngày thời gian, đầy đủ để hai đội cầu thủ khôi phục chính mình thể năng, điều chỉnh tốt tình trạng của chính mình, hai đội cao tầng cũng xác định sẽ có ghế cuộc tranh tài này. Mà ở lúc trước, Milan cao tầng cũng vì Eton chuẩn bị kinh hỉ. Haji Maghur giờ, lui cười thật thà, ngay chỉnh tay mặt, ngay ngô bên trong tóc dài. lúc này Maghur giờ trên mặt tràn ngập thiếu niên khí phách. Đi đến nước ngoài đá bóng là một lựa chọn khó khăn, nhưng nếu như là Milan lời nói, mà Rui Giờ cảm giác mình có thể liệu một làn sóng. Xin chào, huấn luyện viên. Mà Rui có chút câu nệ, cái này mùa giải hắn vì là Sẹp phụ United ra trận 52 lần, đá vào 6 bóng, hoàn thành rồi 5 lần kiến tạo, thể hiện xuất sắc, nhưng dù cho như thế Sẹp phụ United vẫn như cũ chưa thành công tiến vào Champions League, tiến vào tờ giờ Premier League càng là xa xa khó vời. Mà Rui Giờ ở League văn giải đấu đã không có cái gì rèn luyện hiệu quả, hắn cần tìm tới khác một cái lối thoát, nguyên bản Hun City cũng ở liên hệ hắn thế nhưng Milan liên hệ càng sớm hơn một ít ở Hun City liên hệ hắn thời điểm hắn cơ bản đã cùng Milan bàn luận xong xuôi chỉ là cần huấn luyện viên trưởng một cái khẳng định mà gửi giờ a mà gửi giờ Tyon cùng mạc gửi giờ sau khi bắt tay nhìn chăm chăm đối phương thở dài nói nếu như trận này Tram Tyon lit trận chung kết có ngươi lời nói như vậy trong lòng ta có niềm tin có thêm một cái vại nước có thể trang bao nhiêu nước xưa nay không phải quyết định bởi với giải nhất khối đó mà là ngắn nhất khối đó Milan trung vệ ở trong ổn định nhất dĩ nhiên là năm không thuê mà đến rẻ mì người dám tin Mạ gối dở hơi có chút thụ sủng nhược kinh cảm giác. Ở bên cạnh hắn người đại diện Kẹn Nỉ tạo bò eo đức cười dò hỏi, rất cao hứng ngươi đối với Ha Ji trọng, nhưng ta vẫn là muốn dò hỏi một chút ngài đối với Hà Ji định vị. Kẹn thành tựu mạ gối dở người đại diện, ý đối với hắn ấn tượng cũng không sâu khác. Duy nhất tin tức cũng có điều là mạ gối dở đi tham gia Kẹn hôn lễ. Kẹn nhìn qua là một cái lý trí ra hỏa, từ hắn ăn mặc đến xem, khéo léo ở trong lại có chút quan bách. Lần này tự thân xuất mã, cũng giải thích, thủ hạ của hắn khả năng không có nhiều như vậy cầu thủ, thậm chí mạ là dưới tay hắn xuất sắc nhất cầu thủ. Hắn sẽ là đội bóng chủ lực trung vệ, ta tin tưởng hắn có năng lực này. Cười lạnh không cười người, tàu sân bay quay đầu cố nhiên buồn cười. Thế nhưng ở thích hợp chiến thuật ở trong, Mạc gối giờ bày ra áp chế lực cũng là phi thường khả quan. Hiện tại Mạc gối giờ còn có chút ngây ngô, thế nhưng đối với Milan mà nói đã là phi thường thích hợp dẫn viên chủ lực trung vệ. Mạc gối giờ nhìn về phía Kenny, Kenny hít sâu một hơi nói, Haji có thể gia nhập liên minh ngài đội bóng, thực sự là một loại may mắn. Nếu như có thể lời nói, ta hy vọng ngài hứa hẹn có thể ở hợp đồng bên trong được thể hiện, tỷ như bảo đảm bao nhiêu ra trận thời gian. Kenny là chuyên nghiệp quản lý người hắn sẽ không bởi vì huấn luyện viên trưởng trên đầu môi hứa hẹn liền quên hết tất cả trước tiên tiểu nhân sau con tử ở nước ngoài đồng dạng áp dụng chuyện cụ thể gã liani sẽ cùng các người hiệp thương yton khẳng định nhìn sau hướng về phía sạp tỷ em thành tựu câu lạc bộ dầu cao và kim hắn tự nhiên sẽ đem lời này mang cho gã liani mã cuối giờ tiền lương vấn đề đúng là thật quyết định dù sao giải hạng ba anh đội bóng có thể cao bao nhiêu tiền lương kenỉ cũng không phải lòng tham người chỉ là hợp đồng gia hạn hợp đồng ở Eton dưới sự yêu cầu này một phần hợp đồng hạn hợp đồng niên hạn là 32 đây đối với milan mà nói đã là phi thường hiếm thấy hợp đồng Không riêng là Milan, ở toàn bộ Cagliari đều khá là lưu hành một năm một gia hạn hợp đồng. Này chủ yếu là bởi vì kinh tế áp lực trên vấn đề. Này một cái chuyển nhượng tiêu tốn hơn một tháng thời gian, hiện tại cuối cùng cũng coi như là quyết định. Đây đối với Uton mà nói là một tin tức tốt, chí ít tại hạ cái mùa giải Milan hàng phòng thủ sẽ không như vậy quá bách. Như một cái cái này mùa giải Milan hàng phòng thủ có thể sử dụng người. Bonaire, Mercadó, Zemi. Chơi ạ, đây là một cái nhà giàu nên nắm giữ hàng phòng thủ sao? Như vậy hàng phòng thủ chẳng lẽ không cần bù cường sao? Mã cuối giờ cùng hắn người đại diện rời đi rời đi thời điểm, Kenny biểu thị, mà Gù giờ có thể ở lượt cục trong lúc ở lại câu lạc bộ tiến hành huấn luyện, lấy bảo đảm hắn ở mùa giải mới có thể càng nhanh hơn hòa vào đội bóng. Mà Gù giờ hiện tại vẫn không có chứng từ đội tuyển quốc gia Anh, vì lẽ đó hắn không có hết cụ nhiệm vụ. Bọn họ đối với tương lai gia nhập Liên minh Milan có vô cùng ước mơ, dù sao tại đây cái mùa giải nửa phần sau, Milan biểu hiện có thể xưng thần kỳ. Câu lạc bộ cuối cùng cũng coi như là làm điểm chuyện tốt. Iton trong miệng nước bọt, tuy rằng mà giờ chuyển nhượng đàm phán cũng sớm đã tiến hành đến gần đủ rồi, thế nhưng vẫn không có đi tới bước cuối cùng, cũng làm cho Iton trong lòng hơi sợ hãi. Sạm tỉ En Dạ nhìn Iton cười tủm tỉm không nói lời nào. Iton chân mày cao lại, mở miệng nói, còn có, không che giấu nổi ngươi. Sạm tỉ En Dạ cười khẽ, sau đó ngoài cửa đi tới một cái ngũ quan lập thể, màu vàng nhạt tóc ngắn nam nhân. Iton một ánh mắt liền nhận ra người đàn ông này. Toby y nợ nhìn về phía Sạm tỉ En Dạ đang đợi đối phương giải thích. Toby nhìn, đây chính là ngươi huấn luyện viên trưởng Iton. Sạm tỉ En Dạ nhìn qua cùng ạn Vi rằng ở chúng có một quãng thời gian, hai người giữa hai lông mày dĩ nhiên có chút tình ý, mặt mày hớn hở khiến người ta rất tự tại. Huấn luyện viên chào ngươi. Aatvi dặn ngoan, ngoan nói, vị này ở Ajax bắt đầu thanh danh vang dội, trở thành đội bóng thường quy chủ lực, ở 2013 năm gia nhập Liên minh Atletico Madrid mện trụ trung vệ, thân hình cao lớn, thân thể khỏe mạnh, có thể đảm nhiệm trung vệ cùng hậu vệ cánh phải, chính diện phòng thủ vững vàng, cảm giác vị trí được, am hiểu bóng lót, có một cước đại lực hành môn suốt xa cự pháp, ở đá phạt tấn công bên trong cũng là một tay hảo thủ. Maguire giờ phối hợp hẳn Vậy, có thể nói ở ngồi cầu phòng thủ bên trong, chính là hai buồn không thể vượt qua thở dài chi tưởng, Aderiyuy giam hiệu bọc lót sở trường, cũng có thể bù đắp giờ xoay người chậm thiếu hụt. Ở trong ký ức, hắn sau đó trở thành hội của cùng Hoàng Kim bện trùng trọng yếu cầu thủ một trong, năm 2016 càng bị bầu thành tốt 100 ngôi sao bóng đá, xếp hạng 50 khoảng trừng, trái phải. Chào ngươi chào ngươi. Y Tôn khẽ miệng đều có chút không khống chế được hơi dương lên, có hai người này ở Lan hàng phòng thủ ở mùa giải mới có thể tăng lên trên không chỉ một cấp bậc mà thôi. Lúc này Y Tôn còn chưa ý thức được, cầu thủ trẻ là cần dạy dỗ. Đương nhiên, này đã là nói sau. À đợi y cùng hắn người đại diện sau khi rời đi, Y Tôn có chút không thể chờ đợi được nữa lôi kéo sạp thì ẻn dạ do hỏi, hắn là gia nhập liên minh vẫn là thuê? Thuê. Sạp thì Enza hơi kinh ngạc liếc mắt nhìn Eton, gã Liani đã nếm thử tiến hành chuyển nhượng giao dịch, thế nhưng Atletico Madrid không thả người, nhưng là mùa giải mới cũng không có quá nhiều thi đấu cơ hội, liền gã Liani cùng cầu thủ, câu lạc bộ câu thông sau, thu được thuê cơ hội. Trên đường có thể triệu hồi sau. Eton đối với kết quả này cũng không ngoài ý muốn, đợi ý bây giờ 1314 mùa giải không có cái gì bao nhiêu lên sân cơ hội, ở 2014 năm chuyển nhượng mùa hè thời điểm bị thuê đi ra ngoài. Bởi vì ở Southampton thể hiện xuất sắc, cuối cùng bị họt vừa dùng 11 triệu bảng Anh giá cả bản nước. Gã hoạt động AN về gia nhập Liên Minh là bởi vì Iton ở trang Dionlist thời điểm tranh tài cùng bọn họ đã nói chính mình coi trọng Atletico Madrid là đợi Đồng thời ở dành cho trong danh sách cũng viết vị này bèn chủng trung vệ tên được cho là khâm chạm bóng viên. Để Gagliani theo vào tốt nhất có thể đem hắn bán nước. Iton ngữ khí vô cùng kiên định. Anh đợi giờ Atletico Madrid chỉ là tiềm lực. Theo Atletico Madrid chủ lực trung vệ càng xuất sắc cùng ổn định, hắn sẽ từ từ biến thành có cũng được mà không có cũng được thay thế bổ sung nhân vật. Hắn là có năng lực thế nhưng Simoni không cho cơ hội có biện pháp gì. Nếu Simoni không muốn, vậy ta chịu thiệt một chút, trực tiếp tiếp nhận được rồi. Gagliardi bên kia rất nhanh sẽ thu được tin tức, hắn chính đang ma cùng Tô Z gặp mặt, Tô Z tựa hồ có ý nghĩ mới. Chương 209, một ngày này chung quy vẫn là đến, chương 209, một ngày này trung quy vẫn là đến. Tô Z đối với gia nhập Liên minh Milan không có ý kiến gì, chính là có chút lo lắng cho mình gia nhập liên minh sau địa vị. Nguyên bản Balotelli biểu hiện không sao, hắn quá khứ là làm chủ lực, có thể hiện tại Balotelli bạo phát, Milan nhìn qua dạ tâm bừng bừng, muốn ở chuyển nhượng mùa hè có tư cách, ở mùa giải sau có biểu hiện, như vậy hắn vị trí chủ lực liền nguy hiểm. Hơn nữa, Tô Z cũng lo lắng Hắn tại sao không có ở Atletico Madrid tiếp tục chờ đợi? Bởi vì Atletico Madrid có càng to lớn hơn giá vọng, truyền thông đều đang nổ bọn họ sẽ trở thành thứ ba cực. Mà hiện tại Atletico Madrid từ Barcelona cùng Real Madrid trên tay cấp đi giải đấu quán quân, bọn họ cần càng thêm xuất sắc cầu thủ. Hiện nhiên, Toz cũng không có xuất sắc như vậy, hắn giả rồi. Atletico Madrid chiến thuật nhất định đối với tiền đạo đơn thể năng lực có càng cao hơn yêu cầu. Milan là cái nơi đến tốt đẹp, bọn họ ở gần nhất đều dùng câu lạc bộ nhỏ phương thức sinh tồn. Thế nhưng cho cầu thủ tiền lương vẫn là rất hào phóng. người xem, Xhezong, Caca, Ecn. Này không đều là Tô Zét tấm gương sao? Nhưng bây giờ thì sao? Thật giống hết thể đều thay đổi. Nói thật, bây giờ đối với với Tô Zét gia nhập liên minh vẫn là không gia nhập liên minh, y không quá quan tâm, Milan tự thân huấn luyện cầu thủ trẻ bên trong, tuy rằng Hoàng Kim 16 tử là một cái hố, nhưng Milan huấn luyện cầu thủ trẻ cũng không phải là không có có thể dùng cầu thủ. Thủ môn vị trí Đồn dùm mạ. ở đội thanh niên biểu hiện xuất sắc, y đã phản ứng quá rất nhiều lần, tuy rằng ở đội chủ lực khả năng không như vậy ố thỏa, thế nhưng nếu như có thể gánh vác áp lực, liền có thể nhanh chóng trưởng thành. Hắn có thể thế thân lão thủ môn Abati, bất kể nói thế nào cũng hầu như so với mặt khác hai cái dự bị thủ môn càng đáng giá chờ mong. Tiên vệ phòng ngự vị trí cờ gì sợ tăng ở Roma Nô thủ hạng tìm tới chân chính thiên tuyệt vị trí bất kể là e xì vẫn là dè dòng, Tuy rằng có lý liệu sư dưới sự giúp đỡ khôi phục nhất định năng lực thể năng cũng duy trì không sai. Có thể tuổi dù sao đã lớn hơn, hơn nữa tiền lương trình độ cũng rất cao. Ở mùa giải mới hoặc là cắt giảm lương ở lại đội hoặc là sẽ đưa hắn rời đi. Không có con đường thứ hai có thể tuyển. Cái khác như là cụ trồn lọ cà gì cà gì ạ cũng có thể ở tiền đạo giữa sân phòng thủ đỉnh đỉnh đầu. Trong đó. Cụ trồn là có thể thay thế Tô Z, nếu như không phải đúng lúc gặp Milan dung chuyện, đổi xoáy nhiều lần, vị này tiền đạo thành tiệu tuyệt không sẽ không chỉ có trong ký ức như vậy một điểm. Một cái đi tới pha đường, một cái đi xuống dốc, Tô Z còn muốn tiêu tốn rất nhiều danh xoáy tệ đi khôi phục, đây đối với Iton mà nói còn không bằng bồi dưỡng một hồi huấn luyện cầu thủ trẻ cầu thủ. Có điều, Gagliani đầu lưỡi sát thực linh hoạt, chỉ ít Tô Z không chịu được. Bất di bị nổ các cầu thủ rời đi để Tô Z chậm rãi yên tâm bên trong phòng bị, cuối cùng Iton khâm điểm cũng làm cho Tozét đối với đi đến Milan có tân chờ mong. Mùa giải còn không kết thúc, mùa giải mới dàn giáo cũng đã đang chậm chậm xây dựng lên. chuyển nhượng xưa nay liền không phải chỉ có kỳ chuyển nhượng, mà là ở kỳ chuyển nhượng bắt đầu trước liền đang làm lượng lớn công tác cùng chuẩn bị. Rất nhanh, Gagliardini liền chuyển đến tin tức tốt. Atletico Madrid đồng ý ở cầu thủ thuê bên trong phụ gia bán đứt điều khoản, ở thuê sau khi kết thúc Milan có thể dùng 10 triệu euro để -e bán đứt, đồng thời ở thời gian thuê Milan muốn phụ trách cầu thủ toàn bộ tiền lương. Tổng mà nói, nếu như cuối cùng muốn mua đứt án -e tổng cộng cần tiêu tốn 1380 vạn euro. Cái giá này nếu như trở thành sự thật, rất có khả năng sẽ trở thành Milan tiêu vương. Phải biết mà gối giờ bán đứt giá cả cũng có điều là 2 triệu bảng Anh khoảng chừng, trái phải, 3 triệu Euro không tới đáng vẻ, so với nguyên bản thời 02,5 triệu bảng Anh gia nhập Liên minh Hun City, cũng coi như là đem giá cả tiếp tục đánh một chút. Gagliardi cũng muốn ép giá, thế nhưng Atletico Madrid bên kia không hé miệng. Xét thực, An đợi ý bây giờ Atletico Madrid không có cơ hội gì, bọn họ ở trung vệ vị trí dự trữ vô cùng phong phú, nhưng xin vẫn là cắn chết 1380 vạn Euro không hé miệng. Hắn cảm giác mình đã rất quá đáng, dù sao 2013 năm tháng 8 án đời khi gia nhập Liên minh Atletico Madrid cũng mới bỏ ra bọn họ 616 vạn bảng Anh, đổi lại đây khoảng chừng 7 triệu euro, lúc này mới qua không tới 1 năm, trực tiếp tăng gấp đôi chứng. Tiền này, kiếm được nhanh a. Gagliardi là có chút đau lòng, thế nhưng Iton đánh nhịp lời nói, hắn cũng giải quyết nhanh chóng đem vụ giao dịch này thực truy a, vào lúc này Iton là thật sự cảm nhận được Gagliardi ngừ bước. Ở có tiền tình huống, hắn đều là có thể sử dụng nhất là tiết kiệm tiền phương thức đặt thành mục tiêu. Nếu như không có nhớ lầm lời nói một như vậy khôn khéo câu lạc bộ mua lại án đời ý quang phí chuyển nhượng liền bỏ ra 1140 vạn bảng anh, xem như là cái khác thượng vàng hạ cám chi phí gộp lại làm sao cũng đến 15 triệu bảng anh khoảng chừng, trái phải, 17 triệu euro khoảng chừng, trái phải, nhưng là Gagliardini trực tiếp đem cái giá này đánh xuống. Tình huống bây giờ là cái gì tình huống? Simvan cảm giác mình rất kiếm lời cho là mình có từng điểm từng điểm hạ tâm. Nhưng mà Milan vĩnh viễn không thể tỏi, Gagliardini iis. Dù sao, y so với ai khác đều rõ ràng, án đở ý về năng lực, hơn nữa hắn hệ thống ở tay, bồi dưỡng cầu thủ càng là đơn giản thu bạo chỉ cần biệt danh xoáy tệ, sau đó bảo cảnh gà đút cho bọn họ hướng là có thể. Tin tức tốt liên tiếp không ngừng truyền về, Trang Di trận chung kết tháng này cũng chậm chậm áp sát. Nơi này là Bồ Đào Nha sở tại của Marítas, một cái trung lập sân bóng. Real Madrid cùng Milan cổ động viên có thể nói là phân biệt rõ ràng, một bên trên người mặc màu trắng áo đấu, một bên trên người mặc màu đỏ đen áo đấu. Cựu thể thao phóng viên bách bách lại bắt đầu chính mình phỏng vấn nữ trình. Nàng sẽ ở hai đội cổ động viên quần thể bên trong, tùy cơ chọn một cái người may mắn, cho các cư dân mạng mang đến sung sướng, để người may mắn hoài nghi nhân sinh. Lúc trước buổi họp báo tin tức trên. Real Madrid cùng Milan, bất luận là hai bên chủ tịch vẫn là huấn luyện viên trưởng cũng hoặc là cầu thủ, đều tiếp nhận rồi phỏng vấn thả ra lời hôm ác. Florentino, nếu như tại đây một lần không có thắng lợi, ta sẽ từ đi chủ tịch chức vụ. Betisconi, hắn ném mất chức vụ sau, ta rất hoan nghênh hắn đến Milan phát triển. Ancelotti, chúng ta đã chuẩn bị kỹ càng, fan bóng đá đã chờ đợi quá lâu, chúng ta gặp phủng đến quán quân. Iton, gần nhất ta đối với phóng viên có chút dị ứng, ta muốn nói, Milan sẽ dốc toàn lực tranh cúp quán quân. Balotelli, ta sẽ đi bàn. Ronaldo, đây là một hồi rất trọng yếu thi đấu chúng ta sẽ dốc toàn lực ứng phó, tranh thủ thắng lợi. Cà cà, cà cà hắn rất tốt, ta rất vui vẻ nhìn thấy hắn có thể ở Milan giành lấy cuộc sống mới. Cagliari Ano khi nhắc tới cà cà thời điểm, vị này một mặt nghiêm túc người bù đào nhà, lộ ra si ngốc đủ cười, trước mắt của hắn phẳng phát hiện lên cà cà rằng dốc. Có người đã từng nghiên cứu qua Cagliari Ano bạn gái tướng mạo, phát hiện các nàng đều có mấy phần rất giống cà cà, thậm chí còn cố ý làm so sánh đủ. Quả thực đáng sợ. nghiên ngẫm cực khủng a. Chương 210, cà dỗ lại lần nữa tương vùng. Chương 210, cà lại lần nữa tương vùng. Gerritiano Ronaldo ở thả ra lời hung ác phân đoạn é thẹn, chỉ vì một người. Cả cả đang đối mặt màn ảnh thời điểm, nhắc tới Gerritiano Ronaldo, nụ cười cũng là vô cùng sán lạ, lúc trước hai người ở Real Madrid thời điểm, quan hệ liền vô cùng thân thiết. Có fan bóng đá thậm chí khái hai người chính phú, trực tiếp hai người hợp xưng là cạ kẹo lò. Chỉ tiếc cảnh còn người mất, hai người ở ngày hôm nay liền muốn các vị kỳ chủ, vật lộn xuống mái. Ở giới bóng đá trong lịch sử lưu lại dày đặc bút mực BBC hàng tiền đạo tổ hợp, ở 1314 đầu mùa giải lộ phong mang mà ở Trang League trận chung kết trên sân khấu, Milan yếu đuối không thể tả hàng phòng thủ, sắp sửa nhìn thẳng này tương lai đỉnh cấp hàng tiền đạo tổ hợp. BBC uy lực cũng không đều là biểu lộ ra với giải đấu đấu trường. Trên thực tế, chịu đến ba lên nhiều lần thương bệnh ảnh hưởng, bộ này hàng tiền đạo tổ hợp ở La Liga kể vai chiến đấu thắng ngày cũng không như các ngươi tưởng tượng nhiều như vậy. Thế nhưng, dứt bỏ dày đặc mà dài lâu giải đấu hành trình, đơn thuần quan tâm BBC Trang League biểu hiện tin tưởng ngươi hiểu ý thức đến bọn họ vĩ đại. Ancelotti không nghi ngờ chút nào là một vị danh soái thế, nhưng vị này danh soái nhưng không giống Mourinho. Mourinho cần tiến cử hợp chính mình khẩu vị cầu thủ, mà Ancelotti nhưng không có cho Real Madrid một phần kiến đội bảng kế hoạch mà là có cái gì cầu thủ hay dùng cái gì cầu thủ. Chiến thuật của hắn dự trữ ở 1.314 mùa giải hiện lộ không thể nghi ngờ. Ito là khâm phục Ancelotti, bởi vì ở một trình độ nào đó mà nói, Ito cùng mujino gần như có một bộ chiến thuật của chính mình triết học, chính là đại khái muốn làm sao đã lấy cái gì dạng cầu thủ, sau đó hướng về cái này công thức bên trong bộ cầu thủ đi vào tỷ như trung vệ lựa chọn trên, Ito thường thường yêu thích cao to, tốt nhất thân cao vượt qua 190, chuyên về đánh đầu, còn có một cước không sai chuyển bóng kỹ thuật. Tỷ như ở tiền vệ phòng ngự lựa chọn trên, Ito thường thường yêu thích vóc người ở giữa, song tốc nhất định phải nhanh, có nhất định đẩy mạnh năng lực, đồng thời còn tự mang một cước không sai sút xa. Tỷ như ở trung phong lựa chọn trên, Ito thường thường yêu thích khá là toàn năng, 55 chân là không thể tốt hơn, có thể tranh đỉnh, có thể sút gôn, có thể qua người, đồng thời còn có thể cho đồng đội làm bóng kiến tạo. ở huấn luyện viên trưởng vị trí. Iton lợi hại nhất chính là này một cái miệng. Ngươi muốn hắn đem cầu thủ đặt ở vị trí thích hợp đi đến cổ vũ, để cầu thủ phát huy ra thực lực của chính mình có thể. Nhưng ngươi muốn hắn làm những khác. Iton biểu thị, canh gà quá no, ta cũng chỉ có thể ở hợp lý chiến thuật bên trong, đem cầu thủ đơn thể năng lực kéo đẩy. Có điều Iton cũng có đang học tập, hắn gặp thỉnh giáo Tạ Xô Tỷ, xí ở vài phương diện khác không đi cơ tay một chân, nói thí dụ như, huấn luyện. Thường thường hắn chỉ có thể cường điệu hy vọng cầu thủ có thể đá ra hiệu quả như thế nào. Tạ Xô Tỷ cùng xí si liền có thể cho hắn chỉnh ra đại khái phương án, giữa bọn họ hiểu ngầm cũng là càng ngày càng hài hòa trên khán đài hai đội fan bóng đá sơn hô sóng thần, cùng nhiệt bầu không khí cảm hóa đang ngồi mỗi người. đây là từ cho tới giới của hoan, cũng là hất cúp chức món ăn hai vị, hai đội cao tầng tụ hợp lại một nơi. Florentino, Belletti hai vị đại lao ở màn ảnh bên trong bị hình ảnh ngắt quãng. hai người ở ngoài mặt trò chuyện với nhau thật vui, thế nhưng trong lòng nghĩ như thế nào liền không rõ ràng. ta cũng không phải rất lo lắng thi đấu kết quả. Ancelotti là một cái xuất sắc huấn luyện viên, chúng ta còn có Ronaldo, Bale, Benzema. Florentino cười nói, nhìn qua như là đang khoe khoang thành tựu của chính mình. Tuy rằng Cর্তぃano không phải hán lực chủ tiến tử, thế nhưng Bale nhưng là, hơn nữa Bale đến cũng thúc đẩy Real Madrid tại hạ nửa mùa giải cải cách. Bale gia nhập liên minh sau khi, vị này trước tờ giờ mi ở lít đầu bảng đánh vỡ Cর্তぃano Ronaldo phí chuyển nhượng ghi chép. Mặc dù là chăm sóc Cর্তぃano tâm tình, Real kiên trì biểu thị, Cর্তぃano chuyển nhượng ghi chép mới là càng cao hơn một cái, nhưng ngoại trừ Real Madrid bên ngoài, tất cả mọi người đều biết, Real Madrid tại trên người Bale tiêu tốn tiền tài vượt qua Cর্তぃano tự nhiên cũng là biết đến thế nhưng hắn muốn có điều là một cái thái độ, một cái tôn trọng vì lẽ đó cũng không ngại biểu hiện mình rộng lượng. Lúc trước Czitiano Zonando đi đón Ba Lê bức ảnh ở trên mạng phong truyền. Czitiano Zonando như là bá đạo tổng giám đốc, Ba Lê như là cái giỏ sách tiểu thủy tùng, là quảng đại cư dân mạng đánh giá. Ancelotti cũng là một người thông minh. Ba Lê không phải hắn muốn tiến cử, nhưng là Real Madrid nhưng tiêu tốn lớn như vậy đánh đổi đem Ba Lê tiến cử, từ đó trở đi người Italy liền sâu sắc ý thức được một điểm. Florentino của cải khổng lồ tiến cử Ba Lê không phải vì để cho ngồi ghế dự bị, hắn nhất định phải đối với hiện hữu đội hình tiến hành điều chỉnh. Ở ba lê sử dụng vấn đề trên, Tây Ban Nha truyền thống dồn dập kiến nghị an xoáy trở lại 4231 hệ thống, Cờ Ziti Ano Anozona đâu cùng ba lê phân biệt nhiệm chức tiền vệ cánh phải và cánh trái, Ancelan số 10 đã tiền vệ tấn công. Nhưng Ancelotti có chính mình cân nhắc, dưới cái nhìn của hắn, truyền thống 4231 không cách nào sử dụng tốt nhất Cờ Ziti Ano Anozona no ba lê Benzema như vậy một bộ sa hoa tấn công tổ hợp thực lực, đội bóng sẽ không thể phòng ngự địa đi tới cực hạn phòng thủ phản kích đường xưa, lúc này biện pháp giải quyết tốt nhất chính là biến trận vì là 433. Eton cẩn thận nghiên cứu qua Anceloti cái cách, hắn trận hình là 433, nhưng là cùng thường quy 433 lại có không giống. Thông thường về mặt ý nghĩa, 433 hệ thống bên trong ba tên tiền đạo trạm vị dựa trước, cũng phối hợp hai tên tiền vệ trung tâm cùng một tên tiền vệ phòng ngự, xây dựng thành một cái phía trước sân 33 trạm vị. Thế nhưng Anceloti 433 thì lại ở thường quy cơ sở trên có thay đổi. Ngoại trừ thông thường về mặt ý nghĩa 33 trạm vị bên ngoài, hắn còn có ở duy trì 3 tiền đạo trạm vị dựa trước cơ sở trên. Giữa sân dùng hai tên phòng thủ hình giữa sân một tên tấn công hình giữa sân bố trí, vào lúc này, cũng chính là Casemiro vẫn không có ra mặt, có điều cũng có thể nhìn ra được ngày sau điện lễ 3 giữa sân mô hình. Năm 2023 rất nhiều người đều ở nỗi nước bọn, Cristiano Ronaldo ở một số then chốt thời điểm tranh tài ấn hình, thậm chí còn đang nói trận chung kết thời điểm, nếu như không phải Ramos đánh đầu dứt điểm, cuối cùng kéo dài tính mạng, như vậy Atletico Madrid sẽ thu được thắng lợi cuối cùng. Thế nhưng, từ chiến thuật góc độ nhìn lên, Ramos đánh đầu cùng BBC cùng Ancelotti chiến thuật là có chặt chẽ không thể tách rời quan hệ. Liên tỷ như Vòng bán kết chiến thắng bầy rệ mộ bên trong hắc, rất nhiều người đều cho rằng chủ yếu công lao là ở ghi bàn công thần Raúl cùng cờ rốt trên người. Đồng thời Raúl cũng ở trận chung kết bên trong vì là Madrid kéo dài tính mạng. Còn có người ở sau trận đấu tình nguyện đem Raúl đổi thành tiền đạo thẻ, đánh đầu kéo đẩy. Thế nhưng từ bên Munich cái kia một hồi thi đấu, Raúl mở tỷ số ghi bàn làm thí dụ, chúng ta là có thể nhìn thấy BBC tổ hợp Ancelotti chiến thuật ở trong đó đưa đến tác dụng trọng yếu. Ở mộ gì phạt góc mở ra trong mắt, nhảy lên thật cao, hắn là hư lắc một súng cố ý bỏ bóng, vẫn không có đẩy đến cái này bóng. Lậu đội lên, chúng ta không đi tranh luận. Nhưng có một chút là không thể nghi ngờ, hắn mang đi đạn tờ sự chú ý, lúc này mới dẫn đến ra Moss có cơ hội ở không người nhìn chăm chú phòng thủ tình huống hất đầu dứt điểm. Ở trong đêm cũng là như vậy, hấp dẫn đối phương cầu thủ phòng ngự, sau đó đem bóng cho không người nhìn chăm chú phòng thủ cầu thủ hoàn thành dứt điểm. Nếu như nơi này vẫn chưa thể rất rõ ràng hiểu do đến BBC tổ hợp ở trong đó tác dụng, vậy chúng ta đang xem ở vòng bán kết bên trong cờ Ziti Ano Zonano hạt thứ 2 ghi bàn bên trong, ba lê cắt bóng giao cho da Người sau chuyển dài tìm tới Benzema, Benzema sắp sửa ngã xuống đất thời gian đem bóng chuyển về cho Bale. Lê. Bale Lê dựa vào tốc độ của chính mình tiến quân thần tốc đột nhập vùng cấm. Thời khắc mấu chốt cũng không tham công chuyển ngang đường biên, trợ giúp Cristiano Ronaldo đánh vào một mùa giải trang Dionlith để mười lăm bóng. Toàn bộ phản kích quá trình có thể gọi nước chảy mây trôi. BBC ba người đồng thời tham dự đến tiến trình này bên trong, phối hợp có thể gọi thiên ý vô phụng. Ancelotti có niềm tin tiến hành chiến thuật thay đổi, vậy thì là bởi vì BBC ở trong, bất kể là người nào, năng lực cá nhân đều phi thường xuất sắc, dù cho là Benzema. Dù cho là Benzema, hắn ở cơ Jitiano rời đi giêu sau, cũng rốt cục thể hiện rồi chính mình phong thái, thu được nhân sinh cái thứ nhất quả bóng vàng. Đương nhiên, hắn nửa đời trước phí thời gian, cái nồi này, còn phải chính hắn đi lưng. Hắn người nhắc là to lớn nhất với tội, hắn không tranh lại là duy trì cơ sở. Làm cơ Jitiano đứng ở bên trong vòng, nhìn chuẩn bị mở bóng Milan, hắn nhìn thấy Kaká, lộ ra nụ cười sảng lạ. Thế nhưng rất nhanh, hắn liền thu hồi nụ cười trên mặt, bởi vì Benzema chính đang nhìn kì hắn. Xin lỗi, Kaká, ta có Benzema. Hắn tuy rằng không có như ngươi vậy nhan trị, thế nhưng hắn gánh oan thời điểm, thật sự rất tuấn tú. Chương 211, khiếp sợ, không nghĩ đến là hắn. Chương 211, khiếp sợ, không nghĩ đến là hắn. Cả cạ cảm nhận được Czitiano Zonano trong ánh mắt tin tức. Hắn nhìn một chút đối diện một mặt nghiêm túc Balotelli, lại nhìn một chút ở xa chính đang lung lay thân thể bất cứ lúc nào chuẩn bị lao nhanh mà ra xạ dạo ị. Trong lòng âm thầm suy nghĩ, không cần cảm thấy xin lỗi, ala Ta cũng có chính mình tiểu đồng bọn. Czitiano Zonano, Benz Hai người này mới thành lập hàng tiền đạo tổ hợp, đều tại đây cái mùa giải nhất lên một trường máu me, có rất nhiều người đều đánh giá bọn họ là châu Âu số một số hai hàng tiền đạo, mà lần này va chạm cũng là chứng minh bọn họ ai sắc bén hơn tuyệt hảo thời khắc. Trận đấu bắt đầu, Milan trước tiên tấn công. Ở bóng mở ra sau, Milan có một nửa cầu thủ hướng về Real Madrid thẩm thấu mà đi, đây là các công, đây là Atletico Madrid tam bản phụ. Đối với cái trò này, bắt đầu cho người ba phụ chiến thuật, Real Madrid là có kinh nghiệm. Trận đấu này Real Madrid bày ra 433 trận hình. Thủ môn, Casillas. Phòng thủ, Tack và Zidane ramos và zend cổ điển chào giữa sân khe đi ra mộ zima gì ạ tiền đạo ba lê benzema c'ritiano ronaldo milan bảy ra 4312 trận hình thủ môn apiat phong thủ Zé sở sai leo zemi bốn lệ ra các lập gì ạ giữa sân cơ gì sợ tăng reong muốn tả gì tiền đạo kaka banglo te li xạ gia ỷ lần này trận hình ở trong khá là có tranh luận chính là bốn lệ Dạ, Cạ Lạp gì ạ cơ gì sợ tăng ba người lần đầu ra sân trên chiến thuật ba tên tiền vệ phòng ngự cầu thủ vì là đội bóng hàng phòng thủ cung cấp bảo vệ chiến thuật yêu cầu là chạy trốn năng lực cường cờ gì sở tăng muộn ta gì càng nhiều chăm sóc đường biên hàng phòng thủ tiến hành người kèm người phòng thủ rẽ doanh tọa trấn trung lộ phòng ngự chọn khe bóng đã sớm ngờ tới Ancelotti không chút nào hoảng thậm chí còn có tâm sự cùng trợ lý huấn luyện viên thảo luận ta còn tưởng rằng hắn gặp có biến hóa gì đó này một cái thi đấu ta nắm càng to lớn hơn Ancelotti đem cuộc tranh tài này bầu không khí trên hiệp hai hiệp một là đa phòng thủ phản kích tiêu hao Milan thể năng trận chiến này thuật hiệu quả còn có nói Dù sao chiến thuật cũng là muốn cầu thủ đi chấp hành. Có điều ở Iton ký ức ở trong, đối mặt Atletico Madrid thời điểm, Real Madrid hiệp một cái này sách lược không có đưa đến cái gì hiệu quả. Trợ lý huấn luyện viên gật đầu liên tục, vốn cho là Milan thế tiến công chẳng mấy chốc sẽ bị chặn lại, sau đó có thể đá ra nhanh chóng mà lại sắc bén phản kích. Real Madrid trước sân nhưng là có 3 cái đột phá tay, Cristiano Ronaldo, Bale, Griezmann à tốc độ có thể đều không chậm. Tại đây cái mùa giải rất nhiều người đều cảm thấy thôi, Griezmann à khả năng muốn băng ghế ngồi mặc vào, có thể kết quả Ancelotti để ở giữa sân tìm tới tân sinh hơn nữa hiệu quả còn rất khá. quả nhiên không ngoài sở liệu của ta. Iton ánh mắt hơi nhau lại, Ancelotti cùng Simoni ở theo một ý nghĩa nào đó mà nói, là đồng dạng người, bọn họ đều quá đáng với mê tín chiến thuật của chính mình. Đây là Iton thông qua kiểm tra trí nhớ của chính mình bên trong thu được kết luận, ở Trang Diolit trận Chung kết đối mặt Atletico Madrid thời điểm, Simoni bởi vì quá mức mê tín chiến thuật của chính mình, ném mất vô địch Trang Diolit. Ancelotti bởi vì quá mức mê tín chiến thuật của chính mình, dẫn đến đang đối mặt biến cách thời điểm, hắn vẫn như cũ lấy lấy bất biến ứng và biến, kết quả dẫn đến trước 30 phút bị động iton bây giờ có thể lợi dụng chính là này 30 phút an toàn kỳ. Có điều cũng không thể trách gan mê tín dù sao hắn mê tín là xây dựng ở vòng bán kết xong giết Milan cơ sở trên. Trên khán đài, Florentino còn ở cùng Betllesconi nói chuyện tiếm, nhìn qua Florentino là chiếm ưu thế cái kia một cái, hắn đang nhìn đến Milan chủ động tấn công một khắc đó. Hé mồm nói, Ancelotti nói chính là đúng vậy, hắn ở thi đấu trước hãy cùng ta nói, Milan nhất định sẽ chủ động khởi xướng tấn công. Betllesconi lòng sinh cũng ổn, hắn đưa mắt nhìn về phía trong sân, một giây sau vẻ mặt quái lạ nhìn về phía Florentino. Ancelotti cải tạo Mujinno phòng thủ phản công, này dẫn đến ở toàn bộ mùa giải. Madrid giữa sân thất thế rất lớn, hơn nữa Alonso bị thương, càng là cho Cano rách, còn rất áp vận. Cuộc tranh tài này phòng thủ nhiệm vụ là do Mộ Dị cùng Khe đi ra đến gánh chịu. Diemarit ở vị trí so sánh lẫn nhau mà nói càng cao một ít, nên có phản kích cơ hội xuất hiện thời điểm, hắn liền một cái nhiệm vụ chạy. Ancelotti ý nghĩ rất tốt, thế nhưng có một vấn đề. Vậy thì là Madrid đối mặt Milan hàng tiền đạo, Mùa Dị cùng Khe đi ra chịu được không? Đáp án này rất rõ ràng, không chịu nổi Lam muốn tạ dị cầm bóng truyền dài điều hướng về ba lô Kelly thời điểm ba lô Kelly đã giết tiến vào Madrid bên ngoài vùng cấm bên trong. Va ở cùng ba lô Kelly thân thể đối kháng thời điểm, bởi vì vị trí không tốt, mất đi cân bằng ngã trên mặt đất. Quả bóng tinh chuẩn tìm tới ba lô Kelly. trong ngay mắt này, Madrid hàng phòng thủ phạm vào ba cái sai lầm. Một, Jamus tiến lên, hắn không có chú ý tới Va ngã xuống đất, hoặc là chú ý tới, thế nhưng không phản ứng lại, hắn thử nghiệm tạo vị vị, để ba lô Kelly ở vào việt vị, vị vị trí. 2 Va ngã trên mặt đất sau, không có cách nào cùng Jamus đồng thời chế tạo việt vị, vị rơi vào. Đem đơn thuần đáng yêu Ba Loteley lửa gạt đi vào giết khe đi ra chú ý tới điểm này, hắn lớn tiếng la lên nỗ lực nhắc nhở mốt, sau đó hướng về Ba Loteley giết tới. Ba, một gì trước ép, hắn cùng muốn tạ gì hầu như là gặp thoáng qua, mà điều này cũng tạo thành tiếng ối. Xa gia ủy cùng cả các bị nhìn thấy gắt dao, Casi lát bỏ không thành tấn công, phán đoán của hắn căn cứ rất đơn giản, Ba Lotheli không có ở vào Việt vị vị trí, chính mình tấn công hoàn toàn có thể giam giữ trụ Ba Loteley sút bóng. Bất kể là xong quyền đánh bay, vẫn là ôm lấy quả bóng, đều so với Ba Loteley dừng bóng sau trực diện không thành phải có ưu thế. Nhưng là Barlo Kelly nhưng không có bất luận ý nghĩ gì, vô tư đem bóng về làm. Mà quả bóng điểm đến nơi, mùn tạ gì thúc ngựa chạy tới. Hắn phi thường bình tĩnh, một cước xuất xa, quả bóng sẹt qua một đường vòng cung, hướng về khung thành điếu đi. Cà si lát không thèn là đỉnh cấp thủ môn, vào lúc này còn có thể làm ra phản ứng. Chi tiết, thân cao hạn chế lại hắn phát huy. Không phải vậy này, một hạt bóng cuối cùng rất có khả năng lại là hắn một lần hoàn mỹ thua. Quả bóng rơi vào lưới khung thành, trên khán đài Milan fan bóng đá phát sinh vui vẻ đến cực điểm âm thanh. Real Madrid cổ động viên có chút tròn vắng. Bọn họ nhìn một chút tỷ số bảng trên thời gian, lúc này mới mở màn không tới 3 phút. Milan dĩ nhiên ghi bàn. Ancelotti mới vừa lời nói còn ở đây một bên văn vọng. Jorgentino khoe khoang còn chưa qua bao lâu. Milan nhưng trở thành trước tiên ghi bàn cái kia một cái. Tất cả mọi người đều chấn kinh rồi, đặc biệt là những người mới vừa mở TV các cổ độc viên, bọn họ xác nhận mấy lần điểm số, lúc này mới tin tưởng là Milan mở màn đạt được dẫn trước. Mẹ nó, khiếp sợ ta 10.000 ngàn năm. Milan dẫn trước. Không thể nào. Thật muốn thắng lợi. Đừng xem ngoại giới tin tức nói cái gì Milan có thắng lợi cơ hội, thế nhưng ngoại trừ trung thực Milan fan bóng đá còn có một chút ngụy fan bóng đá bất ngờ. Đại đa số người vẫn là lựa chọn tin tưởng Real Liên ngay cả Iton đều có chút không dám tin tưởng, hắn nhìn một chút màn hình điện tử, nhìn một chút hướng về hắn chạy như điên tới Mùn Tạ Dị. Hắn dự đoán quá ghi bàn, thế nhưng không nghĩ tới là Mùn Tạ Dị hoàn thành dứt điểm. Ta ghi bàn. Môn Tạ Di thật chặt ôm Iton, câu nói bên trong còn có cảm tình cực kỳ phong phú. Iton cảm thụ Mùn Tạ Di như tình, dùng sức mà vô hắn phần lưng, khá lắm, làm tốt lắm. Ngươi không tệ là cái bóng đá vận động viên. Eton đầu hiện tại rõ ràng là cái mộng, hắn đều có chút ăn nói linh tinh bắt đầu thuận lợi như vậy, hắn đều có chút không dám tin tưởng là chân thực. thế nhưng hắn rất nhanh sẽ từ trong trí nhớ tìm tới lý luận căn cứ. thật giống, tại đây một hồi thi đấu Casilac, Ba Lê, -E, Cergy Zona Nô trạng thái cũng không tốt lắm. lẽ nào? Elon trong đôi mắt lóe nhiệt tình ánh sáng, hắn phản phất nhìn thấy cốt quán quân ở vây tay. Casilac, Casilac. Florentino ở trên khán đài có chút đứng ngồi không yên, hắn nhìn Casilac tận cùng bên trong nói lẩm bẩm, mới vừa hàng phòng thủ hỗn loạn, liền phản phất là cái này mùa giải hàng phòng thủ hỗn loạn viết tắt. hắn hiện tại có thể nói là ghét bỏ chết Casilac thế nhưng Betllesconi còn ở bên cạnh nhìn, hắn còn muốn duy trì một hồi hình tượng của bản thân. Betllesconi nhìn nôn nóng về Florentino, khỏe miệng hơi dương lên. người rất có tiền sao? có tiền rất đáng ngầm sao? bóng đá, dựa vào chính là chiến thuật, xem chính là vật khí, nói chính là trạng thái. vẫn là ta Milan, kinh doanh có cách ra. đắc ý một lúc, Betllesconi nhìn về phía Florentino, trong lòng ám đâm đâm nghĩ đến, nếu như Milan thật sự thắng, hắn thật sự gặp từ trước sao? vẫn là mặt dạy tiếp tục nữa. hẳn là người sau đi. Ancelotti trên nét mặt vẫn là bình tĩnh, thế nhưng trong lòng nhưng lại không biết có điều hắn bình tĩnh vẻ mặt vẫn là cho Real Madrid cầu thủ lăn lủi, đặc biệt là Bale, Ancelotti đối với hắn tốt, hắn đều nhìn ở trong mắt, ghi vào trong lòng. Đừng xem hắn là người nước ngoài, thế nhưng cũng có sự vì là chi kỳ chết cảm giác. Thi đấu tiếp tục tiến hành, y sắc mặt nhưng càng ngày càng khó coi. Nếu như này một hồi trận chung kết, Real Madrid là cùng Atletico Madrid đá, như vậy Real Madrid hiện tại thế tiến công chính là tiếng sấm mưa to chút ít. Có thể nếu như cùng Milan đá. Một câu nói, có thể hình dung. Real Madrid tấn công đã chạm tới Milan linh hồn, chương 212, bóng tốt, chương 212, bóng tốt mẹ nó, không thể làm đi giả hốt tổ hợp, nay đều có thể hành, ngồi đợi một cái kỳ tích xuất hiện a. Các cư dân mạng nhiệt tình thảo luận, thi đấu đều không có quá chăm chú đến xem, thi đấu nào có tán gẫu kích thích, còn có người vô điểm số bức ảnh tích cực phát ra vòng tròn. Phối văn tự có một loại nhàn nhạt bức vương khí tức, là đường hoàng gia dáng vợ sẹo lẹn văn học. Barlow Kelly, Sa Dại Y, Kaka, các lấy một cái chữ cái b s cũng bị các cư dân mạng tên gọi tắt là đi giả hốt tổ hợp, hắn có thể không phải lợi hại nhất tấn công tổ hợp, nhưng nhất định là tối có ký ức điểm. Ancelotti ở đây một bên đúng lúc tiến hành rồi điều chỉnh, cũng chính là một gì? Ngươi đổi người khác vẫn đúng là không bản lĩnh này. Người này đến 2022 năm lượt cuộc, già đầu cũng có thể chạy vội toàn trường a. Ngươi đừng xem hắn hiện tại gầy không xuất mấy, có thể khi còn bé cực khổ trải qua để mộ gì có không hề tầm thường ý chí lực. thật cao, Ito trong đôi mắt là tràn đầy ước ao. Milan hiện tại giữa sân đều là chức trách rõ ràng, cờ gì sở tăng cùng muốn tạ gì đều là chuyên trách với phòng thủ, dựa vào chạy đem làm cho cả hậu trường đều có bọn họ mồ hôi tủy. Rèn chính là ở bên ngoài vùng cấm đỉnh vòng cung nơi tiến hành bảo vệ, phòng ngừa Real Madrid trực tiếp đánh xuyên qua Milan trung lộ hàng phòng thủ, đồng thời ở cắt bóng sau ngay lập tức đem bóng cho Mùn Tạ Dị. Mùn Tạ Dị xem như là ba cái giữa sân ở trong duy nhất cùng tổ chức chiếm một điểm một bên cầu thủ. Thế nhưng mồ gì đây? Có thể tham dự đội bóng điều hành, sắp xếp đội bóng tấn công, có thể tham dự đội bóng phòng thủ, một chọi 1 nhìn chằm chú phòng thủ tấn công cầu thủ, ở bên ngoài vùng cấm ở ngoài còn có một cước sút xa có thể uy hiếp Milan cũng thành, đồng thời chạy cũng là phi thường tích cực. Để Ba lê trở về. Ancelotti nhìn đội bóng lại một lần nữa hóa giải Milan tấn công, bình tĩnh truyền đạt chỉ lệnh, Ba lê lùi lại sau có thể bổ khuyết khe đi ra lúc rời đi không bị về phần tại sao không gọi Benzema hoặc là Cerritiano đi lấp bổ hiểu đều hiểu Madrid ở cái thứ nhất mất bóng sau điều chỉnh triệt chỉ để bóp chết ở Milan thế tiến công Giacmus và Zen vị trí càng chặt chẽ hai người bọn họ mang theo Balotelli mặc dù là có kỹ năng huy chương ở tay Balotelli cũng rất khó đảm nhiệm đội bóng điểm tượng hắn còn chưa đủ cường tráng năng lực còn chưa đủ cứng hãn nếu như là nga giải U bạn vậy còn có thể chiếm chút tiện nghi thế nhưng Balotelli không được Khe đi ra ở trung lộ tỏa trấn để cả cả cùng xạ giả thu về trở nên không có quá to lớn tác dụng Một dì trợ giúp cạch vạ dạn phòng thủ vùng cấm sân phải. Di Marzio về đến sân trái, để cả cả cùng xạ dạn ý ở bên ngoài tuyến cũng không có quá nhiều cơ hội, muốn lợi dụng khe đi ra lỗ hổng, Ba Lê lại trở về. Có thể tuyệt đối đừng coi thường Ba Lê. Ba Lê ở hụt vừa mới bắt đầu thời điểm đá nhưng là hậu vệ cánh. Ito, Si đứng ở Ito bên cạnh, đưa ra chính mình kiến nghị, chúng ta cần tăng mạnh đội bóng phòng thủ, tiết kiệm một ít thể năng. Không phải vậy cầu thủ ở hiệp 2 muốn chạy bất động. Ito quay đầu nhìn về phía Si Do, ý tứ hắn hiểu, hiện tại Milan không có cách nào đá ra có chất lượng phản kích. Ancelotti thông qua điều chỉnh nhỏ ăn chặn lại đi giả hút tổ hợp thế tiến công. Nhưng là, một bóng dẫn trước, Milan dựa vào phòng thủ thật sự có thể thủ đến cuối cùng sao? Ý trong lòng là có bãi xe biết ý nghĩ, nhưng tuyệt đối không phải một bóng dẫn trước thời điểm, mà là hai bóng, thậm chí ba bóng, hắn thử nghiệm ở Real Madrid ném mất hạt thứ 2 ghi bàn sau, đánh kẻ sắc cơ, nhưng lại Ancelotti không cho cơ hội à. Đợi thêm một chút. Ý hít sâu một hơi, thi đấu hiện tại mới tiến hành đến phút thứ 13, Real Madrid trận hình thu lại, Milan chiếm cứ phòng, xem có thể hay không lại tiến vào một cái, liền một cái. Si độc cùng Tạ sổ tí liếc nhìn nhau, không nói gì thêm. Si đọc ở đây một bên yên lạc lai, cổ vũ cầu thủ tinh thần. Tả nhưng là ở íton bên người, đồng thời lo lắng nhìn trên sân tình hình. Madrid huấn luyện viên khu, Ancelotti nhấc theo tầm chậm rãi thả xuống. Hắn nhìn qua rất bình tĩnh, thế nhưng trong lòng kỳ thực hoảng loạn một hồi. Bóng đá thi đấu bên trong là rất dễ dàng liên tục mất bóng, nhưng cũng còn tốt. Madrid ổn định. Bọn họ không thẹn là La Liga nhà giàu đỉnh cấp cầu thủ, còn đang tấn công. Ancelotti miệng lẩm bẩm, là vẫn muốn nghĩ lại tiến vào một cái bóng. Thật là một lòng tham tiểu tử. Theo Ancelotti tự lẩm bẩm trên sân thế cuộc phát sinh thay đổi đây là một lần Milan tấn công cơ hội xa dạo ý ở đường biên cao tốc dứt bóng trung gian Barlotheri bị đối phó gắt gao hàng chú ý tới ở xa cả cạ chạy chỗ không có một chút nào do dự chuyển qua cạ cạ nhận được bóng nhưng lại ở hắn dừng bóng thời điểm ba tên cầu thủ Real Madrid vây công hắn cạ cạ thất lạc khống chế bóng quyền cả người cũng ngã trên mặt đất Khe đi ra bắt được bóng không nói hai lời chuyển cho thay thế được vị trí hắn Ba Lê Ba Lê bắt đầu gia tăng tốc độ tốc độ cực kỳ nhanh trực tiếp vượt qua ngay lập tức muốn phản cướp mún tajì Zeljic ở chính giữa không có đưa đến bất kỳ tác dụng gì Bác Lê đệ nhị chân truyền bóng cho đến ở cánh trái cờ Giuseppe Mancini, cờ Giuseppe Mancini bắt được bóng chân sau dưới giẫm cái đảo chân. Bô Nệ Dạ biểu hiện đáng giá tán dương, hắn không có xem trước như thế bị người lắc ngã, mà là gắt gao kẹt lại vị trí. Thế nhưng cờ Giuseppe Mancini cũng không nghĩ muốn trực tiếp sút bóng cùng đột phá dự định. ở Bô Nệ Dạ trọng tâm bất ổn thời điểm, một cái bấm bóng, chuyển hướng về vị trí giữa là Benzema. Ito nhịp tim đột nhiên ngừng nửa nhịp, Benzema cùng dẹp mì hai người quấn quít lấy nhau, năm trăm thợ thuê dẹp mì căn chặt hầm răng, hắn lạc hậu Benzema nửa cái thân vị. Ý thức của đối phương nhanh hơn hắn, thân thể cũng so với hắn trắng. Ả bỉ tỷ xoay người, trận to hai mắt, xác định Benzema ma vị trí trong đầu của hắn nhanh chóng tính toán, muốn xem phá Benzema ma động tác, Benzema ma sẽ bị bóng đánh đến, gặp không khí suất, gặp không thành chống không tiến vào. Nhưng hiển nhiên không phải ngày hôm nay, đối mặt cái này quả bóng, hắn nghiêng người hất đầu, quả bóng cùng chán của hắn đến rồi cái thân mật tiếp xúc, tà tà bay vào không thành. Ả bỉ tỷ lúc này mới vừa xoay người, chỉ kịp cái cổ, liền ngay cả cứu thua động tác đều không có làm ra đến. Hắn còn tưởng rằng sẽ trực tiếp lên chân. Sớm chạm vị mà bên, ai có thể nghĩ tới một bên khác Benzema cũng là như thế người tại cao gắt lớn. A ha ha ha. Người cho rằng đây là người nào gào thét, đây là Ancelotti gào thét. Đang nhìn đến Benzema ghi bàn sau, hắn rốt cục xé rơi mất trên mặt bình tĩnh vẻ mặt, liên tục vùng quyền, 360 độ xoay quanh, biểu đạt chính mình hư phấn. Bóng tốt. Trên khán đài, Florentino đang nhìn đến này một hạt ghi bàn sau, cũng không nhịn được vỗ đùi đứng lên, liên tục vỗ tay, ngươi có biết ở Real Madrid mất bóng khoảng thời gian này, vị này chủ tịch tiên sinh trong lòng áp lực đến tột cùng lớn bao nhiêu? Bethel nhìn trên sân tình cảnh này, mỉm cười không có nói bất kỳ nói, chỉ là bên trong đôi mắt né qua một tia sầu lo. Ito đứng ở bên sân, trên chắn che kín mồ hôi hột. Dioma giết thế tiến công thực sự quá nhanh, liên tục cao tốc lan truyền, BBC phạm vi nhỏ lan truyền cùng phối hợp. Ba Lê trước cắm vào tốc độ, Czitianoziano chuyển bóng, còn có Benzema toàn năng. Năm 2023, rất nhiều người chỉ biết Czitianoziano đá tiền đạo cánh, đá tiền đạo, thế nhưng bọn họ không biết Czitianoziano đầu kỳ thực là giữa sân xuất thần, chỉ biết Czitianoziano ghi bàn như ma, đang mê ăn bánh. Thế nhưng không biết, hắn ngoại trừ là Tram Tion số bản thắng số 1, vẫn là kiến tạo người số 1. 1.314 mùa giải là BBC tổ hợp cái đầu tiên mùa giải, cũng là bọn họ dương ngoài con đường. Không đúng, này không đúng vậy. Y toàn trong ký ức, cuộc tranh tài này cờ Zitiano Zonano nên biểu hiện DM mới đúng, nhớ tới lúc đó còn có người phun hắn, vì soát số bản thắng không để ý chính mình thương bệnh, lừa một cái chạm bóng cái gì. Có thể hiện tại là cái gì tình huống? Lẽ nào? Là bởi vì cả cả Vì lẽ đó cuộc tranh tài này bạo loại Lại như Nam Hải tử ở yêu thích cô gái trước mặt, sẽ quan tâm biểu hiện của chính mình, siêu trình độ phát huy như thế. Cristiano Ronaldo tại trước mặt cả cả, siêu trình độ phát huy. Sẽ không như thế khi đi, chương 213, Milan, Milan, Milan, chương 213, Milan, Milan, Milan. 1314 mùa giải, Real Madrid ở Champions League 13 cuộc tranh tài bên trong hỏa lực mở ra hết, cộng đánh vào 41 bóng, BBC tổ hợp đánh vào 20 tảng bóng, chế toàn đội tổng số bàn thắng 68%. Trong đó Cristiano Ronaldo ra trận nhiều nhất, tổng cộng 11 lần. Thứ hai là Benzema, Bale. Đối với ba người này, Ito đã tận lực đánh giá cao, ở lập ra chiến thuật thời điểm, cũng là đem ba người này biểu hiện cân nhắc tiến vào, nhưng là hồ địa vô cánh, cuối cùng nhấc lên bao tác. Mặc kệ là cái gì duyên cớ, cuộc tranh tài này Cristiano Ronaldo không có trong ký ức Demer, hắn dòng suy nghĩ tương đương rõ ràng, cho Benzema kiến tạo chính là minh chứng. Dựa theo nghiên cứu, hắn nên lựa chọn chính mình đến một ước, ở vị trí này đã là hắn tầm bắn trong phạm vi. Nhưng hắn một mực lựa chọn dùng một loại xảo rượu phương thức kiến tạo Benzema dứt điểm. Phật bởi vì hắn hành động này đều khó mà tự tin. Nguyên bản này một phần khó có thể tự tin là phải cho ra mốt. Làm sao bây giờ? Sir đọc đứng ở Iton bên người dò hỏi. Chúng ta làm muốn vững chắc phòng thủ, vẫn là? Sir đọc dò hỏi đem Iton từ trong suy nghĩ bắt được. Madrid cổ động viên còn đang hoan hô. Benzema, Cerritiano, Ronaldo, ba Lê các cầu thủ còn ở góc cột cờ nơi chúc mừng. Milan cầu thủ đều nhìn về Iton. Iton cảm nhận được áp lực, hắn do dự chốc lát hai tay hơi ép xuống, ra hiệu các cầu thủ ổn định trận tuyến, không nên để cho Madrid lại đạt được ghi bàn. Hắn không biết làm như vậy có đúng hay không. Thế nhưng hắn biết rõ một chuyện, vậy thì là hiện tại Milan đối mặt Real Madrid rất khó tấn công vào đi. Khí thế của bọn họ chính thịnh. Ý cho mình tìm cái cớ, bởi vì hắn không xác định Milan có thể bảo vệ hiện tại điểm số, Real Madrid cùng Barcelona không giống nhau. Barcelona không có chính kinh trung phòng, Atletico Madrid cùng Juventus lực công kích đều một lời khó nói hết, Napoli, Fiorentina loại hình cũng là mỗi người có mọi loại thiếu sót. Thế nhưng Real Madrid hiện tại có thể xưng là hình lục giác chiến sĩ, bất kể là ở trước sân, giữa sân, hậu trường đều rõ ràng mạnh hơn Milan. Bọn họ có Benzema, Bale Cristiano Ronaldo, Di Maria, Modrić, Khedira, Cattivati, Zlatan, Vazquez, cổ huyền chào, Ngoại trừ cổ huyền cho cái kia người nghiện thuốc, cái khác đều là đứng ở đỉnh kim tự tháp đỉnh cấp cầu thủ, trong đó thậm chí còn có Cristiano Ronaldo như vậy siêu cấp tự tin. Milan đây, Balotelli, Saaya, Kaká, Núntaçi, Rejon, Corgi Sertan, Reisolliu, Zemmi, Bounedjah, Cattabìa, Abbiati. Lão lão, tiểu nhất tiểu, thực lực mạnh nhất, giá trị bản thân cao nhất, Balotelli giá thị trường cũng là 30 triệu euro khoảng trường trái phải này vẫn là xem ở ba Lôteli phần sau mùa giải biểu hiện xuất sắc mức ở iton ý tưởng bên trong kết quả tốt nhất chính là cristiano ronaldo ba lê như là ở trong ký ức như thế đê mê Kassilat trạng thái không tốt dẫn đến cấp thấp sai lầm để milan mở màn liền tiến vào mấy cái bóng sau đó toàn trường tự thủ tỷ số thủ đến cuối cùng ý nghĩ là tốt hiện thực là tăng khốc casilat ở sai lầm sau đó trở nên ổn thỏa lên cristiano ronaldo cùng ba lê cũng không có đê mê cái bóng ở ancelotti tấn công chiến thuật ở trong bbc tổ đánh chính là một cái tự do phạm vi nhỏ đặc sắc phối hợp là BBC tổ hợp đặc sắc. bọn họ cũng là xuất đạo thức đỉnh cao kinh điển. Cơ gì sợ tăng sai lầm rồi, hắn quá trẻ tuổi, các làm gì ạ cũng bị dễ dàng quá rơi mất. Rê rong đuổi theo một gì, một gì ở bên ngoài vùng cấm ngoại lai một cước chính mình mang tính tiêu chí biểu trưng xuất xa. Quả bóng chui vào khung thành dưới góc phải, ạ bị thì không có làm ra bất kỳ cứu thua. Thời gian đi đến 42 điểm, ở kiên trì khoảng 20 phút sau, Milan lại lần nữa mất bóng, Real Madrid đạt được dẫn trước, hoàn thành rồi vượt lại. Bọn họ đá ra sĩ khí. Trên khán đài. Di cổ động viên phát sinh phân chấn tiếng rào, đây là một cái chính đang hướng về đỉnh cao tiến lên nhà giàu, bất kỳ che ở trước mặt hắn kẻ địch đều sẽ bị nghiền nát. Milan hàng phòng thủ toàn tuyến báo nguy, một trọi một căn bản xem không được bất luận người nào, Benzema, Bale, Cazorla, Ronaldo, Di Maria bốn người này mỗi lần cầm bóng đều chí ít có thể quá đi một người. Thậm chí ở bên ngoài vùng cấm còn có một dị gì cùng khe đi ra một cướp xuất xa, bọn họ đều là có xuất xa năng lực, thậm chí so với muôn tạ dị xuất xa năng lực càng mạnh hơn. Milan hàng phòng thủ bị quấy nhiễu một đoàn loạn ma, này cùng chiến thuật không quan hệ, thuần túy là năng lực không đủ. Iton cũng thử nghiệm làm ra thay đổi, xa ra ủy về phòng thủ thoáng vững chắc đội bóng hàng phòng thủ. Madrid cũng thay đổi xét lược, bọn họ không nhanh không chậm cầm bóng. ở treo chọc Milan yếu đối thần kinh, để Milan truy đuổi quả bóng, bọn họ tựa hồ đang tiêu hao Milan thể năng. Không, bọn họ chính là đang tiêu hao Milan thể năng. Hiệp một kết thúc. 21 mươi một. lịch chuyển điểm số, tất cả mọi người đều biết quyết thắng cục ở hiệp hai. Iton trong lòng một mảnh lạch léo, hắn không có bất kỳ biện pháp nào, không có bất kỳ biện pháp nào. Cuộc tranh tài này hắn cũng không có làm lại cơ hội. Này không phải trò chơi mỗi lần thua ở kết toán trước lại một lần nữa hoặc là độc đương là có thể hắn tâm loạn như ma thế nhưng là không thể biểu lộ ra bởi vì tất cả mọi người đều đang xem hắn đây vì lẽ đó hắn lưỡng ngực, đứng ở bên sân chuẩn bị cho mỗi một cái ra sân cầu thủ ăn nổi đây là một loại giày vò tại sao không hề từ bỏ lui ra tuyển hạng đây đây là một loại giày vò nhìn một cái Real Madrid trên ghế dự bị có ai Diego Lopetegi, Pepe, Marcelo, ạ bận loa, Modota, Ito, chịu là dễ mệt đi nhìn lại một chút Milan ghế dự bị, Atalani, ACN, Boli. Mondo Libo, Fettlene đen, mẹ Sapo Naza, ở bìa. Đây là một cấp bậc sao? Trên khán đài có chút huyên náo, Ydon vừa bắt đầu không để ý, nhưng là rất nhanh, trên đài huyên náo thanh liền biến thành chỉnh tề như một Milan, Milan, Milan. Ydon quay đầu, những người màu đỏ đen giơ tay, cao thịnh la lên, bọn họ không có thỏa mãn, không có chỉ trích, chỉ là một lần lại một lần la lên Milan. Bọn họ đang ăn đuổi, đang cổ vũ, đang chờ mong. Như rừng cánh tay, xông thẳng tới chân trời, Ydon không thấy rõ dáng vóc của bọn họ, chỉ biết bọn họ đều ăn mặc màu đỏ đen áo đấu. Hoàng hôn chứng kiến dáng vóc tiểu tụy tín đổ đỉnh cao sinh ra dối trá ủng hộ. Những này fan bóng đá, mới là một cái nhà giàu chân chính gốc gác. Khoảng cách khán đài tương đối gần địa phương, có Milan fan bóng đá vùng vậy màu đỏ đèn có chứa đội uy vệ bù, bọn họ lớn tiếng thì thầm. Khá lắm, các ngươi là khá lắm. Mau trở về nghỉ ngơi, còn có hiệp 2 đây. Còn có hiệp 2. Ta vĩnh viễn ủng hộ các ngươi, bất kể như thế nào, ta đều là Milan cổ động viên. Milan phòng thay đồ, các cầu thủ tâm tình viết lên mặt, nhìn qua cũng không đẹp đẽ. Iton đứng ở bảng trắng trước, liền như thế nhìn các cầu thủ bận rộn, chờ bọn hắn bù được rồi nước, trở lại vị trí sau liền chuẩn bị bắt đầu giảng giải hiệp hai chiến thuật. Chúng ta muốn vững chắc phòng thủ. Sirot ở Ito bên tai nói nhỏ, như vậy ở hơn 70 phút sau, chúng ta còn có cơ hội tỷ số đội kịp Sau đó tiến vào bù giờ thi đấu. Milan không có cơ hội ở thường quy thời gian thắng lợi, nhiều nhất chính là liệu một cái bù giờ thi đấu đi ra. Có thể tại sốtì, Sirot, Ito, bọn họ cũng đều biết, nếu như tiến vào bù giờ thi đấu, Milan bằng thua thi đấu, bọn họ thể năng trước sau là một cái vấn đề lớn. Vững chắc phòng thủ, này tựa hồ là một cái lựa chọn tốt. Ito mí, mí miệng, đang nhìn đến các cầu thủ đều ngồi ở vị trí của mình sau mở miệng câu nói đầu tiên liền gây nên một trận gây rối. Chúng ta cần tấn công. Các cầu thủ ngẩng đầu lên, Tassu thì cùng xíu đọc nhìn Iton, trong khoảng thời gian ngắn cũng có chút yên lặng, bọn họ không biết Iton đang suy nghĩ gì. Ở tại bọn hắn ý tưởng bên trong cùng Real Madrid đá đôi công là lựa chọn ngu xuẩn nhất. Thua một cái cùng thua hai cái không có khác nhau. Vua cũng thua thằng liều, mở màn liền tàn nhẫn mà làm bọn họ, có thể đi vào một cái tốt nhất, tiến vào hai cái huyết kiếm lợi. Quên mất hiệp một chuyện đã xảy ra, không nên nghĩ quá nhiều, không cần có quá nhiều áp lực, bất kể như thế nào chúng ta cũng có thể ngẩng đầu đi ra sợ tại đi Umarlit. Tion cho các cầu thủ giảm bớt áp lực. Hắn nói cho các cầu thủ nỗ lực là tốt rồi, không muốn phụ lòng fan bóng đá chờ mong. Cẩn thận mà bày ra chính mình. Đây chính là Champions League trận chung kết. Chúng ta muốn càng thêm hung hăng. ở bên ngoài vùng cấm ở ngoài, mỗi một tấc cũng phải làm cho bọn họ trả giá thật lớn. Không thể để cho bọn họ đá quá thoải mái, không thể để cho bọn họ không chế tiết tấu. Mario, ngươi cũng trở lại cho ta. Barlothlin ngẩng đầu lên, có chút hung hăng vẻ mặt chuyển đổi vì là hoa mang. Ngươi muốn ta tấn công có thể, thế nhưng ngươi muốn ta phòng thủ. A, nếu như là yêu cầu của ngươi lời nói, vậy cũng tốt không có bù giờ thi đấu có thể đá. ngay ở hiệp 2, phân một cái thắng bại ta muốn các ngươi xem lò so như thế ở phản kích thời điểm dùng hết toàn lực ở phòng thủ thời điểm dùng hết toàn lực tại đây một cái quá trình bên trong dùng hết toàn lực tại sổ thì cùng xì đọc liếc nhìn nhau không có lên tiếng các cầu thủ nhưng là dùng tiếng gào đáp lại Ivon bọn họ là chống đỡ Ivon không ủng hộ Ivon cũng không có mang đến bồ đào nhà thậm chí cho bọn họ trực tiếp nghỉ đứng chết vẫn là quý chết Ivon lựa chọn đứng chết Húng chi còn chưa chắc chắn sẽ chết đây bên ngoài Milan fan bóng đá Vẫn như cũ, Hô To Milan sẽ không có người sớm rời khỏi sân diễn. Bọn họ ngàn dặm xa xôi tùy tùng đội bóng đi đến Bồ Đào nhà đã sớm quyết định được rồi, Vinh nục cùng hưởng. Chương 214, này chết tiệt bóng đá, chương 214, này chết tiệt bóng đá. Chúng ta không cần quá lo lắng Milan, thắng lợi đã tại trên tay chúng ta, bất quá chúng ta còn cần duy trì cảnh giác. Ancelotti ở phòng thay đồ bên trong chậm rãi mà nói, hắn vì là Ý cảm thấy tức hận, như bây giờ cục diện, tại đây dạng trọng đại trường hợp trên, hắn không phải xem thường Ý chẳng qua là cảm thấy đối phương không dám được ăn cả ngã về không. Huống chi Hiệp hai là Real Madrid trước tiên mở bóng, hắn cảm thấy đến Milan gặp trước tiên làm tốt phòng thủ còn tấn công. Đùa gì thế? Nhìn hiệp một Milan cái kia dáng vẻ chật vật, hắn dám sao? Không sợ bị đá cho cái sàng. Trận chung kết kỳ thực là tối bình thản thi đấu, bởi vì đại đa số trận chung kết sân khấu đều là bảo thủ. Itoh coi như muốn cấp tiến, hắn trợ lý huấn luyện viên chẳng lẽ là sẽ không khuyên hắn bảo thủ sao? Đáng tiếc, nếu như vẫn là mấy năm trước cái kia chi Milan, trên hàng hậu vệ có Nè斯塔 cùng David Silva, giữa sân có Gattuso, Sidom, hàng tiền đạo có ý ra Pato, đó, Vậy này cuộc tranh tài còn có chút thứ đáng xem. Nói thật, là Milan cái trò này đội hình bày ra đến thời điểm, thậm chí có fan bóng đá đối với Milan nhà giàu thân phận phát sinh nghi vấn liền này đội hình, Milan làm sao chính là nhà giàu? Cái gì đẳng cấp đội hình, cũng không cảm thấy ngại nói mình là nhà giàu. Nhà giàu cầu thủ liền này. Ở Milan bắt đầu rơi dụng nhân đại, không chú ý Milan người, còn tưởng rằng Milan là cái cao phú soái, nhưng là cẩn thận nghiên cứu một chút sau mới ở phát hiện, đây chính là nổi tiếng bên ngoài điệu ti quỷ nghèo. Cũng khó trách sau đó Milan cổ động viên cũng bắt đầu tự xưng mê điều. Simone cũng ở toàn bộ hành trình quan sát cuộc tranh tài này, hắn kỳ thực ở Eton trên người nhìn thấy chính mình cái bóng, Simone là một cái điên cuồng huấn luyện viên. Tuy rằng hắn hiện tại cũng bị xưng là điên cuồng nhưng là cùng nguyên bản điên cuồng lẫn nhau so sánh, vẫn là thua kém một bậc, bởi vì Milan thay thế Atletico Madrid leo lên trang The Only trận chung kết. Vì lẽ đó Simone không có biểu diễn hắn điên cuồng đến cùng bản sắc. Thường quy thời gian liều mạng, đến bù giờ thi đấu, còn nỗ lực dùng canh gà để cầu thủ liều mạng, mà không phải xem một cái bình thường huấn luyện viên như thế, ở mở màn ném mất hai cái thay đổi người tiêu chuẩn, thể năng tuyệt đối thế yếu tình huống, bảo vệ bù giờ thi đấu. Sau đó, Benanti đại chiến đến xe mệnh, xe mặt. Thậm chí, Atletico Madrid trong trận đấu ăn 7 tấm thẻ vàng, đều không có ai bị thẻ đỏ bị nock out, thế nhưng huấn luyện viên trưởng trái lại ăn thẻ đỏ, bị phạt lên khán đài. Tình cảnh này, cũng thật là có chút hí kịch tính y tứ. Hiệp 2 Real Madrid cầu thủ trên tâm tính không thể nghi ngờ là thả lòng thậm chí có một chút điểm lãng mạn, dù sao bọn họ có thể ở Milan hậu trường đến cái thất tiến thất xuất. Nay từ hiệp 1 kết thúc trước, bọn họ bắt đầu càng nhiều bày ra chính mình kỹ thuật treo chọc Milan cầu thủ là có thể nhìn ra rồi. Thế lực ngang nhau, lạc hậu thời điểm vô cùng coi trọng. Ở phát hiện đối phương cầu thủ năng lực so với mình thấp sau khi, trong lòng không tự chủ được có chút xem thường. Đừng nói bọn họ, coi như là đánh trò chơi thời điểm, đang đối mặt so với mình yếu đối thủ, không chơi hoa thức tở lỡ đều sẽ tới mấy cái hoa thức, Nỗ lực qua người tú một hồi. Madrid mở màn dự định tấn công, triệt để giết chết thi đấu. Diemariz ạ bắt được bóng sau, quá rơi mất tiến lên cờ gì sở tăng. Hắn không có lãng, mà là đem bóng cho đến Ba Lê. Ba Lê chậm rãi ra tốc, nhưng mà ở hắn bốn phía có ba tên Milan cầu thủ chính đang gần kề. Nếu như là bình thường đấu cờ. Ba lê sát suất cao gặp nhanh chóng rời đi bóng, BBC sẽ đến cái phạm vi nhỏ phối hợp. Có thể hiện tại ba lê nhưng muốn đến cái hoa, hắn trực tiếp mạnh mẽ tăng tốc, muốn tái diễn cục nhà vua trận chung kết đá với Barcelona cái kia một cái ghi bàn, nhưng mà Milan cầu thủ phối hợp hiểu ngầm. Ba lê bóng chuyển qua, người cũng chạy đi, nhưng là ba người phân công sáng tỏ, lôi kéo lôi kéo, chạm vị chạm vị, giải vây giải vây, làm ba lê thoát khỏi trước mặt cả lạp gì à thời điểm, bố nợ dạ đã đem bóng chuyển cho cơ gì sở gì sợ không có dính bóng, trước ở khe đi ra lên cấp trước đem bóng chuyển cho lùi lại ba lô Kelly. Bálo Tedley bắt được bóng sau một cái gót chân đem bóng cho đến Mún Tạ Tạ không giữ bóng trực tiếp đánh Riol Madrid phía sau. Ở đường biên sạ dạ ý trực tiếp tăng tốc, Cố Hiển chợt xoay người đuổi theo sạ dạ ý, thế nhưng làm sao đều không đuổi kịp, trên khán đài Milan fan bóng đá phát sinh phân chấn âm thanh. Ancelotti rộng mở đứng dậy, hắn nhìn về phía Icardi, trên đầu tràn đầy dấu chấm hỏi. Hắn làm sao dám? Tuổi trẻ thật tốt. Trong giây mắt này, Cờ Dị sờ tăng, Mún Tạ Dạ đầy đủ năm tên Milan cầu thủ thành tung tuyến hướng về Madrid hậu trường thẩm thấu mà đi. Dưới tình huống như vậy, Dioma Madrid hàng phòng thủ không có luôn cuống tay chân, mỗi người đều có mục tiêu của chính mình, Benzema, Cristiano Ronaldo, Lê trạng vị cũng phi thường chú trọng. Nếu như Milan tấn công bị cắt đứt, nên tiếp bọn họ sẽ là một hồi nhanh như tia chớp phản kích. Xa ra y đang chạy trốn thời điểm cũng vẫn đang suy tư, chuyển từ dưới lên. Cơ hội này không lớn, cắt vào bên trong. Cô hẻn trao lạc hậu một chút, thế nhưng không xa, nếu như muốn cắt vào bên trong lời nói, ở hắn dừng lại hướng về bên trong quá trình ở trong, Dioma Madrid cầu thủ gặp một cái lại một cái là vị, đến thời điểm Milan tấn công cầu thủ sẽ bị triệt để khóa kín. Sân bóng quá nhỏ chính mình quá nhanh. Hắn không có bao nhiêu suy nghĩ thời gian, đơn giản liền không muốn, một cái dừng khẩn cấp, Cô Hển Trào vượt qua xạ Dạ ý hai bước, nhanh chóng xoay người là vị. Cô Hển Trào là không có chút nào hoang mang, hai người đều cần điều chỉnh trọng tâm, nếu như hắn không thể đem Milan tấn công ở đây bóc chết, chỉ cần cho đồng đội tranh thủ một chút thời gian liền được rồi. Sau khi hắn bay đầu thời điểm, nhưng chỉ nhìn thấy xạ Dạ Úy chống chân dưới chân, Mùn tạ gì nhanh chóng tiến lên, bên cạnh hắn là một gì, đối mặt đến bóng, hắn cho đến bên cạnh Bałotelli, Bałotelli gánh khe đi ra, một cái chuyển chéo đến đường biên cả cả nơi, Nếu như là đỉnh cao cả cả Hắn ở phạm vi nhỏ thoát khỏi năng lực là đỉnh cấp, vô số lần đặc sắc biểu diễn khiến người ta yên tâm. Đáng tiếc, này không phải, cả cả ở hiệp một đã bị thiệt rồi. Diomariz cầu thủ vẫn muốn nghĩ dở lại cho cũ, thế nhưng cả cả sở dĩ là nhất lưu cầu thủ, không riêng là bởi vì thân thể, cũng là bởi vì hắn bình tĩnh đại não. Hắn không có dừng bóng, mà là đem chính mình xem là một cái tường đối mặt đến bóng trực tiếp chuyển ra ngoài. Balotelli rất sớm bắt đầu khởi động, khe đi ra lúc xoay người, hai người đã có nửa cái thân vị khoảng cách. Balotelli cũng không biết bóng có đến hay không, thế nhưng hắn thế nào cũng phải làm chút gì đi. Không có chuyện gì không có chuyện gì. ăn cê lô thầm thì trong miệng. coi như ba lô bắt được cái này bóng, cũng là ở bên ngoài vùng cấm ở ngoài. trước mặt còn có jamus, còn có Vazen. gen. đã trực tiếp dán lên đi tới. hắn ngay ở chờ ba lô dừng bóng trong nháy mắt đó đem bóng phá hoại. khe đi ra cũng đang đợi ba lô dừng lại thời điểm. thế nhưng ba lô không có. trong đầu của hắn vẫn có một thanh âm đang vang vọng. sút bóng, sút bóng, sút bóng. hắn đã rất lâu không có trực tiếp sút bóng. coi như y nói với hắn, có thể. thế nhưng hắn cũng không có làm như thế, bởi vì hắn đều là có thể phát hiện cả cả. Sạ Dạ Uy ở càng tốt hơn vị trí, nhưng là ngày hôm nay, ta, Mazio Balotelli, Dơ chân, lên chân, trên đầu đại lực kim cương thối huy chương cao lượng biểu hiện. Này một cước chân cảm rất tốt, thẳng đến khung thành góc trên bên phải, Casillat phán đoán đúng phương hướng, phản ứng cực nhanh, làm ra cứu thua động tác. Liền, liền đoạn hai thốn a. Không thể là Casillat, phán đoán của hắn chuẩn xác, động tác cũng làm đúng lúc, nếu như chiều cao của hắn có 190 như vậy này, một hạt ghi bàn là tuyệt đối sẽ bị hắn đụng tới. Đáng tiếc, Casillat tải một chút, hắn chỉ có thể nhìn cái này quả bóng đánh vào lưới khung thành. 22. Milan san bằng điểm số. Hết thề đều còn có hy vọng. Nay một hạt ghi bàn rất lớn địa phân chấn Milan cầu thủ, cũng làm cho Milan cổ động viên lôi kéo cổ họng, kính dân chính mình ngấm thanh. Ngưỡng bức, cả cả cao giọng la lên, hướng về Balotelli phóng đi. Balotelli đang hoàn thành sút bóng sau, không nói hai lời hướng về Itoh chạy như điên. Đàn ông thực sự, xưa nay không bay đầu lại xem nổ tung. Hán, Balotelli chính là đàn ông thực sự. Itoh đang nhìn đến ghi bàn sau, cả người cũng là gào thét lên tiếng. Sắc mặt của hắn đỏ lên, cái gì hình tượng cũng không muốn. Si đỏ cùng tạ sổ tỷ cũng là ôm ấp ở cùng nhau mặt sau trên khán đài, Milan tiếng hô không dứt. Diomazit thì thế nào? Toàn lực ứng phó, không phải vậy quán quân ta cho ngươi đòn đi. Ancelotti nhìn Barlokeri một đường chạy như điên tới, một cái trâu hoang sông tới đem tỷ ton đánh ngã trong đất. Trong lòng của hắn trăm mối cảm xúc nổ ngang. Nếu như nhất định phải dùng một câu hình dung, đại khái là: Ta nhìn là ngươi. Nếu như càng cụ thể một điểm, đại khái chính là: Nhờ ngươi tiểu tử chẳng đến. Trên khán đài, Florentino lại có chút đứng ngồi không yên. Berlusconi thì lại hoàn toàn khác nhau. Trên mặt của hắn hiện ra đỏ ửng, bên trong đôi mắt cũng lóe tia sáng. Này chết tiệt bóng đá ta lại con mẹ nó muốn nạp tiền. Betlerco nhỉ tâm điên cuồng ngẩng lên, ví tiền của hắn có chút theo, tấn không được, hắn vẫn là say mê bóng đá, hắn vẫn là yêu thích Milan, hắn vẫn là yêu thích quán quân. Nếu như, nếu như, ta nhiều hơn nữa đào một ít tiền đi ra, tăng mạnh một hồi đội hình, như vậy, như vậy tâm thái cực kỳ giống chơi bóng đá trò chơi Iron, mỗi lần nói xong rồi chơi gì, rồi lại không nhịn được khắc tấu điểm. Chương 215 Quán quân thuộc về, bản quyền xong, Chương 215 Quán quân thuộc về, bản quyền xong Sợ tạ đã từng đoạn khu vực, đứng ở trên sân bóng, nhìn Milan vui mừng. Vị này Bồ Đào Nha siêu sao chỉ là cắn chặt hàm răng, nắm thật chặt chính mình dây dày. Ba lê sờ môi, một bộ đăm chiêu dáng vẻ, mang ngước đầu, nhìn bầu trời có vẻ hơi u buồn. Griezmann, một gì, gì, gì khe đi ra, một cái lại một cái Real Madrid ngôi sao bóng đá trở lại vị trí của mình, bọn họ ý chí chiến đấu sục sôi, phải cố gắng giáo một giáo trước mặt tiểu lão đệ môn quý cũ. Ngươi cho rằng có thể chiến thắng ta sao? Ngu xuẩn. chúng ta nhưng là Diêu Madrid, đệ nhất thế giới nhà giàu. Tăng nhanh tốc độ, tăng cao độ chính xác, tập trung sự chú ý. Ancelotti ở đây một bên la lên, Hắn cần Madrid cầu thủ trong thời gian còn lại. Ở chuyến bóng lúc càng thêm cấp tốc, càng thêm chuẩn xác, sự chú ý càng thêm tập trung. Ancelotti ý nghĩ là tốt, nhưng là trong trận đấu, Madrid tao nhã bị xé nát, trôi chạy tấn công căn bản cũng không có biện pháp tổ chức ra. Cogi sợ thằng đem mộ gì dẹp đi ở trên mặt đất. Rejon cái mông một vịnh đem Diomariz ấp lật trên đất, mụn tạ dị từ mặt bên thả sạn đem ba lê liền người dẫn bóng đẩy ngã. Dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào, cùng hung cơ các. Đây là Madrid bóng đá trong mắt Milan cầu thủ. Trung lập fan bóng đá nhìn từng cảnh tới ấy, cũng là thán phục không ngớt, thậm chí có người ở trên mạng bình luận nói, ta suýt chút nữa cho rằng đây là ngã giao thi đấu. Đá được thật rỡ a. Vài tờ thẻ vàng. Không phải, Milan hắn là đến đá bóng sao? Một tấm, hai tấm, ba tấm. Trong thời gian ngắn, trọng tài chính nhiều lần thổi lên tiếng còi, đưa ra bốn tấm thẻ vàng, cơ gì sợ tăng, bốn để ra, Rejong, các lạp gì ạ đều ăn được thẻ vàng, cái khác cầu thủ cũng chịu đến cảnh cáo. Rối loạn, tiết tấu rối loạn. Tì trong miệng tự lẩm bẩm, trên khán đài Real Madrid fan bóng đá chính đang tóe hắn, thế nhưng hắn không để ý chút nào. Hắn chỉ biết Real Madrid mới vừa ngưng tụ tinh thần không còn, bọn họ chính mê mội cùng Milan cầu thủ phân cao thấp. Trong này ra còn ăn được một tấm thẻ vàng. Hắn xem chuẩn cạ cả, cả một cái xoạc bóng, cả cả trên đất liên tục lăn lộn 3 lần, một lần khiến người ta lo lắng có thể hay không mùa giải chi trả, thế nhưng may mắn chính là hắn còn có thể kiên trì. Thi đấu đến phút thứ 62, hai đội gần như cùng lúc đó làm ra điều chỉnh, trên người có một tấm thẻ vàng Zong cùng Cờ Jin sợ tăng bị đổi ra sân, Milan đổi món Toni cùng ECN. Real Madrid phương diện chỉ là dùng Marcelo thay đổi Coleão chào, ở cần thời điểm tiến công Cô hiện cho hầu như không có biểu hiện gì, Marcelo cùng Gattuso Ancelotti nào có phản ứng hóa học. Ha ha, Ancelotti khệ miệng hơi nhếch lên, vẻ mặt tuy rằng còn khá là sốt ruột, thế nhưng tâm thái cũng đã để nằm ngang, Milan đã lá bài tẩy ra hết, Real Madrid nhưng chỉ là thể năng bùng mạnh, giữa hai người chênh lệch không thể bảo là không lớn. Tại sao Milan thủ phát chính là Rejong, muốn tại gì? Cờ gì sợ tăng như vậy ba tiền vệ phòng ngự tổ hợp, mà không phải dĩ vàng FCEN, e Rejong cặp tiền vệ phòng ngự tổ hợp, Ancelotti ngấm lại liền biết Eton đang đánh tính toán gì. Rất tốt. Florentino cười híp mắt nói, Hắn đã nhìn ra rồi, Milan xu hướng suy tàn, ở đội Espanyol cùng món tối lụy vụ sau, Real Madrid giữa sân áp lực rõ ràng nhỏ. Milan thể năng tiêu hao là một mặt, mặt khác Espanyol chạy cũng không tích cực. Kỳ thực Espanyol là bình thường thi đấu, có thể ở tại hắn Milan cầu thủ đều đang liều mạng tình huống, hắn như vậy bình thường chạy trái lại có vẻ dị thường. Còn có mi. hắn bắt đầu trở nên bó tay bó chân. Hai người này một cái là đến dưỡng lão, một cái là thuê lại đây chướng kinh nghiệm, bọn họ sẽ không đồng ý vì Milan liều mạng. Điểm này cũng nằm ngoài dự đoán của Eton. Hắn canh gà dĩ nhiên có người không uống, không bọn họ cũng uống, tuy nhiên chỉ là uống. Con bà nó, Đi không nhịn được trong miệng bước lên một câu thu tục, hắn dù sao chấp trưởng Milan thời gian mới bất quá 3 tháng nhiều, không phải mỗi cái cầu thủ đều đồng ý vì hắn liều mạng. SCN cùng rẻ Mỹ lười nhắc là mắt trần có thể thấy, lại như là đoàn đội trò chơi, nên có một người đối với thắng thua không đáng kể thời điểm, hắn thì có có thể sẽ trở thành đột phá cái kia một cái điểm. Real Madrid sẽ không bỏ qua cơ hội này. Ao ao áo muốn tạ gì thở hổn hển, hắn nhanh chóng vọt tới Di bên người, đem bóng cắt đoạn, thế nhưng sức mạnh nhưng không có khống chế quá tốt. Quả bóng lăn, ở hắn phụ cận có ECL, có một gì, gì ngay lập tức liền chạy tới, nhưng là ECL đây. Hắn dừng một chút, chính là như thế một trận, để hắn chậm một bước, Moji gì bắt được bóng sau, một cái má ngoài chuyển bóng cho đến Ba Lê, Ba Lê cầm bóng hấp dẫn bốn phía Milan cầu thủ sự chú ý. Đại Thánh hiện tại không lãng, cũng không có làm một mình ý tứ, ở tàn nhẫn mà ăn mấy lần sau, hắn đã biến thành thật. Đối mặt áp sát Milan cầu thủ, hắn chuyển cho lùi lại Benzema, Benzema cầm bóng sau rẻ gần kề. ở rẻ gần trước, Benzema liền đem bóng chuyển qua. Tốc độ bóng không vui, rẻ toàn lực ứng phó lời nói. Có cơ hội đem bóng giải bay. Thế nhưng hắn mệt mỏi, có chút không muốn chạy, rẹ thở hổn hển, muốn đem bóng chuyển về cho thủ môn, coi như hắn muốn đụng tới bóng thời điểm, đầu tiên là một cái cánh tay, lại là một người. Cristiano Ronaldo nắm lấy cơ hội, cái sau vượt cái trước, từ mặt bên vượt qua, trước ở rẹ trước bắt được quả bóng. Ở trong nháy mắt đó, rẹ trong đầu huyền đứt đoạn. Chói hai tiếng còi vang lên, trọng tài chính trong miệng ngậm huýt sáo, ngoắc ra một tấm thẻ đỏ biểu diễn qua đi, đưa ngón tay hướng về phía chấm phạt đền. Điểm đỏ phần muốn ăn, Milan bị nơi lấy cực hình. Ở thi đấu phút thứ 76, tại đây cái thời gian điểm Zébi ăn được một tấm thẻ đỏ, còn đưa cho Gilmarjit một cái chạm bóng. Cristiano Ronaldo đã trực tiếp chạy đi cầm bóng đặt ở chấm phạt đền, không có bất kỳ người nào có thể cướp đi hắn này hạt chạm bóng. Hắn đối với ghi bàn có quá mức bình thường dục vọng, hắn muốn phá kỷ lục, vượt qua chính mình. Zébi mì nhếch miệng, trừng mắt mắt, nhún vai, thật giống như làm như vậy có thể giảm bớt phản phản, xóa chạm bóng như thế. Milan cầu thủ cũng xuống tới, muốn để trọng tài chính thay đổi phạt phạt, thế nhưng trọng tài chính vẫn như cũ kiên định. Y lắc đầu, khi nghe đến tiếng còi, nhìn thấy thẻ đỏ thời điểm, đầu góc của hắn trùng rỗng. Hai chữ ở đầu góc kéo dài không thôi vang vọng xong xuôi. Iton. iton, Iton, Iton. Si Độc cùng tạ số tí liên tục hô hoán Iton tên, bọn họ nhất định phải làm ra quyết định. Đầu có chút mê muội, thế nhưng không có gì đáng ngại. Iton chấn định lại, hé mồm nói, thay đổi mún tạ gì, đổi phẹt nẹn đệt. Cái gì? Si Độc có chút không dám tin tưởng lỗ thai của chính mình, hắn lại lần nữa xác nhận nói, là thay đổi mún tạ gì, đổi phẹt nẹn đệt. Đúng, đúng. Iton lại lần nữa xác nhận. Ngay ở bọn họ thương thảo thời gian trong, toàn trường vang lên Real Madrid fan bóng đá tiếng hoan hô, điểm số cũng sửa chữa thành 32, Real Madrid lại lần nữa vượt lại điểm số. Marcelo ở Cristiano Ronaldo vẫn không có phạt bóng thời điểm, cũng đã dơ lên cao hai tay chuẩn bị chúc mừng. Sự thực chứng minh, hắn trước thời gian chúc mừng không có bất cứ vấn đề gì. Cristiano Ronaldo ở sở tạ tỉ ủng bóp lì tật làm ra mang tính tiêu chí biểu trưng chúc mừng động tác, toàn trường nương theo hắn động tác đồng thời dịu. Real Madrid cùng Milan gần như cùng lúc đó tiến hành rồi thay đổi người, Isco thay đổi Cristiano Ronaldo, Cristiano Ronaldo cũng không chống cự, hắn ghi bản, Hơn nữa trên đùi hắn có thương tích, vượt cú tới gần, nghỉ ngơi một chút cũng được. Milan bên này, phạt nẹn thay đổi muốn tạ gì gây nên tranh luận. Tình huống thế nào? Tại sao thay đổi môn tạ gì? Vào lúc này đội Petneet là cảm thấy đến thua còn chưa đủ nhiều sao? Petneet hít sâu một hơi, chạy lên sân bóng. Iton lần này đổi cạ lạp gì a đổi đến trung vệ vị trí, xa dạ y đổi đến hậu vệ cánh vị trí. Đội bóng trận hình điều chỉnh trở thành 4212 trận hình. Món tố lì vô cùng e xì tạo thành cặp tiền vệ phòng ngự. Petneet đảm nhiệm tiền vệ tấn công. Balo Kelly cùng cạ cạ trở thành cặp tiền đạo. Đây là Iton liều chết một kích. Lạ như hắn ở giữa sân nghỉ ngơi lúc đối với cầu thủ nói như thế. Thua một cái cùng thua hai cái, không có gì khác nhau. Tình huống đã gây go không thể lại gây go, hắn không có lựa chọn khác. Ancelotti ở đây một bên thành thạo điều luyện, Diomaziti chiếm cứ chủ động, trên tay hắn có bài tầm không hoàn hốt, Milan đã dùng hết thay đổi người tiêu chuẩn, y trên tay đã không bài. Fiorentino khí độ lúc này cũng lên, hắn ở trên khán đài chuyện trò vui vẻ, Bettalcioni ở một bên mỉm cười ứng đối, mỗi khi nhìn thấy Fiorentino chậm rãi mà nói thời điểm, Bettalcioni trong lòng thì có chút hối hận. Hắn kinh tế là khó khăn, nhưng cũng không có khó khăn như vậy, nếu như mình ở chuyển nhượng mùa đông thời điểm Cho Milan tiến hành một làn sóng bù mạnh, mua một ít đáng tin cầu thủ, như vậy tình huống có thể hay không khá hơn một chút. cô nhỉ có chút khó chịu, hắn như vậy bệnh trạng, ở người chơi quần thể bên trong được gọi là muốn nạp tiền. Hắn có thể, Ito là một cái thần kỳ huấn luyện viên. Bờ Juno sáng tạo quá kỳ tích, chúng ta còn có cơ hội. Có điều là thiếu đá một người, vạn nhất liền thành đây, chỉ là lạc hậu một bóng thôi. Milan các cổ động viên trong lòng vẫn là giấu trong lòng hy vọng, bọn họ chờ mong Ito hóa thứ tầm thường thành thần kỳ, chờ mong vẹn có thể vì là đội bóng ghi bàn, nhưng là bọn họ chờ mong thất bại, không một đấu gột nên hồ. Dioma rút miễn cưỡng dây dưa đến chết Milan, Raúl ở thi đấu phút thứ 89, lợi dụng một lần phạt góc cơ hội, tấn công vào giết chết thi đấu một bóng. Hai bóng rất trước, 42. Tất cả mọi người đều biết Milan đã thua. Thế nhưng bọn họ còn đang cố gắng. Còn sét ở bắc, mãi đến tận tiếng còi vang lên, mãi đến tận trận đấu kết thúc, đại đa số người đều nằm ở trên mặt đất. Bọn họ thể năng đã tiêu hao hầu như không còn, đại đa số người đều dùng hết toàn lực, xứng đáng câu lạc bộ, xứng đáng phan bóng đá, xứng đáng huấn luyện viên. Đứng ở bên sân íton bị màn ảnh cho một cái là tả. Hắn mặt không hề cảm xúc đứng, bên trong đôi mắt không có thất lạc, chỉ có kiên nghị. Ethan, Hạ tỷ thị cùng Sĩ đọc muốn ăn đuổi một hồi Ethan, tuy rằng Ethan ở mùa giải này biểu hiện hết sức xuất sắc, thế nhưng hắn chỉ có 26 tuổi, bọn họ sợ sệt Ethan không chịu được đả kích, thế nhưng Ethan so với bọn họ tưởng tượng muốn lạc quan rất nhiều. Mau đi xem một chút bọn họ. Ethan chỉ vào trên sân cầu thủ, gàn từng chữ một, có điều là một lần thất bại thôi, không, có gì le gớm, sớm muộn bọn họ muốn trả trở về. Bettlesconi, Gagliani, và bà, bà già trở Milan cao tầng cũng đi đến trên sân bóng. Tuy rằng chỉ là á quân, nhưng là này một nhánh Milan mà nói đã là khó mà tin nổi thành tích. Berlusconi đi tới Itoan trước mặt, muốn ăn ủi một hồi đối phương. Itoan há mồm nói thẳng, ta có bao nhiêu chuyển nhượng dự toán. Itoan. Berlusconi nhìn Itoan vẻ mặt, chần chừ một chút mở miệng nói, 50 triệu euro bán đi cầu thủ cũng đều gia nhập vào chuyển nhượng dự toán ở trong. Cái giá này đã không ít, liền hiện tại cái này một nhánh Milan toàn bộ bán đi, đều không nhất định có 50 triệu euro. Được rồi. Itoan gật gật đầu, không nói thêm gì, hắn nhìn về phía gã Liang Nỉ hé mồm nói, rẻ không thuê lại, không bán nước e hệ Zạ Vạt Tạ, A Cổ Thầy, Saponara, Zaccardo, Tazza. Iton đọc lên một chuỗi dài tên, Gagliardini đang chần chờ một lát sau, quả nhiên nghe được Iton nói phải xử lý đi những này cầu thủ, những này cầu thủ một nơi lý, Milan đội chủ lực trên căn bản sẽ không có còn lại người nào. Bạ bạ dạ ngay ở một bên nghe, nàng nghe thấy được nguy hiểm khí tức, đồng thời cũng đúng Iton có nhận thức mới, dĩ nhiên vào lúc này ngay ở thảo luận lên tân đội bóng rằng giáo, xem ra mùa giải mới Milan rất nhiều gây nên a. Milan cổ động viên không có rời sân, toàn đội ở đây một bên cảm tạ fan bóng đá chống đỡ. Tiếp theo, Ito ở phòng thay đồ phát biểu nói chuyện, triển vọng một hồi mùa giải mới, cuối cùng chính là lĩnh thưởng thời khắc. Bắt được cá quân huy trước sau, Ito đi tới Milan fan bóng đá khu đem huy chương ném cho fan bóng đá. Baro Kelly, Fennel, Sadi, Caca, món tố lì vô các cầu thủ đều đi theo Ito làm động tác giống nhau, đương nhiên cũng có lưu lại, tỉ như Zeron, Ecn, Zebi. 1314 mùa giải là Real Madrid thứ 10 tòa trang tỷ olymp là BBC tổ hợp đỉnh cao là bờ ra diễu vất Lần này quán quân thuộc về Real Madrid, thế nhưng lần sau, khi ta xuất lĩnh hoàn toàn mới Milan trở về. Hết thể đều muốn ngã vào rổ sợ nệ gì dưới chân. Vớt cung hừng hực tiến hành thời điểm, Milan chuyển nhượng cũng ở đều đâu vào đấy tiến hành. Trong lúc này, Eton hệ thống cũng tiến hành rồi một lần phiên bản chương mới. 1314 mùa giải kết thúc. Hệ thống chương mới bên trong. Sau 30 ngày, hệ thống sẽ tiến vào 1415 mùa giải phiên bản. Kính xin mời chờ mong. Bản quyền xong, chương 1, Hoàng Kim Milan, Mạnh liệt đề cử, chương 1, Hoàng Kim Milan, Mạnh liệt đề cử. Sàn dơ rổ Cao To Thanh Niên cười nhìn mặt trước vóc dáng thấp, hắn mang theo một chút khoe con nói, phía lìp tổ huấn luyện viên nói, mùa giải mới ta rất có khả năng trực tiếp đi đội chủ lực đưa tin. Huấn luyện viên trưởng Ito dò hỏi quá nhiều lần tên của ta. Nghe nói, hắn có kế hoạch để ta ở mùa giải mới ra trận. Cao To Thanh Niên khỏe mắt đều là ý cười, hắn đầy cõi lòng chờ mong nói, đến thời điểm ta sẽ đánh vỡ Cjia trẻ trung nhất thủ phát thủ môn kỷ lục, cái kỷ lục này duy trì 20 năm, người biết là ai duy trì sao? Gián Lưu Đều nghe ngươi nói thật nhiều lần đồn nạ dùm ạ Lọ cạ keo cùng cụ trổn sóng vai đi tới hai người bọn họ cũng là Hoàng Kim Milan trong kế hoạch một thành viên, đồn đại rủmạ cùng bọn họ là một cái lớp. Hoàng Kim kế hoạch là Milan đẩy ra một cái trọng điểm huấn luyện cầu thủ trẻ kế hoạch, kế hoạch này mục đích là bồi dưỡng được càng nhiều có tiềm lực thanh thiếu niên cầu thủ, thành lập một cái càng thêm thành thủ, cạnh tranh kịch liệt hệ thống, để vì là câu lạc bộ cung cấp càng nhiều ưu tú nhân tài. Nay một phần kế hoạch nguyên bản là muốn ở Milan thay đổi ở trong tìm kiếm có tiềm lực tiểu tướng, thế nhưng huấn luyện viên trưởng Ito thay đổi này nhất định luật sàn giờ dở tổn lì chính là từ bờ rẽ xì ạ trung tâm huấn luyện cầu thủ trẻ rất bảo, có người nói gạ lì ạ nghỉ vì thế phí đi không ít thời gian so với lọ cả kéo lì, cu trồn, đồn nạ dùn mạ những này 98 năm, 99 năm sinh ra cầu thủ, không năm sinh ra tổn lì thực sự không nhìn ra có cái gì mới có thể. chí ít theo đồn nạ dùn mạ ở Milan thay đội ở trong so với hắn xuất sắc có không ít đây. Tuấn lì là người Italy, ở đây vẫn tính là lăn lộn khá là mở, gần giống như hắn còn có ạ lệ sạn dở dỗ bà Tony, lù cà kéo lì, bà Tony là từ Atlanda trung tâm huấn luyện cầu thủ trẻ đóng móc, kéo lì nhưng là từ Roma nơi đó thêm tiền chỉnh tới được, này đều là ít điểm danh muốn. Nhưng là những người khác, ở lạ nước lạ cái Italy sẽ không có tốt như vậy quá. May mắn chính là, Iton thường thường sẽ đến tới đây, chăm sóc những người xa xứ bọn tiểu tử bọn họ đối với Iton cũng là phi thường kính yêu. Tỷ như, Victor họ xim thần, năm 1998 sinh ra, từ nhỏ thụ ơn với một nhà tên là siêu cấp tiền đạo trường bóng đá. ở đi tới nơi này ngày mút thiên vây quanh Iton chuyện, Iton thậm chí còn bỏ tiền cho này tiểu tử nghịch ngợm nhiễm một cái tóc bạc, còn cho hắn lấy cái rửa biệt hiệu. họ xim thần còn không biết, hắn sau đó gặp bởi vì câu lạc bộ dùng rửa chế nhạo hắn mà làm lộn tung lên, hiện tại còn thật hài lòng chính mình biệt hiệu, mỗi ngày đều đang nói, mình nhất định gặp mau mau trở nên mạnh mẽ. Đến thời điểm vị ỷ mà chiến, Tỷ Như ẩn phận sổ đã vị ở, hắn là một cái lưu lạc ở Canada, Ghana dân chạy nạn, có người nói gạ Li Á Nghị cấp ở nước Mỹ mà dò Lisục sở vạn cũ vợ hay tệ tập câu lạc bộ bóng đá trước, đem tên tiểu tử này mang về Milan. Tốn Lỹ cùng Đạ Vị ở đúng là tán gẫu chiếm được, Đạ Vị ở nhất làm cho người liếc mắt chính là tốc độ của hắn, bất kể là lực bộc phát, vẫn là tốc độ cao nhất đều là làm người dân mình, xem như là ỷ khâm điểm cầu thủ ở trong thiên phú nội bật nhất. Tỷ Như phẹ đỡ dị cổ văn Vờ, cái này cầu thủ kỳ thực Nghị không làm sao thấy được có thể vấn đề là Real Madrid có tuyển trạch viên đang quan sát hắn A, Thu mới hận cũ cùng tính một lượng. Nếu Real Madrid quan sát cầu thủ, vậy khẳng định là hàng cao cấp Saka. Liên gã Li A nghỉ không nói hai lời, liền đem vạn vở mang về đến Mỹ Làn Ó. Ngoài ra, gã Li A nghỉ còn ở đây trong lúc mang về ra phèo lệ ò, vì nghỉ thì ủ chuẩn ò, e đỡ Mỹ Lì ò này ba cái ngôi bảo. Vì nhìn dụ, Mỹ Lì ò gia nhập liên minh, cả cả đưa đến tính tuyệt đối tác dụng, ai có thể từ chối cả cả đây? Có điều cũng có khá là đáng tiếc, nói thí dụ như bà vẻ, hạ Glenn cầu thủ. Bởi vì đủ loại khác nhau nguyên nhân không có đem mang về đến Milano, bạn vẽ cùng hạ ạ lẹn là bởi vì gia đình nguyên nhân, lại nhưng là đã ở huấn luyện cầu thủ trẻ đội triển lộ thiên phú, bị câu lạc bộ xem ở trong mắt, thêm tiền đều không có tác dụng. Có điều tôn cũng rất thỏa mãn, mặc dù có chút người không hiểu. Nói thí dụ như, bà bà dạ liền rất không hiểu, Đi tại sao phải hao phí gần nghìn vạn Euro, đào cái gì họ xím hận, Tony, Davia, Vanở, Lẹao, Vinisù, Miliao, bà Toni, GLini này chín cái cái tiểu tử, chính mình huấn luyện cầu thủ trẻ thiên tài không lọt mắt sao? Ở Hoàng Kim Milan kế hoạch sinh ra thời điểm, kỳ thực thì có một phần đại khái danh sách, nhưng là hiện tại Eton trực tiếp đem bên trong hơn một nửa cho thay rơi mất, đội những này không biết từ nơi nào nhô ra tiểu tử. Sớm định ra kế hoạch, vốn là là ở huấn luyện cầu thủ trẻ thay đội bên trong mà tuyển chọn 16 tên cầu thủ chứng tử ngoại trừ đồn nạ Dù Mạ, Lò Cả Tèo Lì bên ngoài. Cái khác tỉ như cái gì lẹ vợ 97 Vito, Roshi Ata, Olaiza, De Santis lẹ vợ 98 Dẹ Nờ ra tổ cùng cụ tờ ta Dồn. Không không cấp sở Port không một cấp sẵn sỉn, Ott, Irio, không hai cấp gờ dạ xì cùng cờ dạ tỷ. Những này Milan thiên tài, hiện tại nhưng bởi vì những người này mà dẫn đến có vượt qua một nửa bị đào thải, thực sự là làm cho đau lòng người, phải biết Milan huấn luyện cầu thủ trẻ ở cùng cấp bậc thi đấu bên trong, nhưng là không gì cản nổi a. Iton, có hay không khả năng, này một đời Italy thanh niên cầu thủ liền không quá giỏi. Bạ bạ dạ hiện tại là bộ dáng này, có thể nàng nếu như đi năm 2023 liếc mắt nhìn, biết những này cầu thủ thành tựu, như vậy hắn ít nhiều gì phải cho Iton khái một cái. Huấn luyện viên trưởng tới rồi. Họ xin thân một tiếng hống. Toli, Davia, Vanber, -a, Leao, Vinicius, Miliao, Batoni, các lờ Vinny chờ 8 người theo đôi mà tới, đồn nạ rủ mà, lọ cả Keqli, cụ tròn những này Milan thế đội thăng lên đến trái lại không có thân cận như vậy. Những này cầu thủ đi đến địa phương xa lạ, Ý Ton gọi về cùng cầu thủ trẻ ở trung từng phút giây bắt được bọn họ phương tâm, mỗi người đều rất chờ mong vì là Ý Ton đá bóng. Ý nhìn trước mắt những tiểu tử này, con mắt đều híp thành một cái khe, đồng thời cũng cảm nhận được có gã Liani chỗ tốt, nếu là không có gã Liani, này 9 người có thể tập hợp một nửa là tốt lắm rồi. Huong Chi, gộp lại tính cả cho hắn câu lạc bộ tiền bồi dưỡng, cho trong nhà người phí ăn cư, cho cầu thủ trẻ ký tên phí, vẫn chưa tới ngàn vạn euro. nay không phải huyết kiếm lợi, cái kia cái gì xem như là huyết kiếm lợi. ha ha ha, nhìn thấy ta như thế hài lòng a? có phải là biết ta muốn mang bọn ngươi đi chơi? đi, ta mang bọn ngươi đi biệt thự của ta, xem được. Cuộc. ngày hôm nay cho phép các ngươi ăn ngon uống tốt. một mảnh tiếng hoan hô bên trong, tiểu các cầu thủ thủy tung yên e mà đi. tạ sốti, xì dạ phỉ còn có một chút huấn luyện nhân viên thành viên cũng là không mời mà tới, bọn họ hoặc nhiều hoặc ít biết yên e kế hoạch. vậy thì là ở một hai cái mùa giải để những này huấn luyện cầu thủ trẻ cầu thủ trở thành đội bóng chủ lực, chế tạo một nhánh thanh niên quân. Mà nguyên nhân chính là ở trên thị trường chuyển nhượng liên tục gặp khó, hiện tại chuyển nhượng thị trường, động một chút là là hơn 10 triệu euro phí chuyển nhượng, đến từ chỉ trẻ sẽ elite các đại gia vung vậy tiền mặt, làm loạn quốc tế thị trường, tuy rằng bán hài lòng, thế nhưng mua thống cổ. Milan hoàng kim 16 tử, có lại thành hoàng kim 12 tử. Ý nhưng cũng không hoang mang, bởi vì bọn họ hàm kim lượng đại đại tăng lên, chỉ cần bọn họ đang trưởng thành trên đường không có đi lệch, như vậy đạt đến khác một cái dòng thời gian trên độ cao nên không thành vấn đề. Hùng chi không trả có hệ thống sao? Tuy rằng hệ thống còn ở chương mới bên trong, thế nhưng hắn tin tưởng, nhất định sẽ có liên quan với huấn luyện cầu thủ trẻ bồi dưỡng nội dung. Yon, bờ ra dư cùng nước Đức ngươi càng coi trọng cái nào a?" Trong biệt thự, Si Độc Nhàn rỗi không chuyện gì hỏi một câu, Tatsu thì cùng ỉn dạ phỉ hai người đứng ở một bên như là cảnh vệ bình thường dò xét. Điều này làm cho những người tuổi trẻ các cầu thủ yên tĩnh không ít, tại đây một khoảng thời gian bên trong, một ít gia quyến cũng đi đến nơi này, bọn họ mang theo ăn, hoặc là làm ăn, một mảnh nó vui vẻ ấm áp cảnh tượng. "Nước Đức đi." Iton thuận miệng nói, điều này làm cho bên cạnh đến từ bờ ra dư cầu thủ trẻ không hài lòng khẳng định là chúng ta bờ ra dịu. viên nhìn xu lộ ra một cái răng trắng, lớn tiếng đều. Ion không có tranh luận ý tứ, chỉ là cười không nói, si đo uống một hớp bia vừa cười hỏi, vậy ngươi cảm thấy đến điểm số? Ion nhìn si đo, cảm giác cái này hấp đại cái không đúng, ngươi này không phải buộc ta trang bước sao? 71 mươi a, nước đức huyết ngược bờ ra dịu. đây còn phải nói, biết tiêu chuẩn đáp án Ion, không chút do dự nói ra cái này điểm số, Vì nhìn sụt cắn môi rời đi, hắn tạm thời không muốn cùng Ion nói chuyện, hắn dự định ở sau khi cuộc tranh tài kết thúc, lại đi dùng sự thực làm mất mặt. Sidok sì cũng là lắc lắc đầu, uống chút rượu không nói lời nào. Còn có cái gì tốt nói, con không muốn cùng hắn thảo luận, hắn cũng không muốn tự chuốc lục nhã. Nay không, đều nói mỏ một cái 71 điểm số. Nước Đức Nếu có thể thắng bờ ra dịu 71, ta, Sidok, sì liền từ nơi này nhảy xuống ngã chết. Ở bên trong biệt thự, có người nghe được bọn họ nói chuyện, cũng là cười phát ra một vòng, người như thế có chút chẳng ghét, nhưng có hay không ý đổ xấu cũng là nói không cho. Có điều, ở bờ ra dịu và cung, hắn cách làm như thế cũng sát sắc, sắc thực thực sáng tạo một cái truyền thuyết là được rồi. Một cái ở quán ba uống say Hán tử say, nhìn thấy cái trò này vòng tròn, vòng tròn nội dung là: Huấn luyện viên cùng người bình thường đối xử bóng đá cái nhìn là không giống nhau, chỉ ít ta sẽ không nói ra đội tuyển Đức 71 bờ ra giậu đội lời nói như vậy, nghĩ cũng không dám nghĩ đến. Ngậy. Đội tuyển Đức 71 một bở ra giậu đội. Tốt, ta mua. Bánh răng vận mệnh bắt đầu chuyển động, ngươi ở năm đó có nghe qua một cái Hán tử say mua nước Đức 71 bờ ra giậu điểm số, sau đó phát ra tiểu tài cố sự sao? Chương 2, đại thanh tẩy, bắt đầu rồi, chương hai đại thiên tẩy, bắt đầu rồi. Làm sao có khả năng thất bại? Vi Nỉn Sủ cùng những người bạn nhỏ ngồi cùng một chỗ, cái kia một tấm miệng nhỏ sẽ không có ngừng quá. Hắn tử phớt là mẹn cô đi đến Milan sau, nhận thức rất nhiều bạn mới, sinh hoạt trình độ cũng là thẳng tăng lên. Chúng ta Bờ Ra là không thể chiến thắng, chỉ là nước Đức sẽ không trở thành chúng ta ở địa phương thắng lợi trở ngại. Bờ Ra Diu U15 chính đang khảo sát Vi Nỉn Sủ, dựa theo nguyên bản quy tích, hắn sẽ ở năm 2015 ở U15 sâu diễn đầu tiên. Mỹ Lệ là kiên quyết ủng hộ Vi Nỉn Sủ ngôn luận, bọn họ đều là người Bờ Ra chỉ có điều Mỹ Lệ là đến từ chính Sao Bao Câu lạc bộ bóng đá. Mili A O gia nhập liên minh cả cả đưa đến then chốt tác dụng, Sao Paulo cùng Milan cũng duy trì hài lòng quan hệ. Đặc biệt là ở Milan đồng ý dùng tiền thời điểm, quan hệ thì càng được rồi. Đại đa số người kỳ thực không có để ý ỷ tôn đối với điểm số dự đoán, Lê A O liền cười khúc khích ở nơi đó ăn đồ ăn, Alfonso Đa vị ở cái này Canada siêu xe đi theo Lê A O mà sau, hai người mỹ thực ra thân phận thực truy a. Ly, Vạn Vợ ngồi cùng một chỗ, hai người đều là giữa sân cầu thủ, Vạn Vợ tuổi phải lớn hơn một ít, năm 1998 sinh ra, năm nay đã 16 tuổi, tuổi mụ 17 tuổi, tôn ly nhỏ hơn một chút mới 14 tuổi hai người đều móc ra điện thoại di động đang đùa FIFA 13. họ xí thẩn, bà Tony, kéo Gini ba người nhưng là yên tĩnh ngồi ở một bên, chờ đợi lượt khai mạc. nhìn qua phi thường ngoan ngoãn. đốn nạ Jun mà, lọ cạ kéo lì. cụ trốn đúng là không có tham gia lần này tụ hội. trong đó lò cả kéo lì vắng chỗ để bà Tony có chút tức hận. dù sao hai người ở một trình độ nào đó có tương đồng thân phận. lọ cả kéo lì cũng là xuất từ hạt tại trung tâm huấn luyện cầu thủ trẻ. chỉ bất quá hắn ở năm 2010 thời điểm, cũng chính là 12 tuổi thời điểm chuyển đầu đến Milan. từ những ngày qua ở trung tình huống nhìn lên lọ cạ tẹo lì tựa hồ cũng không để ý bà Tony đến từ nơi nào, nhiều nhất chính là có chút kinh ngạc. Trận đấu bắt đầu, đang nhìn đến bờ ra dịu đội ra trận thời điểm, vì nhịn sụ cùng mỹ lì ạ hai người thậm chí đứng lên đến nhảy một phen, xem như là mặt bên bằng chứng người bờ ra dịu đều là trời sinh vũ vương đồn đại. lập tức liền là chứng minh thời điểm, chúng ta nhất định sẽ thắng. nhìn xong chưa, Vì nhịn sụ không ngừng mà cùng người chung quanh nói, ông ông long có chút đáng ghét, mỹ lì ạ đúng là thành thật một ít, thế nhưng trên mặt của hắn rõ ràng viết kiêu ngạo hai chữ. Người chung quanh đúng là cũng không thuyết minh bất mãn, một mặt là tiểu các cầu thủ vẫn không có như vậy quen thuộc, mà khác là các đại nhân đối với Hải Tử cũng thoáng bao dung một ít. Ethan cũng là khẽ mỉm cười, không có để ý cái này, ngược lại là sĩ si độc ở bên cạnh trêu chọc vài câu, đại khái chính là muốn ngươi thuận miệng nói lung tung, 71 điểm số là tuyệt đối không thể, vậy cũng là bở ra giựu. Tạ sổ tỷ cùng in dạ phỉ cũng là rất tán thành, một ít không nghe thấy những chuyện này ra quyến loại hình, cũng là đang hỏi thăm sau khi che miệng hô khẽ làm sao có khả năng. Hắn là nói đùa sao? Thực sự là quá buồn cười. Loại hình trong không khí tràn ngập một luồng sung sướng bầu không khí loại này cảm giác đại khái chính là nào đó thủ phủ nói 100 triệu mục tiêu nhỏ lúc loại kia cảm giác đi nhưng là rất nhanh tình huống phải đến cải thiện vì nhìn xuống bên trong đôi mắt cầu đầy nước mắt ở điểm số biến thành 50 thời điểm triệt để vỡ đê máy truyền hình tiếp sóng màn ảnh trên thậm chí còn có cổ động viên bờ ra diệu gào khóc giáng vẻ hiển nhiên người của toàn thế giới cũng không nghĩ tới có bóng đá vương quốc danh xưng mở ra diệu dĩ nhiên sẽ bị nước đức đá cho bộ dáng này bên trong biệt thự những người tụ tập cùng một chỗ đến xem bóng người bên trong đôi mắt cũng có chút kinh dị bọn họ không để ý bờ ra diệu thua mấy cái càng quan tâm cái này điểm số có thể hay không thật sự như là Iton nói như thế 71 không thể nào Tôn Lợi trong miệng lầm bầm nhìn về phía Iton trong mắt lóe ra vẻ sùm bái như vậy biết trước năng lực thực sự là quá tuấn tú Sidon Tatsuti In Phi ba người cũng là đúng rồi một cái ánh mắt quả nhiên huấn luyện viên trưởng có một ít chính mình không biết năng lực hiện tại không giấu được lộ ra đôi nhỏ đi. cái khác cầu thủ trẻ cũng là bắt đầu rồi chính mình suy đoán đồng thời bắt đầu mật thiết chú ý tới điểm số 60 70 71 vì nhìn sùa khóc càng tương tâm Mỹ ổ vốn đang có thể bị được Nhưng là nhìn mọi người đều ở cỡ trách Bờ Gia Diêu nhìn hắn tổ quốc cười cười, Mỹ Lì A O cũng lập tức nước nở lên. Thế nhưng không ai lưu ý hai người bọn họ, càng nhiều người đều là đưa mắt tìm đến phía Eton. Hắn là làm thế nào đến? Tại sao Bờ Gia Diêu thật sự bị đá cái 71? Thật là đáng sợ. Lệ A O ở nơi đó nhỏ giọng thầm thì, hắn sẽ không là bởi vì đại gia cười hắn, vì lẽ đó thi pháp để điểm số biến thành 71 đi. Khá lắm, Lệ A O này một nhỏ giọng thầm thì, mở ra đại gia dòng suy nghĩ, ngươi đừng nói, này thật là có khả năng th Vì nhìn sù dừng lại, cái kia nước mắt càng là vỡ đê mà ra, nếu như thuyết pháp này là thật sự, như vậy bờ ra dịu đá cho bộ dáng này, kẻ cầm đầu là hắn a. Y e toàn không nói gì, Triệt để không nói gì, những người này làm sao tư duy như thế phát tangent a. Còn có Lệ A o ta liền nên nhường ngươi ở Sở tốt team club bệ bỏ tiểu gạn chịu một trận đánh, có điều như bây giờ cũng rất tốt, Chỉ ít nhìn qua đối với bóng đá cái kia cô yêu quý cùng cần cù khiến người ta khắc sâu ấn tượng. Lệ A o ở năm 2023 xem như là đã ra cư dân mạng cho hắn quan lên lại vương cần cười công biệt hiệu, người trước là bởi vì hắn chạy quá mức lười nhác. Người sau là bởi vì hắn mỗi lần ở suốt bóng thời điểm đều yêu thích thử một cái răng hàm, cười đặc biệt hài lòng. Có người tìm tòi nghiên cứu quá lệ AO lưỡi nhác nguyên nhân, mặt sau nghiên cứu một hồi, cảm thấy rất khả năng là bởi vì hủ lì gặm dẫn đến. Ở lệ AO hiệu lực với sở protein blue bê bỏ tiêu gặm thời điểm, hắn ở trong phòng ngủ ngủ chính hướng đây. Đột nhiên liền bị một đám hủ lì gặm cho đánh đập, sau đó hắn liền tự do chuyển nhượng đi tới ly gờ một từ đó bóng đá ở trong lòng của hắn có chỗ bẩn, hắn bắt đầu trở nên lưỡi nhắc lên, mà hiện tại lệ AO tựa hồ không nhìn ra lại vương phong cách, chứ ăn ra nhiều lắm, yêu cười bên ngoài sẽ không có cái gì khác đặt gì điểm. đứng lên, vỗ vỗ lệ ạ ô đầu, 15 công không lệ ạ ô dụt cổ một cái, lộ ra có thể cùng ba lô kề so với so sánh ngây thơ đủ cười. trắng đen rõ ràng con mắt nhìn iton, bên trong tràn ngập vô tội. người tiểu tử này, iton khép cười một cái, đi tới vị nhịn sụp cùng mỹ li ạ bên cạnh, hai cái bờ da dịu đứa nhỏ về môi không muốn xem iton, trong lòng hiển nhiên hơi nhỏ tình khí. iton cũng không tức, chỉ là nhỏ giọng an ủi vài câu, sau đó liền lấy bờ da dị cùng nước đức cuộc tranh tài này nói đơn giản sáng tỏ một hồi thua nguyên nhân, bởi vì cuộc tranh tài này mới vừa xem qua, đại gia ấn tượng tương đối sâu khác. Vì lẽ đó ở Eton giảng giải dưới cũng coi như là hiểu rõ bên trong con con con đường. Trong đó Neymar cùng Thiago Silva và Vang Chỗ, David Luiz cùng đạn tợ xa lạ Flet ở tiền vệ phòng ngự bỏ sót đương nhiên cũng ít không được này, một hồi chiến thuật của đội Đức tinh diệu cùng công phòng thủ chuyển đổi mau lẹ. David Luiz ở một lần tranh đoạt trong quá trình, vì phòng ngự đưa cho đối phương một cái ném biên, đánh đầu về làm đến trung lộ, để đội tuyển Đức dễ dàng ghi bàn là có thể bằng chứng bọn họ trên phương diện chiến thuật thiếu hụt. Ở Eton phân tích, đại gia cũng là gật đầu liên tục, bỏ ra đội lần này lỗi thủng thực sự là quá nhiều rồi, đội tuyển Đức biểu hiện cùng chiến thuật lại quá tốt rồi cũng khó trách bờ ra dư thất bại thành bộ dáng này. xù cung Mỹ Li Ao cũng ngừng lại nước mắt, độ thiện cảm trà sát sự tăng lên, Idon cũng điểm ra bờ ra dư chủ xoé sẽ có lạ gì an bài sai lầm. Neymar cùng Thiago Silva bị thương gặp đối với bờ ra dư sản sinh to lớn ảnh hưởng, điểm ấy ai cũng biết. Neymar là này chi bình dân bờ ra dư duy nhất linh cả nguyên, mà Thiago Silva nhưng là bờ ra dư hậu trường định hải thần châm, cảm giác vị trí của hắn lên cấp cùng về truy đuổi với toàn bộ hàng phòng thủ ý nghĩa trọng đại. Thiếu hụt này một trước một sau hai cái hợp nhân, bờ ra dư nên đá bảo thủ một ít, bố trọng binh ở vòng ngoài cấm địa, để ép không gian Nhưng có là gì dĩ nhiên công đi ra, Y đổ toàn tuyến đệ lên nước được đánh. Đối với này, Yton chỉ có thể nói một tiếng, người thật dũng. 1314 mùa giải, Yton liền ăn qua hạt nhân bị thương thiệt tỏi Khi đó, ba lô Kelly bởi vì tranh chấp ăn được thẻ vàng, dẫn đến tích lũy thẻ vàng ngừng thi đấu, ngừng thi đấu cũng coi như hắn còn mang theo xạ dạ Y đi chơi, dẫn đến xạ dạ Y bị thương thiếu thi đấu. Này ai chịu nổi a? Yton cũng vì này trả giá chính mình lần thứ nhất. Lần thứ nhất xuất lĩnh Milan thua trận thi đấu, có điều Yton vẫn là ở sau trận đấu ổn để Fiorentina huấn luyện viên trưởng Mãn Trà một tay nói người khác muốn ở lượn về giáo dục Yiton, kết quả đây những thứ đồ này, Sidon, đọt, ta sốtì, dạ phỉ cũng có thể nhìn ra, có điều không có Yiton sâu như vậy khác, có trật tự chỉ là có cái đại thể cảm giác cùng rằng giáo. Lần này bọn họ cũng là cảm nhận được Yiton chuyên nghiệp, đối với này Yiton chỉ có thể nói cái này cần cảm tạ các cư dân mạng, khi đó hắn cũng là chấp vá lung tung, đồng nghe tây xem mới đưa toàn bộ trải qua phục hồi như cũ đi ra. Yiton nhìn tiểu các cầu thủ trên mặt cái kia có chút sùng bãi ánh mắt, trong lòng khỏi nói có bao nhiêu hài lòng, này còn không bắt được các ngươi, chờ có thể vì ta ra trận. Đến thời điểm trong tay mỗi người có một cái hào cảm 100, tuyệt đối mỗi người đều phối hợp thích hợp kỹ năng huy chương. Tương lai có hy vọng, tương lai có hy vọng a. Bờ ra dưới thảm bại nước Đức sau, có một ít rối loạn sản sinh, đại gia cũng không có hứng thú đến xem cái khác, liền liền nói chuyện thiếu lên. Trong đó đàm luận đến mùn tạ gì, mùn tạ gì tại đây một lần lật cột cũng coi như là ra danh tiếng, hắn ở vòng bảng thi đấu thời điểm, bị người kéo xuống quần, lộ ra màu trắng quần lót tình cảnh, thậm chí còn lên một cái tiểu tin tức. Ghana cùng đội tuyển Đức cũng có giao thủ, hai đội 22 chạm thành hòa nhau, đội tuyển Đức ở cùng bờ ra Dư đội trước có chút bình thường biểu hiện, cũng là mọi người cảm thấy đến bờ ra dịu đội tất thắng một trong những nguyên nhân. muốn Tạ gì muốn rời khỏi a? thì đột nhiên cảm thán một tiếng, Mũn Tạ gì ở đất cốt biểu hiện vẫn là có thể vòng có thể điểm, chỉ tiếp bởi vì tiền lương vấn đề, hắn nhất định không có cách nào ở Milan tiếp tục hiệu lực. Hy vọng hắn hết thể đều tốt đi. Eton cũng không có nói muốn Tạ gì cái gì, 350 vạn Euro lương một năm, 2 năm 750 vạn Euro là Milan tuyệt đối cho không ra. Chỉ có thể nói, hảo tụ hảo tán đi. Mùa giải trước Milan, tại đây cái mùa giải, sợ là không còn suất lại mấy người. Đại thanh tẩy bắt đầu rồi. Gagliardi đều đâu vào đấy bắt đầu bán người, ngoại mệnh tạ đều đâu vào đấy bắt đầu ký người. Dại ố là mập mạp này con mắt đều muốn cười không mở ra được. Hắn không nghĩ đến Ito chủ động cho hắn dẫn theo nhiều như vậy hạt giống tốt, tuy rằng ở trên hợp đồng có một ít hạn chế, tỷ như ở cầu thủ chuyển nhượng cùng tiền lương phương diện, nhưng cũng là máu kiếm lợi A. Tây Sù kẻ Honda, Ecn, Zemi, ba cái mùa đông chuyển nhượng mà đến cầu thủ, một cái đều không có để lại. Zerong muốn ta gì? nhỉ chờ Milan cầu thủ cũng là từng người có người mua, bao quát những người thuê mà về cầu thủ, như trước tẩy tiễn suy tổ hợp bên trong mở 7 ẩn. Hắn trở về, để Milan tuổi bay một luôn bất chính chi phong chứ Ba, cái gì gọi là một tay che trời à? chứ Ba, cái gì gọi là một tay che trời à? Mơ bay nị ẩn, một thiên tài cầu thủ, hấp dẫn rất nhiều câu lạc bộ sự chú ý. Inon trong ký ức, Liverpool đã từng đề nghị dùng Barlo Kelly trao đổi nị ẩn. West Ham United đã từng hy vọng ở năm 2016 mùa hè dùng 14 triệu bảng Anh mua lại vị này pháp hú 21 cầu thủ quốc gia. Hắn ở trong nước sẽ bạ bên trong cũng có một đám trên trúc, đem hắn gọi là nương thần bởi vì quá giống ba lô ly khuôn mặt, hơn nữa tẩy tiến suy giống như kiểu tóc ở Barlo rơi dụng thời kỳ hơi không ít fan. có điều ở năm 2023 vị này nương đã biến mất ở đại chúng tầm nhìn ở trong chợt có người nhắc lên cũng là cùng Milan móc đối hắn đã từng có cơ hội thực hiện chính mình thiên phú thế nhưng bởi vì lái xe đem chính mình làm thương dẫn đến câu lạc bộ thủ bóng bỏ qua tín nhiệm nhất hắn huấn luyện viên đây là một cái đông đầu tư duy tiếp cận 3 lô Kelly gai đầu ý con đối với dùng hắn đội tiền vẫn là lưu lại bồi dưỡng hiện một loại phức tạp tâm thái hắn thành danh tác phẩm hẳn là ở năm 2012 lúc đó vô số cư dân mạng kinh ngạc lên này không phải là một cái khác ba thần sao tương tự tướng mạo như thế không ly đầu Khi đó nỉ ẩn ở lòng bạc đi đại khu thủ phủ thành phố Milan nước Cộng hòa quảng trường bị cảnh sát giao thông tra ra không 17 tuổi không bằng lái, nhất làm cho người dở khóc dở cười chính là, Nhi ẩn dĩ nhiên cùng cảnh sát giao thông nói hắn không gọi Nhi ẩn, mà gọi chào. AC Milan một vị khác người ra đen tân viên, sau một ngày nỉ ẩn công khai xin lỗi, đồng thời biểu thị hắn không nói hắn gọi chào, mà là nói xe này là chào. Lúc đó Phun mạ kẹt gọi câu lạc bộ hy vọng cái này sự kiện vẹn vẹn là một cái 17 tuổi hài tử cho đùa dai. Hy vọng sau này hắn có thể ở Milan trong phòng thay đồ trưởng thành cũng thành trụ, có một cái khỏe mạnh ngoài sân sinh hoạt, ở từ công bằng cạnh tranh trong hoàn cảnh khiến cho hắn thiên phú được to lớn nhất phát triển. Chuyện này cũng chậm chậm lắng lại lại đi, có thể li ẩn cũng không phải một cái bé ngoan a. Barolo Kelly, Sạ Dạ Y, li ẩn ba người xen lẫn trong đồng thời, có thể có cái gì tốt, các loại ngoài sân có thể nói là tầng tầng lớp lớp. Barolo Kelly cùng Sạ Dạ Y đã từng là Italy công nhận tia tài, thế nhưng hai người thiên phú hoang phế, có rất lớn một phần nguyên nhân ở chỗ hai người không tự hạn chế. Sạ Dạ ý mặt sau hiệu lực quá chỉ trẻ Celine, lương một năm ngàn vạn. Nhưng bởi vì quán bar không có Ý Ta kích thích, mà lựa chọn gia nhập liên minh Roma, sau đó Mujino liếc mắt liền thấy mặc vào xạ dạ ý bị tiểu sắc đào dông thân thể, không, có phản ứng rất lạ vô cùng dở miệng, để xạ dạ ý từ chủ lực biến thành thay thế bổ sung, cuối cùng bị bán đi ra ngoài. Sự thực chứng minh, Mujino lựa chọn không có sai lầm. Ý tiếp nhận Milan thời điểm, xem như là một cái khá là xảo diệu thời gian điểm, xạ dạ ý bắt đầu hưởng lạc, thế nhưng vẫn không có như vậy hưởng lạc, hơn nữa hắn có một cái ưu điểm, chính là rất nghe Ba Lotheli lời nói, mà Ba Lotheli phi thường nghe Ý lời nói điều này sẽ đưa đến xạ Dạ Y có cứu giúp cơ hội. Thế nhưng nỉ ẩn không giống nhau, hắn tuy rằng cùng Ba Lô Kelly quan hệ cũng không sai, xem như là yêu tầm yêu, mã tầm mã thế nhưng ngươi hy vọng hắn giống như xạ Dạ Y hoàn toàn tình ngộ, phi thường phi thường khó. Nay không phải ủy Toan thành kiến, mà là ở trong ký ức hắn kính dân bối cảnh đạt được kết luận, cái này cũng là cái tiêu căng khó thuần tiểu tử. ở gia nhập liên minh Milan thời điểm, liền hô chính mình không giống Ba Lô Kelly, chính mình xem Ronaldo, chính mình là muốn trở thành quả bóng vàng ứng viên nam nhân. Nhưng hắn dùng hành động thực tế, nói cho tất cả mọi người, hắn là mặt trái tin tức nhân vật chính, gây ra chuyện phiền toái từng gấp một có điều nỉ ẩn cũng không phải là không có ưu điểm, xem qua nỉ ẩn đá bóng người đều biết, hắn thân thể tố chất phi thường xuất sắc, tốc độ nhanh, cao to cường tráng, siêu cường tính linh hoạt cũng không sai dưới chân dây bóng, đều là nỉ ẩn cá nhân đặc sắc. nhưng mọi người cũng đều biết, tiểu tử so sánh thi đấu xem cùng xử lý bóng hợp lý tính thực sự quá kém, điểm này cùng ba lô theli là có trên bản chất khác nhau, ba lô bóng thương là không có bất cứ vấn đề gì, vấn đề duy nhất là hắn có muốn hay không đá bóng, có muốn hay không hào hảo đá bóng. Nì ẩn chính là đơn thuần bóng thương không cao, cầm bóng đường ngắn, ra tốc độ bóng độ chậm, đột phá tuyến đường chỉ một, không nào xử lý cùng lang bán nhiều đều là giai đoạn hiện tại nỉ ẩn trên người vấn đề trọng điểm là người này chủ đánh chính là một cái cả người phản cốt nói không nghe thế nhưng tẩy tiễn suy tổ hợp để y tôn có chút do dự dù sao lấy trước chơi trò chơi thời điểm hà nội với cái này tổ hợp vẫn có cảm tình đã từng có người trêu chọc ari senger mần hàng tiền đạo Neymar, bạn vẽ cùng với cavani vì là mở tổ hợp bởi vì đặc biệt tổ hợp tên ở fan bóng đá bên trong gây nên nhất định náo động tại đây cái tổ hợp trước nhất là kỳ hoa tổ hợp chính là có ba lô kelly saria ẩn tạo thành tẩy tiến suy tổ hợp tên cứ gọi tắt là nfb Đồng thời ở xạ dạ ủy thương thiếu thời điểm, Ni Ẩng cùng ba lô Kelly hàng tiền đạo tổ hợp được gọi là trong lịch sử thông minh thấp nhất hàng tiền đạo tổ hợp. Để Ni Ẩng đến một chuyến, Y bấm điện thoại cho tương quan người phụ trách, hắn hy vọng có thể ước Ni Ẩng nói một chút, lại xuống quyết định sau cùng, nhưng là được tặng lại, để Y dở khóc dở cười. Ni Ẩng từ chối gặp mặt, bởi vì hắn tối hôm nay muốn đi này một hồi. Đồng thời Y cũng được một chút liên quan với Ni Ẩng trở về sau làm một ít chuyện. Cuối cùng, để Y quyết định chính là Ni đi đội thanh niên, thử nghiệm mang mấy cái cầu thủ trẻ đi quán ba cử động. Ở ba lô ly cùng xạ dạ ủy từ chối nghỉ ngẫm đi ra ngoài tìm thú vui xin người sau. Ni ẩn phi thường cô quả quyết định phát triển bằng hữu mới, mà đây là ủy tuyệt đối không cho phép. Có thể hắn có thể trở thành là đỉnh cấp cầu thủ. Thế nhưng ta vì cái gì phải hao phí nhiều như vậy tinh lực cùng thời gian đi mài hắn? Hơn nữa còn muốn liệu lĩnh bị hắn ô nhiễm cầu thủ nguy hiểm, phải biết lễ a ô, vì nĩ sụ. Những này cầu thủ là rất dễ dàng bị cẩm hóa, nếu như luyện phế không phải muốn lành lạnh. Ở Eton nhất định phải đem ẩn bán ra sau, Gã không hề nói gì, ngay lập tức sẽ đi liên hệ người mua. Nghề nghiệp tính quá thấp, một hạt cước chuột đánh xấu một nồi a. Iton thẩm thì trong miệng, nhị ẩn tình huống cùng ba Loteley, xạ dạ y không giống nhau. Ba Loteley là có thể chịu được cơ cổ, tiền đề là có một cái hắn đồng ý vì đó trả giá người dẫn dắt. Xạ dạ ý vốn là hai tử văn, đàng hoàng nghiêm túc cẩn thận huấn luyện, chỉ là bị ba Loteley cùng nghỉ ẩn mang hỏng rồi, hiện tại đã trở lại quỹ đạo. Thế nhưng nghỉ ẩn không giống nhau, hắn bóng thương cùng nghề nghiệp tính đều không thế nào tốt. Vậy thì như là ở phụt bạn bạn nào ở, ở trong cầu thủ phân tổ huấn luyện như thế, như vậy cầu thủ phóng tới bên trong là gặp tạo thành ảnh hướng trái chiều, hơn nữa Iton cũng không thiếu một người như vậy. Iton nơi này có chính mình dự định, nhưng là ngoại giới ở biết Iton muốn bán đi nị ẩn sau, một ít cực đoan fan bóng đá lại lần nữa liên hợp lên. Cái kia chết tiệt người Trung Quốc điên rồi, hắn bán đi mà vừa, hiện tại còn muốn bán đi nị hắn căn bản là không biết hắn đang làm gì, hắn muốn hủy diệt Milan, hắn chính đang hủy diệt Milan. Đây chỉ là một phần nhỏ cực đoan fan bóng đá, thế nhưng cũng có thể phản ứng ra một vài vấn đề. tỉ như ở chuyển nhượng vấn đề trên Milan fan bóng đá mất cảm, dù sao này mấy cái mùa giải bọn họ đã ăn được rồi ở chuyển nhượng mặt trên thì thôi. Galiani mùa giải trước suýt chút nữa liền bởi vì chuyện này bị chỉnh hạ vị cực đoan phan bóng đá nhân số tuy rằng ít, thế nhưng Milan cao tầng nhưng không có phản ứng gì, vốn là Itoan đều muốn. Nếu như Milan cao tầng bởi vì chuyện này tìm hắn nói chuyện lời nói, hắn liền muốn một lần nữa thân thuật một hồi chính mình quyền lực. Thế nhưng Milan cao tầng nhưng không có bất luận biểu thị gì. Điều này làm cho Itoan phi thường thỏa mãn cùng hài lòng. Cái gì gọi là một tay che trời a? Đây chính là Milan nội bộ phòng thay đồ, huấn luyện nhân viên, cao tầng đều không có vấn đề. Phần lớn cổ động viên tuy rằng nghĩ hoặc bất an, thế nhưng cũng biểu thị chống đỡ. Chủ thể tư tưởng là ta tuy rằng không hiểu thế nhưng hắn làm như vậy nhất định có đạo lý của hắn nhưng là cái khác truyền thông liền không như thế nghĩ đến trong đó người tích cực dẫn đầu thuộc về truyền thông nhật bản ý tiếng chó sủa ngang qua đại tây dương truyền đến Milano. cũng thực sự là khổ cực hắn không chú ý được cuộc vẫn đang chăm chú milan mùa hè chuyển nhượng hắn luôn luận rất có kích động tính nắm lấy milan chuyển nhượng mùa hè chuyển nhượng viết văn trường trong khoảng thời gian ngắn gây nên sóng lớn mênh mông rất nhiều người đều cảm thấy thôi cái này ý đủ rồi nói vẫn đúng là con mẹ nó có đạo lý y cái này chuyển nhượng thao tác có phải là điên rồi lại liên tưởng đến y toan tuổi rất nhiều người cũng đã chở chế dễ ước. Mùa giải này Milan thanh lý công tác tiến hành đến tương đương thuận lợi, hơn 20 vị cầu thủ rời đội, trong đó không thiếu có Rè Rong, Hèzi N, Mún Tà gì kẻ Honda, dỗ bị nổ chờ thực lực cầu thủ. Nhưng là Milan chuyển nhượng công tác đây, ý ngủ cái tạ dỗ văn chương bên trong, có một câu nói nói đến rất nhiều fan bóng đá tâm khảm bên trong. Ý có lẽ nào muốn dựa vào một đám hải tử thắng được quán quân sao? Dựa vào một đám hải tử hắn không chiếm được bất cứ thứ gì. Milan làm ra một cái lựa chọn sai lầm. Chương 4, ký hoa chuyển nhượng thao tác, cầu phiếu đề cử, chương 4, kỳ hoa chuyển nhượng thao tác, cầu phiếu đề cử. Tại sao muốn tiến cử Mạc Gủi Dở? Ai cần Mạc Gủi Dở? Ai là Mạc Gủi Dở? Chí mạng Ba liền, chỉ vì biết Mạc Gửi Dở là ai, hiện tại Milan gia nhập liên minh cầu thủ cũng coi như là không ít, nhưng bọn họ mục tiêu công kích chủ yếu nhưng tập trung ở Mạc Gửi Dở trên người, chỉ có thể nói đều lại Benzema. Nếu không là Benzema phiên dịch tên Trung Hòa Mạc Gửi Dở như thế, đều dẫn theo một con ngựa tự, Mạc Gửi Dở cũng sẽ không trở thành đầu tiên bị công kích cái kia một cái. Dù sao hiện tại Mạc Gửi Dở vẫn không có thái to khuê khuê tàu sân bay xoay người đơn phòng thủ đồng đội những ngày mạnh. Đầu tiên nhìn nhìn qua, ngoại trừ đầu khá lớn bên ngoài, Cũng không có bất kỳ có thể nhổ nước bạc điểm. Lẽ nào liền bởi vì đầu lớn, vì lẽ đó liền muốn đầu tiên bị công kích sao? Phía trên thế giới này nào có đạo lý như vậy? Có điều rất nhanh mà gửi giờ liền biết tại sao mình bị công kích, ở những người fan bóng đá trong miệng, hắn chỉ là một cái ở Livanda đá bóng cầu thủ, một cái không có ở đỉnh cấp giải đấu chứng minh quá chính mình ình lần cầu thủ. Hiện tại đi đến Italy, đi đến Milan, nhưng phải trở thành đội bóng chủ lực trung vệ, điều này không khỏi làm cho các cổ động viên cảm thấy nghi hoặc đồng thời khiếp sợ. Milan hàng phòng thủ vấn đề, chỉ cần là cái fan bóng đá đều có thể nhìn ra. Câu lạc bộ không có tiêu tốn giá cao đi mua những người nổi tiếng bên ngoài hàng cao cấp, trái lại ở Lizvan giải đấu, tìm tới một cái cái gì mà gửi dơ. Milan nhưng là nhà giàu a, fan bóng đá đều cho rằng mùa giải mới Milan phải lớn hơn là một gã. Dù sao từ các loại báo cáo tin tức cùng tin tức ngầm bên trong có thể biết, cao tầng đã cung cấp một bút tài chính dùng cho chuyển nhượng mùa hè rất viên. Hơn nữa thanh lý cầu thủ đến đi ra tài chính, cái này chuyển nhượng mùa hè Milan có thể vận dụng tài chính 4 bỏ năm lên đều sắp có 100 triệu. Cho tới fan bóng đá tại sao biết mà Gugger muốn trở thành đội bóng chủ lực trung vệ, đó là bởi vì ở kỳ chuyển nhượng mở ra thời điểm chính thức cũng đã công bố mạ gửi giờ gia nhập liên minh tin tức. Hơn nữa tại đến tiếp sau phỏng vấn ở trong, Eton đang đối mặt truyền thông thời điểm, nhắc tới mạ gửi giờ, hy vọng mạ gửi giờ có thể trở thành đội bóng chủ lực trung vệ, trở thành trên hàng hậu vệ chủ cột vứt vàng. Này càng làm cho fan bóng đá biểu thị không rõ. Mạ gửi giờ cái gì, cũng có thể đá chủ lực trung vệ. Hắn có thực lực này sao? Có năng lực này sao? Hắn có thể đá sao? Hắn đá không được ngươi biết không? Y nổ này một làn sóng Tiểu Văn Chương xem như là đưa đến kỳ diệu. Đang nhìn đến Tiểu Văn Chương hiệu quả tốt như vậy sau khi hắn không ngừng cố gắng lại sẽ một gã khác thông báo chính thức Chung Vệ Ạn Đợi Y kéo vào chiến trường. Ạn Đợi Y giờ y nổ cái Tiểu Văn Trương bên trong là một cái ở Atletico Madrid đã không lên chủ lực biên giới cầu thủ có thể như thế một cái biên giới cầu thủ lại bị Yton mời về Milan. Xem tình huống muốn cùng mạ gửi giờ tổ hợp xuất đạo trở thành a em tổ hợp gọi tất cả mạ tổ hợp. Điều này làm cho một ít Trung Quốc cư dân mạng xuất phát từ chơi vui biên soạn một chút như là mẹ nha không có phòng vệ mẹ nha ta bỏ bóng. Mẹ nha, ta bị đánh xuyên qua. Loại hình ảnh, bắt đầu đối với Milan mùa giải mới hàng phòng thủ biểu thị nổi lên lo lắng. Liên quan với Milan chuyển nhượng nhiệt độ đồng thời đến các loại đưa tin cùng tiết mục cũng hướng về phương diện này dựa vào lại đây. Có nói Uton quá trẻ tuổi, quá keo kiệt, không nỡ dùng tiền, đặt hy vọng vào cào vẽ số số, chuyển nhượng hay là muốn xem gã Lianni. Có nói mùa giải mới Milan gặp bởi vì chuyển nhượng mùa hè chuyển nhượng mà dẫn đến toàn bộ mùa giải hụt phí. Còn có nói Uton sẽ dùng bị sa thải thành tựu đánh đổi, lĩnh ngộ cái gì gọi là tiền nào đồ nấy đạo lý. Ở trong giới bóng đá có loại thuyết pháp gọi hàng cao cấp tiên như ý nghĩa chính là tiêu tốn giá cao mua cầu thủ vậy thì là hàng cao cấp nếu như hàng cao cấp biểu hiện không kiểu gì vậy thì là hàng lợn mà Iton ký xuống mạng gửi giờ ạ đợi ý với luận này kỳ thực là bình thường chuyển nhượng hoạt động nhưng là bây giờ lại bị hí dưng là nhận giác một làn sóng lại một làn sóng dư luận hướng về Milan vào tới ý đủ cái tạ dồ rào rạt đất ý ở sự tưởng tượng của hắn bên trong Iton hiện tại đã bị này một làn sóng dư luận bức tay chân luân quăng nhưng mà trên thực tế đây Bethelconi ta không can thiệp ngươi bất kỳ quyết định gì Gagliani ta sẽ hoàn thành ta công tác không muốn lo lắng quá mức Bà bà dạ, tuyển trạch viên bộ ngành sẽ dốc toàn lực hiệp trợ ngươi công tác. Nếu như có áp lực nói với ta, buổi tối có muốn hay không uống một chén? Sabi Enza có cần hay không phát biểu một phần thanh minh, phần lớn cổ động viên đối với ngươi vẫn là chống đỡ, chỉ là hy vọng ngươi có thể lớn mật điểm dùng tiền. Ở bên ngoài xem ra, hiện tại Milan cổ động viên đối với Itoan hẳn là rất bất mãn, nhưng trên thực tế, ngoại trừ một ít cực đoan fan bóng đá bên ngoài, phần lớn fan bóng đá vẫn là ly tính, chỉ là tình cờ bị tin tức ảnh hưởng đến, nhổ nước bọt hai câu. Itoan quá tiết kiệm, ta nghe nói chúng ta chuyển nhượng dự toán rất thật hy vọng nhìn thấy một ít nặng cân gia nhập liên minh A mấy chục triệu euro loại kia đến một điểm minh tinh cầu thủ đi Mùn tạ gì rời đi thực sự là quá đáng tiếc ta cảm thấy cho hắn thực lực vẫn là rất xuất sắc còn có lùi ẩn có điều ta vẫn như cũ chống đỡ vấn luyện viên trưởng công tác những người này chống đỡ ít ngoại giới âm thanh làm sao căn bản là không quá quan trọng có điều đây quả thật là ảnh hưởng đến đội bóng dẫn viên công tác một ít chính đang hiệp đảm chuyển nhượng trong khoảng thời gian ngắn lâm vào thế bí hơn nữa gia nhập liên minh cầu thủ nói thí dụ như mạo gửi giờ ạ ủy xã giao truyền thông phía dưới cũng có một chút cực đoan fan bóng đá đối với bọn họ tiến hành rồi nụm mạng gánh chịu chủ yếu hỏa lực mạ gửi giờ đúng là cũng còn tốt, không có phát biểu cái gì quá khích ngôn luận, chỉ là sớm thủ tiêu nghỉ ngơi trở lại câu lạc bộ. hắn hy vọng sớm một chút tham gia đến huấn luyện ở trong, ở mùa giải mới có một cái khởi đầu tốt, đây là ý ton khá là thưởng thức mạ gửi giờ địa phương. ở công kích xong hàng phòng thủ sau, bọn họ lại chuyển tới trên hàng tiền đạo. ở Robino, Bazzini, Ni ẩn nhất định phải bị bán ra sau. ở trên hàng tiền đạo Milan đến nay chỉ bù đắp một cái tozet. Inu Tato lại lần nữa làm trò, lần này mẫn cảm đề tài là lương cao năng lực kém, phải biết trước mấy cái mùa giải. Milan chính là dùng miễn ký lương cao đại pháp tập hợp một nhóm cầu thủ, thế nhưng hiệu quả làm sao, xem thành tích liền biết rồi. Ngay ở Ý ngủ cả tạ rồ vẫn muốn nghỉ tra cứu thời điểm, một cái tân gia nhập liên minh thông cáo, để hắn vui mừng khôn xiết. Milan trang web tuyên bố một cái dẫn viên thông cáo, Milan từ hạng nhì Pháp giải đấu kiện tiến cử Ngo gỗ Lụcane. Hạng nhì Pháp giải đấu, Ngo gỗ Lụcane, một cái 23 tuổi Pháp vóc dáng nhỏ, giữa sân cầu thủ, nghề nghiệp cuộc đời sạch sẽ đáng sợ, sớm nhất hiệu lực với Bologna là mùa giải tăng lên trên đến đội chủ lực sau đội bóng từ hạng nhì pháp giáng cấp đến giải hạng ba pháp một cái mùa giải sau gia nhập liên minh hạng nhì pháp kiện ngồi vững vàng chủ lực trợ giúp đội bóng sung giáp thành công là một cái như vậy mặt hàng dĩ nhiên có thể gia nhập liên minh milan có tiêu tốn milan 500 vạn euro phí chuyển lượng từ cả nẹt biểu hiện đến xem hắn là thiên hướng với phòng thủ cầu thủ người bán đi e cien, muốn tại gì mua vào một cái hạng nhì pháp không có ở đỉnh cấp giải đấu chứng minh quá chính mình nhìn qua liền mềm yếu có thể bắt nạt tiểu khả ái chuyện này thực sự là khiến người ta không cách nào nhìn thẳng không nhịn được muốn nổ nước bọt Chúng chi tại đây cái con vật nhỏ trên người, Ý đầy đủ bỏ ra 500 vạn euro. Lần này liền ngay cả Milan cao tầng đều có chút ngồi không yên. Bà bà giả mịt mở gọi điện thoại biểu thị, chuyển nhượng tài chính phi thường đầy đủ, có thể không cần như vậy tiết kiệm, Berlusconi để sạm tỉ ẹn dạ trả lời, thực sự không được, hắn còn có thể móc ra một ít tiền đến góp tiền vào, hy vọng Ý có thể đến một điểm khiến người ta sáng mắt lên chuyển nhượng thao tác. Gagliardi mấy ngày nay cũng là bay tới bay lui, hơi mệt chút. Dĩ Vang hắn tuy rằng bị người nổ nước bọt là nhặt rác lục loại thùng nhưng cũng là đi đội bóng nhà giàu nhặt, nhưng là hiện tại trời nam biển bắc chạy loạn khắp nơi, đi tìm một ít chưa từng nghe qua cầu thủ, một lần để hắn hoài nghi, chính mình có phải hay không bị Iton cho trình Hắn cũng bị mở hướng về Iton biểu thị qua ý kiến, biểu thị chính mình có năng lực có thể ép, ép giá, hiện tại chuyển nhượng tài chính đầy đủ, có thể ở lượt cúp sau đó một làn sóng đại, chỉ cần Iton coi trọng, hắn tuyệt đối có thể làm luận hạ xuống, mua không tới cũng có thể thuê. Thế nhưng Iton không chút nào hồi tâm chuyển ý dấu hiệu, thậm chí còn biểu thị những này cầu thủ đều là ở tuyển trạch viên bộ ngành trong tài liệu khai của ra, phi thường thích hợp hắn mùa giải mới chiến thuật đấu pháp. Đối với này tuyển trạch viên bộ ngành biểu thị cái nổi này bọn họ không lưng gã li một lần muốn trực tiếp giải tán milan tuyển trạch viên bộ ngành không có chuyện gì các ngươi quan sát những này cầu thủ làm gì kỳ hoa chuyển nhượng thao tác não tản chuyển nhượng thao tác chưa từng thấy tiền ion sẽ là một cái thất bại mùa giải đủ loại khác nhau đánh giá đặt tại ion trên đầu rất nhiều người đều chờ mong milan thu hồi chuyển nhượng quyền lực có thể bất luận ngoại giới dư luận làm sao milan vẫn như cũ lấy ion ý chí ở trên chuyển nhượng thị trường ba tạ cả người đều muốn cười điên rồi hắn cảm thấy đến ion không phải choáng vắng chính là điên rồi Hắn cho rằng hắn là ai, mua một cái ở giữa một cái, trên thế giới nhiều như vậy cầu thủ, ngươi mua này mấy cái liền nhất định có thể thành tài. Tiền nào đồ nấy, ngươi có hiểu hay không? Mua giải trước cao quang biểu hiện, để rất nhiều người cảm thấy đến Milan đi ở phục lưng trên đường, là muốn tranh cướp quán quân, thế nhưng liền hiện tại cái này rất viên. Milan có một chút muốn tranh cướp quán quân dáng vẻ. Tranh cướp quán quân chuyển nhượng thao tác là muốn làm như thế. Cái gì? Ý nhận được điện thoại, bà bà dạ để cử một cầu thủ, Alexi Ozomanoly. Ozomanoly ở Serie xem như là mới lộ đường kiếm. Cái này 19 tuổi Italy trung vệ được gọi là tân nệsta ở Roma tuy rằng bị đặt ở hậu vệ cánh trái vị trí, nhưng là ở có hạn thi đấu thời gian trong, biểu hiện đúng quy đúng củ hiện tại Roma đang cùng Roma nô lì đàm luận ra hạn hợp đồng. Các người có thể dò hỏi ta ý kiến, ta rất vui vẻ. Ý trầm ngâm chốc lát, cảm thấy đến đem Roma nô tiến cử đội bóng tựa hồ cũng không có vấn đề lớn lao gì, cái này cầu thủ thực lực vẫn có. Lukaku mới vừa tới đến Inter Milan thời điểm, tại Milan Derby bên trong bảo lưu tiết mục chính là tựa lưng gánh vác mã lúc đó rất nhiều fan bóng đá đều nổ nước bọt Lukaku, thì trên người bạch giải ra thân thể đối kháng đều là không góp sức, thế nhưng ở Zoro Li trên người, Lukaku tìm tới tự tin, thể hiện rồi một cái trung phong tố dưỡng. Thế nhưng đến Lukaku lần thứ 2 tiến cung thời điểm, Zoro Li đã có thể tại thân thể đối kháng trung hòa Lukaku tranh tài một, 2. Zoro Li có thể không phải đỉnh cấp trung vệ, có thể ở thích hợp đội hình phối hợp bên trong có thể bày ra đỉnh cấp thực lực, trở thành đội bóng nhà giàu chủ lực trung vệ cũng không có vấn đề gì, chính là không như vậy ổn định cùng đáng tin. Từ hiện tại góc độ nhìn lên, Zoro Li là so với Mạng án ý càng thích hợp trở thành chủ lực tồn tại, đặc biệt là Maguer Hắn vẫn không có ở đỉnh cấp giải đấu rèn lợi quá, không có đỉnh cấp giải đấu đá bóng kinh nghiệm, ở mùa giải ban đầu khả năng không có như vậy thích hợp. Hơn nữa, tuy rằng Zola mà lý là Lazio cổ động viên, có nhi ưng mộ thế nhưng ở trong ký ức, hắn hiệu lực với Milan thời điểm cũng là tương đương cần cũ, ở tiền lương trên cũng là nguyện ý làm nhượng lại bộ, fan bóng đá đánh giá cũng cao, tiến cử đối với phòng thay đồ xây dựng, đội bóng tinh thần thuộc tính đều có tốt tác dụng. Hơn nữa hiện tại vào tay, bắt đầu lời nói, không muốn 25 triệu euro, cũng không muốn 20 triệu euro, chỉ cần 10 triệu euro khoảng chừng, trái phải, liền có thể từ Dô Ma mua lại Roma Liên hỏi ngươi có động tâm hay không, muốn không muốn. Mua hắn, mua hắn, mua hắn. Nay một việc chuyển nhượng cũng làm cho ỷ tư duy sự hạn chế mở ra, hắn không thể chỉ cảnh tỉnh tương lai, còn cần nhìn hiện tại. Khi chiếm được ỷ trả lời chắc chắn sau, gã Li A Ni cũng là nhanh chóng cùng Roma phương diện tiến hành rồi bàn bạc, thời cơ này thẻ phi thường vi diệu, vừa lúc ở Zoma nổ lì ra hạn hợp đồng bất ngờ, Zoma nổ lý đối với rời đi Zoma cũng không có quá chống cự. Dù sao, hắn ở Roma không có cái gì ra trận cơ hội. Zoma cũng có đem hắn thuê đi ra ngoài ý tứ, vậy còn không như đi Milan, lại bắt đầu lại từ đầu, bắt đầu từ số không đây. Cuối cùng, Milan lấy 13 triệu euro thêm vào 2 triệu euro di động điều khoản, cao nhất đạt đến 15 triệu euro, mua lại đội Mallorca. Này có một chút vi vượt qua Milan dự toán. Có điều này không phải vấn đề lớn lao gì, phí chuyển nhượng cao một điểm. Ở cầu thủ tiền lương trên có thể ép ép một chút. Milan hiện tại tiền lương kết cấu là có nghiêm ngặt kiểm soát. Này một cái chuyển nhượng cũng coi như là động viên fan bóng đá sao động tâm tư. Cổ động viên ý tuy rằng còn ở treo trọng, tuy nhiên không có như vậy. Điền cùng dù sao đội Mallorca ở Italy vẫn còn có chút tiếng tăm. Milan đội hình bình quân tuổi tác chính đang thẳng tắp giảm xuống, một đám lao tướng rời đi. Một đám tiểu tướng gia nhập liên minh, Milan chủng kiến đều đâu vào đấy tiến hành, ngoại giới dư luận cũng không có ảnh hưởng chút nào. Ở xa giao truyền thông trên, có người viết đến ở xài hết Milan dự toán sau, Milan sẽ tiến vào ít thời đại. Chương 5, hắn từ chối bệnh rèn, chỉ vì gia nhập liên minh, chương 5, hắn từ chối bệnh rèn, chỉ vì gia nhập liên minh. Liverpool có ý định cầu mua Balotelli. Này một cái hot sẽ ở hấp dẫn vô số ăn dưa của chúng, có Milan fan bóng đá còn phát văn nổ nước bọn các ngươi sẽ không có chính mình tiền đạo sao? Sau đó có người nghĩa rộng vì là các ngươi sẽ không có chính mình Balotelli sao? Lý vợ bốn cái này cách làm cũng là bởi vì lùi xạ dệ duyên cớ, tuy rằng còn ở luật cục trong lúc, thế nhưng xạ dệ rời đi tựa hồ không cách nào phòng ngừa, Real Madrid đã từng có ý định tiến cử xạ dệ. Bọn họ đối với Benzema không có như vậy thỏa mãn, Benzema ở Real Madrid cuộc đời cũng nhiều lần từng chịu đựng khiêu chiến, có thể cuối cùng vẫn là vị này tranh luận rất nhiều gánh oan hiệp cười cuối cùng. Real Madrid từ bỏ tiến cử xạ dệ nguyên nhân chủ yếu là một mặt xạ dệ tướng mạo không phù hợp mẫu nam tiêu chuẩn, mà khác là xạ ở bờ ra giật cột cắn người sự kiện gây nên tranh luận. Liền, 1314 mùa giải cùng cỡ gì tại Anozona nâng cộng hưởng châu Âu chiếc giày vàng thượng, ông đồm tờ tờ ở lít cầu thủ xuất sắc nhất, FV Tottenham ở lít cầu thủ xuất sắc nhất, tờ G ở lít chính thức cầu thủ xuất sắc nhất, Liverpool bên trong cầu thủ xuất sắc nhất, nhập vào tuyển tờ FA ở list giải tốt nhất đội hình, ESM, châu Âu thể dục tạp chí liên minh, Mùa giải tốt nhất đội hình xạ rẻ cùng Real Madrid đàm phán liền như vậy đất rồi. Thế này, Barcelona vội vàng tiếp nhận. Barcelona, người muốn hay không? Không muốn ta liền tiếp đi rồi ha. Thân. 1314 mùa giải Real Madrid BBC tổ hợp hảo vô nhân tính, 200 triệu cùng bay, thành tựu La Liga hai cực một trong Barcelona tự nhiên cũng là không cam lòng được sau, bọn họ có kế hoạch dẫn vào xa dễ, tạo thành MSN tổ hợp, chống lại BBC tổ hợp. Đối với này, Milan fan bóng đá hô to đi giả hút IIS từ bên cạnh đi ngang qua. Liverpool hiện tại cầu mua Balotelli, xem ra xa dễ chuyển nhượng đã 89 phần 10, dựa theo dị vãng thông lệ, vào lúc này Zola đã bắt đầu thúc đẩy chuyển nhượng, chỉnh lên dư luận. Trên thực tế, ở Zola cùng Yton ký kết trước, ở Zola thu hoạch một đống tiền được trước, hắn là có ý định này. Ba Loteley cũng từng có động tâm, dù sao Ba Loteley là nghe Giả lời nói, chính là không có một cái trường hiệu quả tính mà thôi. Có thể hiện tại, Giả Ố tự nhiên là sẽ không cùng ít đối nghịch, chỉ là ở tiền lương phương diện có một chút nho nhỏ ý kiến. Liverpool vốn là lã vọng không cần, Giả là sở hữu câu lạc bộ đều kẻ đáng ghét bao quát mua người câu lạc bộ, có thể không thể không nói, chỉ cần hắn muốn hoàn thành chuyện nhượng căn bản cũng không có thất thủ quá. Nhưng lúc này đây không giống nhau, giải Ố là bất động a. Liverpool vừa nhìn tình huống này, trên đầu tất cả đều là dấu chấm hỏi ở cao lượng biểu hiện. Liverpool, thân, có ở đây không? có khách tới cửa, ngươi không làm. Thiền a, Thiền ngươi muốn hay không? Ngươi kiếm lời không kiếm lời. Gai ốm lạ, Thiền ta đương nhiên muốn. Chuyện làm ăn ta đương nhiên làm a. Thế nhưng ba lô theo li việc này, không được. Sẽ ảnh hưởng ta cùng Iton quan hệ, Iton không mở miệng ta tuyệt đối không thúc đẩy. Vốn là sự tình liền đến đây là dừng lại, nhưng là bởi vì do mã nô lì chuyển nhượng, Iton nghĩ rõ ràng một chuyện, ở trong trí nhớ của hắn những người cầu thủ thành công, có thể không có nghĩa là hiện tại cầu thủ thì có trong ký ức thực lực, vẫn là cần một ít quá độ kỳ lao tướng. Thủ môn vị trí Iton vốn là muốn muốn trực tiếp để bạn đổ nạ dùng mà Ở nguyên bản trưởng thành quỹ tích bên trong, đồn nạ dùn mạ cũng là ở 1516 mùa giải sâu diễn đầu tiên, có thể vừa nhìn thấy Liverpool, hắn đã nghĩ đến một người. PP Zina Zina, F.A. thủ môn, từng theo Tây Ban Nha đội tuyển quốc gia đoạt được năm 2008 một chỉ ả thụy sĩ ở dâu quân, năm 2015 Nam phi vô địch vật cuộc cùng với năm 2012 ba lan đu cờ Zina ở quân. 1982 năm sinh ra, hiện tại 32 tuổi, ở độ tuổi này những vị trí khác khả năng chính đang trượt, thế nhưng xin chào. Quý ông tỷ phú bên trong Vương nhiều Ngư nói thật hay, thủ môn vị trí này đó là càng già càng yêu. Džina hiện tại ở Liverpool đã đá không lên bóng, mùa giải trước bị thuê đến Napoli, trong ký ức cái này mùa giải chuyển nhượng mùa hè sẽ bị Ben Munis 3 triệu Euro mang đi, làm một cái thay thế thủ môn, một cái mùa giải cũng không làm sao ra trận. Sau đó ở 1617 mùa giải 2 triệu Euro gia nhập liên minh Napoli, khi đó Džina 33 tuổi, nhưng là biểu hiện vẫn như cũ thần dũng, có thể xưng là càng già càng dẻo dai. Thành cứu Napoli chủ lực thủ môn, ở các hạng thi đấu ra trận 44 lần, cũng trợ giúp đội bóng đoạt được Serie A quân. Mà ở sau đó ba cái mùa giải, cũng không thiếu có cao quang biểu hiện 16-17 mùa giải, Zina ở các hạng thi đấu ra trận 48 lần Hoàn thành 14 trận linh phong, ra trận thời gian đạt đến 4.320 phút 17-18 mùa giải, Zina ở các hạng thi đấu ra trận 47 lần Cuối cùng trợ giúp đội bóng đoạt được CZAA quân Sau đó 1819 mùa giải tự do thân gia nhập Liên minh Milan Nếu như Milan có thể hiện tại quyết định Zina lời nói Không riêng chỉ là thủ môn vị trí có một cái đáng tin ứng cử viên vấn đề Tương đương với thiếu đi rồi 45 đường vòng A Này không phải tương đương với video ngắn bên trong sau khi tốt nghiệp đi làm bảo an, thiếu đi 40 năm đường vòng. Vạn vật phần cuối là tiến vào xưởng khác thường khúc cùng công tuyệt diệu sao. Nghĩ đến bên trong, Ethan vỗ tay mà cười, "Diệu a." Nếu như nhớ không lầm lời nói, vốn là Di nạ là ở 2022 năm tháng 5 tuyên bố giải nghệ, lúc đó mọi người cũng là cảm thấy đến cái này lão thủ môn không quá giỏi, ai có thể từng muốn hoàng tiềm cũng chính là vì Lạ Dô ở Miễn Kỳ rồi Di nạ, đồng thời ở một hồi thi đấu sau, gia hạn hợp đồng đến 2024 năm, đủ để chứng minh Di nạ thực lực, lâu dài, cứng chắc, vững vàng. Ba vô duyên gia nhập Liên minh Liverpool, cũng làm cho các cư dân mạng ít đi cái việc vui, dù sao Ba gia nhập Liên minh Liverpool thời điểm, hắn hợp đồng nhưng là gây nên fan bóng đá rộng rãi thảo luận. Cái này cũng là dạy ổ năng lực mặt bên chứng minh, Giải ổ lúc trước ở Ba Loteli gia nhập Liên minh thời điểm, cũng biết Ba Loteli tính cách khiến người ta đau đầu, liền lợi dụng điểm này chỉ một cái khích lệ điều khoản. Không riêng vì là Ba Loteli tranh thủ mỗi tuần 8, 5 vạn bảng Anh hợp đồng, để Ba Loteli thu vào mức độ lớn tăng cường, lương một năm sắp tới vạn euro. Càng là ở hợp đồng bên trong bỏ thêm trợ xuống quy định, nếu như cầu thủ ở hợp đồng kỳ hạn bên trong mỗi mùa giải không có nhân bạo lực hành vi, hướng về đối thủ hoặc bất kỳ người nào khác nổ đẩm, sử dụng tính chất công kích, xỉ nhục tính hoặc nhục mạ tính nôn ngữ cùng hoặc thủ thế cùng hoặc ngôn từ hoặc hành vi trên phản kháng mà bị phạt xuống. Như vậy ở mỗi cái mùa giải ngày 30 tháng 6, hắn đem thu được 1 triệu bảng anh tiền thưởng. 巴洛特利啊, 巴洛特利, người xem một chút ngươi 1314 mùa giải, trên nửa chặng đường 4 lần cấm thi đấu cho Liverpool, cho hắn câu lạc bộ tạo thành bao lớn trong lòng bóng tôi a. Liverpool huấn luyện viên trưởng Dù giờ là không muốn tiến cử Balotelli, đối với mujino đều không cách nào quản lý cầu thủ, hắn không có khiêu chiến ý nghĩ, ở nguyên bản dòng thời gian bên trong, hắn cũng là thực sự không có lựa chọn, mới gặp tiến cử Balotelli. Sự thực chứng minh, dù giờ là rất có tự mình biết mình, giải đấu là cũng sắc thực nước bức, 1415 mùa giải biểu hiện gây go Balotelli, bởi vì hợp đồng lại vẫn có thể từ Liverpool nhiều năm 1 triệu bảng Anh rời đi, chuyện này quả thật là làm người nghe kinh hãi. Khi nghe đến Milan từ chối bán ra Balotelli sau, Liverpool cũng coi như là thở phào nhẹ nhõm. Giữa lúc bọn họ dự định một lần nữa xem xét liên quan với xạ dễ sau khi rời đi đồ dự bị ứng cử với lúc, Milan Phương diện chuyển đến một cái tin. "Này, Lão Thiết, Lý ẩn ngươi muốn hay không? Tiêm lực cái thẳng, cái thứ 2 3 Lotelia. Sau đó so với 3 Loteli càng lợi hại siêu cấp thiên tài a." buồn cân nhắc một hồi, "Thật giống, cũng có thể." Dỗ giờ cân nhắc một hồi, 3 ta bắt bí không được, ngươi cái thanh niên ta bắt bí không được. Đây chính là bọn họ không biết nị ẩn, 3 Loteli cùng nhị ẩn phiền phức kỳ thực là có khác nhau. Bắc Lôtheli phiền phức chủ yếu tập trung ở trong sân bóng, xem như là ở xỉ nhục dưới vỏ đã mẹ không sợ rơi. Lý ẩn phiền phức chủ yếu là tập trung ở đây ở ngoài, hơn nữa bản thân cũng là một cái mười phần cưỡng loại cho gian tìm đường chết tiểu nam thủ. Có điều, này cùng Iton có quan hệ gì đây? Hắn chỉ là nói ra một cái nho nhỏ kiến nghị thôi. Hai phe ăn nhịp với nhau, tuổi khô lửa bốc, hỏa trên đôi lông mày. Gagliani đang đi tới Liverpool thời điểm, Iton cố ý dặn dò, tiền có thể muốn bao nhiêu muốn bao nhiêu, thế nhưng muốn đang bảo đảm dạ dạ gia nhập liên minh tình huống. Đối với này, Gagliani là Bôn ba cho biết, trong đêm gọi đến Bettlerconi đương nhiên, đây là khuyết đại địa thuyết pháp, ngược lại Yton muốn dẫn vào gì nạ, này dưới cái nhìn của bọn họ là một cái phi thường chính xác rất viên, ngoài miệng không lông làm việc không tốn sức loại ý nghĩ này, cổ kim nội ngoại đều là thông dụng. Yton muốn trực tiếp để bạt đồn nạ rùn mạ làm thủ môn chính ý nghĩ, hay cùng một ít bột 2.000 một tháng tiền lương xin mời một người phụ trách công chúng hảo, còn hy vọng hắn có thể đem công chúng hảo làm hồng hồng hỏa hỏa, làm ra trăm vạn hiệu quả như thế thái quá. Liverpool phương diện khi nghe đến Milan yêu cầu sau, cũng là hơi do dự một chút, dù sao Mu đã đang nói chuyện liên quan với gì nạ sự tình. Zina bản thân cũng đúng đi đến Bayern Munich không có cái gì quá to lớn ý kiến. Nhưng là ở Milan hung hăng tham gia, đặc biệt là có hy vọng đá chủ lực điều kiện tiên quyết, nhà giàu chỗ tốt liền cho thấy đến rồi. Nếu như, Milan là một cái bên trong câu lạc bộ nhỏ, vậy còn thật không nhất định có thể cướp được Bayern Munich, có thể đây là Milan A. Bóng đá nhà giàu. Hơn nữa sát suất cao còn có thể đá chủ lực. Phải biết Bayern Munich nhưng là có nơ ơ. Milan có cái gì? Liền, Zina biến tâm, Bayern Munich đối với này cũng không có cơ cầu, dù sao chỉ là một cái thay thế mà thôi hai phe rất nhanh ký kết hiệp ước, Milan trang web cũng tiến hành rồi thông báo chính thức, Milan chuyển nhượng mùa hè chuyển nhượng đã xem như là tiểu biên môn ngoại trừ vật cột ở ngoài một cái khác ăn cơm thần thiên. đang nhìn đến Milan thông báo chính thức sau, có giải nội tình tiểu biên kết hợp một ít lời đồn đại chuyên nhảm, đánh ra một phần ở trong vòng tròn phong truyền gia Tiểu Văn Trương tiêu đề cũng là khiến người ta rất có chút đi vào dục vọng, hắn từ chối bậy rẽ chỉ vì gia nhập liên minh, rất nhiều gần nhất bị Milan chuyển nhượng tin tức anh tặc cổ động viên, đúng một tiếng liền điểm đi vào, rất nhanh liền muốn biết có phải là có hàng hiệu gia nhập liên minh, Milan lại vẫn chặn ngang Bernoulli coi trọng đối tượng. Kết quả vừa nhìn. Liên này. Gina, chương 6, 17 tên tân viên gia nhập liên minh, xài tiền như nước, chương 6, 17 tên tân viên gia nhập liên minh, xài tiền như nước. Người thường xem cho vui, trong nghề nhìn môn đạo, đừng động người đàn ông này giá trị con người làm sao. Nói tóm lại Milan từ nít trong tay, chẳng ngang sau khi, một mặt xử lý không cần cầu thủ, mặt khác cũng là bù mạnh đội bóng vị trí. Milan cao tầng cùng fan bóng đá đều là tương đối hài lòng, chí ít dưới cái nhìn của bọn họ, người đàn ông này gia nhập liên minh cũng coi như là thần lai chi bút. Kỳ thực cũng có người đề nghị Có thể ký xuống ở bờ gia giật cụ thể hiện xuất sắc cô thủ mônọ qua, nếu như là thành tựu fan bóng đá, họ qua đúng là cái lựa chọn không tồi, hắn vạch gôn kỹ thuật phi thường xuất sắc, ở thời điểm tranh tài thậm chí để tên miệng đoàn tiên sinh không nhịn được bình luận, đội tuyển câu ngày hôm nay đứng trên vạch gôn không phải một người, mà là một vị thần. Đối mặt bờ gia giũ đội 18 chân xuất bóng, họ qua hoàn thành rồi 11 lần cứu thua, kinh diễm trình độ ở Iton trong ký ức, chỉ có hát bạo loại nhào tổ hợp hoài nghi nhân sinh, Messi tại chỗ biểu diễn một cái gấu trúc lăn bối cảnh có thể đánh đồng với nhau. Lúc đó có cư dân mạng tay bình, thiên nhược hưu tỉnh thiên dịch lão gặp phải hất ngông một cước, các người đúng là ngông một cước a. Tư Cư dân mạng phổ biến cho rằng MSN tổ hợp không có ghi bàn nguyên nhân là bởi vì bọn họ ở suốt bóng thời điểm quá chú ý góc độ, không có ngông một cước, không phải vậy đã sớm tiến vào. Chuyện phiếm thiếu tự, họ quả vạch goal kỹ thuật là không sai, nhưng thân cao là một cái ngại thường, 183 cm thân cao ở thủ môn ở trong là phi thường phi thường phi thường lại, thậm chí so với Casillas đều muốn thấp cái 2 cm, Casillas bởi vì vóc dáng lùn một điểm, ở trang T-Honlit trận chung kết đối mặt Milan suốt bóng nhưng là bị thiệt hơn nữa họ quả kỹ thuật có sự hạn chế hắn đối với trên không bóng xử lý cùng dưới chân bóng xử lý phi thường gây go. rất nhiều fan bóng đá ở bờ ra vượt cục sau khi kết thúc đều sẽ cảm thán họ quả là duy nhất một cái ở bờ ra vật cúp thể hiện xuất sắc thế nhưng không có đội bóng nhà giàu tranh đoạt cầu thủ duy nhất có hứng thú milan cùng liverpool cũng đều từ bỏ có thể từ phía sau kết quả nhìn lên từ bỏ họ quả là chính xác họ quả ở vượt cúp sau gia nhập liên minh malaga tuy rằng ở mới bắt đầu thời điểm dựa vào biểu hiện ngồi vững vàng vị trí chủ lực nhưng là đang bị thăm dò rõ ràng nội tình sau họ quả nhiều lần trúng cử la liga kém cỏi nhất đội hình Đệ nhị mùa giải bị thuê đến ở Granada, mùa giải sau khi kết thúc không người hỏi thăm rời đi năm giải đấu lớn. So với gì nạ, tại chức nghiệp cuộc đời gặp gỡ có thể nói là khác biệt một trời một vực, ngươi đừng xem Hoàng Quả so với gì nạ tuổi trẻ 3 tuổi, thế nhưng nạ cao hơn Hoàng Quả 5 cm. Bà bà giả tuyển trạch viên bộ ngành gần nhất phi thường sinh động, một phong lại một phong cầu thủ tin tức bay đến ỷ trên tay, trong đó trọng điểm đề cử chính là đi vô đó gì đi. vị này bện chùm tiền đạo là thế thân bị thương Benet, tham gia 2014 năm trước. Đúng, chính là Chiêm lão sư không nhịn được nói, rất sớm đẩy khung thành chống liền xong việc cái kia Benet. 2014 năm bờ ra kỷ lục cột bảng Hát vòng thứ 2, Họ Dĩ ghi phút thứ 87 ghi bàn trợ giúp bẹn trùng 10 tuyệt sắc Nga. Bẹn trùng hai chiến hai tháng bắt được 6 chia sẽ trước thăng cấp. Họ Dĩ ghi nhất chiến thành danh, lấy 19 tuổi 2 tháng tuổi tác trở thành 2014 năm luật cột trẻ trung nhất ghi bàn người, cũng là bẹn trùng luật cột trẻ trung nhất ghi bàn người. Ở trong ký ức, vị này Họ Dĩ ghi được gọi là phong thủy hình tiền đạo cá chép coi ở có hạn ra trận thời gian trong kính dân ra đặc sắc biểu hiện, rất nhiều người đều đối với Họ Dĩ ghi mang nhiều kỳ vọng. Nếu như không phải là bởi vì ở cùng Everton thi đấu gián đoạn trận Thành tựu của hắn nhất định sẽ so với Iton biết đến càng cao hơn. Là một tên tuổi trẻ tiền đạo, hắn có tinh xảo xạ thuật, lại phối hợp ưu tú trước cửa cứu rác, còn có rất tốt tính cơ động cùng song tốc, hơn nữa cần củ thái độ, như vậy cầu thủ ai không muốn? Nay còn chưa vững vàng bắt chờ cái gì đây? 2022 năm, Milan miễn khi họ gì gì, khi đó họ gì đi đều có thể nắm trong đội đỉnh tân, chỉ là khi đó họ gì gì đã sớm không có cái kia một phần thiếu niên hăng hái, bắt đầu trầm luân, bắt đầu đê mê, bắt đầu lười nhác. Hiện tại bắt không thích hợp thỏa thiếu đi 40 năm đường vòng, thay đổi họ gì gì lúc trước vận mệnh thay đổi. Hắn gặp tỏa ra như thế nào ánh sáng, ai cũng không biết. Chỉ là có chút xin lỗi chú dâu cơ lốt, cũng không biết cái kia một ít bởi vì họ gì gì mới có thể mạo hiểm qua hải cuộc chiến sinh tử. Liverpool còn có thể hay không thể chịu nổi. Lệ câu lạc bộ thu được Milan chuyển nhượng đàm phán sau là có chút treo giá ý tứ. Dù sao Liverpool bên kia cũng ở bản bạc liên quan với họ gì gì chuyển nhượng, chỉ có điều ý chí không mạnh được lắm. Đặc biệt là ở nhị ẩn xác nhận gia nhập liên minh Liverpool sau, ý nghĩ tiến một bước giảm thấp. Chớ nói chi là Lệ vẫn muốn nghĩ đang hoàn thành chuyển nữa sau, sẽ đem họ gì gì thuê trở về dùng tới một năm. Cái này cũng là Liverpool không hăng hái lắm trọng yếu nguyên nhân. Dù sao bọn họ tìm tiền đạo mục đích chủ yếu vẫn là vì thay thế được sạc dễ sau khi rời đi chỗ trống. Hiện tại trên thị trường tiền đạo cầu thủ ít đòi, hợp lệ thay thế phẩm không phải dễ tìm như thế. Có điều lệ cùng Milan nơi này nói đến đến liền rất thông thuận, Milan có thể mang Attizini bán ra cho lệ, lệ còn có thể đến tay 8 triệu euro, dù sao lệ hàng đầu mục tiêu có điều là chủ hạng, có năng lực liền tranh một cái ô chiến tư cách thôi. Không có cái gì quá to lớn ra tâm, có gì gì đối với gia nhập liên minh Li vợ cùng Milan có ý nghĩa của chính mình trên thực tế hắn là một cái có ý nghĩ của mình cầu thủ họ Dỉ Gỉ năm 1995 sinh ra ở bến chủ Moskva gia đình bóng đá gốc gác thâm hậu cha của hắn từng là một tên nghề nghiệp cầu thủ tuy tung gần đội đánh nam giải bắc lũ thu hoạch quán quân thời niên thiếu họ Dỉ Gỉ liền gia nhập gần trung tâm huấn luyện cầu thủ trẻ chuyện này với hắn tới nói là chuyện đương nhiên nhưng mà ngoại trừ bóng đá tài nghệ bồi dưỡng hắn còn trải qua làm người khó quên kỳ thị trung tộc từng bị đối phương cầu thủ ra trưởng tại chỗ chào phúng gào khóc con trẻ trải qua để họ Dỉ Gỉ tâm trí càng thành thục 15 tuổi lúc mở cùng một lệ đều hướng về hắn phát sinh xin mời Lúc đó MU vẫn cứ là Ferguson chấp trường quỷ đỏ. Nhưng mà, Họ gì gì dứt khoát từ chối MU, lựa chọn Liga một Lệ, hắn sở dĩ làm như vậy là bởi vì hắn cảm thấy đến ở Lệ càng có cơ hội bộc lộ tài năng. Mà hiện tại, hắn làm ra tương tự lựa chọn, Họ gì gì không chút do dự nào, kiên định địa lựa chọn Milan, bởi vì hắn cảm thấy đến ở chính Milan cơ hội càng to lớn hơn. Dù sao Họ gì gì cũng coi như là trước sân đa tải, ở Lệ cân nhắc đến hắn puertas, Họ gì gì càng nhiều bị đặt ở đường biên, biểu hiện cũng làm cho người có một loại cảm giác mới mẻ cảm giác. Giao dịch rất nhanh sẽ bàn luận xong xuôi, Liverpool tiến cử họ gì rỉ bỏ ra 12 triệu euro khoảng trường, trái phải, Milan ở Gagliardini vô cùng dẻo miệng dưới, vẹn vẹn chỉ bỏ ra 8 triệu euro, cộng thêm một cái bật gì ni. Họ gì rỉ gia nhập liên minh để ngoại giới âm thanh bắt đầu lắng lại, từ ban đầu Iton chính là ở ngũ Trình, đến hiện tại Iton chuyển ngưỡng thật giống có chút đồ vật. Hiện tại Milan ở trên hàng tiền đạo nắm giữ không ít lựa chọn, Fellnedet, Balotelli, Sazaỳ, họ gì gì, Toney, còn có một chút đội thanh niên, cầu thủ có thể ở không trọng yếu cùng thi đấu bên trong gia trận, cảm thụ một chút nghề nghiệp đấu trưởng. Trong đó ba lô Telei, họ gì nhỉ, Tozet cũng có thể đá đường biên, Flettennetnet, mẹ nệ càng là trước sân đa tải, vốn là Eton còn muốn nắm một tay Lukaku, chẳng ngang Everton, vấn đề là Everton báo giá tiếp cận 30 triệu euro, đây đối với Milan mà nói thực sự quá đắt. Hơn nữa Hoàng kim Milan kế hoạch trước thời gian một năm, ở Eton chủ đạo phía diện họ xím hẩn, Cú tròn, Vinicius, Leão một hai mùa giải là có thể trở thành đội bóng trọng yếu tạo thành bộ phận, thực sự không có cần phải dùng giá cao tiến cử Lukaku, lại nói Lukaku trong lòng không quá thành thủ, Milan hiện tại một nhóm lớn cầu thủ trẻ, sợ bị Lukaku cho ảnh hưởng. Đang bàn xong xuôi họ gì ghi dẫn viên sau, trên hàng tiền đạo dẫn viên đã kết thúc, đồng thời ở thủ môn vị trí, có gì nà đồn nạ, đồ nạ dù mạ, còn có một cái nào đó không xưng có họ tên lốp xe dự phòng thủ môn, cũng gần như đủ. Liên y tôn cho sở hữu Milan cầu thủ gửi đi tin tức, báo cho bọn họ Milan ở hàng tiền đạo cùng thủ môn vị trí dẫn viên đã kết thúc, này rất lớn đất vững định cầu thủ tên. Trong quá trình này, không tính phụ ra điều khoản tình huống, Milan tổng cộng tiêu tốn 52 triệu euro, tiến cử Tô Z, họ gì gì mẹ Nệ, 9 tên đội thanh niên cầu thủ, tổng cộng 17 tên cầu thủ. Trong quá trình này cũng sản sinh một chút tiền lời cùng đến trụ, thế nhưng kết quả cuối cùng hạ xuống cũng bỏ ra vượt qua 40 triệu euro, còn lại tiền Tôn còn cần tăng mạnh giữa sân cùng hàng phòng thủ, mặc kệ ngoại giới thấy thế nào, hiện tại Milan chính dựa theo này Ý tư tưởng, đi ở chính xác trên đường. Đương nhiên còn có một việc không thể quên. Hắn từ chối Liverpool, chỉ vì gia nhập Liên Minh. Đúng lúc ăn cơm mà. Không khó coi, chương 7, chuyển nhượng xong xuôi, hệ thống kích hoạt tất, chương 7, chuyển nhượng xong xuôi, hệ thống kích hoạt tất. Tondor Milan dự định ký xuống Tolo Một tin tức ở phan bóng đá trong lúc đó rộng rãi truyền lưu. ở Angelo cùng Juventus ra hạn hợp đồng rơi vào bế tắc thời gian. Gagliani đi đến Juventus. Nếu như nếu không có gì bất ngờ xảy ra, vậy sẽ phải có ngoài ý muốn. ở bị ép rời đi Milan sau. Tertolo cùng Milan trong lúc đó quan hệ trở nên hơi vi diệu. ở truyền thông trước mặt, Tertolo nói chính là, ta vẫn như cũ đối với Milan duy trì tôn trọng. ở nơi đó tích góp nhiều năm hữu nghị cũng vẫn luôn ở duy trì. thế nhưng ta cùng Milan trong lúc đó đã không còn cái gì liên hệ. Tertolo cầu thủ cuộc đời cao nhất 10 năm đều là ở Milan vừa qua mà hắn cũng dùng thực lực của chính mình vì là Milan thu hoạch quán quân cùng vinh dự trong đó bao quát vô địch Champions League vào lúc này Tolo gạt tụ sổ cùng xì độc tạo thành giữa sân có thể nói là mạnh nhất giữa sân tổ hợp một trong mà Tolo càng là đội bóng giữa sân nhiệt khí hơn nữa một tay kinh diễm đá phạt để hắn trở thành Milan hoàn toàn xứng đáng giữa sân hạt nhân bất luận yêu thích vẫn là không thích Tolo cũng không thể phủ nhận Tolo đối với Milan cống hiến ở Eton trong ký ức có rất nhiều liên quan với Tolo đưa tin nhưng hắn vĩnh viễn nhớ tới năm 2023 Tolo đối mặt truyền thông lúc nói cái kia lời nói lúc đó Milan muốn cùng ta gia hạn hợp đồng một năm, bởi vì ngay lúc đó chính sách câu lạc bộ đối xử 30 tuổi trở lên cầu thủ đều là như vậy, lại như ảm mở dọ xin còn có gạt tủ sổ ký rồi một năm hợp đồng như vậy. Nhưng ta nghĩ ở nơi đó chờ thời gian dài hơn, ta đồng ý ở Milan hiệu lực cả đời. Ta rời đi nguyên nhân rất nhiều, nhưng không phải là bởi vì ta muốn nhiều tiền hơn hoặc ta muốn đi những khác đội bóng. Ta chỉ là cho rằng, làm một tên còn trẻ cầu thủ, ta nên được càng nhiều năm hợp đồng. Ta vốn tưởng rằng chính mình có cơ hội ở Milan lại đá mấy năm. Năm 2023, Todorov của yên tâm bên trong cúc mắc loã lỗ tiếng lòng. Về tình cảm nhân tố là một mặt, mặt khác tơ lô thực lực cũng là không sai. Ở 1.516 mùa giải, tơ lô thu được Cagliari Oscar cầu thủ xuất sắc nhất cùng tốt nhất giữa sân hai hạng giải thường lớn. Hơn nữa tơ lô đá phạt dứt điểm, thực sự là một đại lợi khí. Trong ký ức Terso ở Juventus hiệu lực trong lúc đá vào 19 hạt ghi bàn, trong đó có 15 hạt là đá phạt dứt điểm. Terso cùng Juventus hợp đồng, đem ở 2.014 năm mùa hè đến kỳ, mà Terso chậm chạp không có quyết định hoàn thành gia hạn hợp đồng. Điều này là bởi vì từ lúc mùa giải bên trong, Galili cũng đã ở liên hệ Juventus keo kiệt đủ xỉn đồng ý đưa ra 2 năm hợp đồng, Milan trực tiếp đưa ra 5 năm năm, Inter càng là trực tiếp buông lời, Tertolo có thể ở Milan giải nghệ, đồng thời tiến vào huấn luyện nhân viên. Milan phòng thay đổi văn hóa là cái gì, nhà văn hóa cái này cũng là Tertolo lúc trước cảm thấy tức giận một trong những nguyên nhân, có fan bóng đá công kích Tertolo là kẻ phản bội, hướng về tiền xem, là cái lính đánh thuê. Có thể như quả không phải Milan cảm thấy đến Tertolo già rồi, ở đem Tertolo đổi ra cái này nhà, ý theo gì vãng thông lệ, như thế nào gặp không lưu lại đây. Đến năm 2023, rất nhiều người cũng đã nhìn thoáng được. Đem Tolo rời đi hòa phân ở gãy trên người, là gãy đoán sai Tolo trạng thái. Cuối cùng, ở bờ ra vật cuộc kết thúc trước, Tolo nhìn Argentina cùng nước Đức trận chung kết, nhìn Hydrian đá bay một cái đối mặt không thành. Đám chiều, có người nói Juventus có ý định tiến cử vị này Argentina trung phong. Sau đó không có thành hàng, cũng không biết có phải là bởi vì Hydrian trận chung kết biểu hiện duyên cớ, có điều những chuyện này tạm thời không nói chuyện. Rốt cục, Tolo lại như là đang tìm một cái cớ bình thường, quyết định gia nhập liên minh Milan, không, hẳn là trở về, trở về Milan lại lần nữa mặc vào cái kia một thân đỏ đen đang tương mình tốt đẹp nhất nghề nghiệp cuộc đời đều hiến cho Milan sau hắn lại quyết định đem chính mình cuối cùng cuộc đời hiến cho Milan. Khi in, các loại chờ chút ta có chuyện muốn nói cái nồi này ta không cánh a Tolo trở về Milan tin tức ở fan bóng đá gây nên sóng lớn minh ông, có người yêu thích Tolo có người đem coi là kẻ phản bội thế nhưng Iton không để ý hắn chỉ biết Tolo đồng ý trở lại Milan đồng thời có thể cho Milan làm ra công hiến vậy thì đầy đủ đồng thời Iton ở thông báo chính thức tơ lô gia nhập liên minh cùng ngày ở chính mình toàn cầu vong xã giao tài khoản trên phát ra một vòng hoan lên về nhà. Andre Bello. Bờ ra giượt cuộc kết thúc, Milan dẫn viên cũng tiến vào kết thúc. Bạ bạ dạ tuyển trạch viên bộ ngành cung cấp rất nhiều cầu thủ tư liệu, mặt trên gặp có liên quan với cầu thủ phân tích, trong đó cũng có một chút khá là lôi kéo người ta chú ý cầu thủ, tỷ như Sạm Mì eo lệ Umtiti, vị này pháp cầu thủ khoảng trừng, trái phải hai đường đều có thể đá, còn có thể đá chúng vệ, xem như là một cái hậu trường toàn năng hình tuyển thủ. Tuyển trạch viên bộ ngành cho rằng đem Umtiti rất vào, có thể rất lớn hoàn thiện đội bóng phía sau hệ thống. Chỉ tiếc Ly ông không có thả người dự định, đương nhiên đây chỉ là khá là chính thức lời giải thích, sẽ đến cùng vẫn là tiền chưa cho đúng chỗ. Milan dự toán có hạn, còn chưa tới có thể bất kể đánh đổi đánh một cái cầu thủ trình độ, của cải của bọn họ cũng không cho phép. Sau đó là Antonio Di vị này cầu thủ hiện tại hiệu lực với Sertgat, nhậm chức đội bóng hậu vệ cánh phải. Đây là Milan cần bù cường vị trí. Vấn đề duy nhất là Sertgat Tựa Hồ cũng không có dự định thả người. Nguyên nhân cũng gần như, bọn họ không có có thể thay thế Di Giorgio cầu thủ. Hơn nữa cái giá này, để bọn họ không có động lòng cảm giác. Sertgat ý tứ rất rõ ràng, Di là đội bóng ưu tú cầu thủ, tương lai trụ cột, người muốn có thể đến thêm tiền. Milan tự nhiên là không có thêm tiền dự định, chỉ có thể để Gagliardi đi mài một cọ sát. Cái này kỳ chuyển lượng, Gagliardi là hận không thể đem chính mình chém thành hai khúc dùng, Hắn không phải ở trên máy bay, chính là đang ngồi máy bay trên đường. Rất nhiều cầu thủ đàm phán, là xe đạp vĩnh viễn cũng kỵ không tới địa phương. Milan còn ở theo vào Pabillo chuyển lượng, chỉ là so với bán cho Milan, Madrid càng muốn đem Pabillo thuê đi ra ngoài tích lũy kinh nghiệm. Vạn nhất đây, vạn nhất đá ra cơ chứ? Vậy thì không phải mấy triệu euro sự tình. Hiện tại Pabillo còn chưa là, sau đó Liverpool Pabillo. Hắn chủ yếu công tác là ở Monaco đá hậu vệ cánh phải, trong ký ức ở tích lũy 2 năm công tác kinh nghiệm sau 2 năm sau, bởi vì thể hiện xuất sắc, Monaco dùng 600 vạn euro mua lại cái này cầu thủ Brazill. Sau đó, càng là khai phát ra bị ổ tiền vệ phòng ngự thuộc tính, từ đây đã xảy ra là không thể ngăn cản. Có thể đá trung vệ, có thể đá giữa sân, có thể đá hậu vệ cánh phải, xem như là cái đa tài, thực lực cũng không sai, nếu như không phải là bởi vì Casemiro biểu hiện xuất sắc, hấp dẫn Real Madrid sự chú ý, hơn nữa hậu vệ cánh phải vị trí không thiếu người. Real Madrid bán Đức rất có khả năng liền không phải Casemiro mà là Pabio. Pabio đi vào Real Madrid cùng team, Iton thì có cơ hội vùng vậy lên cái quốc lại đảo Real Madrid góp tưởng. Đối với Pabio, Iton cũng là thuốc gạ đi đàm luận tranh thủ đem cái này cầu thủ cho bán Đức. Nhưng hiện tại vấn đề chính là, so với thuê đến Milan, Pabio bản thân càng hy vọng đi đã đá, đá một cái mùa giải Monaco. Đối với này Iton cũng không có biện pháp gì tốt lắm, chỉ có thể đặt hy vọng vào gạ năng lực. Có điều cũng có tin tức tốt, Y e Bắt có Đào Hoa Ảnh Lạc Phi thần kiếm táng dương, có một cước bên ngoài vùng cấm ở ngoài Vụ Lịch ghi bản kỹ xảo pháp trung vệ, bẹn dạ mĩn và vạn. Vạn cũng là một cái hậu trường đa tải, bất kể là hậu vệ cánh trái vẫn là hậu vệ cánh phải cũng hoặc là trung vệ, hắn đều có thể đá, hắn ở phòng thủ quá thực biểu hiện có thể nói là vững như lao cẩu nắm giữ trở thành thế giới cấp trung vệ tiềm lực. Như vậy cầu thủ, chỉ dùng 380 vạn Euro, liền từ lễ mua lại đây, thực sự là quá tiện nghi, chỉ là có chút xin lỗi Stuttgart, dựa theo sớm định ra quy tích, một năm sau Stuttgart gặp dùng 500 vạn Euro mua đi và Kết quả hiện tại bị Eton cho chắn ngang. Chính mình còn thèm nhà hắn lì quả thực chính là quả đáng. Ở vạ vạt gia nhập liên minh sau, Milan hàng phòng thủ cũng cơ bản xem như là xây dựng hoàn thành rồi. Mùa giải mới Eton cũng không hy vọng hậu vệ cánh ở mũi tiến công có thể lớn bao nhiêu công hiến, chủ đánh chính là một cái vững chắc phòng thủ. Cái này chuyển nhượng mùa hè chuyển nhượng bên trong, Eton đáng tiếc nhất vẫn là bờ Duy nơ sự, mỗi khi nhớ tới hắn đều không nhịn được ai thán. Tín nhìn, ta tin nhìn A Chelsea ở 2014 năm tháng 1, cũng chính là chuyển nhượng mùa đông thời điểm đem Zebriner lấy 20 triệu euro 500 vạn euro di động điều khoản bán được có bớt, đón lấy hắn sẽ dùng một năm dưới hưởng dự châu Âu, Eton rất khó có cơ hội cùng Zebriner cộng sự một hồi. Dù sao, không có nhiều như vậy món tiền nhỏ tiền A. Có điều, liền hiện tại Milan đội hình đến xem, Eton cũng là tương đối hài lòng. Milan 24 người danh sách lớn. Tiền đạo, Fernandes, Balotelli, Sarai, Orziqui, Torres, Kaka, Mene. Trong đó Cả, Mẹ Mene cũng có thể đá giữa sân. Giữa sân, cơ gì sở tăng, bóng tố Phòng thủ, Anđeri Huyet, Džo dễ sở Thủ môn, Zina, Cái trò này đội hình ở trong, ạ Abat vốn là cũng ở rõ ràng danh sách hàng ngũ, có thể bởi vì một ít cầu thủ còn ở trao đổi ở trong, nhìn qua chuyển nhượng mùa hè là không bắt được, vì lẽ đó liền đem bộ lì cùng Abat cho lưu lại. Abat là cánh phải đa tải, bất kể là hậu vệ cánh phải, tiền vệ cánh phải tiền đạo cánh phải đều có thể đá. Bố Lý một cái thường thường không có gì lạ công binh hình giữa sân, không qua người vẫn là rất thực thành. Ở 2013 năm thời điểm, hắn liền đối mặt phỏng vấn thẳng thắn nói, muốn ở Milan thời đại huy hoàng, chúng ta không có một cái có thể thu được thủ phát tư cách. Không có bán đi Vụ lì một nguyên nhân khác là, Bố Lý quyền sở hữu Milan chỉ nắm giữ một nửa, còn có một nửa ở sảm đó gì ạ trên người, muốn bán giao dịch lên cũng khá là phiền toái. Xem như là một cái vô bộ đi. Ăn thì không ngon, bỏ tí tiếc. Đến đây, Milan chuyển nhượng mùa hè chuyển nhượng công tác chính thức xong xuôi, mà đang hoàn thành sau, hệ thống nhắc nhở theo tiếng văn lên. Nói xong rồi một tháng, có thể thời cơ thời gian nhưng xa xa vượt ra khỏi một cái nguyệt, cái hệ thống này, nó không thành cần a. Một bốn một năm mùa giải phiên bản chương mới bên trong. Hoan nên tiến vào 1415 mùa giải. Lưu trữ chính đang thiết trí, xin mời ở tất một tiếng sau, kích hoạt hệ thống. Tất Hệ thống, ngươi thấy ta trên đầu dấu chấm hỏi sao? Ta cay sao đại cái dấu chấm hỏi ngươi thấy sao? Tất Tất Tất, ngươi chơi giới chính là đi. Ta cho ngươi biết, ta coi như từ nơi này nhảy xuống, từ đây mất đi ngươi cái hệ thống này, ta cũng sẽ không ứng ngươi này một tiếng tất. Dưới một màn Thật là thơm, chương 8, hệ thống chương mới, vậy thì không thể không, chương 8, hệ thống chương mới, vậy thì không thể không. Tất, tất. Khí rối lạnh bị hệ thống nuốt hết ta, lúc nào mới có thể đứng lên đến, đối với loại này không hợp lý yêu cầu, lớn tiếng nói một tiếng không. Hệ thống hiện lên, giao diện mới, lần này lại vẫn chỉnh cái mở màn anime mission, ngươi đừng nói, mở màn anime mission vẫn là rất tốt, hình ảnh trước mắt mà khiến người ta rất có cảm xúc. Mùa giải trước một ít thời khắc nổi bật ở bên trong biểu diễn, nói thí dụ như lần thứ nhất bạ cả mụn chiến thuật phát huy. Phẹn nẹn đến tuyệt sát thủ gùi nợ dễ. Barlow Kelly bắn mạnh công phá ca lát bảo vệ không thành. Sà dạ ỉ trong miệng lẩm bẩm cắt vào bên trong. Cả cả thời khắc sống còn đột nhiên bạo phát. Quả tạ Italia trận chung kết nâng cúp đại trụ ảnh chung, Itoh ném mất Tramtiolit giá quân huy trường. Phía sau bộ phận cầu thủ nói theo. Tất cả tất cả cuối cùng hình ảnh ngắt quãng ở Tramtiolit trận chung kết giữa sân nghỉ nơi trước. Trên khán đài vô số Milan fan bóng đá cánh tay như rừng hô to Milan Milan Milan. Vì là đội bóng cố lên trợ uy tình cảnh đó. Ở vô số Milan fan bóng đá trước là hai tay chống nhạnh đứng tại chỗ Iton cùng Milan cầu thủ bóng lưng hình ảnh hình ảnh ngắt quãng đầy đủ năm giây cuối cùng mới là Milan đội huy ở trung ương nhất cao lượng biểu hiện. Hô Y Tôn phun ra một ngụm trọng khí, trình này chết ra, suýt chút nữa không tìm được ga. Bình phục một hồi tâm tình sau, Y Tôn trả sát tay nhỏ, tuy rằng không cần đưa tay chỉ cần một ý nghĩ liền có thể mở ra, nhưng là hắn vẫn là không nhịn được đưa tay ra, chạm đến trước mắt Milan đội huy. Milan đội huy phóng ra một tia ánh sáng đỏ, tiếp theo chính là một cái ngắn gọn giao diện hiện lên. Cá nhân đội bóng chiến thuật trung tâm mua sắm nhiệm vụ nhận thưởng. Mũi này, ta quân a, này không phải là mỗi lần trò chơi mới phiên bản giao diện sao? Mẹ nó gia hệ thống này còn có thể theo mùa giải chưa mới. đừng nha mù cải a. Iton có chút gấp. trên một phiên bản hệ thống tuy rằng không có xuất sắc như vậy, thế nhưng bên trong có kỹ năng huy trường, thương bệnh khôi phục loại hình. nếu như bất động, duy trì tập trung vào lời nói, cả cả ở 2014 cuối năm hoặc là năm 2015 sơ có thể thương thế khôi phục, trở lại đỉnh cao. Tân hệ thống nếu như đem đồ chơi này cải không còn, cái kia với ai nói lý đi. Iton mở ra cá nhân thiết trí, cá nhân thiết trí cải biến cũng không hề lớn, chính là tăng thêm một cái tài sản. có thể nhìn thấy có bao nhiêu danh soái tệ. Vốn là y danh xoá tệ đã sai hết, có thể hiện tại mặt trên biểu hiện danh xoá tệ có 3000, Thôi một cân nhắc sau, y liền rõ ràng, này 3000 danh xoá tệ hẳn là hệ thống chương mới khen thường. Liền. Rất trò chơi hóa. Lui ra cá nhân, mở ra đội bóng giao diện, đội bóng giao diện bắn ra ba cái khối lập phương, một cái là cầu thủ, một cái là huấn luyện viên, một cái là chiến thuật. Y ngay lập tức mở ra cầu thủ giao diện, một loạt hàng tên ở y trước mắt xuất hiện, y nhìn về phía Kaka, Kaka âm thanh dung mạo tướng mạo ngay ở trong đầu hiện lên, sau đó chính là cầu thủ giao diện. Cầu thủ, Kaka. Tuổi tác, 32 tuổi kỹ năng huy chương, ta còn có thể kiên trì. bài thiết, ta truyền bóng gặp chuyển biến, Bạch thiết. trước mặt cầu thủ có đang tiến hành bên trong cầu thủ nhiệm vụ, xin mời lựa chọn tiếp tục hoặc là thủ tiêu. Yton đơn giản đánh giá một hồi giao diện, trong lòng chậm rãi thở phào nhẹ nhõm, kỹ năng huy chương vẫn còn, đang tiến hành bên trong cầu thủ nhiệm vụ. nếu không có gì bất ngờ xảy ra chính là cả cả khôi phục nhiệm vụ, chỉ cần hai người này vẫn còn, sẽ không có vấn đề lớn lao gì. tiếp theo Yton đưa mắt nhìn về phía huấn luyện viên, huấn luyện viên không kém bao nhiêu, chỉ là có thêm một cái bồi dưỡng phương hướng, tiêu hao tài nguyên sau có thể tăng cao đặc biệt năng lực, tỉ như tinh thần kích lệ, kỷ luật quản lý. Kỹ xảo huấn luyện loại hình, đồng thời cũng có thể đeo huấn luyện viên huy chương, toàn năng huy chương. Toàn năng huy chương chính là lai like như vậy huy chương, không có hạn chế, bất kể là cầu thủ hoặc là huấn luyện viên cũng có thể đeo. Khi ngươi ở đồng đội hoàn thành rồi một lần đẹp đẽ tấn công, hoặc là đẹp đẽ cướp đoạn thời điểm, cho hắn like, sẽ tăng cao đồng đội tinh thần, xem như là một cái rất mạnh phụ trợ kỹ năng. Cái trước mùa giải Milan ở trên sân bóng biểu hiện, thiếu không được si đọc cái này vô tình lai like cơ khí, cái này huy chương xem như là kiếm một rồi. Đáng tiếc duy nhất chính là tạ sổ tỷ đeo có kẻ mặc cả hầu như không có đất dụng võ. Cuối cùng chính là chiến thuật, vẫn như cũng là cái kia một bộ đội bóng chiến thuật, cá nhân chiến thuật, điển hình phụt bản mã nạ ở thiết trí, có điều thêm vào hai cái răng, một cái là đội bóng rèn luyện độ, một cái là chiến thuật độ thành thạo. này xem như là suy yếu đi. Iton nhíu nhíu lông mày, có điều rất nhanh sẽ tùng chiến hai. Mùa giải trước là không có đội bóng rèn luyện độ cùng chiến thuật độ thành thạo giả thiết. Iton ở cắt trận hình, thay đổi chiến thuật thời điểm. Phi thường tơ lụa, thi đấu trước diễn luyện một hồi, trong trận đấu là có thể dùng đến, đánh cho phi thường linh sảo. Hiện tại như thế xem, cái kia rất có khả năng là Tân Thủ Kỵ Phúc lợi a. Điều này đại biểu mùa giải mới đối với huấn luyện viên bản thân yêu cầu tăng cao, hơn nữa cần lợi dụng được tập vấn kỳ nếu như ở mùa giải bắt đầu trước dùng một bộ không như vậy thích hợp chiến thuật, chờ ngươi muốn đổi thời điểm, bởi vì đội bóng rèn luyện độ, chiến thuật độ thành thạo, dù cho ngươi đổi thích hợp chiến thuật, cái này mùa giải sát suất cao cũng là cho không. Này đều là kinh nghiệm thảo luận. Ta còn hy vọng có thể có cái gì trận hình thể, chiến thuật thể loại hình có thể trốn học đây. Y Tôn trong miệng lầm bầm mùa giải trước hắn dạy học vẫn tương đối ung dùng, chủ đánh chính là một cái tâm linh đại sư, bước tốc sư phó, một bắt bát gà tổng ga trên tân thủ phúc lợi, để Y Tôn dạy học thuận buồm xuôi gió. Milan phong cách nói tốt nghe là linh hoạt đa dạng, nói khó nghe chính là không có một cái cố định chiến thuật cố định phong cách, đây đối với một nhà nhà giàu mà nói không phải chuyện tốt đẹp gì, mỗi cái nhà giàu một khi quyết định cái gì chiến thuật cái gì phong cách, sẽ là một cái lâu dài sự tình. Cái này mùa giải, Iton cần lắng đọng xuống. Rất nhiều người cũng đang đợi xem Iton chuyện cười dù sao Milan là hoàn toàn hoàn hảo dựa theo Iton ý nghị trung kiến, muốn tiền cho tiền, muốn quyền cho quyền, toàn lực phối hợp. Nếu như Iton thất bại, hắn không có bất kỳ cơ có thể nói. Lại như là năm 2023 ten hạt, hắn tiến cử mình muốn cầu thủ giá cả còn phi thường quỷ dị vậy thì để hắn ở thành tích không tốt thời điểm đủ phải rất lớn nghị luận phía trước có nhiều hang hái mặt sau thì có nhiều vô cùng chật vật. Ito ở Milan việc làm cũng rất quỷ dị nếu như không phải hậu kỳ tiến cử Roma Napoli Torino bắn ngói như vậy cầu thủ hắn bắt đầu trực tiếp hoa ngàn vạn ở Joe tiến cử một ít trong thời gian ngắn chưa dùng tới đội thanh niên cầu thủ liền đầy đủ để hắn ở dư luận trên bị phun đến tự bế. Dù sao ngươi lại không phải đội thanh niên huấn luyện viên trưởng ngươi là đội chủ lực huấn luyện viên trưởng cái nào huấn luyện viên trưởng giống như ngươi bắt đầu tiến cử chín cái thanh niên cầu thủ còn bỏ ra ngàn vạn ở Trung tâm mua sắm giao diện Eton trực tiếp bỏ qua đi tới, dùng tiền là không thể dùng tiền, đời này cũng không thể dùng tiền, lợi này ta liền để ở chỗ này, hoang nên làm mất mặt. Đương nhiên, chủ yếu là Eton hiện tại danh xoáy tệ có chút không đủ dùng, hắn hiện tại tiến cử cầu thủ đại thể đều là tiềm lực, hắn cần dùng hệ thống trợ giúp những này cầu thủ nhanh chóng trưởng thành, không phải vậy cái này mùa giải sát suất cao sẽ bị đá tròn váng. Sẽ không có người cho rằng, không có ở đỉnh cấp giải đấu rèn luyện quá mã nguy giờ, cả nẻ loại hình có thể cắm vô là sai đi. Rất nhiều người đều yêu thích nhắc tới vắt đi, vắt đi không gia nhập liên minh Leicester City cùng gia nhập liên minh Leicester City sau. Hoàn toàn là hai cái không giống vắt đi. Gia nhập liên minh Leicester City sau, dựa vào chính mình nỗ lực cùng mùa giải lắng động, tối ưu hóa chính mình đá bóng phương thức, thay đổi chính mình đá bóng kỹ thuật, tăng cường chính mình thể phách, mới có cuối cùng thành công vắt đi. Trên đài một phút, dưới đài 10 năm công, bất kể là ở nơi nào đều là áp dụng. đương nhiên, Eton nhân gian tỉnh táo cũng là muốn cảm tạ ở trong game chịu đựng qua đánh đập. Eton từng ở trong game dựa vào nội bộ sửa chữa, đem sở hữu cầu thủ đều đổi thành 20 tuổi trở xuống tiểu yêu, cho rằng có thể lại đi Ferguson con đường, dựa vào một đám hải tử cùng bọn họ bước lên giới bóng đá đỉnh. Kết quả rất nhiều người cười nói dựa vào một đám hải tử ngươi cái gì cũng thắng không được câu nói này người nhưng câu nói này kỳ thực là chính xác chỉ có điều Ferguson cái sân có năng lực hắn cái kia một nhóm hải tử trưởng thành cùng tiềm lực cũng rất đủ chất lượng cũng rất cao nhiệm vụ giao diện mở ra sau chia làm nhiệm vụ chính tuyến chi nhánh nhiệm vụ cá nhân nhiệm vụ những thứ đồ này quét một ánh mắt trong lòng liền đại khái có cân nhắc nhiệm vụ chính tuyến đại khái chính là tương tự với mùa giải mục tiêu loại hình đồ vật thu được cái gì quân cho bao nhiêu bao nhiêu tiền chi nhánh nhiệm vụ chính là một ít đột phát tình huống loại hình tỉ như mùa giải trước xuất phát ba lô Kelly tâm sự cá nhân nhiệm vụ chính là tương tự với cả cả tình huống đó, khôi phục thương bệnh, tăng lên trạng thái, tăng cao năng lực loại hình. này cũng là muốn dùng tiền a. bây giờ nhìn lại kiếm tiền con đường vẫn là quá ít, dùng tiền địa phương lại quá nhiều. cuối cùng chính là nhận thưởng. hô y tôn phun ra một hơi, trà sát tay, ai cũng đừng cả ta. đã lâu không có nhận thưởng, ngày hôm nay này một làn sóng ta chiếm được cái liên tiếp 10, chi lăng lên a. ai có thể từ chối nhận thưởng đây? vẫn như cũng là cái kia quen thuộc hộp sắt lớn, 100 danh soái tệ đánh một lần giá cả y tôn cơ bản thỏa mãn, vấn đề duy nhất chính là liên tiếp rút 10 lần hắn lại không cho đánh gãy liền rất quá đáng chưa đã. Đi khống chế lại ngay lập tức nhận thưởng ý nghĩ, ở hộp sắt lớn dưới góc phải có một cái cao lượng biểu hiện mô phỏng, vừa mới bắt đầu mô phỏng là không dùng tiền, có điều có thời gian hạn chế. Mặt sau mô phỏng cần dùng tiền, thế nhưng hạn chế thả ra không ít, hiện tại đây. Ai miễn phí. Không sai a. Vậy thì không thể không thử một chút, chương 9, ta không thể như thế môn ăn, chương 9, ta không thể như thế môn ăn. Mê mỗi tân hệ thống, không thể tự kiềm chế, mỗi tuần 3 lần miễn phí mô phỏng, còn có thể kiếm lấy danh xoái tệ, như vậy chuyện tốt to lớn ỷ làm sao sẽ buông tha đây. Thuận tiện còn có thể thí nghiệm một hồi chiến thuật trong lúc này ngoại giới đối với Iton nghiên cứu cũng là khí thế hưng hực, có câu nói nói thế nào tới thảo luận Iton phân tích Iton trở thành Iton chỉ có ở cẩn thận nghiên cứu qua mùa giải trước Iton chiến tích sau mới biết Milan vì sao lại đánh cược lớn như vậy dĩ nhiên đồng ý tiêu hao của cải khổng lồ đem tương lai đặt ở Iton trên người Iton tiền nhiệm sau dạy học Milan đá 18 trận giải đấu thắng 17 trận vẹn vẹn chỉ thua một hồi tại đây 17 cuộc tranh tài ở trong đá vào 50 hạt ghi bàn nhưng chỉ làm mất đi 6 hạt ghi bàn số liệu tương đương mắt sáng tuy rằng ở trong đó không thiếu có 70 đại thắng solo 50 tàn sát Lille 50 tàn sát gạt lạn tạ như vậy ngược gà chiến tích. Thế nhưng cũng đầy đủ mắt sáng. ở Yton dạy học 18 trận giải đấu bên trong, ba lô đá vào 23 hạt ghi bàn, hoàn thành rồi 6 lần kiến tạo, dựa vào 25 hạt ghi bàn ghi bàn, trở thành 1.314 mùa giải vua phá lưới. Xem như là xạ thủ bảng trên một con ngựa ô. Trên nửa mùa giải ba lô cơ bản liền không ghi bàn. Cgi chiếc giày bạc là đến từ Tojino imo bài, đá vào 22 hạt ghi bàn. Chiếc giày đồng là vợ giận ạ lao tướng Tony đá vào 20 hạt ghi bàn. Xạ giả là Eton dạy học trong lúc đệ nhị xạ thủ, ở thích đứng đội bóng chiến thuật sau giải đấu bên trong đá vào 12 hạt ghi bàn, hoàn thành rồi 11 cái kiến tạo. ở mùa giải sau khi kết thúc, ở sạ thủ bảng tuy rằng ở 10 tên có hơn, thế nhưng ở kiến tạo bảng ngồi ổn ghế phụ. Cả cà biểu hiện cũng là tăng lên, tuy rằng chỉ có 7 hạt ghi bàn, nhưng có 17 cái kiến tạo. ba chàng ngược gà chiến tích ở trong, thì có một lần kiến tạo bố kè, hai lần kiến tạo hattrick. điều này cũng dẫn đến cả cả cái sau vượt cái trước trở thành 1.314 mùa giải C.G.A vua kiến tạo. ngoại trừ đi ra hút tổ hợp ở ngoài, con dạy học trong lúc, Adzini ở có hạn ra trận trong thời gian đá vào 4 hạt đi bàn biểu hiện như vậy cũng vì hắn chuyển nhượng mùa hè đi đến lê hoàn thành cùng họ gì gỉ giao dịch mai phục phục uốt. Sau đó là phết nẹn đệ tại giải đấu bên trong hai hạt ghi bản muốn tạ gì hai hạt ghi bàn cùng một cái kiến tạo, rô bị nổ một cái kiến tạo, samba ra một cái kiến tạo. Ban đầu thời điểm, iton là thử nghiệm để muốn tạ gì hoặc là rô bị nổ trở thành tấn công sáu lộ bên trong trọng yếu một câu. Chỉ tiếc muốn tạ gì kỹ thuật vẫn là trên một chút, rô bị nổ một cái sẽ không qua người lại lười nhát người bờ ra dịu thôi. So với tại giải đấu bên trong đánh đâu thằng đó, Milan ở Coppa Italia cùng trang đi onlit trên sàn thi đấu biểu hiện liền thua kém cũng ít. Cổ bật Italia, Eton dạy học 4 trận thi đấu, 3 tháng 1 phụ, đá vào 8 hạt đi bàn, làm mất đi 4 hạt đi bàn. Này 4 trận thi đấu bên trong 3 Lottely, Sạ Dạ Uy, Fenlenn đợt mỗi người hoàn thành rồi 2 hạt đi bàn. Đồng thời, Bác Lottely cùng Sạ Dạ Uy còn có một cái kiến tạo tới sổ. Fenlenn đợt tuy rằng không có kiến tạo, thế nhưng hắn tại có bật Italia bên trong biểu hiện, để hắn giá trị con người tăng gọn, Đối mặt ông chủ cũ UUUN tuyệt sát, đem đào thải ra khỏi cụm. Cổ bật Italia trận chung kết, trợ giúp đội bóng đuổi kịp điểm số. Nếu như Eton không có ở chuyển nhượng mùa đông quyết định thật nhanh, ký xuống tên này cầu thủ Bồ đào Nha đừng nói trận chung kết thắng lợi, có thể tiến vào hay không trận chung kết đều là cái vấn đề. Sau đó là cả cả một ghi bàn một kiến tạo, mùn tạt gì một kiến tạo, bắt tạ gì nghỉ một ghi bàn, trong đó cả cả ghi bàn là tính quyết định, tại thân thể khôi phục không ít sau, ở thời khắc sống còn lấy ra ngôi sao bóng đá phong độ chung kết thi đấu, từ chối tăng ca. Trang Tionliz đấu trưởng, dạy học bảy cuộc tranh tài, 3 thắng 2 hòa hai phụ, đã vào chín hạt ghi bàn, làm mất đi tám hạt ghi bàn. Tại giải đấu bên trong đại sát tứ phương Milan, đi đến Trang trên sàn thi đấu cùng cao cấp nhất đội bóng tranh tài, đội bóng không đủ liền triệt triệt để để bạo lộ ra. Baccolatelli tại đây bảy cuộc tranh tài bên trong, đá vào năm hạt ghi bàn, hoàn thành rồi ba cái kiến tạo. Ở đối thủ mạnh mẽ cao áp dưới, Baccolatelli cũng không chống, cự kiến tạo. Tại giải đấu bên trong bảy chàng không có kiến tạo ý thức Baccolatelli, đối mặt thế giới cấp trung vệ cùng Interdonn cần giáo dục, rốt cục khai thiếu. Hắn ở Milan Champions League trên đường, cũng đưa đến tác dụng cực kỳ trọng yếu. Champions League tứ kết, đối mặt Atletico Madrid, trận trước Baccolatelli đá vào toàn trường duy nhất ghi bàn, lượt về kiến tạo xạ dạ y, đánh vào cực kỳ trọng yếu một bóng, nếu như không có này một hạt ghi bàn, Milan không cách nào dựa vào sân khách ghi bàn hữu thế. Thăng cấp vòng kế tiếp. Trang ti only tứ kết, cũng là dựa vào ba lô trận trước ghi bàn, lượt về kiến tạo, mới mạo hiểm quải, vòng bán kết thì càng không cần phải nói, hai hiệp chỉ có ba lô ở trận trước đá vào hai hạt ghi bàn, vì là đội bóng thắng được thắng lợi cuối cùng. 7 cuộc tranh tài bên trong đệ nhị xã thủ, không phải xạ dạ ý cũng không phải cạ mà là muốn tạ gì, mún tạ gì xem như là ý ton trong tay kỳ binh đối mặt Barcelona, Madrid đều là ba lô về làm, kiến tạo muốn tạ gì ở bên ngoài vùng cấm ở ngoài suốt xa được. Tuy rằng trận chung kết không có trợ giúp đội bóng thắng lợi, thế nhưng ở tứ kết ở trong, muốn tạ gì cái kia một cướp suất xa trợ giúp Milan tuyệt sát Barcelona, để Barcelona triệt để hoàng rồi trận tuyến, cũng khó trách gặp có cường hào dùng giá cao đem muốn tạ gì mua đi. Nếu như muốn tạ gì đồng ý lưu lại lời nói, Ito kỳ thực là không ngại. Nay bảy cuộc tranh tài bên trong cả cả đá vào một ghi bàn hoàn thành rồi hai kiến tạo, xạ ra ý đá vào một ghi bàn hoàn thành rồi một kiến tạo, phạt nẹn đệt hoàn thành rồi một kiến tạo đối mặt Atletico Madrid giả sút chuyển thật kiến tạo cả cả ghi bàn, để Milan thu hoạch cái thứ hai sân khách ghi bàn, cũng chính bởi vì phạt đệt biểu hiện xuất sắc. Ý mới có thể ở tiến cử 9 tên cầu thủ trẻ, tiêu tốn sắp tới 10 triệu euro giải quyết sở hữu phiền phức thời điểm. Milan cao tầng cũng không có quá nhiều thành em phản đối. Bởi vì Fettnässen chính là một cái bảng hiệu sống, chứng minh hình ánh mắt cũng khá. Một cái 20 tuổi cầu thủ trẻ, gia nhập Liên minh đội bóng nửa cái mùa giải không tới 4 hạt ten chốt đi bàn, một cái then chốt kiến tạo, đã đầy đủ, hiện tại Fettnässen đều khá giống Liverpool cá chép coi họ gì gì phát triển phương hướng rồi. Có điều, hiện tại Liverpool cá chép coi đã trở thành Milan cầu thủ, đang không có tao ngộ Everton hạt chân sau, không biết hắn sẽ trưởng thành đến mức nào. Đây nhất định là giả đi. Iton từ mô phỏng ở trong lui ra ngoài, không có mở ra dưới một cái. ở mới vừa mô phỏng ở trong, đội bóng của hắn lại bị đá cái 90, suýt chút nữa bị đá hai chữ số. Coi như ngươi là Real Madrid, ngươi cũng không thể như thế hung tàn đi. ấm áp nhắc nhở, mô phỏng bên trong đội bóng sẽ dựa theo hiện thực 11 chẳng khác, khắc. Xin mời ký chủ nhìn thẳng vào chính mình. Iton trong miệng lầm bầm vài câu, thế nhưng trong lòng kỳ thực là tán đồng rồi thuyết pháp này. Mô phỏng bên trong Real Madrid là trận chung kết ở trong Real Madrid, mà trên tay hắn Milan là mới vừa thành lập Milan, đại gia hỏa thậm chí còn không có lẫn nhau giới thiệu, vẫn không có từng thấy, một lần hợp luyện đều không có lẫn nhau chưa quen thuộc, không biết đồng đội quen thuộc, không có rèn lười quá, đối với chiến thuật cũng là rơi vào trong sương mù, như vậy đưa lên cho Geo Magic đánh, cái kia không phải là thỏa thỏa cho không. Ngược lại, ta không thể như thế món ăn. Tuy rằng ta ở phụt bạn mạn nạ ở, có lúc mở hồ sơ tờ giờ mi ở lít tầng dưới chót đội bóng, Chỉ một cái chính mình cho rằng phi thường như bước chiến thuật, sau đó bị đá cho đầu chót nhưng này không phải vấn đề của ta, chỉ là cầu thủ năng lực vấn đề, tự mình an ủi qua đi, toan thu lại tâm thần, bắt đầu nhìn thẳng vào vấn đề, mạnh miệng uy mạnh miệng gặp phải vấn đề hay là muốn chân thật giải quyết, nguyên bản tập vấn thời gian là tương đối trễ, hiện tại Iton dự định sớm, cái 15 ngày, nên cũng không có quá to lớn quan hệ chứ. Ngay ở Iton nghĩ sự tình thời điểm, tạm tỷ ẹn ra lại đây. Vị này tin tức lên tiếng quan là đến đưa văn kiện, Iton liếc mắt một cái, có hai hạng cuộc thi đấu tham gia, một cái là tỷ mỹ cùn, một cái là International No Trang còn có trận đấu giao hữu tương quan sắp xếp. Tỷ mỹ cùn tổng cộng 3 chi đội bóng, Juve, Milan, chuyện như vậy sớm đã có một bộ chính mình quý cũ, Iton cũng không có ý kiến gì. Indonesia, Nottingham hợp tổng cộng 4 chi đội bóng, tối liệm Liverpool, Man City, Milan, Iton cũng không có cái gì quá to lớn ý kiến. Trận đấu giao hữu, Iton cũng là thoáng đánh giá một hồi, này chủ yếu là dùng để mài giũa đội bóng chiến thuật, cho cầu thủ tìm kiếm tự tin, phía trước đội bóng cũng còn tốt, cơ bản đều là một ít đội bóng nhỏ, chú ý một hồi không muốn đá cho bạn bè tận thi đấu là có thể. Nhưng mà, Iton nhìn thấy cuối cùng một trận thời điểm, cả người vẻ mặt cứng đờ. Mẹ nó, Madrid. Tình huống thế nào? Eton, ngươi cũng chú ý tới đi. Sao thì em ra cười phi thường sắc lạ đây là bà bà dạ đánh nhịp đồng ý đây đối với đội bóng lộ ra ánh sáng độ có chỗ tốt hơn nữa một ít về buồn bán hợp tác cũng có thể tiến hành nói tới chỗ này sạp điền dạ dùng tay cản chân miệng nhỏ giọng nói hơn nữa diemarit bên kia cũng đúng cùng chúng ta trận đấu giao hữu cảm thấy hứng thú vô cùng điểm này sạp điền dạ đúng là không có lừa người bình thường mà nói trận đấu giao hữu là tiến lên dần, dần dần phía trước đều là một ít tìm cảm giác phế vật cuối cùng tới một người đối thủ mạnh mẽ một mặt nghiệm chứng một hồi chính mình mà khác kiếm lợi một điểm món tiền nhỏ tiền diemarit tìm milan cũng là bởi vì 1.314 mùa giải Milan biểu hiện sát thực mắt sáng. ở trận chung kết ở trong cũng là cho Gio Madrid tạo thành nhất định phiền phức, đặc biệt là Florentino trái tim nhỏ, càng là cho rằng Milan ghi bàn mà điên cuồng lội động. mặt khác, cũng là bởi vì Iton duyên cớ, Gio Madrid luôn luôn ham muốn khai phá châu Á thị trường, đặc biệt là Trung Quốc, bọn họ phi thường coi trọng ở Trung Quốc thương mại hành động, mà Iton là một cái người Trung Quốc, hiện tại ở châu Á trong phạm vi cũng là rất có nổi tiếng huấn luyện viên vòng đỉnh lưu. này không riêng là bởi vì Iton tuổi trẻ, lớn lên đẹp trai, khai sáng tính trở thành Milan chủ soái, càng nhiều chính là bởi vì Y ở trên mạng cũng rất sinh động, thường thường có một ít danh nhân danh ngôn dẫn dắt mạng lưới thủy triều. Yếu là nguyên tội một câu nói này, đến nay mới thôi đều vẫn là trên internet trích dẫn nhiều nhất lời nói, chương 10, trong nước tranh luận, Phạm đại tướng quân Lợi Bình, chương 10, trong nước tranh luận, Phạm đại tướng quân Lợi Bình. Nơi này là kênh thể thao. Có thể nói Y huấn luyện viên hiện tại ở Milan đã đứng vững bước chân. Tuy rằng ở Champions League trận chung kết trên, tiếp nối bại bởi Real Madrid, nhưng bọn họ vĩnh viễn không bao giờ chịu thua tinh thần cũng cảm hóa fan bóng đá. Chúng ta có thể nhìn thấy, ở giữa sân nghỉ ngơi trong lúc, vô số Milan fan bóng đá cao dơ lên hai tay. Trở về thế giới biểu diễn bọn họ đối với y toàn huấn luyện viên ủng hộ. Tình cảnh này cũng ở trong nước nhắc lên thảo luận đề tài, một cái Trung Quốc huấn luyện viên ở nước ngoài chịu đến kính yêu cùng ủng hộ hình ảnh, để vô số người trong nước cảm thấy tự hào cùng kiêu ngạo. Cái này cũng là nước ta giới thể dục hiện tại to lớn nhất đề tài, để chúng ta nghe một hồi nước ta nổi danh bóng đá vận động viên phạm chính nghị, luôn luôn thẳng tính phạm đại tướng quân đối với chuyện này cái nhìn. Hình ảnh xoay một cái, Phạm đại tướng quân xoel, trên mặt còn có mồ hôi đang chảy xuôi, ở xa là cư dân lâu, gần cảnh còn có thể nhìn thấy khung thành, ở góc viên nơi có thể nhìn thấy An mặc áo đấu vận động viên ở đá bóng. Milan trước đây là cái gì cầu thủ a, bọn họ huấn luyện viên lại là người nào a, hiện tại Milan cái gì trình độ a, a mang thành hình dáng gì, phạm đại tướng quân trên mặt mang theo đủ cười, đúng là không hề tức giận ý tứ, trái lại có chút treo chọc cảm giác, liền mấy người như vậy, dễ bị cái gì đều có thể đá chủ lực trung vệ, hắn có thể ở nhà giàu làm chủ lực trung vệ sao, có thể ở tranh quân đội bóng làm chủ lực trung vệ sao, không thể ngươi biết không, không có năng lực này ngươi biết không rồi, nói tới chỗ này, phạm đại tướng quân khả năng là một cái tư thế bãi lâu mệnh một chút, liền hắn liền thay đổi cái tư thế, tiếp tục mở miệng nói. Iton mang Milan mang rất tốt, còn tại Italia đá vào trận chung kết còn thắng lợi. Trang Italy cũng đã vào trận chung kết cùng Real Madrid đã được cũng là không sai. Ở trong nước lời nói, cái kia dạy học trình độ khẳng định là hàng đầu. Nói tới chỗ này, Phạm Đại tướng quân chà sát một hồi hán, phóng viên cũng coi như là rảnh rỗi nói một câu. Có cư dân mạng hỏi, Italy có thể hay không dạy học Trung Quốc đội bóng đá? Mọi người đều biết chúng ta là chuẩn bị chiến đấu năm 2018 rất sớm nhất đội bóng. Phóng viên nói đều còn chưa nói hết đây. Phạm Đại tướng quân liền hai tay ôm quyền, hô, ôi u, cảm ơn trời đất nha. Phóng viên khẽ cười một tiếng. Phạm đại tướng quân Hỏa Khí nhìn liền lên đến rồi. "Tốt nhất không muốn, ta hay cùng ngươi như thế nói, đi ở Milan rất tốt, sau đó đi chỗ đó chút đại câu lạc bộ dạy học, cũng là cho chúng ta trường mãn mũi. Ngươi để hắn trở về. Đây là huấn luyện viên sự tình, huấn luyện viên vấn đề sao? Cơ sở sẽ không có đánh thật ngươi biết không rồi." Nói tới đây, nguyên bản vô duyên ra đời Phạm đại tướng quân kinh điện trích lời, cuối cùng vẫn là xuất thế cái gì như là mặt cũng không muốn hắn không có năng lực này, làm rõ chính mình đột Loại hình kinh điện câu liên tiếp mà ra mắt thấy phạm đại tướng quân tâm tình kích động, tựa hồ đã đem y tôn ném đến sau đầu, ai biết phạm đại tướng quân nói nói còn nói đến y tôn trên người, y cũng giống như vậy, hiện tại hắn cũng phải phải cụ thể một điểm, muốn đem chính mình cái kia cái gì chiến thuật đấu pháp, bóng đá cái này lý niệm cũng xác định rõ. phạm đại tướng quân như thế nói chuyện phóng viên hứng thú liền lên, phạm đại tướng quân ý này là, không quá xem trọng y tôn ở milan mùa giải mới, ngươi đừng nói, nếu như trứng gà bên trong chọn xương lời nói, vẫn đúng là có thể lấy ra tới đây cái ý tứ, ngay ý tứ là, phóng viên nhìn phạm đại tướng quân, bên trong đôi mắt có món đồ gì lóe lên lóe lên. Itoh huấn luyện viên hiện tại ở Milan vẫn không có chiến thuật của chính mình đấu pháp cùng lý niệm thật sao? Cái này mùa giải còn chưa bắt đầu, cũng nhìn không ra món đồ gì. Thế nhưng ngươi xem cái kia cái gì mặt Zini, ngùn ta gì, Zezong, e -si những này cầu thủ vừa đi, tiếng cử một chút thanh niên. Ta cũng không phải nói cầu thủ trẻ không được. Thế nhưng đội bóng cần nhiều một chút điểm ở đỉnh cấp giải đấu từng có kinh nghiệm cầu thủ. Ngươi xem Tolo liền rất tốt sao? Cái kia cái gì mà Ujir, mà Ujir, Cane, một cái liền ở đá bóng, nhìn qua vóc dáng đúng là cao cao, dài đến cũng khỏe mạnh. Thế nhưng hắn không có cái này kinh nghiệm ngươi biết chưa? Ta vào lúc ấy. Các ngươi cũng đều biết, lúc còn trẻ ở cờ tổ vẽ Pelis đá bóng mà. Không phải ta thổi, ta thực lực đó là không có gì để nói nhiều, khi đó ta đi vào giờ mi ở Leeds thử vấn, cùng ngân hoa, chính là lão trường. đồng thời trước tiên đi vào giờ mi ở Leeds tần thử vấn 10 ngày, sau đó ta lại đi tới vào giờ mi ở Leeds hoạt của thử vấn. Kết quả đều biết, ta cùng lão tôn, đồng thời gia nhập liên minh giải hạng 3 anh cờ tổ vẽ Pelis, ta hiện tại còn ở tại bọn hắn cái kia trên tường mang theo, có người nói ta là câu lạc bộ trong lịch sử thành công nhất ngoại viện một trong, khi đó ta không phải ở Leeds cùng, cùng đụng tới ạ. Sau đó đua. Vì cùng lưu cá sồ liền bảo giá, muốn tiến từ ta, mà sao không có bàn luận song xuôi, tại sao không có bàn luận song xuôi các người cũng đều biết, ta tại bên trong giải bóng đá nước Anh chờ quá, ta biết trình độ này là không giống nhau. English Premier League là ở 0405 mùa giải thành lập, phạm đại tướng quân hiệu lực thời điểm, hiện tại Tram Cần ship thì tương đương với giải hạng 3 Anh, giải hạng 3 Anh thì tương đương với giải hạng 4 Anh. Cái tiếp tờ giờ mi ở Elite cùng giải hạng 3 Anh trình độ là hoàn toàn khác nhau, hãy nói một chút mà giờ, hắn ở Elite văn đá hai cái mùa giải, giải hạng ba Anh trình độ cùng CJA cái kia lệch liền không riêng là một hai đẳng cấp đơn giản như vậy. Còn có cái kia canh e, nẻ, re dong, hẹ e muốn tạ gì như vậy cầu thủ đi rồi, một cái canh nẻ, e, một cái cờ gì sở tăng, canh e là cái gì cầu thủ à? Hạng nhì pháp cầu thủ, ta nhìn bức ảnh, vóc dáng luận lại, nho nhỏ, hắn có thể đá sao? Phạm đại tướng quân nói rồi rất nhiều, phân tích mạch lạc rõ ràng, cuối cùng tổng kết nói, ta muốn là ủy tôn a. Hiện tại thừa dịp kỳ chuyển nhượng không đóng, tái dẫn tiến vào một chút kinh nghiệm phong phú cầu thủ, không phải vậy mùa giải mới nếu như thua cái này, thua cái kia, thua cái kia thua cái này, cuối cùng mặt đều không có, hắn ở Milan còn chờ xuống không? coi như hiện tại Bèt xem trọng Iton, a, đúng không? Cho Iton thời gian, cho Iton kiên trì. Thế nhưng hắn có thể cho bao nhiêu thời gian? Có thể cho bao nhiêu kiên trì đây? Iton chuyện này, làm vẫn là quá gấp. Phạm Đại tướng quân nhìn vấn đề vẫn là rất chuẩn xác. Sì si đọc dạy học thời điểm, Bèt cũng là nói cái gì gặp cho tuyệt đối thời gian, tuyệt đối tín nhiệm, tuyệt đối kiên trì loại hình. Kết quả sì si đọc tao nộ, lịch sử đã chứng minh. Bất luận đã từng cỡ nào xem trọng, chiến tích không dễ nhìn. Dư luận một suất ruột, kết quả cũng là như vậy. Iton chuyển nhượng vấn đề kỳ thực vẫn là có tranh luận, chỉ là hất cúp hấp dẫn mọi người sự chú ý. Hơn nữa Milan chuyển nhượng động tác cũng rất nhanh, thành hạo, Trên căn bản liền bàn luận xong xuôi, chú ý chính là một cái nhanh chuẩn tản nhẫn. Những khác câu lạc bộ còn ở lôi kéo, còn ở hoạt động, còn ở xem xét đây. Milan ngược lại tốt, chuyển nhượng công tác cơ bản hoàn thành. Vốn là không ai để lời nói, chuyện này trong thời gian ngắn cũng không có ai sẽ quá quá mức quan tâm. Dù sao mùa giải trước Iton dạy học sát thực kinh diễm, một hồi thi đấu còn không đã đây. Có ý nghĩ người nhiều nhất cũng là trên mạng vô năng phẫn nộ, nhỏ giọng điệu tất tất một hồi. Đợi được Milan thành tích không tốt thời điểm. Mới gặp hiện bạo phát thức xuất hiện, nhưng là Phạm Đại tướng quân tiếp thu phỏng vấn chuyện này vừa đến, kinh điển thánh kinh là có thể trở lại ước lần, nhiều lần ôn tập tồn tại. Thứ hai, Phạm Đại tướng quân đối với vấn đề phân tích cũng rất tấu chuyện, dù sao ngoại trừ Iron, ai cũng không biết những này cầu thủ tương lai sẽ là cái gì dáng vẻ. Lại như là trên mạng một cái chơi chữ một cái bác sĩ bởi vì kinh tế xa sút vì lẽ đó đi kiêm trước giết lợn, sau đó một cái bà lao là hắn hàng xóm, ngày nào đó phát sinh khỏe miệng, vừa vặn ngày đó bà lao sinh bệnh, muốn khai đau, kết quả ở nửa ngủ nửa tỉnh trong lúc đó nhìn thấy mổ chính bác sĩ là sát vách giết lợn. Ngụy liền nói người ta bà lão trong lòng hoảng vẫn là không hoảng hút đi, tuyệt vọng vẫn là không tuyệt vọng đi. Hiện tại cổ động viên chính là đại vào bà lão thị giác, bác sĩ biết mình là nghề nghiệp, giết lợn chỉ là kiêm chức kiếm lợi kiếm lợi động lực thôi. Thế nhưng ở bà lão trong đôi mắt, hắn chính là cái giết lợn lão. Ở thuốc tê có hiệu lực trước, bà lão nên có bao nhiêu tuyệt vọng a? Trọng điểm là còn phát sinh khỏe miệng. Trong này tâm tư phòng trừng có thể viết một bản trăm vạn tự tiểu thuyết. Vốn là đại đa số người đối với Milan chuyển nhượng là cái gì trình độ, trong lòng không có bao lớn khái niệm cũng sẽ không đặc biệt đi quan tâm, dù sao luật cột khí thế hùng hực, nước Đức 71 bờ ra dịu, khi in đá bay Messi ra cột, Messi thâm tình nhìn chăm chú cút. Đáng giá quan tâm thực sự quá nhiều rồi. Có thể ở trong mắt bọn họ đi tới, cũng chính là cái gì tơ lô trở về, Liverpool công văn gì nạ gia nhập liên minh, giao dịch bên trong còn bao hàm lương thần nị ẩn, sau đó Atletico Madrid to z miễn kỳ gia nhập liên minh Milan loại hình. Như thế nhìn qua, có phải là còn rất bình thường. Nhưng đột nhiên có người nói cho ngươi, Milan chuyển nhượng trận tướng, vậy thì cung cấp quốc gia đội bóng đi tiểu khu cấp đội bóng bên trong tìm người đi đá thi đấu như thế khó mà tin nổi. Trên internet liên quan với chuyện này tranh luận cũng là không ít, thế nhưng cũng chia làm hai phái. Trong đó chủ lưu phe phái ở Yton trong ký ức cũng là có, vậy thì là chả phúng phạm đại tướng quân người lớn như vậy bản lĩnh, làm sao không chính mình đi dạy học đây? Thuần thuần chính là nhân thân công kích, đơn thuần tiểu hắc tử. Chuyện này kỳ thực lúc trước phát sinh thời điểm, Yton cảm thấy đến cũng có đạo lý, dù sao một đám giải nghệ lao tướng cũng không có thiếu đi chỗ đó cái gì mà liên phạm đại tướng quân một người ở pháo ẩm, hắn còn nói cái gì ta có thể đi? Thế nhưng có dám hay không mời ta lời nói như vậy. Mãi cho đến năm 2023, thiết tử đi sướng thiết xong lệ mới phát hiện. Phạm đại tướng quân nói vẫn đúng là không thật xấu, liền này, xin mời Phạm đại tướng quân quá khứ, sợ là muốn trực tiếp nổ tung à. Cái khác phe phái đúng là đang thảo luận, tuy rằng có Ferguson tức ra Mỹ Ngọc ở trước, còn có Barcelona lấy Messi cầm đầu ban thanh vấn để thành công án lệ. Có thể vấn đề là, những này cầu thủ cũng là câu lạc bộ chính mình bồi dưỡng lương tài Mỹ Ngọc à. Liền, ở người chống lại hệ ở trong, có người liền căn cứ bắt trước bữa cố, đem sự tình ma cải một hồi một khi phát sinh, rộng rãi được cư dân mạng vội phồng. Iton vốn là là chế tạo ngạnh, cùng nhấc lên mạng lưới của Hoan Thủy tổ thế, nhưng chơi ngạnh thiếu niên chúng quy trở thành người khác trong miệng ngạnh. Phạm đại tướng quân nhìn thấy tình huống như vậy, cũng là thẳng thắn, ở xã giao truyền thông thượng biểu đạt chính mình ý kiến, hy vọng mọi người không muốn quá độ giải thích. Iton là cái người có năng lực, ở nước ngoài cũng chính là quốc làm vẻ vang loại hình. Thế nhưng ai sẽ nghe a? Cũng vừa vặn là vào lúc này, tập vấn mở màn sắp kéo dài. Milan bởi vì cớ, ở Châu Á chịu đủ quan tâm, dù sao Châu Á huấn luyện viên ở Châu Âu nhà giàu dạy học, đó là tương đương ít ỏi. Kết quả bởi vì chuyện này nhiệt độ càng lên một tầng lầu nay trực tiếp dẫn đến một ít thực lực mạnh mẽ câu lạc bộ thương mại hóa khá là thành công câu lạc bộ dồn dập nỗ lực xin mời Milan tới một người trận đấu giao hữu có tiền có nhiệt độ mọi người cùng nhau kiếm lợi mà đối mặt tình huống như vậy bạ bạ ra tự nhiên là ai đến cũng không tự tuyệt thậm chí còn biết thời biết thế cử hành một cái Milan thi đấu theo lời mời khá lắm vậy thì cùng tận bã huy quảng cáo lời kịch là huynh đệ liền đến chém ta gần đủ rồi các đại đội bóng đó là nhảy nhót tham dự những này đội bóng đều có ổn định chiến thuật hệ thống ổn định cầu thủ Milan chính là một cái trùng kiến kỳ đội bóng, trùng kiến kỳ đội bóng, thường thường không quá ổn định. Vốn là là cái ung dung vui vẻ trận đấu giao hữu, kết quả hiện tại chỉnh cùng hỗn hệ trò chơi như thế, một cái tiểu quái liền có thể ngược ngươi trăm lần, ngàn lần. Trọng điểm, ngươi còn là một tay tàn vợ layer. Vậy thì càng thống khổ, chương 11, Milan cuộc hừng hực tiến hành bên trong. Mãnh liệt đề cử, chương 11, Milan cuộc hừng hực tiến hành bên trong. Mãnh liệt đề cử. Trước mặt tối hừng hực thi đấu là cái gì? Không phải tí mỹ không phải International cột, cũng không phải cái gì siêu cúp anh loại hình, mà là Milan thi đấu theo lời mời. Tên gọi tắt là Milan cũng lại bị xưng là, lần thứ nhất Milan xin mời ly, cái này cuộc thi đấu một khi rời ra, chịu đủ vây đỡ, bạ bà dạ cười con mắt đều không đóng lại được. Inter Milan là yêu cầu thứ nhất tham gia, hơn nữa là mãnh liệt yêu cầu. Huynh đệ, chúng ta vốn là một thể, ngươi là hiểu rõ ta, có tiền hay không không đáng kể, nhiệt độ cũng không có quan hệ gì, chủ yếu là muốn cho ngươi phụng cái trạng. Juventus cũng là phát sinh chính mình em thanh, thanh âm kia đinh thái nhất Bang Hữu, đều là đội bóng của Seji ngươi là hiểu rõ ta, có tiền hay không không đáng kể, nhiệt độ cũng không có quan hệ, chủ yếu là muốn cho ngươi tráng tăng thành thế. Juventus thậm chí còn biểu thị có thể mang chính mình sân nhà miễn phí cho Milan dùng để tổ chức thi đấu, biểu đạt ra chính mình đối với này một làn sóng lưu lượng coi trọng. Các ngươi đừng tưởng rằng Juventus liền không trọng thị thủy chiều ngươi còn nhớ Juventus đội huy là cái gì dáng vẻ sao? Nguyên bản là một cái vòng tròn thuẫn, bên trong là mang tính tiêu chí biểu trưng ngựa và nguyên tố, nhưng là cuối cùng biến thành một cái tê cảm giác, chính là vì phù hợp fan bóng đá thẩm mỹ đuổi tới thủy chiều. Real Madrid cũng là không cam lòng yếu thế, tuy rằng hai đội đã hẹn trận đấu giao hữu, thế nhưng Milan cục lớn như vậy nhiệt độ. Tại sao còn muốn lớn hơn phí Hoàng Hốt đi Trung Quốc đá trận đấu giao hữu, cái này không cần hương. Bằng hữu, chúng ta vốn là hẹn trận đấu giao hữu, ngươi là hiểu rõ ta, có tiền hay không không đáng kể, nhiệt độ cũng không, có quan hệ gì, chủ yếu là muốn cho ngươi tăng thêm điểm màu sắc. Real Madrid đưa ra khiến người ta không cách nào từ chối điều kiện, Milan cũng trận chung kết sẽ ở Trung Quốc cử hành, mà trong này chi phí, Real Madrid bao hết. Fiorentino đại khí khiến người ta không dám tin tưởng. Tuy nhiên có thể nhìn ra hắn cách cục, đến tột cùng có cỡ nào lớn lao. Madrid luôn luôn ham muốn tăng cường ở châu Á sức ảnh hưởng, đặc biệt là mở ra Trung Quốc thị trường khổng lồ cỡ nào nhân khẩu a nếu như có thể mở ra nơi này thị trường này sẽ là lớn đến mức nào một khối bánh gà tổ a vì thế dioma thậm chí đã xem xét một tên trung quốc tiểu tướng đang tiến hành dẫn viên nhưng còn bây giờ thì sao sejia vốn là ở trung quốc có rộng rãi cơ sở milan ở trung quốc cổ động viên càng là số lượng không ít hơn nữa Eton ở trên internet sinh động còn có biểu hiện ở trung quốc nhân khí càng là liên tục tăng lên một ngày kia các ngươi còn nhớ sao trung quốc kiện tiên ra tay ở toàn cầu vong phiên dịch cơ dưới sự giúp đỡ làm cho cả thế giới cảm nhận được cái gì gọi là kiện pháp một quốc gia lực lượng trấn áp thế giới chính là như thế năng tàng từ đó về sau trên internet bất luận Elon phát cái gì vòng tròn không còn có người dám nhấc lên mang chiến bởi vì cái kia thần kỳ nhân khẩu rộng lớn quốc gia sẽ nói cho ngươi biết so với người nhiều chúng ta sẽ không có sợ quá ngươi cũng muốn cảm thụ kiện pháp sao không có bất luận cái nào người phương tây muốn lại cảm thụ trong áo người trong nước thống chỉ đáng sợ cái kia xuất quỷ nhập thần kiện pháp cái kia vô số từ ngữ để bọn họ thiên linh cái đều đang run rẩy còn ngươi đều ở tòa nhiệt chỉ muốn hô to một tiếng ừ thượng đế a sau đó chờ đợi kiện tiên môn rời đi vì lẽ đó Iton Giannan nhìn trong tay danh sách, hắn đến tuột cùng nhìn thấy gì đáng sợ danh sách ta. Đây là bình thường trận đấu giao hữu tính chất cuộc thi đấu, nên có quy cách sao. La Liga, Real Madrid, Barcelona, Atletico Maggi, The Premier League, Liverpool, CZA, Juventus, Inter Milan, Milan, Bundesliga, Bayern Munich. Đối với như vậy một cái hừng hực giải đấu, không có bất kỳ một nhà câu lạc bộ không muốn thử một chút, Florentino còn chỉnh qua Euro siêu giải đấu đây. Milan hiện tại tiến hành sự tình, ngược lại có điểm như là Euro siêu giải đấu cả bản. Nguyên bản Milan chỉ là muốn nho nhỏ làm một hồi, thế nhưng ở Real Madrid, Barcelona xui khiến đến dưới, cái này quy mô là càng lúc càng lớn, từ mới bắt đầu 3 chỉ đội bóng biến thành 4 chi, 4 chi lại biến thành 2 vòng bảng, 8 chi đội bóng tranh cấp cuối cùng Milan Cúp quân. Nguyên bản bọn họ còn muốn thăng cấp thành 4 vòng bảng, 16 chi đội bóng, dù sao tờ giờ Mi ở LMU, Arsenal các đội bóng cũng muốn tham dự tiến vào cái này thịnh hội, Bundesliga German, Ligue 1 Parisian Monaco, còn có giải bóng đá ngoại hạng Nga, Ý Serie Digi, Liga đội bóng cũng muốn gia nhập thế nhưng Itoan quả đoán từ chối dù sao hắn hiện tại thiếu nhất chính là thời gian chuyện này nếu không phải là bị nhắc lên đến, đến rồi Itoan là tuyệt đối tuyệt đối tuyệt đối sẽ không muốn làm chuyện như vậy dù sao Milan trung kiến hắn càng muốn giảm thiểu một ít lộ ra ánh sáng độ ngược ngược đội yếu rèn luyện một hồi trận hình cho cầu thủ tìm kiếm tự tin bây giờ nhìn lại hắn hiện tại cần tiêu tốn tinh lực muốn càng nhiều vượt cuộc mới vừa kết thúc nhiệt độ vẫn không có tiêu tan Milan cúp lịch thi đấu một khi phát sinh liền chịu đến toàn thế giới fan bóng đá quan tâm dự thi tám chi đội bóng dù cho là Atletico Madrid đều là hai người này mùa giải nóng bỏng tay đội bóng thậm chí có người cho rằng liền dự thi đội bóng trình độ mà nói đã không so với trang Dionysius kết cấp độ trên lệnh. vô số cổ động viên buôn ba cho biết ngươi có thể không chú ý chuyện này, thế nhưng nhiều nhất có điều ba năm này ngươi nhất định sẽ từ người khác trong miệng nghe được chuyện này. ai? ngươi đang xem bóng đá tiểu thuyết? a, đúng vậy. tác giả thực thảm, hai tháng không đề cử vị, ta mấy ngày nay cho hắn đã bỏ phiếu, hai tuần này thật giống lên hai cái tiểu đề cử. t, đó là rất thảm, Milan cuộc sự tình ngươi biết không? ai? Milan cuộc. như vậy đối thoại chỗ nào cũng có, chỉ cần là quan tâm bóng đá. Hai ba câu nói liền sẽ nhắc tới Milan Lan như vậy cũng tốt so với 2022 năm Argentina thu được vô địch lật cuộc sau, đến Trung Quốc đã trận đấu giao hữu. Dù cho ngươi không nghĩ muốn đến xem, thế nhưng ngươi cũng có thể ở trong lúc lơ đãng, thấy có người thảo luận chuyện này. Tám chi câu lạc bộ cổ động viên là sớm nhất rôi tay mọi người thậm chí đã bắt đầu quan tâm cái nào một nhánh đội bóng có thể trở thành cuối cùng quán quân. Đây đối với loại này trận đấu giao hữu tính chất cuộc thi đấu mà nói, quả thực là chuyện khó mà tin nổi. Sự tinh phát triển quy tích, lại như là thôn siêu hực như thế trong thời gian ngắn chịu đến bao hòa độ thức quan tâm, các đại câu lạc bộ thị trường cũng đổi tới, trong khoảng thời gian ngắn bọn họ quanh thân, có phạm vi nhỏ lượng tiêu thụ tăng lên trên. bà bà dạ nói, muốn ta biểu hiện khá một chút. Ito nhìn xạ thì ẹn dạ có chút trợn mắt ngoạm mồm. gần nhất bà bà dạ có thể nói là hăng hái. Bèt cổ đối với Milan quan tâm độ cũng là mức độ lớn tăng lên trên. Milan cũng tổ chức để một ít các nhà quảng cáo nghe tin lập tức hành động, đặc biệt là một ít Trung Quốc thương gia, càng là vung vậy tiền mặt, lấy một loại chưa từng thấy cường hào phạm xuất hiện ở câu lạc bộ cao tầng trước mắt. nhiệt độ cùng quan tâm độ tăng lên, còn có lợi ích điều động. Để tham gia đội bóng không tự chủ được mà càng tăng thêm coi một chút, nếu như tại đây cái cuộc thi đấu bên trong biểu hiện quá mức kéo hồng, là rất có khả năng bị cướp fan. Dù sao, fan bóng đá là phức tạp sinh vật, cực đoan fan bóng đá tự nhiên không cần phải nói, thế nhưng quán quân phấn cũng không biết, rất nhiều fan bóng đá vốn là là truy cái này đội bóng, nhưng là bởi vì cái này đội bóng bị khác một nhánh liên tục đánh bại quá nhiều lần, sau đó thay đổi địa vị cũng không phải là không có. Đến năm 2023, các loại trong video liền thể hiện rồi những này, tỉ như cái gì đội bóng có thể thua, thế nhưng fan bóng đá không thể thua. Một giây sau, đội chủ nhà fan bóng đá cởi áo đấu trở thành đội khách fan bóng đá, theo đội khách fan bóng đá đồng thời chúc mừng thắng lợi. Tỷ như cái gì vốn là ta là nào đó nào đó fan bóng đá, bị ngược quá nhiều lần sau, ta trở thành xoa xoa fan bóng đá. Tỷ như cái gì Leicester City thắng lợi, 20 năm lão fan bóng đá đi ngang qua. Mở ra vừa nhìn, người này khả năng năm nay mới vừa 18 tuổi. Đạo lý ít đều hiểu, có thể vấn đề là nốt thì không làm được a. Đối với này, bạn bạn dạ biểu thị, hắn có thể vì là Milan tiến hành thích hợp phân tổ, cũng chính là có thể phân đến tương đối kém tổ, cái khác câu lạc bộ cũng không có ý kiến gì, dù sao lần này nhiệt độ là bởi vì Milan lên Tuy rằng Milan đào thải, khả năng cũng sẽ không có ảnh hưởng quá lớn, dù sao không xong kỳ mà, nhưng vẫn là gặp cho điểm mặt mũi, vì lẽ đó hiện tại Milan tương đương với cuộc thi đấu ở trong hoàng tộc chuyện như vậy cũng coi như là ước định mà thành quy tắc ngầm, trừ phi thực lực quá kéo qua, không phải vậy đều sẽ đi xa một điểm. Có thể vấn đề là Milan là một nhánh trùng kiến bên trong đội bóng, đại gia thậm chí còn không có huấn luyện chung quá, mặt khác bảy chi đội bóng đều là ở từng người giải đấu hô mưa gọi gió tồn tại, ngoại trừ tờ giờ mi Elite, La Liga, CJA, Bundesliga bá chủ đội bóng đều thầm già bọn họ có hoàn thiện đội hình cùng chiến thuật, ngươi để Milan nắm đầu đi đá. May mắn chính là Milan còn có thời gian, thi đấu tìm cách không phải vô đầu một cái liền quyết định, nhiều như vậy đỉnh cấp đội bóng tham gia, chủ bị thời gian tự nhiên là gặp kéo lâu một chút. Milan lại lần nữa trước thời gian tập huấn thời gian. Cũng nhờ có đội bóng hiện tại không có cái gì hàng hiệu cầu thủ, Toro, cả cả lại khá là dễ nói chuyện, không có gặp phải cái gì trở ngại. Ngày mai sẽ là cầu thủ hội gặp mặt. Trong phòng làm việc, Eton ở trên tờ giấy trắng viết viết vẽ vời, hắn có một ít chiến thuật dòng suy nghĩ, muốn ghi chép xuống, mà ngay tại lúc này, cửa phòng vang lên. Mời đến Cửa phòng làm việc bị đẩy ra, xuất hiện cũng không phải xạ thủ lạ, mà là Ba Lo Kelly. Hắn tới làm gì? Chỉ thấy Ba Lo Kelly, đầu tiên là luồn vào tới một người đầu, sau đó lộ ra chính mình mang tính tiêu chí biểu trưng nụ cười, tiếp theo nửa người nhảy vào bên trong cửa, hắn đi đến trong phòng làm việc, nói rồi rất nhiều không có dinh dưỡng phí lời, sau đó biểu đạt một hồi chính mình đối với huấn luyện viên trưởng yêu thích loại hình. Những này để Iton như đứng đóng lửa, như ngồi đóng than, có điều rất nhanh Ba Lo Kelly li liền tiêu trừ ỉ bất an. Ta gần nhất đều rất nỗ lực, cũng rất nghe lời. Thủ lĩnh yêu cầu ta sẽ nỗ lực hoàn thành. Ta không có đi quán Ba Nha. Ngươi muốn ta trở về, ta rất nhanh sẽ trở về. Nói tới chỗ này Ba Loteley nhìn Y đột nhiên lộ ra một cái sáng lạn đến cực điểm nụ cười, chúng ta vẫn là bằng hữu tốt nhất đúng không? Rất nhiều người cảm thấy đến Ba Loteley không quá thông minh, hắn là không quá thông minh, lại không phải ngốc. Y trong ký ức, có một cái Ba Loteley phong truyền ra video, đó là có người phỏng vấn Ba Loteley, Ba nói, ta là cái có nguyên tắc người, ta hiệu lực quá mát sẽ cùng ngại sợ, vĩnh viễn sẽ không gia nhập liên minh Parisian Gentlemen. Sau đó phóng viên do hỏi, nếu như cho ngươi 10 triệu lương một năm đây, Baoletelli cười nói, "10 triệu. Vậy ta nhất định sẽ đi, ha ha ha. Cư dân mạng cay Bình, ta chỉ là không quá thông minh, ngươi nghĩ ta thật khờ a? Hắn chỉ cần thật cho, ta liền thật sự dám đi. 10 triệu Euro lương một năm, đầy đủ nhiều ngươi quên mất trên thế giới phần lớn bọn viện. Baoletelli là có chính mình cái vật, Milan mùa giải mới dẫn viên để hắn cảm thấy lo lắng. Nếu như là bình thường cầu thủ, khả năng là nỗ lực huấn luyện, mời khách ăn cơm loại hình liên lạc cảm tình, thế nhưng Ba Baoletelli hắn có thể làm sao a? Hắn chỉ có thể ở Eton một người thời điểm, lặng lẽ tới cửa sau đó vô cùng đáng thương nói một trận, nói mình thay đổi, chính mình nỗ lực, sau đó cũng không dám trực tiếp hỏi ngươi có hay không tiếp tục dùng ta, tiếp tục để ta làm đội bóng chủ lực Trung Phong. Barloweley chỉ có thể hỏi, chúng ta vẫn là không phải bằng hưu tốt nhất. hắn ở đâu là đang hỏi có phải là bằng hưu, mà là đang hỏi ta có phải hay không trong lòng ngươi tốt nhất cái kia Trung Phong. Eton nhìn Barloweley, nhìn nhìn liền nở nụ cười, cười cười Barloweley thì có chút giận, sau đó xoay người liền muốn chạy, Eton quả đoán cứ gọi lại Barloweley. Không phải vậy, trời mới biết ở tâm tình dưới sự kích động, hắn thông minh đầu nhỏ bên trong nhảy ra cái ra sao kỳ tư diệu tưởng. Mazio, y tay phải đặt ở ba lô trên bả vai, nhìn nghiêng đầu không nhìn hắn ba lô Nữ trọng tâm trùng nói, chúng ta là bằng hữu tốt nhất. Có thật không? Ba lô Kelly nở nụ cười, cười đặc biệt đặc biệt sán lạ, con mắt cũng như là trân châu đen bình thường, sáng lên lấp lánh. À, ở trong ký ức, chỉ có hắt tỏi tỉ ăn xong hắt tỏi thời điểm, cái kia lóe sáng con mắt có thể liều mạng. Ba lô không có buồn phiền rời đi, y cũng bắt đầu nhìn thẳng vào nổi lên một vấn đề khác, quy mô lớn nhân viên điều động, đối với hiện tại cầu thủ trong lòng ảnh hưởng